Trưng tấn Trưng tấn cấp tiểu tử tu. Tề một chút trên mật, tức ra người Nhiều lần Nhiều lần này, nghề nghiệp đồng chiến liền nhìn ra chỉ an lân trên người bí mật, lấy cảnh giới của hắn, tức chiếc nhẫn căn bản liền giới chỉ chiếc lại liễm là lấy cấp. cấp của bí không do dự hắn đưa tay trộm một cái chỉ an lân trực tiếp xuất hiện đến trước người hắn tề chiến thân thể lần nữa lơ lửng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau một khắc chị an lân xuất hiện tại một cái tràn ngập linh lực trong phòng đây là kim nguyên thương hội hướng tu sĩ bọn họ mở ra phòng tu luyện cũng là kim nguyên trong thương hội cao cấp nhất một cái phòng tu luyện lúc này chị an lân đã đã mất đi ý thức mà tề chiến đưa tay nhẹ nhàng đặt lên chị an lân trên lưng bắt đầu là chị an lân khơi thông linh lực khế ước một đầu viễn siêu thực lực mình ngự thù a tề chiến ánh mắt ngưng tụ loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xuất hiện rất nhiều ngày sinh tinh thần lực người cường đại tự nhiên là không muốn khế ước yêu thú cấp thấp nhưng là bọn hắn không hề nghĩ rằng thực lực của bản thân chính mình quá thấp căn bản không thể thừa nhận ngự thú truyền lại mà đến linh lực mặc dù ngự thú sư bản thân sức chiến đấu tương đối thấp nhưng là nếu như yêu thú tấn cấp tương đối nhanh thực lực của bọn hắn cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều chỉ bất quá căn bản không phải cùng giai những nghề nghiệp khác tu sĩ đối thủ thôi vận dụng tự thân linh lực sơ thông một chút chỉ an lân thể nội cái kia c n g bạo linh lực t ế chiến thở dài một hơi hắn là biết chỉ tuyết nguyệt không muốn cái này chỉ ra vậy mà ra hai cái thiên tài gia hỏa này tinh thần lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu lại có thể khế ước cấp bậc bực này n g thú tò mò dò xét một chút trị an lân tinh thần tri hải tề chiến gây mẩn cả người chỉ gặp tại trị an lân tinh thần tri hải phía trên có ba viên ân ký một viên ấn ký như là một vòng đại nhật bình thường ở vào tinh thần c h i hải chính giữa hướng về bốn phía tản ra tinh thần c h i lực cường hóa lấy tri an lân tinh thần c h i hải mà đổi thành một viên ấn ký mang theo cực hẳn c h i ý không ngừng mà chuyển v ậ n linh lực ẩn dưỡng lấy tri an lân kinh mạch cùng đan điển mà cuối cùng một viên ấn ký màu vàng hắn cũng không có quá xem hiểu là một cái màu vàng chuột không có bất kỳ cái gì ba động nhưng là từ nơi sâu xa lại cho hắn một loại cảm giác hết sức đặc biệt ba đầu ngự thú tề chiến đình chỉ đối với tri an lân dọ xét cái này ba đầu ngự thú đều thuộc về đặc thù loại hình cùng hắn trước kia biết đến khế ước khác biệt bình thường ngự thú sư khế ước yêu thú trừ trả lại năng lượng bên ngoài không cách nào thuận dưỡng ngự thú sư bản thân chỉ có đặc thù yêu thú mới có thể đối với ngự thú sư thân thể tạo thành ảnh hưởng vẹn vẹn cái này ba đầu ngự thú chị an lân cũng đủ để khinh thường cùng tuổi thiên tài tề chiến có dự cảm trước mắt tiểu gia hỏa này có thể đi đường lại so với hắn dài hơn suy tư một chút tề chiến lấy ra một viên màu vàng cánh hoa dùng linh lực đem nó tăng ra dung nhập chị an lân trong thân thể bốn tại tề chiến là chị an lân vững chắc kinh mạch thời điểm tiểu hạnh run run dày dày bỏ lên đi ra nhìn thoáng qua tề chiến mặt trực tiếp nổ tung lông mẹ a mặt người này th tầm bảo chuột vội vàng hướng một bên chạy tới muốn chạy ra gian phòng này tiểu an tử có lỗi với chuột chuột ta sẽ đi tìm đại ngốc sói báo thù cho ngươi kết quả một giây sau nó liền ngừng lại một đống linh thạch hấp dẫn ánh mắt của nó tầm bảo chuột hít sâu một hơi người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vòng chuột chuột ta cũng không thể bị những linh thạch này làm cho mê hoặc chi chi đều là ta tầm bảo chuột, nhào về phía đống linh thạch. Tầm bảo chuột đỏ hầm mắt chuẩn bị đem trước mắt linh thạch chứa vào trong miệng nó có thể cảm nhận được cái đồ chơi này linh khí viễn siêu nhị phẩm linh thạch giá trị rất nhiều tiền l ặ n mà lúc này nó đột nhiên treo tại trong giữa không trúng nơi xa tề chiến có chút không nói nhìn xem nó con chuột nhỏ này tồn tại nó đã sớm cảm ứng được không nghĩ tới g i a hỏa này lá gan đã vậy còn quá lớn những linh thạch này hắn mặc dù có rất nhiều nhưng là tầm bảo chuột hiện tại cái này tu vi m u ố n n u ố t vào khẳng định liền nổ cảm nhận được tề chiến ánh mắt tiểu hạnh có chút cứng đờ vòng vo đi qua tiểu hạnh biểu lộ ba ba tề chiến lắc đầu không còn đi quảng cái này ngay tại giả ngây thơ chuột hamster bắt đầu tiếp tục là c h ỉ an lân khơi thông linh lực từng luồng từng luồng linh lực hướng về các vị trí cơ thể chạy tới rất nhanh chị an lân khí tức trên thân biến đổi trực tiếp đi vào p h ả m cấp thất đoạn cảnh giới mà những cái kia linh lực cũng chỉ là bị tiêu hao một phần tư tể chiến không thể không tiếp tục cho c h ỉ an lân khơi thông một bên khác tiểu h ạ n h phát hiện tể chiến không để ý tới mình nữa sau thở dài một hơi nhìn trước mắt không cách nào chạm đến linh thạch nó trái tim nhỏ có chút dần dần làm đau không được coi như a n không được linh thạch chuột chuột ta cũng phải n h i u h ú t một chút thế là tâm bảo chuột dồn hết sức lực bắt đầu hấp thu chung quanh linh lực lúc này tại ngự thú trong túi một cỗ lớn linh lực tràn vào khiếu nguyệt trong thân thể tàn phá bừa bãi lấy khiếu nguyệt i n h mạch phong i tu luyện tề chiến biến sắc một cỗ mang theo băng hàn chi ý linh lực không hiệu xuất hiện ở chị an lân trong đan điền đúng là hoãn lại lấy kinh mạch đem nó toàn bộ báo khỏa ra hỏa này trên thân đến tột cùng có bí mật gì nói như vậy ngự thú sư chỗ khế ước yêu thú đều là cùng một loại thuộc tính để tránh linh lực tràn vào mà tạo thành thuộc tính xung đột trước đó cái k i a cố linh lực khổng lồ là không thuộc tính vốn là để t ề chiến có chút không thể tưởng tượng nhưng lần này băng hệ linh lực c h ỉ an lân đan điển cùng kinh mạch đều bị nhuộm thành màu lam cái k i a cố cùng bạo linh lực cũng là yên tĩnh trở lại nhanh chóng cùng những này băng hệ linh lực tương dùng bị c h ỉ an lân hấp thu chỉ chốc lát c h ỉ an lân khí tức trên thân lần nữa biến hóa đạt đến phảm cấp bắt đoạn mà lúc này c h ỉ an lân nhục thân tựa như một viên khô cạn cây khô điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực cho dù những linh lực này đối với toàn bộ phòng tu luyện tới nói chỉ có thể coi là được là hạt cắt trong sa mạc nhưng tể chiến hay là ngăn không được trong lòng kinh ngạc một loại nào đó công pháp luyện thể、à. tề chiến ánh mắt lấp lóe không nghĩ tới chính mình đám bằng hữu một chuyện vậy mà nhặt được cái bảo lại nghĩ tới cái gì giống như tề chiến thở dài lâm đại khả bị không lên q u â n lớn tiểu tử này yêu nghiệt như thế chỉ sợ là đoạt không qua quân lớn đám lao ra h o a kia kết một thiện duyên đi một đống dược liệu xuất hiện ở trong phòng tu luyện tề chiến trên tay xuất hiện vận dụng linh lực đem nó hóa thành một bãi linh d ị c h dung nhập chị an lân trong thân thể sáu chị an lân lần nữa mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là lạ lẫm từng viên ó n g ánh sáng long lanh linh thạch tản ra hảo quan màu trắng chị an lân nuốt nước miếng một cái hắn có thể cảm nhận được những linh thạch này bên trong cái kia mênh mông linh lực tuyệt đối là cao phẩm linh thạch tỉnh sau lưng t r u y ề n đến trầm thấp hùng hậu thanh âm c h ỉ an lân vội vàng vừa quay đầu tạ ơn hổ chiến vương đại nhân cứu ta một mạng mặc dù hôn mê nhưng là hắn hay là có lưu một chút ấn tượng nếu như không phải trước mắt người này xuất thủ hắn khả năng liền trực tiếp nổ rớt nói đến kiến chúa gia hỏa này linh lực thật đúng là khủng bố tặng phiếu để cử trương chức mục lục trương sau gia nhập phiếu tên sách trở về giá x u t chừng năm mươi tám phàm cấp cựu đoạn chừng năm mươi tám phàm giai bắt đoạn chức nghiệp ngự thú sư thể tu khi tu huyết năng lượng thú tiểu y p h ả m cấp bắt đoạn khiếu nguyện p h ả m cấp bắt đoạn tiểu hạnh p h ả m cấp ngũ đoạn công pháp hồ phong quyền p h ả m cấp t h ư ợ n g phẩm đại thành lang phong bộ p h ả m cấp thực phẩm tiểu thành lạc diệp kiếm pháp p h ả m cấp thực phẩm tiểu thành quy nguyên huyền công hoàn g cấp t h ư ợ n g phẩm thần hai huyền quân luyện thể pháp hoàn g cấp t h ư ợ n g phẩm thần hai chị an lân là người không nghĩ tới kiến chúa lần này đột phá tạo thành lớn như vậy phản ứng dây chuyển không chỉ để cho mình đột phá hai đoạn còn để khiếu nguyện cũng đột phá về phần tiểu hạnh gia hỏa này chẳng biết tại sao vậy mà không có cùng hắn có được linh lực thông đạo nói cách khác vô luận là nó tấn cấp hay là chính mình tấn cấp lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không có ảnh hưởng trọng yếu nhất chính là hắn công pháp luyện thể cũng đã nhận được tiến bộ c h ỉ an lân cảm thấy hiện tại chính mình hẳn là có thể đánh thắng được cái k i a phàm cấp cựu đoạn lý thanh tiểu gia hỏa lần này ngươi có thể tiêu hao ta không ít vật tư t ế chiến vừa cười vừa nói mà c h ỉ an lân nghe thấy câu nói này cũng là không khỏi cứng đờ điểm này hắn đương nhiên là cảm nhận được hiện tại thân thể của mình còn lần lần có dược lực lưu chuyển Khi thật tề chị i giác nói biết, ế n cũng không có muốn cho chỉ An Lân còn, chỉ hắn, hắn hắn biết, khẳng có cho chỉ cố chút trực của cho gẹo một sau treo trì là ý về đ n không cùng h thể thiếu là an lân l i ê nghĩ hệ. Vậy c ũ n là một cái đầu tư, bất cái quá đầu k ô thôi, n trưởng thành lên thiên tài, cuối cùng cũng chỉ là một thiên vương An Lân n g g tài, một tài thể tiếp tục đi tới đích mới là vương đạo. chỉ đích h là là cuối đi mới có đạo. nghĩ đem v i ê m phượng quyết đem ra làm lâm thành c h ấ n thủ lại thêm cứu mình một mạng nguyên nhân chị an lân cảm thấy tề chiến cũng đáng tín nhiệm đối mặt loại thực lực này người coi như muốn trắng trợn c ấ p đoạn chính mình cũng không có biện pháp gì không bằng như vậy ông cái đùi hổ chiến vương tiền bối đây là ta từ độ thạch ở bên trong lấy được công pháp không biết đối với ngài có hữu dụng hay không có được phong hào vương cấp tu sĩ thực lực thế nhưng là đạt đến lục cảnh ở đâu đều được cho xưng vương xưng bá tồn tại viêm v ư ợ n g quyết tề chiến mật người cảm nhận được thư tịch này phía trên vương cấp yêu thú ba động cùng cái kia từng tia thuộc về khí tức của đại đạo con ngươi không khỏi co ụ t lại quyển sách này là dùng vương cấp yêu thú ra làm rất nhiều công pháp nguyên bản đều là dùng đúng ứng phẩm giai vật liệu làm ra mà cái này viêm p ư ợ n g quyết xác suất lớn là vương cấp công pháp nguyên bản tề chiến ánh rất có chút là nghiêm túc nhìn xem c h ỉ an lân nếu không phải là người thân nhất người nếu không có rất ít người sẽ chia sẻ loại cấp bậc này công pháp chị an lân thở dài một hơi hắn ngược lại là cũng nghĩ học tập bộ công pháp kia nhưng là viên phượng quyết cái tên này nghe chút chính là hỏa hệ công pháp cùng hắn thuộc tính không quá xứng đôi ngược lại là t u y ế t nguyệt tỷ có thể dùng đến bộ công pháp kia cũng không hiểu biết bất quá nếu như không phải tiền bối xuất thủ chỉ sợ lúc này ta đã là bạo thể mà chết thúng chi tiền bối còn vì ta luyện hóa rất nhiều tài nguyên mà công pháp chính là vật n mạnh thân làm sao so được với ân cứ u mạng chị an lân rất là thành khẩn nói ra tiền bối cùng ta không thân chẳng quen có thể làm được một bước này ta tất nhiên là vô cùng cảm kích nếu như ta tri ân không báo cũng không tránh khỏi quá không hợp quy củ tế chiến lạc tiểu tử này nói chuyện vẫn rất có ý tứ nhìn nhìn lại chính mình thân là vương cấp cường giả bình thường p h à m cấp tu sĩ gặp phải chính mình khả năng ngay cả chân đều đứng không vững mà ra hỏa này mặc dù mở miệng một tiếng tiền bối nhưng là trên thực tế cũng không quá lớn lòng tính sợ hắn rất là thỏa mãn vô vô trị an lân bà vay không sai không hổ là ta lâm thành thiên tiêu cái này một mảnh kim vũ la không có phí công hoa sách này cùng ta thuộc tính công hợp trong đó viêm đạo chân ý ta cũng sẽ không hiểu bất quá dù sao cũng là vương cấp c ô n g pháp có lẽ sẽ để cho ta tiến thêm một bước công pháp này ta liền tạm thời nhận ta nghe nói tỉ tỉ của ngươi cũng là hòa hệ khí tu quyển công pháp này ta đọc xong đằng sau sẽ chuyển giao đưa cho người tỷ tỷ mặc dù bỏ ra một mảnh kim vũ lá nhưng mình lấy được thu hoạch có thể vượt xa những n à y chị an lân cũng cười cười mặc dù hắn không thế nào nghe hiểu được tề chiến lời nói nhưng cũng có thể minh bạch quyền công pháp này bên trong bộ phận trọng yếu nhất sẽ bị lưu lại chính mình cũng sẽ không có tổn thất gì là thời điểm cáo biệt chị an lân nghĩ nghĩ chính mình còn phải về nhà hào h ả o ngâm mình ở huyết năng trong không gian hào h ả o thích ư ứ n g một chút cảnh giới của mình để tránh tạo thành căn cơ bất ổn tình huống lúc này trong tinh thần tri hại truyền đến một căn cơ bất ổn tình huống chị an lân hít sâu một hơi nhìn về hướng tề chiến ngượng ngùng cười nói tiền bối ta khả năng còn cần ngươi g i ú p một chuyện ân sáu nhìn trước mắt ngồi xếp bằng thanh niên tề chiến dùng gần như, như nhìn ư n h quái vật ánh mắt nhìn xem hắn mặc dù hắn có thấy tại thi đại học thời điểm liền đột phá nhất cảnh thiên tài nhưng là từ chưa từng gặp qua tại cái tuổi này có thể đồng tu ba trước mà lại cơ sở còn như vậy kiên cố yêu nghiệt nếu như ra hỏa này ý thức chiến đấu không kém nói cùng đoạn căn bản không người là đối thủ tề chiến có thể cảm nhận được t r ị an lân cường đội n ụ c thân cùng tinh thần lực đều viễn siêu cùng đoạn tu sĩ thể nội linh lực tồn chữ số lượng càng là đạt đến bình thường phạm cấp cựu đoạn khí tu gấp hai có thừa mà ra hòa này rất rõ ràng ý thức chiến đấu cũng rất mạnh tại t r ị an lân trên thân có một c ố không sợ chết cảm giác mặc dù nhìn qua cười hết mắt nhưng là trong xương cốt lại để lộ ra sự quyết tâm cho dù chết cũng muốn đem địch nhân gặm xuống một miếng thịt cảm giác nguy hiểm đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại huyết năng không gian chiến đấu dù sao ở c h â đó chị an lân cũng sẽ không tử vong chân chính cho nên tại ý thức biến mất trước mặt khác cũng sẽ tiếp tục công kích địch nhân lúc này liền xem như đang tu luyện. c h ỉ an lân thân thể cũng không phải triệt để bung lỏng nếu như có người công kích hắn hắn liền sẽ phản xạ có điều kiện giống như p h ả n kích lại là cái tiểu cái vật tề chiến tiếp tục khai thông lấy c h ỉ an lân linh lực trong cơ thể g i a hỏa này lập tức liền muốn đột phá c ử u đoạn p h a m cấp c ử u đoạn ba nghề nghiệp yêu nghiệt tề chiến từ bỏ lưu hắn lại ý nghĩ loại người này tất nhiên sẽ tiến cái kia vài chỗ đ ỉ n h lưu đại học rất nhanh c h ỉ an lân khí tức biến đổi mà một c ố mang theo hàn băng chi ý linh lực lần nữa hiện hiện ở trong đan điển tề chiến nổ một n g ụ n trọc khí quả nhân sẽ xuất hiện cục diện như vậy thật muốn đem giá hỏ này cắt miếng nghiên cứu một chút tại ặ n kiến chúa án mỏ linh thạch này đằng sau hắn trong thời gian thật ngắn liên tục vượt tam đoạn đặt đến phản cấp cử đoạn bất quá ở trong đó cũng có mạo hiểm chị an lân đoan chừng nếu như không phải mình đột nhiên nghĩ đến cược một chút thạch lại vừa vặn mở ra v i ê n phượng quyết cuối cùng lao tỷ còn gọi tới hồ chiến vương đoan chừng hắn lại bắt đầu truyền sinh bây giờ hắn không chỉ đột phá cử đoạn tự thân cảnh giới cũng trực tiếp đẩy hướng đình phong khoảng cách nhất cảnh chỉ kém một cơ hội hắn dám khẳng định chính là giống lý thanh loại mặt hàng kia hắn ba cái hội hợp bên trong liền có thể có thể bắt được bằng không thì cũng rất xin lỗi chính mình thông qua bậc học trồng bờ upf hướng thể chiến sau khi nói cảm ơn chị an lân xem xét lên kiến chúa số liệu danh sưng phệ mánh liệt kiến kiến chúa t r ú c tính kim lửa đẳng cấp phàm cấp cựu đoạn tiềm lực h o à n g cấp cao phẩm sinh sản tốc độ kiến chúa sinh sản tốc độ là nguyên kiến chúa sinh sản tốc độ một nửa thực lực cùng nguyên kiến chúa giống nhau không có đủ sinh sản kiến chúa công năng một chín mươi trời nhất cảnh nhị đoạn một ba trời nhất cảnh một đoạn năm một trời phàm cấp cựu đoạn bốn mươi một trời p h ạ m cấp bắt đoạn một trăm hai mươi một trời p h ạ m cấp thất đoạn bốn trăm một trời p h ạ m cấp lục đoạn tám trăm một trời p h ạ m cấp vũ đoạn một nghìn sáu trăm một trời p h ạ m cấp bốn đoạn ba nghìn sáu trăm một trời p h ạ m cấp tám đoạn một trời p h ạ m cấp nhị đoạn một trời p h ạ m cấp một đoạn một trời phổ thông một trời khụ khụ khụ chị an lân bị nước b ọ t sợ nhịn không được khó khăn vốn cho là mình tăng lên đã đủ lớn không nghĩ tới cùng kiến chúa so sánh chính mình quả thực là thứ cặp bã bốn mươi p h ạ m cấp cựu đoạn linh kiến có thể đem chính mình khi bóng chơi về phần phía sau ngày đó một triệu sinh sản số lượng c h ỉ an lân dùng mình một cái chứng sợ nơi đông đúc phà vào tề chiến nhìn c h ỉ an lân một chút cười cười cũng không có sen vào nữa đem phòng tu luyện thiết trí chỉ còn lại có sau một giờ liền rời đi làm lâm thành trấn thủ sứ hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy ở bên ngoài đi dạo nếu như thế giới khác xuất hiện nguy cơ liền đến trước tiên xuất hiện nhờ vào đó thời gian hắn đến tranh thủ thời gian xem xét một lần công pháp nhìn xem có thể hay không đối với mình có một chút t r ợ rút sáu rời đi phòng tu luyện c h ỉ an lân mua về nhà phiếu mang theo tầm bảo chuột rời đi lâm thành có lẽ là bởi vì khế ướt tầm bảo chuột đằng sau chính mình trở nên càng thêm may mắn bằng không thì cũng sẽ không đột nhiên nghĩ đến đến nơi này bán một chút dư thừa tài nguyên khoảng cách hệ thống đổi mới kết thúc còn có hai canh giờ h ắ n c h ỉ cần lẳng lặng chờ đợi là xong rất nhanh c h ỉ an lân về tới nhà bởi vì phụ mẫu cùng tỷ tỷ đều là tu sĩ nguyên nhân c h ỉ an lân bình thường đều là một người ở nhà tương đối tự do đem khiếu n g u y ệ t phong ra bởi vì c h ỉ an lân liên tục đột phá khiếu n g u y ệ t cũng đạt tới p h ả m cấp t h u đoạn dạng này xem xét tiểu hạnh là thật là có chút không thích sống chung bất quá lần này may mắn mà có tiểu gia hòa này nếu không mình khẳng định liền độ được thật tốt khao một chút nó chí ít về sau đến thiếu h u n g một chút nó tiểu gia hỏa này thế nhưng là một cái vật biểu tượng chị an lân lộ ra mỉm cười quay đầu nhìn về hướng tầm bảo c h u ộ t sau lưng trên bãi cỏ tầm bảo c h u ộ t cầm điện thoại chính hưng phấn mà vớt màn hình nhân đây là đang làm gì chị an lân lắc đầu gia hỏa này nhất định đang chơi trò chơi đi mặc dù tương đối thông minh nhưng bản thân hay là giống như tiểu hài tử ta mẹ nó trong lúc vô tình nhìn thấy màn hình chị an lân phát hiện tầm bảo c h u ộ t chính cầm điện thoại di động của mình đang tắm gấu tin tức kia trên lan can cho thấy mấy cái để chị an lân nổ đom đóm mắt chữ lớn đây là cùng tiểu a không trác chị an lân diện mục g ữ tận vào tới đem tiểu hạnh đặt tại trên điện thoại di động mà bị chị an lân đệ lại tiểu hạnh s ử suất toàn thân lực lượng nhấn xuống phím gửi đi lạc ngâm lân nhỏ ép ta huyễn tưởng qua chính mình là nhà phát minh là triết học gia nhưng cuối cùng phát hiện hay là muốn ở nhà ngươi đi còn lại loạn mã là dùng tiểu hạnh đầu đánh chị an lân vạn phần hoảng sợ đem tin tức này một giây rút về sau nhị không được ngồi dưới đất che che trái tim kém chút liền x á tử còn tốt chính mình rút về rất nhanh không đến mức bị sở hân đánh trông thấy t r ấ n an một chút nhảy loạn trái tim sau chị an lân bắt lại đang chuẩn bị đào tàu nhỏ hạnh lộ ra nụ cười g ữ tập bốn nhìn xem trên điện thoại di động bắn ra lại rút về tin tức sở hân ánh mặt trong nháy mắt đỏ lên phản phất một giây sau liền sẽ toát ra hơi nước đem đầu thu hồi trong chăn sở hân ánh c o lại thành một đoàn mà bên ngoài gian phòng hạ viêm thở dài một hơi mấy người bọn họ đều là cùng nhau lớn lên mà sở hân ánh coi là bọn hắn cộng đồng m u ộ i m u ộ i vương cường đi trước một bước chiếu cố sở hân ánh người mất đi một cái lần này thi đại học kết thúc về sau bọn hắn có thể sẽ đường ai nấy đi ngày sau có thể chiếu cố đến sở hân ánh địa phương thì càng ít thương lang tiểu đội đã bị giải tán đã từng tham dự qua chuyện này người cũng bị giết chết tại dị thế giới bên trong vương c cũng coi là triệt để báo Trì an lân hạ viêm lẩm bẩm nói nghe sở hân đ á n h miêu tả hắn cũng ý thức được chỉ an lân khả năng tại ẩn dấu thực lực lắc đầu hạ viêm về tới trong phòng của mình nếu thi đại học cải cách vậy hắn đến mượn cơ hội này nhìn xem có thể hay không lần nữa đột phá đốt hệ thống thăng cấp thành công mở ra yêu thú tiến hóa c h i lộ chúc mừng ký chủ thành công hệ thống thăng cấp thu hoạch được ban thưởng như sau bạch hạ kiếm linh cấp hạ phẩm có được bạch hạ khí linh có thể tăng lên nhất định tốc độ đại lực kim cương đan hoàng cấp thực phẩm có thể tăng lên nhất định lực lượng chứ những phần thưởng này bên ngoài hệ thống còn phần thưởng hai con yêu thú danh s ơ n g mẹo cầu tài t r ú c tính kim đẳng cấp p h à m cấp bốn đoạn phẩm chất hoàn g cấp c ự c phẩm kỹ năng chiêu tài hoàn g cấp c ự c phẩm thông qua cầu phúc tạm thời tăng lên vật khí thu hoạch được tài vận giới thiệu thưởng thức tính yêu thú có thể mang đến tài vận nhìn con yêu thú này t r ú c tính chỉ an lân nhãn tỉnh sáng lên đúng lúc là gia tăng vận khí loại yêu thú không biết cùng tầm bảo trột hợp thành độ phù hợp có cao hay không danh s ơ n g băng xương chiến hồn trục tính băng đẳng cấp phản cấp cựu đoạn phẩm chất linh cấp hạ phẩm kỹ năng t ự c hàn phong bạo hoàn cấp thực phẩm tại nguyên chỗ nổi lên một trận băng thuộc tính phong bạo đối với địch nhân tạo thành nhất định tổn thương. cấp đúng quyền h o à n g cấp hạ phẩm sử dụng linh lực mô phỏng ra mấy cái nắm đấm tiến hành nhanh chóng đà kích nguyên tố c h i thân linh cấp hạ phẩm kỹ năng bị động thân thể không bị phá hủy một nửa tình huống dưới có thể hấp thu linh lực phục hồi như cũng giới thiệu nguyên tố hình yêu thú có thể miễn dịch nhất định vật lý tổn thương c h i an lân ba hiện tại đổi đi khiếu nguyện còn kịp sao cái đồ chơi này chúc tính cũng quá mức tại biến thái c h i an lân sau khi nhìn thấy cũng có chút động tâm tỉnh táo một lát sau chị an lân từ bỏ khế ước con yêu thú này ý nghĩ nếu như là bình thường người khả năng liền sẽ khế ước con yêu thú này làm chính mình ngự thú dù sao cùng khiếu nguyệt là giống nhau trúc tính khế ước đằng sau cũng sẽ không có trúc tính xung đột nhưng c h ỉ an lân không giống với trước đó hắn tương đối lô mãng cũng không biết yêu thú nguyên lai còn có trúc tính phân chia cho nên ba đầu ngự thú trúc tính cũng không giống nhau bất quá đã trải qua mấy lần này nếm thử c h ỉ an lân cũng biết chính mình đặc biệt cho nên nếu như khế ước con yêu thú này vậy cái này con yêu thú vị trí liền cùng khiếu nguyệt xung đột v à lại đột phá đến nhất cảnh đằng sau hắn ngược lại là có thể lại khế ước một đầu yêu thú nếu như qua loa lựa chọn cái kia lần tiếp theo khế ước yêu thú nhưng phải đợi đến nhị cảnh thời điểm tặng phiếu để cử trương t r ư ớ c mục lục trương sau gia nhập phiếu tên sách trở về giá chương sáu mươi giang buộc may mắn tầm b ả o chuột chương sáu mươi giang buộc may mắn tầm b ả o chuột con tiếp theo ngự thú hắn nhưng l à chuẩn bị chọn một phụ trợ hình ngự thú dù sao lấy hắn đặc biệt ngày sau khi con sói cô độc sát xuất tương đối lớn cho nên đến tùy thân mang theo một cái có thể tăng máu phụ trợ cho nên con yêu thú này tạm thời có thể sung làm hắn con thứ nhất ngự thú dù sao kiến chúa không ở bên người các loại thực lực theo không kịp mình bị đào thải đằng sau rồi nói sau huyết năng cái đồ chơi này mặc dù bây giờ nhìn qua hắn có rất nhiều nhưng là nếu quả như dùng c ò bay bay một, một giây sau chị an lân trong ánh mắt xuất hiện nhỏ hạnh thanh thuộc tính danh xưng tầm bảo chuột trúc tính kim đẳng cấp phàm gia anh ngũ đoạn tiềm lực linh cấp hạ phẩm tiến hóa lộ tuyến kim nguyên chuột linh cấp trung phẩm cần thiết huyết năng huyết năng có thể mở ra tiến hóa tài liệu cần thiết nói rõ linh quán sừng, chuột linh cấp thực phẩm cần thiết huyết năng ân thì ra l à như vậy tiến hóa c h i lộ c h ỉ an lân sờ lên cái c ằ m lộ ra quả là thế biểu lộ cứ như vậy có lẽ chính mình còn có thể sung làm một cái dục linh sư dục linh sư nghề nghiệp này tương đối nhỏ chúng càng thêm cần chính là tri thức mà môn nghề nghiệp này là chuyên môn là ngự thú sư phục vụ chủ yếu là cho ngự thú tiến hành tiến hóa dù sao rất nhiều ngự thú sư khế ước yêu thú đằng sau bình thường là rất khó bỏ qua cho nên vì tiến thêm một bước chỉ có thể cho yêu thú tiến hóa cho nên dục linh sư cái đồ chơi này hơn phân nửa đều là ngự thú sư dù sao những nghề nghiệp khác tu sĩ nhưng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản đi tìm hiểu yêu thú kiểm tra một hồi tầm bảo tử h tiến hóa pha v i chỉ an lân lắc đầu những này tiến hóa phương hướng đều không phải là hàn huấn người nghèo dựa vào biến dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật âu hoàng dựa vào vật khí có vật khí đương nhiên là lựa chọn hợp thành đem chiêu tài miêu từ trong hệ thống đã rút ra đi ra đây là một cái màu vàng nóng nghèo trên người điểm lấm tấm như là đồng tiền bình thường nhìn qua liền mười phần phú quý đốt phải trăng dung hợp tầm bảo tử cùng chiêu tài miêu cần thiết huyết năng dung hợp thành công suất chín mươi độ dung hợp xác thực rất cao bởi vì nhỏ hạnh bản thân phẩm chất tương đối cao cho nên cần hao phí huyết năng tương đối nhiều trực tiếp hao phí c h ỉ an lân c ó hơn phân nửa huyết năng không do dự c h ỉ an lân trực tiếp lựa chọn dung hợp cùng yêu t h ú dung hợp thời điểm làm hợp thành chủ vị yêu thú sẽ giữ lại mà phụ vị bên trên yêu thú sẽ biến mất nói cách khác tầm bảo tử sẽ đem chiêu t ả i miêu hấp thu nghe không quá nhân đạo nhưng nghĩ nghĩ chính mình giết chết những yêu thú kia c h ỉ an lân cũng bình thường trở lại đến thế giới này nên thích ứng thế giới này sinh tồn quy tắc sẽ không có quá nhiều nhân tử một đạo kén máu đem tầm bảo tử cùng chiêu tài miêu bá h ỏ a chị an lân đem nó đem đến trong phòng sau l i ê n nhìn về hướng khiếu nguyệt dung hợp thời gian là hai mươi bốn tiếng c h ỉ an lân chuẩn bị nhìn xem khiếu nguyệt có thể hay không cùng băng xương chiến hồn dung hợp đem băng xương chiến hồn kêu gọi ra cái đồ chơi này nhìn qua có điểm giống trong trò chơi lam ở uff chỉ bất quá chung quanh đều là nguyên tố không có thực thể đốt phải t r ă n g dung hợp cực băng chiến lang cùng băng xương chiến hồn cần thiết huyết năng dung hợp thành công suất ba mươi phần trăm quả nhiên c h ỉ an lân sờ lên c á i cảm mặc dù đều là băng thuộc tính yêu thú nhưng k i ế u nguyệt cùng băng xương chiến hồn độ dung hợp cũng không cao dù sao băng xương chiến hồn là nguyên tố thể cùng k i ế u nguyên huyết nhục thân thể khác biệt rất xa băng xương chiến hồn cũng cần hợp thành một chút không phải vậy sẽ không nghe theo chỉ thị của chính mình chỉ an lân để khiếu nguyệt chống g i n g chế tạo một khối băng sau khi ra ngoài đối với băng xương chiến hồn sử dụng hợp thành đốt phải t r ă n g dung hợp băng xương chiến hồn cùng băng khối cần thiết huyết năng 5.000. dung hợp thành công suất 80%. băng xương chiến hồn phạm là cấp cựu đoạn yêu thú nếu như là bình thường g i a thú cùng băng khối dung hợp khả năng chỉ cần hơn m ộ ư ơ i điểm huyết có thể nơi này 5.000 huyết năng đại bộ phận cũng là vì cải biến băng xương chiến hồn độ trung thành lựa chọn dung hợp sau băng xương chiến hồn bị kén máu bao quả sau năm phút liền phá kén mà ra chúc tính không có bất kỳ biến hóa nào c h ỉ an lân đem nó thu nhập ngự thú trong túi con yêu thú này sẽ ngụy trang thành chính mình đệ nhất ngự thú bởi vì không có khế ước nguyên nhân chỉ có thể thông qua miệng chỉ huy trước đó hắn cũng tại trên mạng t r a xét ngự sư tương quan tin tức giống như khác ngự thú sư đều là thông qua miệng chỉ huy ngự thú chiến đấu cùng hắn trực tiếp có thể tại trong tinh thần c h i hại c â u thông giống như không giống nhau lắm b a n g xương chiến hồn thứ này tương đối bị khinh bị tu khắc chế nhưng là đối với bình thường thể tu mà nói coi là tuyệt đối áp chế sáu túc chủ chị an lân cảnh giới phàm g a i cựu đoạn chức nghiệp ngự thú sư thể tu khí tu huyết năng ngự thú thời ạ ạ m cấp cửu đ o khi gia gian g đã qua hai mươi bốn giờ nhỏ h à n h hợp thành hoàn thành tiến hóa lần nữa mà chị an lân cũng tìm được hệ thống cho mới nhắc nhở giang buộc chẳng trách mình lại đột nhiên có được đan điển nguyên lai、like、là khiếu nguyện cho mình nhìn như vậy đến mỗi khi chính mình khế ước một đầu yêu thú liền có thể thu hoạch được một cái ràng buộc như vậy đối với ngự a thú lựa chọn nên càng thêm thận trọng danh s ư n g may mắn tầm bảo c h u ộ t trúc tính kim đẳng cấp phàm giai lục đoạn tiềm lực linh cấp thượng phẩm kỹ năng nhìn thấy ta không hoàn g cấp hạ phẩm có thể giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại để cho địch nhân rất khó chú ý tới mình may mắn đặc thù bị động khí vận theo đẳng cấp lên cao mà tăng lên tâm bảo hoàn g cấp thực phẩm đối với bảo vật có được đặc thù năng lực cảm ứng có thể cảm ứng được chung quanh một trăm mét bên trong bảo vật nhỏ hạnh nhìn như không có gì thay đổi nhưng trên thực tế nó khí vận bởi vì lần này h ợ thành tăng lên rất nhiều từ giới thiệu cột bên trong thoát ly mà ra biến thành thật sự kỹ năng đáng tiếc cái này may mắn kỹ không thể sử dụng huyết năng đến để thăng không phải vậy c h ỉ an lân đã sớm bắt đầu hao phí huyết năng đáng giá đem khiếu nguyệt tật phong bộ tăng lên tới hoàng cấp hạ phẩm sau c h ỉ an lân r ỗ i lưng một cái thu thập một chút chuẩn bị đi ra ngoài cái gọi là thi đại học kiểm tra liền tại hôm nay cũng không biết những người này đến tột cùng là như thế nào khảo thí thiên phú liên hệ một chút quý cắt cơ cùng sở hân oánh bọn người sau c h ỉ an lân mang theo n g thú túi ra cửa trong lòng có chút mơ hồ trờ mong rốt cục đến phiên chính mình trang bức đánh mặt thời điểm Tặng trước chương phiếu để cử trước mục lần ụ phụ c chương sách lực lực chính khác có cùng nhập phiếu tên sách trở về giá xuất. Trường 61. Linh linh nhanh, ánh như mình, những hình trường lường. Trường 61, linh lực kiểm tra đo lường. lường. Dưới người người tên an lân liền đến trung tâm kiểm tra trang, nập, gia giá sau tra tra tra ta tựa xuất kiểm kiểm kiểm trời trói đi. tấp trở Rất trí tâm mặt về l đo đo đo trừ này chiêu huyện tổn thất nặng nề không ít học sinh chết bởi thế giới khác dẫn đến những gia t r ư ở n g này từng cái sợ hai hải từ nhà mình xảy ra chuyện đi đâu đều muốn b g ồ i tiếp trung tâm kiểm tra đo lường vốn là chiêu huyện một cá thể d ụ quán mà lúc này không mặc ít lấy đặc chiến phục tu sĩ chính duy trì lấy bốn phía trật tự t r ì an lân ra hỏa này vậy mà không chết ở tiểu trùng giới cách đó không xa đường hạo cao mày nhìn lại thân là lớp trưởng đối với trị an lân loại này liên lụy bình quân đáng giá người hắn hay là cực kỳ chẳng ghét bất quá trở ngại trị an lân ra cảnh bất phảm một mực không nói gì thêm lần này lớp học cũng đã chết năm người vốn cho rằng lấy trị an lân thực lực hẳn là sẽ chết lần này trong chiến đấu không nghĩ tới bây giờ xem ra thậm chí liên thương đều không có làm sao thụ hắn cũng nghe nói chi tuyết nguyệt bởi vì trị an lân mất tích trực tiếp giết tiểu trùng giới chúa tệ thôi còn sống liền còn sống đi Tính toán mắt, biết thâm tiến treo trọc. hắn mạng lớn đường hạo rời đi ánh mắt, hắn cũng không phải đẩn, biết rõ chỉ an lân bối cảnh thâm hậu còn muốn tiến đến treo trọc. Cửa chính, hạo phải chỉ hậu đi đồ rời rõ bối Cửa u q ý các ắ hắn t tụ thấy tiện cơ cùng chỉ đã đội đã ngũ an lân nhìn hợp, phạm mà xa xa d n nhỏ g vẻ a a, h ờ ta tay tốt đằng sau, ta sau, đằng cơ ó thể ta cắt gãy ghi đàn guitar sao. Quý c một mặt bi thông nói cánh tay của hắn chính bao lấy băng vải đây là đang trong thế giới khác thương tổn tới xương cốt cần tính dưỡng y sư mặc dù có thể vì người khác khôi phục nhưng là cũng phải nhìn tự thân đẳng cấp chiêu hiện nhưng không có cái nào y sư có thể đem xương cốt khôi phục sở hân ánh có chút không đành lòng nhìn xem quý cắt cơ khổ sở dáng vẻ nhỏ giọng nói ra có thể có thể ta quá treo tay tốt liền có thể học được g u i ta r quý cắt cơ gieo h ò đạo t r u n g quanh hạ viêm mấy người một mặt không nói nhìn xem hắn gia hỏa này một ngày không bị coi thường liền sẽ chết tại tiểu t r ú n g giới dung hợp thời điểm bọn hắn cùng quý cắt cơ rất xuống cùng một nơi suýt nữa không có bị gia hỏa này phiền chết đừng làm rộn chỉ an lân đến đây chúng ta cũng nên t í n h bảo hạ viêm thở dài một hơi đem quý cắt cơ dẫn tới mặc dù gia hỏa này có chút đáng ghét nhưng là sở hân ánh gần nhất cảm xúc cũng có chút không quá bình thường cũng có thể nhiều cùng gia hỏa này tiếp xúc một chút. dù sao da hỏa này là kiểu vui vẻ không tim không phổi c h ỉ an lân c h ậ m rãi đi tới hắn lướt qua mọi người thực lực đều có chỗ tăng lên dù sao trước đó đều không có tiếp xúc qua thế giới khác tại kinh lịch một phen sinh tử đằng sau mọi người thực lực cũng sẽ đạt được nhất định tăng lên hạ viêm tu vi đạt đến p h ả m cấp thất đoạn đ ỉ n h phong mà lý văn lý n g u y ệ t cũng là đạt đến p h ả m cấp ngũ đoạn đ ỉ n h phong về phần sở hân oánh khả năng bởi vì vương cường cái chết ảnh hưởng hiện tại hay là p h ả m cấp ngũ đoạn đây coi như là sở hân á n h một đạo tâm khảm nếu như có thể vượt qua vậy nàng cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều để chị an lân có chút không nghĩ tới chính là quý các cơ gia hỏa này vậy mà đạt đến phạm cấp lục đoạn mặc dù mọi người tiến bộ đều rất lớn nhưng là làm bật hặc một dạng tồn tại c h ỉ an lân thế nhưng là từ phạm cấp một đoạn trực tiếp vượt qua đến phạm cấp t i ể u đoạn cho nên đối với mấy người tăng lên cũng không có cảm thấy kinh ngạc còn có chút ẩn ẩn mong đợi cảm giác cùng trong đội ngũ mấy người hàn huyên một lúc sau mọi người cùng nhau đi vào sân vận động bên trong sân vận động phụ huynh không được đi vào c h ỉ an lân bọn người nghiệm chứng t h í sinh tin tức sau liên bắt đầu xếp hàng sáu lần này kiểm tra đo lường tương đối toàn diện dù sao không riêng gì vì kiểm tra đo lường cảnh giới còn có kiểm tra đo lường thiên phú t u hành trên thực tế n g ự thú sư cùng thần luyện sư kỳ thật coi là hai loại chi nhánh dù sao đều coi là tinh thần lực một loại m à m ặ t khác như là trận pháp sư phụ triện sư ý sư các loại đều coi là khí tu chi nhánh cho nên kiểm tra đo lường đầu tiên là kiểm tra đo lường tự thân linh lực sau đó chính là tinh thần lực cuối cùng mới là thể chất không chỉ như vậy lần này còn có kiểm tra đo lường tu luyện võ kỹ thiên phú t r u n g quanh xuất hiện rất nhiều bóng người xa lạ chỉ an lân nhữ n g mày chiêu huyện bản thân tham khảo sinh cũng không có nhiều như vậy những này rất lớn một bộ phận đều là từ huyện khác thì chạy tới đương nhiên những này chạy tới học sinh đại bộ phận đều là thiên tài muốn đem thiên phú kiểm tra đo lường làm tự thân thêm điểm hạng xếp lên t r ê n đội cách đó không xa một vị bạch hồ tử láo nhân đang tiến hành linh lực kiểm tra đo lường ở phía sau hắn có một cái cao ba mét máy móc ngay tại vận chuyển chỉ gặp một vị trắng tinh thiếu đất năm đi tới đem linh lực thâu nhập một thủy tinh cầu bên trong thủy tinh cầu chậm dại biến thành m à u v à n g đất mà cái k i a cao lớn máy móc phía trên cũng bắt đầu cho thấy mức hai m tám bảy sáu mươi lăm hào phùng bàn cảnh giới phảm cấp tám đoạn thổ tính linh lực phẩm chất thấp giàn mua mà thanh em uy nghiêm vang lên phùng bàn biểu lộ biến đổi vội vàng hô lớn không có khả năng ta muốn nặn đo Xuống một giây, mấy người mặc đặc chiến phục người liền tiến lên đem nó dựng lên mang đi xuống một kiểm tra đo lường điểm người chung quanh xì xào bàn tán đều trở nên mười phần khẩn trương lên lúc đầu đi vào thế giới tu hành làm thanh niên từng cái hăng hái tin tưởng mình có thể là cái kia lực gáp quần hùng tồn tại cuối cùng đang đ ỉ n h trí cao dù sao thân người mà vì một cái cá thể tất cả mọi người sẽ cho rằng chính mình là thế giới này nhân vật chính bất quá nào chỉ là nhân vật chính đâu tại rất nhiều người nhân sinh bên trong có lẽ chúng ta đã từng cũng chỉ là cái kia không chút nào thu hút phối hợp diễn chị an lân lắc đầu nếu như không phải có hệ thống có lẽ hắn cũng chỉ là trương tam lý tứ chỉ là cái kia đông đ ả o chúng sinh một bộ phận nhưng nếu không có một chút đặc biệt chỉ là dựa vào cố gắng thật có có thể sẽ đạt tới cao đoạn tình trạng sao chị an lân ngắm nhìn một phía vô luận là ở đâu cái thế giới bối cảnh đều là cực kỳ trọng yếu một vòng có được bối cảnh người có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện mà không có tài nguyên chỉ có thể dựa vào chính mình ở trong thế giới này không có thực lực người bình thường chỉ dựa vào chính mình lại có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên đâu phải biết thế giới này kẻ có tiền bên trong cơ bản không có người bình thường người bình thường cũng vô pháp bảo vệ mình tại phú lúc ắ t đ ầ này một vị quần áo hoa lệ hoa hoa công tử đi tới khí tức chiến lộ để người chung quanh không khỏi giật mình phạm cấp bắt đoạn chiêu huyện lúc nào ra bậc thiên tài này nghe nói là từ lâm thành chạy tới tựa như là cái kia trong ngũ đại gia tộc người hồ gia kiểm tra đo lường trên này hồ thiên giới ánh mắt nghiêng bệ nghệ lấy chung quanh học sinh thật sự là một cái nghèo kiết hủ lậu địa phương nhỏ nuôi ra m chương phê sáu mươi hai r a n g phép tràn chiến h thể chương sáu h mươi hai bang h n phép chiến thể, 62, chiến thể không, có khả năng, không có khả năng vì lần này khảo thí phụ thân của hắn hao phí rất nhiều tài nguyên tu luyện cương ép tăng lên hắn hai đoạn thực lực chính là hy vọng hắn có thể tiến vào đình lưu đại học bất quá dạng này đ ộ t phá cảnh giới là đi lên nhưng là căn cơ lại là bất ổn cho nên hắn linh khí chất lượng cũng chỉ là tương đương với phạm cấp thất đoạn mà thôi máy móc khảo thí nhất định có sai ta trong gia tộc khảo thí cũng không phải bực này thành tích hồ thiên đại quát nhưng rất nhanh liền bị người mang rời khỏi hiện trường lão nhân lắc đầu cũng không có vì vậy mà đình trệ trên thực tế tại hồ thiên đi lên thời điểm hắn cũng đã phát hiện hồ thiên trên thân khí tức phù phiếm cương ép tăng lên thực lực của mình rất dễ dàng xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống ngược lại sẽ ảnh hưởng tư chất của mình bất quá tại thi đại học thời điểm sẽ có rất nhiều người biết rõ việc này thai hại nhưng vẫn là không chút do dự đi thực hành dù sao nếu như có thể thi đậu tốt hơn trường học thu hoạch được càng nhiều vật tư liền có thể đem trước xuất hiện thiếu hụt khu trừ vị kế tiếp lao nhân thanh ấm tuy nhỏ lại hiện lên ở mỗi một vị thí sinh bên h a i nghe thấy câu nói này sau hạ viêm siết chặt nắm đấm đi tới trước lúc này hơn hai trăm người linh lực đẳng cấp đều rất thấp để hắn cũng không khỏi đất có chút hoài nghi mình làm một trung thiên tài thật có thể hơn được lâm thành đại gia tộc người a sau khi hít sâu một hơi hạ viêm đưa tay đặt ở trên thủy tinh cầu linh lực vận chuyển rất nhanh t h rất nhanh cầu l i n n trên h máy móc hiện ra một đạo số lượng chín mươi chín hai trăm năm mươi mốt h ả o hạ viêm phàm cấp thất đoạn hỏa thuốc tính linh lực phẩm chất cao lão nhân khẽ gật đầu cái thành tích này đại biểu cho hạ viêm cơ sở rất ổn có thể tốt hơn khống chế linh lực của mình so với cái tia cắn thuốc không biết tốt bao nhiêu hạ viêm nhẹ nhàng thở ra nói câu tạ ơn đằng sau Liền rời đi hiện trường, đi, đi trường, kế tiếp đạo t trong đội ngũ mấy người cũng lần lượt đi đi lên năm năm ba trăm bốn mươi năm h ả o sở hơn học ánh phản cấp ngũ đoạn y sư linh lực phẩm chất bên trong Y sư phu triện í n g không h t sư chủ yếu là dựa vào phu triện chiến đấu cho nên linh lực cùng tinh thần lực đều có một chút chủ yếu là nhìn tự thân chế phù năng lực về phần lý văn cùng quý các cơ thì là trực tiếp đi đến kế tiếp khảo thí trong cơ thể của bọn hắn cũng không có cái gì linh lực kiểm tra đo lường khí tu thiên phú còn phải đi tới một cái linh lực hấp thu khảo thí người t r u n g q u n h dần dần biến thiếu c h ỉ an lân cũng nhìn thấy mấy cái linh lực phẩm chất là cao thiên tài những này cơ bản đều là địa phương khác người tới chín t r ă á m bảy một nghìn năm trăm tám mươi hào la vũ điệp phảm cấp c ử u đoạn thủy thuật tính linh lực phẩm chất cao nghe thấy tin tức này dưới trận một tràng thốt lên đây cũng là thí sinh bên trong cái thứ nhất phảm cấp c ử u đoạn ta mệnh gần chết mỗi ngày tu luyện mười giờ cũng chỉ là phảm cấp vũ đoạn huynh đệ người tại chiêu huyện đã coi là thiên tài đây đều là lâm thành người tới một vị trí có phảm cấp tam đoạn học sinh thở giải nói con em đại gia tộc đều không thiếu tài nguyên tu luyện vì lần này khảo thí trong nhà phế món tiền khổng lồ mua cho hắn một khối nhất phẩm linh thạch hấp thu để hắn khó khăn lắm đạt tới tam đoạn đình phong mà dạng này linh thạch những con em gia tộc này mỗi tháng đều có thể thu hoạch được không ít đưa tới một trận rối loạn đằng sau la vũ điệp rời đi hiện trường mà lao nhân cũng nhìn về hướng tiếp theo người danh tự trí an lân lão nhân nhữ mày nguyên bản có chút m ệ n mỏi muốn ngủ hắn lên tinh thần hắn vốn là lâm đại đạo sư từ người nào đó cái tiê nghe thấy tin tức ngầm đằng sau chủ động tới đến nơi này hỗ trợ khảo thí. vì chính là sớm tìm một cái hạt giống tốt trên danh sách người này đúng là hắn mục tiêu lần này một trong bất quá c h ỉ an lân người này trừ phi thực tế thiên phú không tốt không phải vậy khẳng định sẽ bị đỉnh lưu đại học thu nhận sử dụng cho nên hắn cũng không báo hy vọng quá lớn l i ê u long trong lòng ẩ n ẩ n có một ít chờ mong đây cũng là hắn lần đầu tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền đến đây thu đồ đệ nếu như c h ỉ an lân có thể bái nhập môn hạ của chính mình sau hôm đó chính mình rất có thể có thể dạy bảo ra một vị vương cấp học sinh vị kế tiếp chị an lân nghe thấy liêu long thanh âm chị an lân có chút hưng phấn mà đi lên này hắn cũng rất tò mò linh lực của mình phẩm chất nói như vậy hắn rất ít sử dụng linh lực chiến đấu hơn phân nửa đều là dùng nhục thể rung động bất quá có v ă n g linh lực bánh nhiễu đánh bại bình thường địch nhân sẽ trở nên đặc biệt nhẹ nhõm cũng không biết chính mình linh lực đến tột cùng tính cao tính thấp rất nhanh chị an lân đi lên đài đưa tay mỏ về thủy tinh cầu dưới đài đường hạo nhìn xem chị an lân thân ảnh lắc đầu hắn là biết chị an lân bản thân là ngự thú sư nghề nghiệp có lẽ điểm ấy linh lực là cái k i a quân đại tỷ tỷ đưa tới đan dược rèn luyện mà ra không đáng giá nhắc tới hắn cũng không cảm giác được chị an lân trên người linh lực khí t ứ c chắc h ẳ n thậm chí ngay cả phản cấp một đoạn cũng không tính đang lúc đường hạo trong lòng không ngừng bên người đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô hắn vội vàng nhìn sang trên thủy tinh cầu một đạo hàn băng hư ảnh như ẩn như hiện lao nhân ánh mắt cũng là n h ấ t ngưng trực tiếp đứng lên chiến thể liệu long rất là kích động run dày lên có được chiến thể người ngày sau thành t i ể u trí ít cũng là vương cấp máy móc phía trên trị số tiêu t h ă n g rất nhanh liền đạt đến chín trăm số lượng nhưng lại vẫn lại tiếp tục lên cao hàn băng hư ảnh dần dần ngưng kết thành hình thân hình nhận lẫn có chút giống phiên bản thu nhỏ c h ỉ an lân là băng phách chiến thể liệu long xác nhận chị an lân thể chất đích thật là chiến thể không thể nghi ngờ chiến thể chủng loại có hơn bạn nhưng cái này cũng không hề chỉ là làm tinh số trước số lượng mà là tất cả thế giới mà c h ỉ an lân chiến thể mặc dù chỉ là thứ hai đến ngược nhưng cũng vượt qua rất nhiều thiên tài phải biết chư thiên vạn giới có sinh linh nhiều vô số kể cũng chỉ có cái này hơn vạn chiến thể băng phách chiến thể không chỉ tốc độ tu luyện nhanh người sở hữu tự thân cũng rất khó t ẩ u hỏa nhập ma linh lực tốc độ khôi phục càng là viện siêu thường nhân mà lại trong đồng cấp có rất ít người sẽ là đối thủ tại liễu long còn muốn lấy như thế nào đem c h ỉ an lân thu nhập môn hạ của chính mình thời điểm trên thủy tinh cầu mơ hồ nổi lên một loại khát nhan sắc song thuộc tính mà máy móc phía trên tuyên r s bố xong sau hắn nhìn về hướng chị an lân hòa ái cười nói lao phu chính là lâm đại đặc chiến đạo sư liễu long nếu như ngươi cố ý tiến vào lâm đại có thể bái nhập lao phu muôn hạng không đợi chị an lân kịp phản ứng đám người liền nhấc lên một trận ồn ào lâm đại đặc chiến đạo sư ta nhớ ra rồi cái này kiểm tra linh lực lao nhân là thiên cấp cừng giả thiên cấp đây không phải là ngũ cảnh một vị đến từ lâm thành học sinh đột nhiên nói ra các ngươi không có chú ý tới l i ế u tiền bối lời nói sao cái này c h ỉ an lân lại là chiến thể chiến thể cái gì là chiến thể c h ỉ an lân không phải một cái không cách nào tu luyện phế vật sao nghe thấy câu nói này người chung quanh trong nháy mắt quay đầu nhìn sang dùng đến khinh bị ánh mắt nhìn hắn cái này có thể được xưng là phế vật vậy bọn hắn được cho cái gì tại mọi người nghị luận ở mỹ thời điểm chị an lân cũng phản ứng lại chiến thể chẳng lẽ là bởi vì khiếu nguyệt ràng buộc t h ư ờ n ông liếu tiền bối hậu ái nếu như có cơ hội tiến vào lâm đại ta biết tìm l i ê u tiền bối chị an lân khách khí một chút mặc dù mình cuối cùng s á t suất lớn sẽ tiến quân lớn nhưng là dù sao dễ ở chỗ này ở thiên cấp tu sĩ trước mặt s o á t điểm hào cảm hay là rất trọng yếu l i ê u long nhẹ gật đầu cười nói tốt kim lân há lại vật trong ao biết tiểu tử ngươi s á t suất lớn sẽ không lưu tại kiểm tỉnh nhanh đi tiếp theo kiểm tra đo lường điểm đi mặc dù đã coi là đỉnh lưu trong đại học định học sinh nhưng là kiểm tra đo lường hay là đến kiểm tra đo lường xong chị an lân nhẹ gật đầu khách khí vài câu sau đi đến tiếp theo kiểm tra đo lường điểm sáu các ngươi nghe nói không chị an lân lại là chiến thể linh lực phẩm chất phá ngản một vị cấp hai học sinh rất là hưng phấn mà nói ngay tại vừa mới có bằng hưu tại điện thoại bên trong nói cho hắn tin tức này cái gì chị an lân không phải không cách nào tu lợi sao tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kiểm tra đo lường điểm nhất thời tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên truyền thuyết chiến thể chỉ cần không chết i ể u cuối cùng đều có thể đi vào vương cảnh không sai mặc dù băng phách chiến thể xếp hạng 9.998, n h ư n g là thể chất này thế nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ không chỉ có thể đủ tăng nhanh tốc độ tu hành còn không sợ tàu hòa nhập ma phổ cập khoa học tàu người nói mà lúc này định hóa tổ cũng bắt đầu phát biểu c h ỉ an lân tỷ tỷ cũng là thiên tài bất quá lại là hòa hệ chẳng lẽ là bởi vì lúc trước bị tỷ tỷ thuộc tính áp chế cho nên một mực không cách nào tu luyện thẳng đến kinh lịch thế giới khác nguy cơ mới đột nhiên t h ứ c t ỉ n h hậu tích b ắ t phát một ngày tự đoạn một bên khác bắt quái tổ bắt đầu nói ra ta lần kia trông thấy một trung sở hân oánh đỏ mặt từ c h ỉ an lân trong nhà chạy đến cuối cùng chửi đ ớ i tổ nói ra nếu như ta có cái tia thiên phú cùng ra thế thực lực nhất định viễn siêu gia hòa này thật sự là thế đạo bất công mà quý cắt cơ cũng là đột nhiên ở đây người bên cạnh toát ra un dung ghé vào lỗ thai hắn nói ra sinh hoạt buồn tẻ vô vị con cóc bình luận nhân loại ngoại t ạ o người kia bị quý cắt cơ dọa một đầu hắn căn bản đều không có cảm nhận được có người đang đến gần chính mình hạ viêm thở dài một hơi đối với quý cắt cơ nói ra đừng làm rộn tranh thủ thời gian tới chuẩn bị khảo nghiệm lúc đầu hắn còn cho là c h ỉ an lân coi như ẩn dấu thực lực hẳn là cũng không khác mình làm ấy không nghĩ tới tranh lệch đã vậy còn quá lớn nghĩ đến c h ỉ an lân tỷ tỷ hạ viêm càng là bất đắc dĩ chỉ ra đôi tỷ đ ệ này đơn giản yêu nghiệm nghe thấy được hạ viêm lời nói quý cắt cơ xem thường tiếp tục đối với người kia nói ghen ghét khiến cho ta cao tư mơ hồ ghen gh khiến cho ta tăng phản gi ghen g h é t khiến cho ta r ụ biến gây giống ghen g h é t khiến cho ta ổ xỉ hóa phân giải l ờ i còn chưa nói hết liên bị vừa mới đến c h ỉ an lân lôi đi mặc dù sớm thành thói quen quý cắt cơ phong cách vẽ nhưng không thể không nói c h ỉ an lân thậm chí có đôi khi đều không muốn thừa nhận nhận biết ra hòa này tỉ như cùng một chỗ chơi game thời điểm tên của hắn gọi a n cướp muốn tấn đồn công an mà quý cắt cơ danh tự thì là thành ta cửa bằng thép sẽ lên ảnh ai mẹ nó sẽ lên loại này danh tự a đem quý cắt cơ mang đi chị an lân hiểu rõ một chút đạo thứ hai kiểm tra đo lường nội dung là khảo nghiệm hấp thu linh lực tốc độ cái này một kiểm tra đo lường là phát hạ một khối linh h Tại kiểm tra đo kiểm đây o lường viên q u là tề chiến nhận được tin tức đằng sau thông chi mà đến làm chiến thể không nên sử dụng thường quy kiểm tra đo lường phương pháp thống chi chỉ an lân hay là ba nghề nghiệp đồng tu chỉ an lân là người lập tức cảm giác trời sập ta chịu đục lâu như vậy không phải là vì cái này trang b ứ c một khắc đám người này vậy mà muốn muốn tất đoạt trông thấy chị an lân một mặt táo bón dáng vẻ quý cắt cơ như có điều suy nghĩ gật đầu nói kiểm tra đo lường xong chúng ta có thể biết kết quả sao kết quả tự nhiên sẽ công bố chị an lân như chút được gánh nặng quả nhiên vẫn là quý cắt cơ nhất h i ể u chính mình muốn đi tới một cái căn phòng đơn độc chị an lân nhìn thấy mấy vị trên thân tản ra h uy áp đạo sư có chút câu thúc đứng qua một bên chiêu hiện đúng là lại đi ra một vị chiến thể người nói chuyện là một vị ngũ cảnh thể tu cơ bắp phía trên gân xanh triệt lộ tựa hồ đang áp chế lực lượng của mình lại chị an lân có chút buồn b ự c chính mình cũng chưa từng nghe qua còn có cái gì chiến thể a bất quá giống như trước đó chính mình cũng không quá quan tâm những này trông thấy chị an lân dáng vẻ n g h i hoặc một vị nữ tính khí tu nói ra tiểu gia hỏa chẳng lẽ ngươi không biết tỉ tỉ của ngươi cũng là chiến thể người sở hữu hắc việc này vẫn rất kỳ quái cùng một cái cha mẹ vậy mà sinh ra hai cái thuộc tính hoàn toàn khác biệt chiến thể đám đạo sư nghị luận ở m ý, mà chị an lân trên đầu cũng xuất hiện hát tuyến chuyện lớn như vậy chỉ tuyết nguyệt vậy mà không nói cho chính mình tốt ta coi như nói cho hắn biết thời điểm đó hắn sẽ không để ý sẽ chỉ lấy lòng vài câu sau đó mắt không thấy tâm không phiền xin hỏi đ ạ o sư tỷ ta là cái gì chiến thể viêm phượng chiến thể nếu nói nàng chiến thể so ngươi còn cao hơn rất nhiều bất quá thời kỳ này còn không có ngươi biến thái như vậy viêm phượng chiến thể chị an lân nghĩ đến trước đó lúc trước lấy được viêm phượng quyết tình cảm là cho nàng làm chuẩn bị xếp hạng không sai biệt lắm tại năm nghìn tả hữu đi chị an lân thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng cái kia bạo lực của chiến thể là tốt m ớ i đâu vậy bây giờ xem ra chính mình vượt qua thời gian của nàng hẳn là sẽ không quá dài dù sao thiếu nguyện phẩm chất sau khi tăng lên ràng buộc cũng sẽ biến hóa đến lúc đó thể chất của mình c o n h ư k h ô n g chỉ cần chuyện hiện tại tên tốt tiểu gia hỏa, không cần nói thiếm là tại tiểu gia nói tên tốt 9.998 s a u đó sẽ do chúng ta m ấ y n g ư ờ i cho n g ư ơ i khảo t h í l i n h hấp lực t h u tinh ố c cường độ, độ t thần lực thể chương ấ t c năng lực thực chiến, cùng lực thực tính. h sáu g ư ơ i khác bốn có, có thể kiểm tra một chút siêu tiêu tinh thần lực chị an lân nhẹ gật đầu ba nghề nghiệp là bởi vì ràng buộc nguyên nhân không phải vậy hắn cũng không đạt được cảnh giới bây giờ nếu như lại nhiều đến mấy môn nghề nghiệp vậy mình cần thiết thời gian hao phí càng nhiều mặc dù cũng không phải là học không được nhưng là có cái này t i n h lực trọng điểm tăng lên mặt khác thực lực không tốt sao trọng yếu nhất chính là chị an lân cảm thấy mình có lẽ có thể hợp thành ra một cái có thể luyện dược l ự ữ thú dạng này cũng không cần chính mình tự mình thao tay rất nhanh chị an lân liền bắt đầu chính mình đạo thứ nhất khảo thí chỉ gặp một vị mặc trường b à o đạo sư vung tay lên một cái mấy cái linh thạch xuất hiện trên mặt đất sau đó hắn lấy tay vẽ t r ợ t trên mặt đất lấy chị an lân làm trung tâm địa phương xuất hiện một chút lít nhà lít nhít v một vệ kim quang thăng lên chị an lân cảm giác được chúng quanh linh lực nồng độ đột nhiên lớn trở nên đậm đặc đây là giản dị bản tụ linh c h â n pháp hiện tại ngươi có thể bắt đầu hấp thu linh lực n g h e vậy chị an lân nhẹ gật đầu cũng không kéo dài trực tiếp hai chân ngồi xếp bằng trên đất trên mặt bắt đầu hấp thu lên linh khí linh khí chung quanh tựa như xa vào đến trong vòng xoáy mấy vị đạo sư biểu lộ cũng chậm dại biến hóa chị an lân chiến thể khai phát độ vậy mà cao như thế cái này hấp thu tốc độ đã không thua gì nhất cảnh tu sĩ linh lực hấp thu năng lực cũng là đi cấp tiêu thuận nhẹ gật đầu làm thần luyện sư h ắ n có thể càng rõ ràng hơn xem gặp linh lực tại chị an lân thể nội vận chuyển những linh lực này một bộ phận tiến nhập trong đan điền một bộ phận khác bắt đầu rèn luyện thân thể chỉ là khí thể song tu thực sự quá liên lụy tiến độ nếu như bỏ qua một hạng đoán chừng hiện tại đã đạt đến nhất cảnh trung đoạn trên thực tế c h ỉ an lân cơ bản không có tự chủ hấp thu qua linh lực chỉ là kiến chúa bên kia thời thời khắc khắc truyền lại mà đến linh lực liền đầy đủ hắn rèn luyện thân thể mà đột phá thời điểm phản hồi mà đến linh lực càng là trực tiếp để hắn liên tục đột phá cảnh giới nếu như không phải mỗi lần hợp thành sau phản hồi mà đến huyết năng cải tạo thân thể của mình vậy hắn hiện tại đoán chừng cảnh giới cũng không có như thế vững chắc tiêu thuận có chút đáng tiếc lắc đầu chị an lân trẻ tuổi làm chị là là an lân nhẹ gật đầu trực tiếp nằm đi lên một cái tựa như bịt mắt đồ vật đem hắn con mắt che khuất mà chị an lân cũng cảm nhận được giống như có đồ vật gì tại kích thích đầu của mình mà tại chị an lân khảo thí thời điểm tiêu thuận cũng là có chút khó tin mà nhìn chằm chằm vào chị an lân đầu phản phất nhặt được bảo bối bình thường thân thể của hắn có chút hơi run có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép nói có bực này tinh thần c h i hải lại còn khi ngự thú sư tại dụng cụ quấy nhớ chỉ an lân tinh thần lực thời điểm hắn cũng chú ý tới chỉ an lân tinh thần c h i hải b a đậu rất nhanh trên dụng cụ bắt đầu hiện ra một đạo trị số một ba chín không p h à m cấp cựu đoạn có được tiếp cận nhất cảnh bốn đoạn thần luyện sư tinh thần lực hà nhu vân môi đỏ k h ẽ n h nếp nếu như không phải đoạt không qua đ ỉ n h lưu đại học những cường g i ả kia nàng thậm chí đều muốn cưỡng ép đem chỉ an lân đặt vào môn hạ của chính mình nhanh nhanh, nhanh tiếp lấy khảo thí tiểu tử này thân thể rắn khí huyết thịnh vượng xem xét chính là ta thể tu hạt giống tốt rất nhanh thể chất kết quả khảo nghiệm cũng xuất hiện c h ỉ an lân thể chất tương đương với nhất cảnh một đoạn thể tu sáu mấy vị đạo sư đem c h ỉ an lân mang rời khỏi trung tâm kiểm tra đo lường lúc đầu thực chiến khảo thí hẳn là tại chính thức thi đại học thời điểm mới có thể tiến hành nhưng là bởi vì c h ỉ an lân đặc thù cho nên bọn hắn sẽ sớm khảo thí khảo thí thực chiến địa phương là tại một cái đấu thú trường tiến hành nơi này có bọn hắn vừa mới để cho người ta trộm tới yêu thú bởi vì cũng không biết c h ỉ an lân năng lực thực chiến cho nên mấy người thương lượng phía dưới quyết định trước thả một cái phàm cấp thất đoạn yêu thú thăm dò sâu cạn coi như chị an lân đánh không lại tại bọn hắn bảo vệ dưới cũng sẽ không bị trực tiếp giết chết bọn hắn cũng biết chị an lân trước đó cũng không có cơ hội tiến về thế giới khác mà thật vất vả tiến hành một lần huấn luyện quân sự còn ra xong việc cho nên chị an lân bản thân năng lực chiến đấu hẳn là cũng không mạnh trong đấu t h u trường người đều bị đuổi ra ngoài chị an lân đi tới đấu t h u trường ở giữa nơi này mặt đất bởi vì quanh năm máu tươi ngâm mà bị nhiễm đến có chút biến thành màu đen để lộ ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi người bình thường n gửi được thứ mùi này thậm chí sẽ trực tiếp nôn mửa ra mà tại huyết năng trong không gian đã trải qua rất nhiều lần chém giết chị an lân sớm thành thói quen thứ mùi này phía trước cửa lớn từ từ mở ra, chị an lân vô ý thức sử dụng xem xét công năng danh sưng ơ thiểm điện chó t r ú c tính lôi đẳng cấp phản cấp thất đoạn tiềm lực phản cấp cao phẩm phản cấp thất đoạn chị an lân cười cười bọn này đạo sư là sợ chính mình không cẩn thận bị xử lý sao chị an lân bóp bóp n ắ m tay cũng không có lựa chọn vũ khí mặc dù cũng học được có kiếm pháp nhưng ở huyết năng không gian đã trải qua nhiều lần như vậy n ụ c thân vật lộn có thể nói tay không tất sắc mới là hắn sợ trường nhất lần này hắn cũng không định nhận dấu thực lực hiện ra đến càng nhiều hắn có thể có được tài nguyên càng nhiều chỉ cần kiến chúa không bại lộ là có thể chị an lân dùng sức đặc mạnh thân thể như là như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài trực tiếp đón nhận t h i ể m điện chó cảm nhận được chị an lân đột nhiên b ộ c phát mà ra khí thức t h i ể m điện chó giật mình vội vàng chuẩn bị đào t ẩ u nhưng là một giây sau tứ chi của nó liền bị đóng băng ở trong lúc nhất thời không cách nào động đậy đánh g i ế t phảm cấp thất đoạn t h i ể m điện chó thu hoạch được huyết năm chín nghìn năm trăm điểm t h i ể m điện chó đầu như rơi xuống đất như dưa hầu ẩm v a n g nổ tung một đạo tường băng xuất hiện tại chị an lân trước mặt ngăn trở văng khắp nơi huyết hoa máu trên tay biên thành khối băng chị an lân nhẹ nhàng lắp một cái liền đem nó toàn bộ run bên giới mặc dù bình thường tu sĩ đều đánh không lại đồng cấp yêu thú nhưng là thực lực của hắn cũng không thể theo p h ả m cấp cựu đoạn mà tính đã vậy còn quá có tự tin nói dương chính đem ngươi bắt được con thú kia vương phong x u ấ t hà nhu vân trong mắt quang mang có chút lấp lóe khẽ cười nói tiểu gia hòa này dết chóc như vậy quả quyết một chút cũng không có khó chịu d á n g vẻ chủ yếu nhất là khi hắn ra quyền trong nháy mắt đó hà nhu vân có thể cảm nhận được trên người hắn lùng sát khí này tựa như đã trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu bình thường thể tu dương chính cũng không có cự tuyệt cởi mở cười nói tiểu tử ta thả ra con yêu thú này thực lực cũng không phải bình thường phạm cấp cựu đoạn y ê u thú có thể so sánh ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương đem bắt yêu thú n g ự thú túi mở ra một đầu khổng lồ yêu thú rơi vào đ ầ u thú trường bên trong danh x ư ơ n g ngân xa thiết con gấu t r ú c tính tim đẳng cấp p h ạ m giai cựu đoạn tiềm lực h o à n g cấp cực phẩm giống mặt đất nhấc lên một trận cắt đụi tiếng gầm g ừ đinh thai n h ứ c góc truyền ra ngân xa thiết con gấu cái kia cao mấy mét thân thể đ ố n g nhiên thoát ra đúng là trực tiếp đối với c h ỉ an lân phát khởi công kích chương sáu mươi lăm chị an lân cực hạp chương sáu mươi lăm chị an lân cực hạp phong linh lực vận chuyển tại trên chân chị an lân một cái xoay người tránh thoát công kích này. ngân s a thiết con gấu lực lượng rất lớn nếu như một bàn tay đập vào trên người mình đó nhất định là không chết cũng bị thương c h ỉ an lân tránh né lấy ngân s a thiết con gấu công kích tìm đúng thời cơ sau một đạo tường băng xuất hiện tại ngân s a thiết con gấu trong tầm mắt ngăn trở c h ỉ an lân thân ảnh ngân s a thiết con gấu gầm gào lấy đem tường băng đập nát mà thừa dịp thời gian này c h ỉ an lân đi tới trên lưng của nó một quyền đánh về phía nó phần gãy chỗ nếu như lúc trước hắn đánh người sẽ đánh trước đầu dù sao đầu tổn thương thường thường đều là trí mạng bất quá bây giờ đã trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu hắn cũng minh bạch dẫn đầu tai hại cùng loại ngân xa thiết con gấu dạng này yêu thú, dẫn đầu mặc dù cũng có thể chí mạng nhưng là cũng phải nhìn lực lượng của mình có đủ hay không mặc dù c h ỉ an lân lực lượng cũng không thua kém bình thường nhất cảnh tu sĩ nhưng là làm một vị cùng giai thu vương đập nện đầu thường thường là phạm ngu xuẩn hành vi xương đầu thế nhưng là thân thể phòng ngự cứng rắn nhất một bộ phận lại càng không cần phải nói ngân xa thiết con gấu một k í c h đánh vào ngân xa thiết con gấu phần gãy chỗ c h ỉ an lân một cái xoay người lần nữa tránh thoát ngân xa thiết con gấu m ộ t trường mà lần này c h ỉ an lân cũng rơi vào mặt đất vung tay lên một cái mấy đạo băng truy hướng về phía ngân s a thiết con gấu con mắt vào tới mà cảm nhận được uy hiếp ngân s a thiết con gấu cũng là lấy tay ngăn t r ở những này băng truy mượn cơ hội này chị an lân lần nữa tiếp cận ngân s a thiết con gấu thủ trình hình móng trực tiếp trộm tới ngân s a thiết con gấu mệnh c ă n tử làm giống được sinh vật yếu kém nhất một bộ phận nơi này nhược điểm đủ để trí mạng mà vì g i ế t địch chị an lân thường thường là không từ thủ đoạn bất quá hắn sử dụng những chiêu số này rất lớn một bộ phận đều là t ạ i huyết năng trong không gian người khác đối với mình sử dụng tới ngao g ố n g g ố n g máu tươi văng khắp nơi ngân sa thiết con gấu phát ra bi thảm tiếng kêu rên một cỗ khó nói nên lời cảm giác đau đớn xông lên đầu làm nó nhịn không được lăn lộn dưới đất trên khán đài nhìn thấy một màn này mấy vị đạo sư sắc mặt quái dị thậm chí trực tiếp bật cười mặc dù chị an lân hành vi này có chút â m hiểm nhưng là cũng để cao mấy vị đạo sư đối với hắn đánh giá chiến đấu thời điểm l o ạ l o ạ lo trước lo sau hành vi đều là không thể làm mà chị an lân dạng này người không từ thủ đoạn mới là bọn hắn coi trọng nhất không phải ngươi chết chính là ta sống căn bản không cần nói cái gì đạo nghĩa mà tại ngân cắt lưng sắt gấu lăn lộn thời、điểm. c h ỉ an lân cũng công kích mấy lần ngân cắt lương sắt gấu bất quá lúc này ngân cắt lương sắt gấu phần lớn là lung tung công kích cho nên c h ỉ an lân cũng không muốn cùng nó liều mạng đánh nhau ở cùng một chỗ băng truy công kích đều là vô dụng công đối mặt loại cấp bậc này y ê u thú trừ phi là thực lực nghiền ép không phải vậy băng truy căn bản liền không phá hư được phòng ngự của nó cho nên tại giai đoạn trước hỏa hệ tu sĩ lực công kích thường thường cao hơn tại mặt khác trúc tính tu sĩ tại ngân cắt lương sắt gấu đã có chút tình trạng kiệt sức thời điểm chị an lân lần nữa tiến lên công kích mà lần này công kích trực tiếp là sử dụng đại thành hộ phóng quyền trong công kích lần ẩn mang theo h chị an lân rất nhanh liền công kích đến ngân cắt l ư n g sắt gấu nhược điểm vọt lên một cái đâm d ư ớ i đùi trực tiếp đâm rách ngân cắt l ư n g sắt gấu hết h ầ u thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh đến tiếp sau vài quyền đều công kích tại cùng một vị trí chị an lân đem ngân cắt l ư n g sắt gấu cổ đánh ra một đại ca khe mà mất máu quá nhiều ngân cắt l ư n g sắt gấu cuối cùng cũng là vô lực ngã xuống đánh giết phàm cấp cựu đoạn ngân cắt l ư n g sắt gấu thu hoạch được huyết năng t h ở hồn h n mấy hơi t h ở hồng n g c sau chị an lân nhìn về hướng mấy vị đạo sư nguyên bản thực lực tăng nhiều hắn cho là mình có thể nhẹ nhóm đánh bại cùng gia yếu thú, thú nhưng là hiện tại xem ra khả năng hay là kém một chút. yêu thú lực lượng quá mức cường đại một cái không chú ý phía dưới chính mình liền rất có thể trọng thương cho nên chiến đấu thời điểm muốn đặc biệt cẩn thận mà mấy vị đạo sư cũng bị chỉ an lân cái này không muốn mạng đấu pháp sợ ngây người bộ dạng này căn bản liền không giống như là không chút kinh lịch chiến đấu bộ dáng liền xem như những cái tia từ nhỏ đã bị đưa vào thế giới khác chiến đấu quân gia con cháu cũng không có bực này ý thức chiến đấu cùng sắc khí thật sự là một cái yêu nghiệt bất quá vô luận bọn hắn làm sao suy đoán cũng sẽ không nghĩ đến chỉ an lân kinh lịch chiến đấu viễn siêu bình thường người dù sao tại dị thế giới thời điểm chiến đấu xong chị an lân hít sâu một hơi chung quanh đại lượng linh lực bị liên lụy vào thân thể vừa mới trong chiến đấu tiêu hao cũng là khôi phục nhanh chóng đánh bại cùng giai thu vương đã đủ để chứng minh tiểu quái vật này năng lực chiến đấu hà nhu vân nhìn về phía c h ỉ an lân ánh mắt cực kỳ nguy hiểm giống như là hận không thể muốn đem nó ăn hết ta ngược lại thật ra cảm thấy cực hạn của hắn không chỉ như thế vừa vặn ta để cho người ta bắt một đầu nhất cảnh yêu thú nếu như không để cho hắn thử một chút tiêu thuận đề nghị nhất cảnh yêu thú người điên rồi chẳng lẽ không biết phản cấp cùng nhất cảnh tranh l ệ n h dương chính nghe xong nhữ mày nói ra mặc dù hắn cũng rất tò mò c h ỉ an lân cực hạn h ư n g là dạng này cũng quá mức nguy hiểm tiêu thuận l ắ t đầu các ngươi quá mức khoa trương mặc dù c h ỉ an lân thiên phú hoàn toàn chính xác yêu nghiệt nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy chết yểu hướng hồ trên người hắn còn có phòng ngự tính bảo vật không có việc gì ta đồng ý tiêu thuận thuyết pháp bất quá coi như c h ỉ an lân có thể sẽ gặp nguy hiểm chúng ta cũng có thể trước tiên chế trụ yêu thú đám người nghị luật ở mỹ mà lúc này đấu thú trường bên trong chị an lân đột nhiên mở ra ngự thú túi thả ra hai đầu y Hán n vì, vì che sư giấu hai mắt người chị an lân đem tinh thần lực phân ra một kia đi quay chung quanh băng x ư ơ n g chiến hồn tinh thần trí hạch cũng không có cùng chi thành lập khế ước các vị đạo sư ngự thú cũng coi như được là thực lực của ta một bộ phận ta muốn khiêu chiến một chút nhất cảnh yêu thú nghe thấy chị an lân lời nói mấy vị đạo sư hơi s ư ơ n g sở bởi vì chị an lân những thiên phú khác quá mức l o a mắt cho nên bọn hắn chuyện đương nhiên không để ý đến hắn ngự thú sư thiên phú dù sao có thể tại cái tuổi này đem khí thể đồng tu đến p h ả m cấp c ử u đoạn thiên tài như thế nào đi nữa hẳn là đều không có tinh lực đi quản ngự thú huấn luyện tiểu t ử này lại còn có được hai đầu phẩm chất tốt như vậy p h ả m cấp c ử u đoạn ngự thú mấy người trong lòng đều dâng lên hoang đường cảm giác bọn hắn thân là đạo sư cũng đã gặp rất nhiều thiên tài nhưng cùng chị an lân biểu hiện so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu tốt có loại dương chính dẫn đầu cười nói làm thể tu Hắn thưởng h t ứ c n h ấ t chính là chỉ an lân loại này là loại l có đảm ư ợ n g người.、Có、thiên lượng, Có có thực lực, có phú, đảm n ế u như hắn có nữ nhi không đối, nhà mình cải trắng là tuyệt đối không có đối, m ì n trắng không năng n h khả cho cải có đối tuyệt g là để ư ờ i k h á c u hắn. Chương 66. đại chiến nhất cảnh yêu thú c hai ư ơ n chiến nhất cảnh g 66. Đại thú. h yêu đầu yêu thú cùng chị an lân một dạng đều là băng thuộc tính lẫn nhau ở giữa phối hợp lại cũng không chỉ là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy rất nhanh một cái cầm ngự thú túi nhị cảnh tu sĩ đi tới đấu thú trường bên trong khẽ gật đầu ra hiệu đằng sau thả ra đầu kia nhất cảnh yêu thú bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh c h í an lân cũng không có cùng nhất cảnh yêu thú chiến đấu qua mà con yêu thú này xuất hiện trong m á y mắt hắn liền cảm giác được thân thể của mình đang làm xuất cảnh bày ra để c h í an lân nhịn không được có chút hơi run đứng lên đây cũng là hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực c ũ n g có thể uy hiếp được sinh mệnh mình yêu thú chiến đấu c h í an lân ạ d ệ n lìn điên cuồng bài tiết cả người đều trở nên hưng phấn lên danh sưng cự nham chiến yêu trúc tính đất đẳng cấp nhất cảnh một đoạn tiềm lực hoàng cấp trung phẩm giới thiệu toàn thân do nham thạch tạo thành yêu thú có được lực phòng ngự cường đại thấy rõ đầu này nhất cảnh yêu thú sau chị an lân từ trong n h ữ n không gian lấy ra bạch h ạ c kiếm đối mặt dạ sẽ còn làm tay của mình thụ thương đương nhiên nếu như là chính mình có đại truy lời nói hẳn là sẽ tốt đánh rất nhiều cự nham chiến yêu trên thân mọc đầy rêu xanh hai tay như là chiến truy bình thường lại thêm cái k i a gần năm mét thân cao để chỉ an lân nhịn không được nuốt nước miếng một cái tại cảnh giới tương đối thấp thời điểm yêu thú thể tích thường thường sẽ trở nên rất lớn nhưng đã đến cảnh giới cao hơn đằng sau thân thể của bọn chúng sẽ áp suất đến bình thường trình độ một khi toàn lực chiến đấu liền sẽ bành trướng đến làm cho người khó có thể tưởng tượng độ cao trước mắt con yêu thú này chỉ cần một quyền liền có thể đem hắn đập chết băng xương chiến hồn trọng điểm công kích cự nham chiến yêu đù phải t h i ế u nguyện phụ trợ băng xương chiến hồn công kích chị an lân cấp tốc phân phò nói cự nham chiến yêu thân thể khổng lồ kia cùng lực lượng kinh khủng đã chú định hành động của nó sẽ hết sức chậm chạp mà chị an lân hàng đầu mục đích chính là phá hủy cự nham chiến yêu một cái chân thu đến chị an lân mệnh lệnh băng xương chiến hồn không chút do dự hướng về cự nham chiến yêu bay đi nó nguyên tố c h i thân có thể nổi đồng bể giữa không trung còn có thể miễn dịch nhất định vật lý công kích cho nên băng xương chiến hồn chẳng những có thể là chủ công chiến sĩ còn có thể làm kia t h ị cự nham chiến yêu quả đấm to lớn kia đập xuống trong lúc nhất thời mặt đất cắt đá văng khắp nơi bùi trên k h á n đ à i dương chính gãi gãi đầu làm t h ể tu hắn thực lực mặc dù mạnh nhưng cũng chỉ có thể cảm nhận được phía d ư ớ i đảm nhiệm có bốn đạo sinh mệnh khí thức không cách nào dùng tinh thần lực quan sát tình huống thực tế nguyên tố hình yêu thú gia hỏa này từ chỗ nào lấy được tiêu thuận hơi kinh ngạc nói nguyên tố hình yêu thú chuyên khắc t h ể tu là rất nhiều ngự thú sư cực kỳ tôn sùng ngự thú bất quá loại này ngự thú nhiều tại phương b ắ c một cái trong thế giới khác theo hắn lấy được tư liệu chỉ an lân căn bản không có rời đi k i ể m châu chẳng lẽ lại là chỉ tuyết nguyệt mang tới nghĩ tới đây tiêu thuận lập tức hiểu rõ trừ chi tuyết nguyệt chẳng lẽ lại chỉ an lân còn có thể chống rông biến ra một đầu yêu thú? cái này so trong tiểu thuyết những cái kia có được hệ thống nhân vật chính còn vô nghĩa đầu tu h trường bên trong khói bụi lần nữa tán đi chỉ gặp cự nham chiến yêu có chút ngoài ý muốn giơ tay lên mà tại trong hồ sâu băng xương chiến hồn cái kia thân ảnh màu lam có chút đ ô n g đưa băng xương chiến hồn nếu như không ngưng kết là thực thể lời nói là sẽ không bị vật lý công kích gây thương tích hại đến cho nên khí tu nếu như không có khả năng khí huyết ly thể cũng là căn bản không thể thương tổn đến băng xương chiến hồn băng xương chiến hồn sử dụng cấp đóng quyền công kích cự nham chiến yêu đầu gối khiếu nguyện sử dụng băng phong kỹ năng đông cứng hai tay của nó ngay tại vừa mới khiếu nguyệt sử dụng nhìn rõ chi nhãn nhìn thấy cự nham chiến yêu nhược điểm cùng cự nham chiến yêu động tác kế tiếp tại trong tinh thần chi hải cùng khiếu nguyệt trao đổi một chút sau chị an lân trước mặt xuất hiện một đạo băng đạo mà chị an lân cũng là dùng sức đ ặ t mạnh tại băng đạo bên trên trượt đứng lên băng đạo vây quanh cự nham chiến yêu thân thể mà chị an lân thông qua băng đạo cũng là có thể tiếp cận cự nham chiến yêu cổ lá dụng kiếm pháp tại trong thời gian rất ngắn chị an lân liên tục vung ra vài kiếm đều là vung chặt tới cùng một vị trí đem cự nham chiến yêu cổ cắt ra một đạo khe cự nham chiến yêu thân thể hoàn toàn do đặc thù nham thạch cấu thành chỉ có trong đầu tinh hạch cùng trong lồng ngực ở giữa nham chi tinh phách là trí mạng nhất địa phương trừ cái đó ra thân thể của nó c á c nơi đều có thể bỏ qua mà những n à y bị phá hư thân thể chỉ cần hấp thu đầy đủ thổ chi linh lực liền có thể có thể khôi phục chỉ cần đem bên trong một dạng trí mạng điểm lấy ra cái tiêu cự nham chiến yêu thân thể sẽ trực tiếp sụp đổ hóa thành một đống ẩn chứa linh lực nham thạch hàn băng chiến hồn s o n g quyền nổi lên lang quang tại trong thời gian rất ngắn nhanh chóng ném ra vài quyền oanh kích đến cự nham chiến yêu chỗ đầu gối mà khiếu nguyện thân hình nhanh chóng biến động sử dụng t sử dụng băng phong kỹ năng đem nó đông cứng sau lại bắt đầu sử dụng hàn băng c h ả o công kích cự nham chiến yêu cự nham chiến yêu phát ra tức giận tiếng hô trong lúc nhất thời không biết nên công kích một bên nào vung vẩy lên một cái khác không có bị hạn chế tay bắt đầu lung tung đập mà tại nó cánh tay phải tránh thoát khống chế thời điểm khiếu n g u y ệ t đã tại trên tay của nó lưu lại màu lam vết c h ả o đây là khiếu n g u y ệ t băng xương v ấ n ký tại tích lũy đến nhất định số lượng thời điểm sẽ trực tiếp tạo thành đóng băng hiệu quả hàn băng chiến hồn điên cùng công kích tới cự nham chiến yêu đầu gối đem từng tầng từng tầng nham thạch đập nát mà cự nham chiến yêu cũng là tức giận huy động lên chân trực tiếp một một giây sau hàn băng chiến hồn lần nữa ngưng tụ ra hai tay bất quá lúc này cự nham chiến yêu chân đã xuyên qua thân thể của nó thế là nó bắt đầu công kích lên cự nham chiến yêu đầu gối chỗ khiếu n g u y ệ t đoán gặp được điểm là đầu này cự nham chiến yêu bị bắt tới thời điểm sở thụ từng tới tổn thương cho nên vị trí này tương đối yếu kém rất dễ dàng bị phá hủy trên sân bãi băng đạo càng ngày càng nhiều chị an lân càng không ngừng ở phía trên trượt lấy thỉnh thoảng tìm tới cơ hội công kích đến cự nham chiến yêu mấy cái chỗ bạc được mà liền tại dạng này thế công phía dưới cự nham chiến yêu mặc dù phẫn độ nhưng thủy trung không cách nào công kích đến chị an lân cùng khi hai tay của nó lâm vào trong lòng đất sau một k h ắ c từng đạo gai đất bỗng nhiên từ mặt đất c h u i ra đem tất cả băng đạo phá hủy chị an lân nhẹ nhàng nhảy lên rơi đến trên mặt đất có gai đất quá nhiễu hắn không có cơ hội lại để cho khiếu nguyện tạo dựng băng đạo phá hủy gai đất là gặp tốn công mà không có kết quả sự tình chị an lân cũng trực tiếp cải biến t ắ c chiến phương án tách ra tiến công cự nham chiến yêu điểm yếu kém mà cứ như vậy đại khái qua sau năm phút cự nham chiến yêu đầu gối phải bị triệt để đánh xuyên nó thân thể nghiêng một cái suýt nữa đổ xuống hàn băng chiến hồn sử dụng cực hàn phong bạo một đạo vòi g i n g băng nổi lên cự nham chi nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất t r u n g quanh gai đất tầm vang pha thoái mà cái này một ném cũng là vừa vặn đem chị an lân công kích điểm yếu kém triệt để ném vụn cự nham chiến yêu cánh tay phải rớt xuống uy hiếp có thể lực lớn giảm yếu rất nhiều khiếu n g u y ệ t băng xương kỹ năng cũng là phát tác trực tiếp để cả một cái cự nham chiến yêu đông lạnh thành băng điêu đại chiến không có lo lắng chị an lân cùng hai đầu yêu thú thừa thắng xông lên cọ sát mấy phút đồng hồ sau rốt cục đem cự nham chiến yêu tinh hạch lấy ra đánh giết nhất cảnh một đoạn yêu thu cự nham chiến yêu thu hoạch được huyết năng điểm chương sáu mươi bảy địa cấp công pháp tản thiên chị an lân thở hổn hển một ngụm khí thô không nghĩ tới đánh giết một cái nhất cảnh yêu thú như thế khó khăn nếu như không phải cái đồ chơi này chạy tương đối chậm lại thêm khiếu nguyện cùng hàn băng chiến hồn vậy mình khả năng rất khó giải quyết con yêu thú này mà trên khán đài mấy vị đạo sư rất là khiếp sợ nhìn chằm chằm chì an lân cự nham chiến yêu làm tương đối đặc thù yêu thú thực tế chiến lược muốn so bình thường nhất cảnh một đoạn yêu thú còn mạnh hơn lúc này lại bị chị an lân dễ dàng như thế giải quyết phan cấp sở dĩ gọi phan cấp đó là bởi vì còn không có thoát ly phàm nhân phạm vi mà nhất cảnh đây chính là chân chính bước vào tu chân giới sinh mệnh cấp độ cũng không giống nhau cho nên phàm cấp cùng nhất cảnh ở giữa giống như cách biệt một trời chân chính yêu nghiệt tiêu thuận nổ một ngụm trọc khí cũng không tiếp tục khảo thí chị an lân sức chiến đấu có thể vượt cảnh chiến đấu đã đủ để chứng minh chị an lân thiên phú chị an lân khẳng định sẽ bị đính lưu đại học thu lấy vừa mới quân đại phát đến tin tức sẽ ở ngày mai đến trước đó chúng ta mấy người hay là trước xem trọng chị an lân tiêu thuận rất là nghiêm túc nói ra chị an lân thiên phú khẳng định sẽ báo ra đi mà xem như hoa quốc thiên tài đây cũng là dễ dàng nhất chết yểu thời điểm thi đại học ra thành tích sau tà giáo có thể là người của ma giáo sẽ tập sát một chút thiên phú cực cao học sinh những người xuất thủ này phần lớn là một nhị cảnh càng thêm cao đoạn tu sĩ không phải vạn bất đắc dĩ căn bản không dám xuất hiện cho nên rất nhiều trường học sẽ sớm tới đón học sinh mặc dù thiên tài không nên ở trường học dưới cánh chim trưởng thành nhưng là bởi vì có sự tồn tại của những người này nếu như đơn độc ra ngoài cái kêu cơ bản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ là những người này tựa như cống thoát nước chuột căn bản là không có cách dọn dẹp sạch sẽ mà c h ỉ an lân làm c h í n h thể càng là lại nhận tà giáo nhân viên tập x chính như tỷ tị của hắn trì tuyết nguyệt tại thi đại học sau liền gặp một vị nhị cảnh thể tu tập x c hà nu ê n vẫn nhẹ n liếc chị an lân một chút tại sơ kỳ thời điểm giữa các tu sĩ khoảng cách rất khó kéo ra mà Trì an lân nắm giữ tiểu thành võ kỹ cũng là để lực chiến đấu của hắn nhất định viễn siêu người khác khác ta cũng là đã nhìn ra tiểu tử này thể chất đặc thù vốn cho rằng là trời sinh thần lực nhưng cẩn thận quan sát một phen hẳn là tu luyện hoàng cấp công pháp luyện thể dương chính sờ lên cái cảm nhớ ngày đó hắn học tập p h à m cấp luyện thể pháp thời điểm liền đã bị dày vò đến sống không bằng chết tiểu tử này không chỉ sớm học tập hoàng cấp luyện thể pháp hơn nữa nhìn bộ dạng này cũng đã tiến nhập tầng hai chí ít bình thường p h à m cấp thất đoạn thể tu không cần toàn lực căn bản là không có cách công phá chị an lân phòng ngự như cùng người hình yêu thú bình thường đã như vậy xem ra chị an lân tại ngộ tính phương diện cũng là viễn siêu thường nhân liền không cần dùng những cái kia đê phẩm công pháp đến khảo nghiệm hà nhu vân ta nhớ được ngươi trước đó không lâu mới từ di tích đi ra Thu được một được b ả nếu hoàng cấp k i m pháp, không h vừa vặn có bị t như ậ n dụng nếu n sử qua, h không khảo cho chỉ An Lân để tại h khảo thí. Khảo thí. Tiêu thuận đề nghị, lấy chỉ an lân tinh thần lĩnh hoàng như í kỹ. Tiêu t An Lân ngộ Nếu đề đã đủ để lấy lực, cấp võ nếu như tại trong thời gian một ngày c h ỉ an lân có thể đem bộ này kiếm pháp học tập đến hiệp môn vậy liền đã coi là thiền tài cấp bậc cũng tốt học tập kiếm pháp của ta cũng coi là nhận một món nợ ân tình của ta tiểu tử này nhân tình ngày sau tác dụng cũng không nhỏ hà nhu vân cười nói nàng cũng cố ý làm như vậy vừa vặn tiêu t h u n nhắc lên tự nhiên là trực tiếp đem kiếm pháp đem ra thương lượng xong đằng sau mấy người đi hướng chị an lân ao nhỏ Đến n xem bộ à chị an lân h i cuối ệ bước nhẹ g Nếu ư gật đầu trong lòng ẩn ẩn có chút nghe cưỡng chính mình đây coi như là lấy không một bộ hoàng cấp vó kỹ có kiếm tiền kinh lịch mới biết được bạch biểu có bao nhiêu thoải mái hà nhu vân dặn dò vài câu sau liền đem vó kỹ giao cho chị an lân lấy chị an lân thể chất căn bản không cần lo lắng khả năng tẩu hỏa nhập m a bọn hắn lo lắng là vạn nhất không có nhập môn chị an lân sẽ bị đả kích lòng tự tin bất quá chị an lân căn bản không quan tâm những này huyết năng không gian mười một tốc độ thời gian trôi qua tại tăng thêm cường giả tự mình dạy học nếu là mình tại huyết năng trong không gian mười ngày cũng không thể nhập môn vậy còn không như trực tiếp đập đầu chết đạt được võ ký sau chị an lân ngồi xếp bằng đem nó mở ra đọc qua một phen sau liền tiến nhập huyết năng trong không gian võ ký học tập một cột bên trong xuất hiện bộ này kiếm pháp h ữ ảnh huyền âm kiếm phát tản hoàng cấp trung phẩm võ kỹ bản thiếu nguyên kiếm pháp phân nam bộ là địa cấp hạ phẩm võ kỹ kiếm pháp mang theo huyền âm chi khí nhưng tại địch nhân thể nội dẫn bạo làm địch nhân gân mạch vỡ v ụ tê ác độc như vậy chị an lân nhũ mày nhìn xem giới thiệu liền không giống như là đứng đắn gì võ kỹ bất quá người của thế giới này chủ yếu đều là lấy thực lực là chủ dù sao ngoại địch còn tại loại này võ kỹ nếu có thể giết người cho nên vô luận có bao nhiêu âm tản đều là tại có thể học tập phạm vi bên trong chứ ma đạo huyết tế công pháp nếu bộ này võ kỹ là địa cấp võ kỹ tàn thiên vậy bản thân độ khó hẳn là sẽ so hoàng cấp trung phẩm võ kỹ càng khó lắc đầu chị an lân ấn mở huyền âm kiếm pháp tàn thiên nhập môn dạy học huyết năng thuần thục dạy học huyết năng tinh thông dạy học huyết năng tiểu thanh dạy học huyết năng đại thành dạy học huyết năng đình phong dạy học huyết năng phụ huyền âm chi lực thật sự là đắt vô cùng chị an lân có chút ngượng ngủng nếu như không phải kiến c h ú tân cấp chính mình đoán trường học tập không được tinh thông một ngày này thời gian kiến chúa sinh sản mười lăm chỉ p h à m cấp cựu đoạn h ồ giáp linh kiến về phần vì sao không đem bốn mươi con toàn bộ sản xuất ra huyết đ ụ c không quá đủ kiến chúa cũng là cần bổ sung năng lượng mà rừng rậm này yêu thú đại bộ phận đều bị giết hết những này linh kiến hay là bởi vì nó lại bắt được vài đầu p h à m cấp cựu đoạn yêu thú mới lấy sinh ra khả năng hai ngày nữa nó liền phải tiến về những địa phương khác chị an lân lắc đầu có kiến chúa tại mình có thể trắng trận phung phí một phen học tập tinh thông dạy học đốt dạy học bắt đầu xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng chương sáu mươi tám đốn n chương sáu mươi tám đốn n rất nhanh một bóng người xuất hiện bắt đầu cho chị an lân giảng giải kiếm pháp mà theo bóng người xuất hiện chị an lân cũng không nhịn được bắt đầu múa may lên hệ thống cho mình kiếm gỗ hiện tại không học đợi lát nữa kiếm đâm tới liền đến đã không kịp lúc này trong phòng tu luyện mấy vị đạo sư hai mặt nhìn nhau c h ỉ gặp chị an lân đang đọc xong một lần kiếm pháp sau liền phát khởi ngốc hà nhu vân thấy vậy n g à người n suýt nữa không có bị nước miếng của mình s ặ c chết tiểu tử này làm sao bắt đầu n g à người n dương chính cũng là nhịn không được nói ra năm đó vừa mới bắt đầu học tập võ kỹ thời điểm ta cũng là nửa ngày nhìn không vào đi cùng tiểu tử này một dạng bắt đầu mà người suýt nữa không có bị lao sư đánh chết phải nhắc nhở một chút hắn sao mà lúc này tiêu thuận hơi n h ú n mày ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng thế là tinh thần lực thấu thể mà ra bắt đầu dò xét lên chị an lân vừa xem xét này để tiêu thuận trực tiếp mở to hai mắt đối với mấy người quát khe nói tất cả câm miệng đừng bay nhiều hắn tại chị an lân chung quanh có một tâm nhàn nhạt chân lý võ đạo hiện hiện ẩn ẩn có tiếng kiếm reo vang lên tiêu thuận có chút khó có thể tin nói ra tiểu tử này vậy mà đ ố nộ đỗ nộ nghe thấy câu nói này dương chính ngồi không yên bá một tiếng đứng lên cụ cụ lỗi của ta cảm nhận được chung quanh mấy đạo ánh mắt giống như giết người dương chính gãi gãi đầu ngượng ngùng cười một tiếng nhẹ nhàng ngồi xuống sau đó ánh mắt của mấy người nhìn chằm chặp Trì an lân đốn nộ loại sự tình này có người thậm chí trung thân không được một lần không nghĩ tới Trì an lân vậy mà tại tiếp xúc bộ này v õ ky trong vòng một phút liền lâm vào trạng thái đốn nộ cũng không biết bữa này nộ thời gian sẽ kéo dài bao lâu trong phòng tu luyện lặng ngắt như tờ yên lặng hồi lâu sau dương chính nhịn không được thấp giọng nói ra tiểu tử này thiên phu thật có biến thái như vậy im miệm tiêu thuận cùng hà nhu vân chăm miệm một lời qu sớm biết không mang theo hắn đi ra có chút bất đắc dĩ như vai dương chính ngập mầm ngược lại hắn đời này còn không có đốn nộ qua đây cũng không biết đốn nộ là cái gì cảm giác tiêu thuận tiếp tục quan sát đến chị an lân tiểu tử này trên người bí mật nhiều lắm thân là thân luyện sư hắn một chút liền có thể nhìn ra chị an lân cái kia áp chế kém che giấu phương pháp chị an lân trong tinh thần chi h ả i hết thệ có ba cái tinh thần chi hạch trong đó chỉ có một cái là thuộc về băng thuộc tính yêu thú mà trước đó cái kia hàn băng chiến hồn rất rõ ràng cũng không phải là chị an lân ngự thú cái kia lại vì sao có thể nghe theo chị an lân chỉ huy đâu tiêu thuận liếc qua hai người bên cạnh mặc dù hắn rất muốn nghiên cứu một chút trị an lân nhưng là có hai người này tại chính mình khẳng định là không có cơ hội lắc đầu tiêu thuận bỏ đi ý nghĩ này không nói trước làm sẽ bị truy sát cả một đời huống hồ có dương chính gia hỏa này tại gia hỏa này tinh thần trọng nghĩa bạo d ạ n đầu óc cũng không quá cơ linh không chừng sẽ cùng hắn liều mạng mà lúc này tại huyết năng trong không gian t r ỉ an lân toàn thân đấm máu phán phất đập nước giống như phun trào r a máu tươi ngoại giới chỉ là đi qua một giờ nhưng là hắn trong này đã chờ đợi mười giờ không biết bị người trước mắt này giết bao nhiêu lần huyết năng không gian chiếu ảnh cùng mình thực lực giống nhau thậm chí liên thể chất đều giống nhau như lúc chỉ bất quá người này tinh thông huyền âm kiếm pháp cho nên mới có thể lần lượt giết chết chị an lân nếu như chị an lân sử dụng mặt khác v õ kỹ đạo hình chiếu kia thực lực sẽ đột nhiên tăng trưởng sau đó một kiếm đem hàn chém cũng không biết có hay không loại kia chết một lần liền có thể thăng một cấp công pháp không phải vậy chị an lân cảm thấy chính mình chết cái này mấy trăm lần hẳn là đều có thể vô địch thiên hạ kiếm pháp của hắn đã đạt đến cấp độ nhập môn bất quá vẫn là tại chiếu ảnh thủ hạ liên tục bại lùi có huyết năng không gian tra tấn chị an lân coi như cùng nào đó ạ nỉm nhân vật chính một dạng bị người nắm lấy rút chân chỉ tính 10.000 g h không trăm linh bảy tương đương bài cũng sẽ không h ắ t hoa sáu tiểu t h u giới kiến chúa càng không ngừng sản xuất p h ạ m cấp một đoạn hồ giáp linh kiến toàn bộ trong rừng rậm đã không có cái gì có thể ăn đồ vật mà nó cũng phát hiện một cái kỳ lạ địa phương có rất nhiều ẩn chứa linh lực tiểu hoàn g tử cùng rất nhiều so lá cây còn mỏng hình vương vật thể những vật này nó đều để linh kiến rời trở về tiểu hoàn g tử còn lại một chút chỉ những thứ này tiểu hoàn g tử ẩn chứa linh lực thậm chí có mấy cái mỏ linh t h ạ c nhiều cho nên liền xem như hắn cũng phải từ từ tiêu hóa mà những cái kia hình vương vật thể nó ăn một cái tựa như là yêu thú da thịt làm chỉ bất quá quá làm có chút nhặt như n ư ớ c nó cùng lính kiến bọn họ cũng không phải thứ gì đều ăn nhưng là nghĩ đến chủ nhân đưa thích loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật kiến chúa cũng đem nó lưu lại trừ cái đó ra giống như có cái thanh âm kỳ quái một mực tại trong đầu của nó b á bá bán bá ó i gì đó kiến chúa có chút tức giận gặm một cây xương yêu thú đầu chính là cái đồ chơi này một mực tại nhao nhao dẫn đến nó đều ngủ không đến cảm giác mà tinh thần của nó chi đang xét duyệt một đạo linh thức tựa như bán hàng đa cấp bình thường càng không ngừng nói bản tọa thật sự là vương cấp cứng giả trở thành bản tọa truyền nhân bản tọa chí ít cũng có thể để cho ngươi trở thành t i ê n cấp yêu thú huyết vệ vương linh thức có chút b a động suýt nữa không có bị tức chết con yêu thú này tinh thần chi lực cường đại hay là t r ú n g mẫu theo lý mà nói trí tuệ hẳn là cực cao ự c c nhưng là vậy mà hoàn toàn nghe không hiểu mình vô luận là thú ngữ ma tộc ngôn ngữ nhân tộc ngôn ngữ thậm chí là các đại thế giới tiếng thông dụng gia hỏa này đều không thể lý giải đơn giản ngốc đến không hợp t h ó i thưởng nếu như không phải thời gian quá dài linh thức đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn nhất định sẽ giết chết gia hỏa này huyết vệ vương thở dài một hơi sớm biết đầu này kiến chúa như vậy là thủ chính mình nên trực tiếp đoạt xá một cái linh kiến không nghĩ tới trung pi là thuyền lật trong ương bất quá hắn cũng cảm nhận được đầu này kiến chúa là có chủ cũng không biết có thể thu phục chủng sau loại này sinh vật đến tột cùng là cảnh giới gì cường giả hy vọng không cần là thế lực đối địch tu sĩ huyết vệ vương linh thức tiếp tục phiêu đãng đầu này kiến chúa thể chất đặc thù không chỉ sinh sản tốc độ cực nhanh linh lực trong cơ thể số lượng dự trữ cũng là cực kỳ khủng bố chính mình lưu lại mấy viên đan dược kia coi như trôi mất một bộ phận linh lực cũng không phải cấp bậc bực này yêu thú có thể nuốt không được đến tìm cơ hội rời đi nơi này đi đoạt xá một cái lính kiến mặc dù lính kiến chỉ là sinh vật cấp thấp nhưng là đối với hắn hiện tại tôi nói cũng không thể chọn nhiều như vậy chờ mình khôi phục nhất định thực lực sau lại đến đoạt xá đầu này kiến chúa về phần kiến chúa là giống cái sinh vật có thể mạnh lên quản nó sinh vật gì sáu n à y trên không trung mấy đạo nhân ảnh hiện lên chiến thể này lão phu thu định ai cũng chớ cùng lao phu đoạn phong hỏa vương thế nhưng là hỏa thuộc tính khí tu đúng vậy thích hợp dạy bảo bằng phép chiến thể đều chớ cái dày thu đồ đệ sự tỉnh chờ về trường học lại nói hai người các ngươi chậm trễ nữa hành trình đợi chút nữa chiến thể bị thiên sơn đại học cướp đi viện trưởng không lột hai n g ư ờ i ra b ạ chương Linh v có chút bất đắc dị nói ra, hai bất trời dị người này ra, s i n h x u n mươi chín huyết vệ vương trải qua nguy hiểm nhớ chương sáu mươi chín huyết vệ vương trải qua nguy hiểm nhớ nghe nói chiến thể tin tức trong lúc nhất thời rất nhiều đại học bắt đầu phái người hướng về chiêu huyện chạy đến còn lại thiên tài bồi dưỡng ta h tốt mới có cơ hội thành vương mà chiến thể chỉ cần không chết ngày sau nhất định tiến vào vương cảnh mà chiêu huyện cái này không có ý nghĩa địa phương nhỏ lần nữa bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió sáu hô rốt cục trốn ra được huyết vệ vương có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía kiến chúa thân là ma tộc phong vương cừng giả có thể lăn lộn đến một bước này đều là bãi cái kia đáng giận lao đầu ban tặng tiểu thú giới bên trong cũng không phong cấm vốn nghĩ lấy thực lực của mình có thể đem cả một cái thế giới sinh linh t h ô n p h ệ không nghĩ tới vậy mà gặp cái kia ngay tại dạo chơi lao đầu huyết vệ vương ánh mắt lóe lên một k i a hồi ức c h i sắc nhớ năm đó chính mình cỡ nào phong quang là ma tộc thiên tài k i ệ t ngạo bất tuần tự cho mình siêu phàm tổng cho là mình có thể đang đình trí cao tuy nhiên lại chưa từng nghĩ đang len lén chui vào nhân giới đằng sau nhưng lại không hề nghĩ tới mới vừa đến rừng rậm này phụ cận liền gặp một lao đầu trên thân người này cũng không có cái gì khí tức lại là lơ lửng mà đến tại chính mình chưa phản ứng thời khắc liền đem chính mình đánh vào lòng đất phong cấm nhục thân bị trôn vùi trong nhẫn chữ vật đồ vật cũng là bị nó xuất ra sau lưu lại một bộ phận trong lòng đất về phần vì sao không giết chính mình hắn t ạ i ý thức ngủ say thời khắc nghe thấy được lao đầu cái kia rất nhỏ thì thảo âm thanh liền lưu ngơi tại cái này nhận cá i nhân quả đi chờ mình lần nữa thức t ỉ n h thời khắc liền đến kiến chúa trên thân huyết vệ vương mười phần bị khuất nếu như không phải đầu này k i ế n chúa ngại chính mình quá ổn trực tiếp đem hắn đá ra tinh thần c h i hạch đoán chừng coi như đ ợ i đến chính mình phá diện cũng vô pháp tránh thoát mà ra thở dài một hơi huyết vệ vương thần thức bay về phía một đầu p h ạ m cấp lục đoạn l i n h kiến hắn hiện tại thần thức quá mức tàn yếu không cách nào phi hành quá xa chỉ có thể lân cận lựa chọn một đầu lính kiến thần thức tiến nhập lĩnh có thể tạm thời ở lại một đoạn thời gian t h â n thức có chút ba động đem lính kiến tinh thần c h i lực tiêu diệt sau huyết vệ vương trực tiếp tiến nhập tinh thần của nó chi đang xét duyệt cấp tốc đem nó chiếm lĩnh đạt được thân thể khống chế huyết vệ vương thở dài một hơi chí ít chính mình không cần lại lo lắng thần thức sẽ tán loạn nhưng là một giây sau sắc mặt hắn biến đổi vội vàng muốn thoát đi lính kiến thân thể bất quá hết thể đã muộn một cỗ quen thuộc tinh thần c h i lực trong nháy mắt bao lại nó sau một khắc huyết vệ vương sắc mặt đại biến hắn bị triệt để giam cầm tại đầu này lính kiến trong thân thể một cỗ pháp tắc lực lượng bao phủ hắn huyết vệ vương thần th tại đối diện với của nó kiến chúa đột nhiên tỉnh lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nó vừa mới có trong n g á y mắt nó cảm nhận được chính mình có một đứa bé linh hồn biến mất lúc đầu không có làm sao để ý nhưng là sau m ộ t k h ắ c đứa nhỏ này giống như lại sống lại để đầu này khởi tử hoàn sinh hổ giáp lính kiến đi tới bên cạnh mình kiến chúa méo một chút đầu đứa nhỏ này giống như trở nên không giống nhau lắm còn có chút mâu thuẫn cảm giác của nó kiến chúa xúc g i á c rung động nhẹ nhẹ chiếu chủ nhân thuyết pháp chính mình hẳn là sinh ra một cái biến dị hài nhi kiến chúa cảm thấy mười phân mưng rỡ hai từ này cũng giống như mình là có thể độc lập suy nghĩ xúc giác tại đầu này đáng yêu nhỏ lính kiến trên đầu điểm một cái kiến chúa rất là vui mừng để nó rời đi một ngày nào đó hai từ này có thể trở nên cùng nó mụ mụ một dạng thông minh Huyết không chỉ đánh cho có đến có ba ngày thời gian trôi qua, chính mình đã chết đã hơi chóng. Chỉ An Lân biết rõ, chính mình cũng không phải là thiên tài, cho dù có hệ thống, cũng không thể mạch chính mình đi đường hẳn là đúng, không khế chúa, liền không cách nào thu hoạch được nhiều như đầu qua, quá ngày vậy đến biết kiến trong bắt trôi tài, mát bắt Bất trí, năng gian, An Lân cùng bóng người gian An Lân cũng cũng ngồi ăn vàng lên. đường đúng, liền nào rõ, đi Ba có có có có ước được là là đã đã dù vệ. mà không có khế ước khiếu nguyệt có thể sẽ trực tiếp bị kiến chúa linh lực cho cho a n bệ bụng không có khế ước tầm bảo chuột lúc trước liền không gặp được tể chiến bồi giữa ngự thú tăng lên chính mình c h ỉ an lân vẫn luôn không có rơi xuống hắn nhìn về hướng bóng người nội tính của mình hoàn toàn chính xác không mạnh ở loại địa phương này nếu như đổi lại là c h ỉ tuyết nguyệt đ o á n trường hiện tại cũng đã tiểu thành cảnh giới hoàn toàn phù hợp chính mình chỉ đạo không có tận cùng sinh t ử chiến nếu như chính mình ngay cả điểm ấy thống khổ đều chịu không được vậy cũng quá vô dụng ngăn trở đâm về phía mình vận mệnh một kiếm chị an lân ra vẻ muốn đòn lại trả đòn nhưng lại tại bóng người huy kiếm ngăn cản thời điểm đột nhiên cải thành đi lên tới huyền âm kiếm pháp nói trắng ra là chính là lao âm bị kiếm pháp ra tay càng âm càng thụ chân truyền tại trong kiếm pháp này đem không từ thủ đoạn cùng gian xảo gian trá thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế bóng người bị một chiêu này đâm bị thương mà c h ỉ an lân trong lòng ẩn ẩn minh ngộ mộ, một cô âm lanh chi khí xuất hiện ở trong đan đ i ệ n nhưng lại cấp tốc bị c h ỉ an lân tự thân băng linh lực dung hợp chuyển thành một loại k ỳ quái hơn nữa linh lực trên trường kiếm linh lực hiện lên tiến nhập bóng người thân thể bắt đầu phá hư lên bóng người kinh mạch sau một khắc chị an lân liên tiếp lấy ra vài kiếm khí thế trên người cũng là từ từ chuyển biến trở nên nội liễm so với trước đó phong mang tất lộ lúc này chị an lân phảng phất một cái âm lãnh g i á n độc bắt đầu ẩn nấp thân hình của mình tùy thời chuẩn bị một kích trí mạng tinh thông cảnh giới đột phá bóng người từng bước bại lui rất nhanh liền không có sức hoàn thủ mà huyết năng không gian cũng là trực tiếp giải trừ để chị an lân ý thức về tới trong thân thể trong phòng tu luyện chị an lân mở mắt chung quanh tiếng kiếm reo biến mất ba vị đạo sư tin h tưởng cảm nhận được chị an lân khí tức chuyển biến đốn ngộ kết thúc hà n u vân như là thoáng hiện bình thường xuất hiện đến chị an lân trước mặt đốn ngộ chị an lân có chút không hiểu nhưng lại nghĩ đến chính mình l ĩ n h nộ g võ kỹ phương pháp hoàn toàn chính xác không giống thường nhân thế là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu để cho ta thử một chút ngươi học được loại nào trình độ một thanh trường kiếm bay tới c h ỉ an lân vô ý thức đem nó tiếp được ngay sau đó liền ngăn chở hà nhu vân tập ra một kiếm đây là hà nhu vân k h ô n g chế sức mạnh dưới một kiếm không phải vậy lấy c h ỉ an lân cảnh giới bây giờ khẳng định không cách nào đón lấy ngũ cảnh tu sĩ một kiếm bang bang hai người giao chiến đứng lên mà hà nhu vân lại cũng là dùng huyền âm kiếm pháp mà lại so c h ỉ an lân lãnh nộ đến càng thêm thấu triệt vài giới thất kiếm trực tiếp liền đem chị an lân đánh bay mà đánh bay chị an lân sau hà nhu vân một lăng đứng tại chỗ. trải qua vừa mới cái kia vài kiếm nàng đã cảm t h ụ ra c h ỉ an lân đem bộ này võ ký tu luyện đến tinh thông cảnh giới nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem c h ỉ an lân coi như đ o ạ à không qua những cái kia đỉnh lưu đại học nàng cũng muốn đem c h ỉ an lân kéo đến trên chiến thuyền của mình trước mắt c h ỉ an lân còn mười phần nhỏ yếu đầu tư của mình không thể nghi ngờ là trong tuyết đưa than chương bảy mươi bị tập kích chương bảy mươi bị tập kích nghĩ đến cái này hà nhu vân nhìn về phía c h ỉ an lân ánh mắt càng thêm ôn hòa làm thiên cấp cường giả nàng đã tại cảnh giới này dừng lại hơn mười năm chậm chạm không cách nào đột phá mà lúc này chỉ có mượn nhờ ngoại lực cho nên tại rất nhiều thiên tài bản thân còn rất nhỏ yếu thời điểm liền sẽ xuất hiện cường giả vì đó hộ đạo trợ giúp nó trưởng thành đương nhiên nơi này đầu tư là chỉ thiên tài thiên phú viễn siêu chính mình có thể đột phá cảnh giới cao hơn không phải vậy ngày sau cùng mình cùng dai nói thế nào trợ giúp ma c h ì an lân lại vừa v ẫ n thích hợp nhân tuyển này có lẽ nàng có cơ hội có thể báo thủ tiểu gia hỏa người ta hữu duyên lại vừa lúc học tập cùng một kiếm kỹ cũng coi là ta nửa cái truyền nhân bộ này võ kỹ chia làm năm bộ ta chỉ tìm được hai bộ ngày sau ngươi khả năng được bản thân đi tìm còn thừa ba bộ vôi vặn ta nhìn ngươi cũng ở vào đột phá biên giới ta chỗ này có một viên đăng dược nhưng tại đột phá nhất cảnh thời điểm mở rộng kinh mạch hôm nay liền cho ngươi cũng coi là lấy hết nửa cái sư phụ chức trách chị an lân ngây n g ẩ n cả người mà dương chính cũng ngây n g ẩ n cả người có chút khó tin mà nhìn xem hà nhu vân một đ ộ ngươi đây liền bắt đầu q u ỳ liếm bộ dáng hà nhu vân lường hắn một cái da hỏa này trong đầu đều dài hơn cơ bắp đi cái này rõ ràng là sớm đầu tư mà đổi thành một bên tiêu thuận nhẹ nhàng đẩy chính mình cục kính ánh mắt có chút lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì không đợi chị an lân cự tuyệt hà vân nhẹ tay nhẹ khẽ đạo một bình đan dược xuất hiện nàng thân thiết kéo qua c h ỉ an lân tay đem bình đan dược này lấp đi qua tám trong khoảng thời gian ngắn c h ỉ an lân cảm giác hà nhu vân đều muốn nhận chính mình là con nuôi vội vàng muốn tìm một cơ hội nước tiểu l ộ t nhưng dù sao ba người là tới bảo hộ hắn làm sao lại để nó chạy thoát cho nên c h ỉ an lân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi đại học t r i ê u sinh nhân viên đến những người này tới lời nói hẳn là đi máy bay đi c h ỉ an lân cảm thấy sẽ không có cái nào đại học vì một thiên tài phái thiên cấp trở lên cường giả đến về phần hà n u vân nói tới nguy hiểm chị an lân cũng không có khinh thị vạn nhất thật có cái kia một hai cái không muốn mạng muốn đến đổi đi chính mình vậy mình chẳng phải là hoàn đại đầu c h ỉ an lân thở dài người khác đều là đến đồng cấp đối thủ từ từ lịch luyện làm sao đến chính mình nơi này liền có thể gặp được một đống không thể địch n ổ i tiên đ i ê n h à o phí hai trăm không không không huyết năng đem tiểu hạnh nhìn thấy ta không kỹ năng từ hoàn g cấp hạ phẩm tăng lên tới hoàn g cấp c ự c phẩm sau c h ỉ an lân đem nó kêu gọi ra nhét vào trong quần áo gia hỏa này thế nhưng là may mắn tầm b ả o chuột có nó tại mình coi như gặp được đ ệ n h nhân cũng sẽ không quá không may trực tiếp bị một chút đánh chết đáng tiếc tiểu hạnh bản thân những kỹ năng mặc dù cường đại nhưng là đối với ngũ cảnh tu sĩ tôi nói c ò n chưa đủ nhìn mới vừa xuất hiện liền đưa tới ba vị đạo sư chú ý hà nhu vân cùng tiêu thuận ngược lại là biết c h ỉ an lân khẳng định có được ba cái ngựa thú nhưng là dương chính lúc đầu tinh thần lực liền không mạnh mà lại cũng không có quan sát thân thể người khác ý nghĩ cho nên cảm nhận được tầm bảo chuột xuất hiện một mặt ngẫu bất nói ngươi còn có chỉ ngựa thú c h ỉ an lân cười ha ha kỳ thật hắn cũng cảm thụ được tự thân bị thăm dò cảm giác nhưng là cũng không có biện pháp gì dù sao mình hay là quá yếu đợi khi tìm được bảo vật gì nhất định phải chị chị cái này một khuyết điểm không phải vậy luôn luôn bị những cường giả này quan sát vậy mình còn thế nào giả heo ăn thì thổ ta trời sinh tinh thần lực c ư ờ n g đại cho nên khế ước ba đầu ngự thú thật muốn nói đến c h ỉ an lân tinh thần lực đã đạt đến nhất cảnh cho nên dương chính cũng không có làm sao hoài nghi chỉ là cô lỗ đạo khế ước cái gì ngự thú không tốt khế ước một cái con chuột nhỏ mặc dù phẩm chất là cao điểm nhưng là cái đồ chơi này đúng vậy thích hợp chiến đấu c h ỉ an lân làm như không nghe thấy giống như nhìn về hướng nơi khác lúc này rốn truyền đến một trận xốp giòn ngứa để hắn nhịn không được hít sâu một hơi nơi này cũng không có cái gì bảo vật tiểu hạnh làm như vậy đơn giản chính là muốn phạt tiện mà tại chị an lân trong quần áo tiểu hạnh móc móc chị an lân rốn cảm nhận được chị an lân thân thân chiêu a o ư n đánh lên lan. g Chuột chuột nha, l ta nhà, liên tốt một ngụm này đâu. Chiêu huyện bắc khu lần này nghe nói là một vị chiến thể vũ nhân bộ tộc bỏ ra đại giới lớn để cho chúng ta đem nó bắt sống trở về một vị người mặc áo đen nam nhân thấp giọng nói ra nghe nói vị này chiến thể bên người có tam đại thiên cấp cường giả hộ tống chúng ta những n à y tam cảnh tu sĩ nhưng không có biện pháp đem nó bắt sống một vị k h á c thân hình xem xét chính là thể tu người áo đen nói ra lần này tới tới đây hết thể có hai vị tam cảnh tu sĩ cùng hơn mười vị phạm cấp cứu đoạn tu sĩ vì chính là bắt sống vị này chiến thể mục tiêu của chúng ta là bắt sống chiến thể mà mấy vị kia thiên cấp cường giả tự có người sẽ kéo lấy trước đó tên kia nói chuyện người áo đen nói ra nếu như không phải lần này tiền thưởng mười phần mê người hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy đến đây đổi bắt chiến thể còn tốt hắn nhận được tin tức tương đối nhanh cách nơi này cũng tương đối gần không phải vậy nhưng không có cơ hội tốt như vậy có thể nhận được nhiệm vụ này hồ nham thở dài làm xong một đơn này mình cũng phải rời đi nhân giới nếu như không phải vũ nhân cho hắn một cái bảo đảm hắn bình an hứa hẹn hắn cũng sẽ không bước lên liên lụy hồ g i a phong hiểm tới bắt c h ỉ an lân mấy người chậm rãi tiếp theo chị an lân chỗ phòng tu luyện lấy thực lực của bọn hắn đặt tới phòng tu luyện t r u n g quanh khẳng định sẽ bị thiên cấp cường giả cảm ứng được cho nên đến làm cho cái kia kéo dài thiên cấp cường giả người xuất thủ trước bóng đêm thâm trầm bốn phía một mảnh tính mịch ba vị đạo sư ở phòng tu luyện ngón giữa đạo lấy chị an lân tu hành theo nói chuyện với nhau đến càng nhiều bọn hắn cũng biết chị an lân khuyết điểm tiểu từ này trừ tu luyện cùng chiến đấu bên ngoài mặt khác kiến thức căn bản giống như đều không hiểu gì bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường không ai có thể làm đến toàn năng chị an lân rất là khiêm tốn hướng lấy ba vị lao sư thỉnh giáo lấy không có chút nào thiên tài giá đỡ cùng cao n g o lúc này tại y phục của hắn bên trong tiểu hạnh đột nhiên ngẩng đầu lên trực giác của nó nói cho nó biết đến rời xa nơi này cảm giác nguy cơ chuyển đến tiểu hạnh trực tiếp xù lông lên điên cùng tại c h ỉ an lân trong tinh thần c h i h ả i kêu to tiểu an tử chạy mau có người muốn giết chuột tiểu hạnh bắt đầu điên cùng móc lên c h ỉ an lân rốn mấy năm qua này nó chính là dựa vào loại trực giác này có thể đang trộm xong những yêu thú khác đồ vật sau sống tiếp được nghe thấy tiểu hạnh lời nói c h ỉ an lân b i ế n sắc đ ỗ n g nhiên nhìn về hướng chung quanh ba vị đạo sư la lớn địch tập nói xong chị an lân triệu hoán ra khiếu nguyệt cùng băng xương chiến hồn trực tiếp hút sức khiếu nguyện trên thân mệnh lệnh băng xương chiến h mặc dù không có cảm nhận được địch nhân tồn tại nhưng là hà nhu vân cùng tiêu thuận hay là trước tiên chuẩn bị bảo vệ chị an lân sau một khắc một giọng rán mua chuyển đến mấy người sắc mặt đại biến thật là nhạy cảm tiểu tử vậy mà có thể phát giác được bản tòa s á c ý một đạo cường thế không gì sánh được uy áp hiện hiện h à nhu vân rút ra bên hông kiếm quát to thiên cấp từng giả dương chính tiêu thuận các ngươi đi bảo hộ chị an lân mang theo hắn rời xa nơi này thiên cấp từng giả cho dù là dư âm chiến đấu cũng đủ để đánh giết chị a lân hà n u vân trên khuôn mặt hiện ra xác ý lần này tới người khẳng định không chỉ cái này một cái lao nương vừa mới đầu tư thi chứ á c n g ư bảy n n mươi mốt tiêu thuận làm phản chứ bảy mươi mốt tiêu thuận làm phản c h ỉ an lân để khiếu nguyệt dốc hết toàn lực đào tẩu mặc dù hắn biết mình làm như vậy rất nguy hiểm nhưng lưu tại nguyên địa chờ chết nguy hiểm hơn tại có ba vị đạo sư tình hữu giới nếu như có hai người đều đối với mình lên tàn niệm vậy khẳng định đã sớm đậu thủ nhưng nếu như chỉ có một người lời nói cái tiêu ngược lại là sẽ chờ chờ cơ hội lại đậu thủ c h í an lân cũng không hề hoàn toàn tin tưởng qua bất luận kẻ nào mặc dù ba vị đạo sư là đến khảo thí chính mình thiên phú nhưng khó tránh có thể sẽ đối với mình lên ý đồ xấu hoặc là dứt khoát chính là tà giáo chứng hoang tưởng bị hại cũng được chị an lân cảm thấy loại thời điểm này hay là chỉ có thể tin tưởng mình dương chính cảm nhận được chị an lân nhanh chóng chạy trốn cũng là lập tức đi theo hắn đến bảo vệ tốt tiểu tử này tà giáo người tới khẳng định không chỉ một cái to con hẳn là sẽ không là người xấu dù sao hà lao sư bị dẫn đi nếu như hắn muốn tập kích ta có thể trực tiếp đối với bên người tiêu t h u ra tay chị an lân ở trong lòng t h ầ n g h vừa mới phóng thích cực hàn phong bạo chỉ là vì nhiễu loạn tầm mắt phương pháp kia nhìn trời cấp cường giả mặc dù không dùng nhưng là đối phó một chút tu sĩ cấp thấp vẫn hữu dụng t h a yếu cực hàn phong bạo động tính cực lớn có thể dẫn tới một chút tại sân vận động khảo nghiệm đạo sư lúc này hà nhu vân tựa như đ i ê n d ạ i bình thường cơ trường kiếm kiếm kiếm đâm hướng lao nhân yếu hại mà lao nhân cũng là sử dụng trường thương ngăn cản hà nhu vân công kích hà nhu vân tiểu tử này đáng giá ngươi l i ề u mạng như vậy lao nhân ánh mắt ngưng trọng mục đích của hắn chỉ là vì ngăn cản hà nhu vân tiến đến trợ giúp nhưng không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà như thế điên cuồng chỉ công k h ô n g phòng khai thác lấy thương đ ổ i thương đấu pháp hồ thiên túng ngươi thân là lao tổ hồ gia dám gia nhập tà giáo chẳng lẽ không sợ ngươi hồ gia bị n h tận gốc hà n u vân hừ lạnh nàng nhận ra lão đầu này thân phận là hồ ra một vị ẩn thế lao tổ không nghĩ tới lại còn, còn sống lao phu tuổi thọ không có mấy. tiểu tử này giá trị t giá này bản hồ â n nhưng là không coi như liên thế ít, h là lụy coi Gia, chỉ cần Lao phu có Phu Lao thiên ể đột phá, Hồ g a liền có cơ hội sơn tái khởi. i đông sơn có cơ Hồ h t túng trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe một thương đẩy ra hà nhu vân trưởng kiếm sau hướng về sau bay đi hà nhu vân ta biết n g ư ờ i mấy năm này vì đột phá không từ thủ đoạn vì chính là cho ngươi cái kia chết bởi huế y t vệ vương c h i thủ trưởng phu báo thủ nhưng đầu tư một vị thiên tài phong hiểm tạm thời không nói coi như tiểu tử này thật đạt tới vương cấp hắn thực sẽ bận tâm tính cũ giúp ngươi đột phá hồ thiên túng cười ha ha một tiếng quá mức mà mịt không bằng hiện tại cùng ta cùng nhau cầm xuống tiểu tử này đi đổi lấy tài nguyên tu luyện đột phá ngươi cũng đừng quên huyết vệ vương thế nhưng là ma tộc thiên tài chờ ngươi đột phá vương cấp chẳng lẽ hắn liền sẽ nửa bước không được chờ ngươi đi giết giống hà nhu vân một kiếm chém ra kiếm quan g hóa thành một đầu thủy long hướng về hồ thiên túng gào thét mà đi nhân tộc kẽ hở cầu sinh chính là bởi vì có các ngươi kẻ gian như vậy không ngừng săn giết thiên tài hồ thiên túng coi như ngươi hôm nay không giết chỉ an lân bại lộ thân phận ta cũng tất sát ngươi hà nhu vân sau lưng t ừ n g đạo dòng nước xiết phóng lên tận trời bao quanh thân thể của nàng cùng nhau xông về hồ thiên túng không thể nói lý hồ thiên túng sắc mặt lạnh xuống gặp hà nhu vân như vậy chấp mê bất ngộ hắn cũng không còn lãng phí miệng lưỡi trường thương sẽ mở thủy lòng hướng về hà nhu vân đâm tới sáu đuổi hai vị tam cảnh cường giả gặp phong ốc sụp đổ vội vàng hướng chị an lân thoát đi phương hướng đuổi theo mà cách đó không xa dương chính tiếng giống giận dữ chuyển đến lộ cao võ bằng các ngươi dám làm phản kịch liệt tiếng oanh minh vang lên trong lúc nhất thời lại trực tiếp chấn động đến mặt đất nước g a phước chị an lân trong miệng tuôn ra màu tươi mà k h i ế nguyệt cũng là bị đánh bay ra ngoài ở hậu phương thiên cấp cường giả giao thủ trong né mắt hắm cảm nhận được uy hiếp liền tranh thủ t lấy nhỏ hạnh thực lực hơn phân nửa có thể sẽ bị đánh chết cái này vẹn vẹn thiên cấp c ư ờ n g giả giao thủ mà sinh ra không gian ba động liền suýt nữa đem hắn đánh chết mà t r u n g quanh phòng ố c cũng là đều vỡ nát không ít người bình thường trực tiếp biến thành huyết vụ đánh chết c h ỉ an lân cũng không lo được những thương vong này dễ r ủ i lấy hướng về khiếu nguyệt chạy tới đem trước hệ thống ban thưởng viên kia địa linh đan đem ra địa linh đan có thể chị nhất cảnh tu sĩ ám thương c h ỉ liệu khiếu nguyệt thương thế đương nhiên không nói chơi nói đúng ra còn có chút lãng phí nhưng đã đến loại tình trạng này chị an lân cũng không lo được cái gì về phần mình thương thế chạy trốn quan trọng hơn tiêu thuận thùy a mắt thấy hướng về phía chung quanh cảnh hoàn g toàn khắp nơi phế tích một vị nhìn qua chỉ có hơn một m ư ờ i tuổi thiếu niên tại đá vụn phía dưới t kêu thảm thở dài tiêu thuận tinh thần lực hiện hiện tại dương chính dưới ánh mắt khiếp sợ trực tiếp đem thân thể thiếu niên xoắn nát hóa thành một vũng máu một đạo khí tức đặc thù h i ể n hiện dương chính ngai tí môn nước đã mất đi tiết tấu của chiến đấu bị lộ cao nhất quyền đánh tới trên mặt đất s ứ đệ tiếp tục như vậy chúng ta thật sự có cơ hội cho sư phụ báo thù sao tiêu thuận sắc mặt đ ạ m mạng phảng phất biến thành người khác bình thường trên thân huyết khí h i ể n hiện, hiện phảng phất có vô số vong hồn ở trong đó kêu rên tựa như luyện ngục bình thường lộ cao cùng võ bằng không trải qua ngược lại tiêu thuận cũng không phải là người của bọn hắn kể từ đó ngược lại là tính niềm vui ngoài ý mớn trên mặt đất chị an lân nghe thấy động tĩnh quay đầu trông thấy một mặt này suýt nữa không có ngăn chặn thương thế của mình tiết hầu ngon ngọt, ngọt k h ỏ e miệng tràn ra màu tươi nếu như chính mình vừa mới cùng hai vị này đạo sư tụ hợp hiện tại đoán chừng đã bị bắt bất qua sau đó chị an lân có chút tuyệt vọng vì cái gì người khác luyện cấp đều là anh em hồ lô cứu ra ra đánh nhỏ mới đến già khiến cái này địch nhân đều trở thành bàn đạp của chính mình mà tới được chính mình cái này vừa lên đến chính là mấy vị thiên cấp cường giả nhưng nếu không có người cứu viện lấy chị an lân khả năng hiện giờ cuối cùng khẳng định sẽ bị bắt đi cảnh giới t r a n lệch quá lớn coi như mình lại có át chủ bài gì cũng là chống không muốn bại chị an lân hiện tại cảm giác không thua gì hồn thiên đế cầm tới kịch bản bắt đầu liền giết chết tiêu viêm một dạng mặt đất có chút rung động tiếng oanh minh chuyển đến dương chính từ trong phế tích bay thẳng con ngươi huyết hồng toàn thân khí huyết quay cuồng tựa như một viên sắc bạo tạc hình người đạn hạt nhân thấy vậy lộ cao biên sắc hét lớn dương chính ngươi không muốn sống nữa dương chính trên người uy thế không ngừng tăng lên hắn đúng là trực tiếp kích phát tất cả tiềm năng hủy đi chính mình tăng cơ tại mấy người dưới ánh mắt kinh hãi dương chính khí tức lần nữa biến đổi ra hỏa này thiêu đốt tiềm lực không đủ lại còn bốc cháy lên sinh mệnh chương bảy mươi hai dương chính cái chết chương bảy mươi hai dương chính cái chết. t r u n g quanh khói bủi tựa như nhận lấy t r u n g kích lập tức quyết tán ra đến dương chính khí tức đạt đến cực điểm thậm chí ẩn ẩn hướng về vương cấp d ự a s á t vào một quyền mưa gió hơi thở tứ hải vô thần minh bắc thị toàn thân phun trào dương chính một quyền vung đi đánh tới hướng cách mình gần nhất lộ cao nắm đ ấ m mang theo không thể địch nổi chi vị đập tới lộ cao thân thể cứng ở nguyên địa mặc dù cùng là thiên cấp từng giả nhưng là thực lực của hắn vốn cũng không như dương chính lại càng không cần phải nói dương chính còn t i ê u đốt hết thảy cưỡng ép tăng lên c h i lực chung q u n h khí tức đệ xuống nhục thể của hắn để nó không cách nào động đậy xuống một sắt na quả đấm to lớn tia đập vào trên người hắn. Tiếng vang vọng chân trời một đạo sóng khí lấy lộ cao làm trung tâm khuyết tán ra đến trong lúc nhất thời tựa như đạn hạt nhân bạo tạc và n h lộ cao thân thể bị nện vào lòng đất t r u n g quanh đất c á t p h ẳ n g phất bốc hơi bình thường biến mất lưu lại đường k í n h năm mươi mét hô sâu mặt đất bị phá hư đến không còn hình dáng dương chính cấp tốc rơi xuống công kích lần nữa lên lộ cao đến bọn hắn cảnh giới này nếu như không nhanh chóng giải quyết đối thủ đi bảo hộ bình dân cái tiêu ngược lại sẽ tạo thành càng lớn tổn thương cái gọi là bảo hộ cùng nhân tử chứ cho đối với điện thoại sẽ tổn thương chính mình bên ngoài không có một chút tác dụng nào tiêu thuận trầm mặc không nói dương chính ra hỏa này vậy mà vì một cái cùng mình không hề quan hệ chiến thể thiêu đốt sinh m ệ n h lực hắn c h ậ m d ã i cúi đầu nhìn một chút dưới người mình những vong hồn này bọn hắn tựa như sinh hoạt tại luyện ngục bên trong vây quanh thân thể của mình muốn đem chính mình kéo xuống địa ngục những năm gần đây hắn lây dính vô số máu tươi sát hại rất nhiều người vô tội dương chính cũng không trả lời hắn vấn đề mà là trực tiếp b ư ớ c cháy lên sinh mệnh hao hết hết thể đi chiến đấu đây chính là hắn đáp án tiêu thuận có chút tự rêu giống như cười cười tay niệm máu tươi thì tính sao sát hại vô tội thì tính sao ta lại có gì sai lầm hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu nơi xa ngay tại chạy trốn khiếu nguy thân thể không nhận sai sự hướng về hắn bay đi mà lúc này một bóng người từ lòng đất bay thẳng đi ra mà dương chính thanh â m cũng truyền ra không đủ ba người các ngươi cùng tiến lên nói dương chính thân ảnh liền xuất hiện ở tiêu thuận bên người hắn một quyền ném đúng ra cường đại khí huyết làm tiêu thuận chung quanh thân thể vong hồn phát ra sợ hai tiếng rít sư đệ ngươi đây cũng là tội gì tiêu thuận lắc đầu dương chính liều chết phía dưới mang đi hai người này khả năng cũng chỉ sẽ rơi vào thân thể vứt bỏ không cách nào tu luyện hạ tràng nhưng nếu như mang lên chính mình vậy chỉ có thể bỏ mình mà đạo tiêu khi tức h ó a chặt đang muốn đạo tàu đường cao dương chính lệnh giọng nói ra ngươi cũng xứng gọi ta sư đệ tiêu thuận tránh né lấy dương chính công kích mà đổi thành bên ngoài hai người cũng là dựa sát vào đi qua chuẩn bị cưỡng ép vây giết dương chính ta làm như vậy chỉ là vì đột phá sư đệ nếu như không phải là vì cho sư phụ báo thủ ta sẽ nghĩ biến thành người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng tiêu thuận giống như khóc giống như cười đối mặt với dương chính chạm mặt tới nằm đấm hắn không ngăn không ngăn ngạnh sinh sinh nhận hạ đạo công kích này dương chính nằm đấm đứng tại trước mặt hắn quyền phong chấn động đến tiêu thuận tóc dài bay múa vì báo thủ liền phải giết hại vô tội vì báo thủ liền phải rơi vào mà giáo tiêu thuận ngươi tưởng là lao sư tri đồ quay người công hướng đường、cao. dương chính thân thể ẩn ẩn xuất hiện vết rách hiện ra sụp đổ chi ý giết hại vô tội dương chính chúng ta thân là thiên cấp c ư ờ n g giả là hoa quốc làm bao nhiêu công hiến chiến tuyến phía trước là chúng ta ngăn lại dựa vào cái gì dựa vào cái gì đem tất cả tài nguyên hao phí tại cái gọi là thiên tài cái gọi là trên chiến thể chúng ta không có công vân chúng ta không có bỏ ra dựa vào cái gì tiêu thuận tựa như liên g i ả i nhưng không có công kích dương chính có bao nhiêu thiên cấp tu sĩ bởi vì chiến đấu ám thương mà không cách nào đ ư ợ phá lao sư là chúng ta cũng là chúng ta tu luyện tới thiên cấp chẳng lẽ không tính thiên tài cũng bởi vì một câu chiến thể cũng bởi vì một câu thiên phú dị bẩm tại những kẻ gọi là thiên tài này bên trên hao phí đại lượng tài nguyên mà chúng ta đây không cách nào đ ộ t phá chỉ có thể chờ đợi chết giả hoặc chiến tử đây chính là bọn họ đối đãi với chúng ta phương thức tiêu thuận con n g ư ô i màu đỏ tươi chảy ra huyết lệ lao sư của bọn hắn bởi vì ám thương không cách nào đ ộ t phá tại lúc sắp chết tiến về dị giới đã dùng hết sau cùng sinh mệnh giết địch dựa vào cái gì đem một thiên tài bồi dưỡng thành vương cấp cần bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian rõ ràng chỉ cần đem tài nguyên giao cho bọn hắn liền có thể lập tức thêm ra mấy vị vương cấp cường giả dương chính một quyền đem đường thượng cấp sọ đánh nát tóc sư phụ từng nói cho ta biết để cho ta đi theo ngươi lăn lộn không dễ dàng đi nhầm đường dương chính trong mắt lệ quang hiện hiện thế nhưng là sư phụ sai a ta hẳn qua hẳn qua vì sao nhân tộc không người chợ sư phụ đột phá hẳn qua vì sao bọn hắn không để cho sư phụ a n hưởng tuổi già một bên võ bằng giống giận muốn chạy trốn lại bị dương chính cưỡng ép vây khốn tại dương chính không muốn mạng thế công bên giới chỉ có thể bị động phòng ngự thế nhưng là sư phụ chính miệng nói với ta con đường của hắn đã gáy mất khi hắn cần người khác hỗ trợ mới có thể đột phá thời điểm cũng chỉ có thể cả một đời dừng bước nơi này hắn từng nói cho ta biết chúng ta cũng là tại thế hệ trước che c h ở cho, mới có thể đi đến hiện tại nhân tộc không thể không có hy vọng cho dù là bỏ ra sinh mệnh của mình ta không oán người khác là ta vô năng ta không có năng lực đột phá đến vương cảnh trợ giúp sư phụ khôi phục thương thế là của ta vô năng hắn nhìn về hướng tiêu thuận cái này thụ thương nặng hơn nữa cũng chỉ sẽ buồn bực thanh âm chống được to con mang theo nghẹn nào nói sư phụ nói ngươi thông minh chưa từng từng nói với ngươi những này cho rằng ngươi có thể minh bạch nhưng chưa từng nghĩ ngươi sẽ ngộ nhập lạc lối lao nhân ra ông ta thật sai đánh nát võ bằng nửa người dương chính ánh mắt có chút hoảng hốt hắn xoay người qua nhìn về hướng bị tiêu thuận tinh thần lực giam cầm trên mặt đất chị an lân lúc trước chính mình cũng là bị lao sư như thế bảo vệ sao từ chị an lân trên thân dương chính thấy được cái kia nho nhỏ chính mình cũng là một lần kia lao sư thương tổn tới tự thân căn cơ bất quá lao sư chỉ là đổi đi tà giáo kia cơn giả mà chính mình không chỉ lấy một chín ba còn để thứ nhất chết một thương lão sư ta so ngài lợi hại hơn nhiều dương chính nết miệng cười một tiếng hắn bởi vì tự thân chất p h á t hay là cô nhi từ nhỏ bị người chung quanh khi dễ hắn đ oán hận người chung quanh đối với tất cả mọi người tràn đầy ác ý mà lao sư xuất hiện để hắn cải biến ý nghĩ này hắn lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp cảm nhận được nhà để hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là yêu chung quanh chàng cảnh phi tốc trôi qua dương chính thân thể vô lực từ trên không trung rớt xuống tại trong lúc hoàng hốt hắn p h ả n phất nhìn thấy cái kêu hòa ái lao nhân một mặt hiền lành đưa cho chính mình một khối nóng hổi k h o a lang tại lao nhân này dạy bảo bên dưới hắn học xong đối với người chung quanh phát ra thiện ý học xong ngăn chặn tính tình của mình, hiền lành đối với người. lão sư bị ngươi cải biến bộ phận kia ta thay thế ngươi v i n h v i ê n cùng ta đứng chung một chỗ dạng này chúng ta cũng coi như v i n h v i ê n kể vai chiến đấu chương 73, vương cấp chương 73, vương cấp võ bằng thân thể chậm rãi khôi phục hắn nhìn thoáng qua hạ xuống dương chính nhẹ nhàng thở ra tên đ i ê n này rốt c ụ c chết nếu như không phải mình cũng đạt tới thiên cấp đ ỉ n h phong đoán chừng cũng là vẫn lạc nơi này về phần đường cao chết cũng tốt thiếu một cái đối thủ cạnh tranh nhiều một phần tài nguyên dương chính thi thể tại tiếp xúc mặt đất nhất sát nhẹ nhàng n g ừ lại không có kích thích bất luận cái gì một chút cho đùi trên bầu trời Tiêu thuận ánh mắt ánh h p ứ c tạp mà n h ì n dương chính trong không thương xem mắt thi thể, trong mắt không biết là bi thương hay là h an y là k h ô g hiểu. Mà trên mặt đất, chỉ Mà mặt trên đất, an lân nhìn xem dương chính xem trong h thể, khí i t ẩn ẩn có cố khí ở lúc ò còn n không cách nào phát ra, biến thành bi thương khẹt đều âm thanh. Hôm qua còn tại cùng mình nói đùa, chất phác đầu đạo sư, bởi vì chính mình mà chiến, cũng bởi vì chính mình mà chết. Chỉ an lân trong g gai khẹt cách phát Hôm chất phác chết. mà mà đạo tại ra, qua đùa, bi bởi bởi sư, đều đầu âm vì vì Chỉ l nhất thời có chút hoảng hốt vì cái gì vì cái gì hắn sẽ vì chính mình l i ề u mạng vì cái gì hắn sẽ không chút do dự tiêu h đốt sinh mệnh chị an lân nhìn về hướng tiêu thuận trong mắt hiện đầy tơ máu cùng á n thận có lẽ tiêu thuận hoàn toàn chính xác có nỗi khổ tâm riêng của mình nhưng bởi vì dạng này nỗi khổ tâm n g ộ nhập l ạ t lối còn thân hơn mắt thấy sư đệ của mình chế i n tử hắn vĩnh viễn sẽ không lý giải cảm nhận được chị an lân ánh mắt tiêu thuận nhìn lại g i á o t ô n g ta hối hận tiêu thuận nhẹ dọn g thở dài trong mắt đều là thống khổ chi ý một đạo linh hồn gào thét hỗn hợp có huyết khí bị hắn lôi kéo dung nhập phía sau trong màn máu đây là đường cao linh hồn cùng tinh huyết coi như hắn không địch lại dương chính nhưng cũng là một vị đường, đường chính chính thiên cấp từng giả sau một khắc tiêu thuận xuất thủ khổng lồ tinh thần chi lực hóa thành một đạo đầu lâu hướng về võ bằng v ọ t tới tiêu thuận ngươi dám một đạo kinh khủng quát lớn tiếng vang lên suýt nữa không có bị phá vỡ chỉ an lân mà nghĩ mà tiêu thuận động tác lại là cũng không có đình chỉ trực tiếp đánh út về phía võ bằng bản thân bị trọng thương võ bằng không phải tiêu thuận đối thủ h ã i nhiên thất sắc nói tiêu thuận g i ế t t a g i á o t ô n g sẽ không bỏ qua ngươi hắn vốn cho rằng tiêu thuận chỉ là thụ lợi ích mê hoặc mới cùng dương chính trở mặt thành t h ủ nhưng lại không hề nghĩ tới tiêu thuận vậy mà thật là tà giáo bên trong ư ờ i sau một khắc đầu lâu một ngụm đem nó lướt vào mà n h tại chị an lân mở mịt dưới ánh mắt một cái cự thủ che trời xuất hiện trên không trung cho tới không trung như ma bình thường tiêu thuận tiêu thuận ngươi thật sự cho rằng dựa vào ma công cưỡng ép đột phá vương cảnh liền có thể cùng bản tỏa được nổi tại cự thủ che trời kia phía dưới tiêu thuận tựa như trong mưa gió run dày có non giống như không có ý nghĩa mà đây cũng là c h ỉ an lân lần thứ nhất nhìn thấy vương cấp cường giả xuất thủ nếu như không phải chung quanh có tiêu thuận tinh thần lực bảo hộ lúc này khả năng đã bị cự thủ uy áp ép thành bùn m á vương cấp cường đại nhưng này lại có làm sao tiêu thuận cười mỉm nói trong mắt lại đều là vẻ lạnh lùng nếu như không phải căn cơ bị hao tổn n g ư ờ i đầu này lão cầu có năng lực gì đem ta chính là con cờ lại có gì năng lực để cho ta trơ mắt nhìn sư đệ chịu chết màn máu t r i n h a i vô số o a n hồn khóc d í c đạo như bách quỷ gia hành trong lúc nhất thời đúng là ngăn trở cự thủ hạ lạc tiêu thuận khoe miệng tràn ra có chút ít máu tươi trung pin là dựa vào ngoại lực cưỡng ép tấn thăng vương cấp muốn chiến thắng người này hay là kém một chút không ít vong hồn tiêu tán tiêu t h u ậ n nhìn thấy chính mình đã từng học sinh nhìn thấy những người vô tội kia thậm chí nhìn thấy nữ nhi của mình vì lực lượng đi một bước sai một bước cuối cùng lấy lại tinh thần thời điểm trên tay đã nhuộm đầy máu tươi tiêu thuận khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ nhìn về hướng trên mặt đất chị a lân tiểu tử người không có khả năng mỗi một bước đều chính xác ta vì lực lượng thậm chí quên đi chính mình hay là một người một cái chân chân chính, chính người ta hại chết học sinh hại chết nữ nhi cuối cùng còn hại chết sư đệ nhẹ nhàng nhắm mắt một giọt mang theo máu tươi nước mắt trượt xuống chung quanh vong hồn gầm thét hướng về tiêu thuận thân thể du nhập trong lúc nhất thời từng tấm mặt người xuất hiện ở tiêu thuận trên thân trong miệng của bọn hắn không ngừng mà phát ra tiếng kêu g ê n cùng tiếng chửi rửa nhưng lại càng ngày càng yếu ớt cuối cùng biến thành tiêu thuận thanh â m vô số g ư ơ n g mặt người miệng mở rộng lúc khóc lúc cười chăm miệng một lời ta đã không thể quay đầu chuyện c ũ đủ loại hiện lên ở tiêu thuận trước mắt khi hắn phạm vào cái thứ nhất sai muốn đi đền n g đi trả hết nợ thời điểm mới phát hiện hắn căn bản vô lực lấp lại chúng ta vĩnh viễn tiêu thuận khí trên h ế t ở n c à người thêm c n g đ ạ cũng càng lộ ra t h ê mặt quỷ Tiêu thuận dị vây vương, vẫn nay nốt ta năm, thiên sân vương, hôm nay chính ngươi trên người ta thời mười hôm m khác. lạc là người đ ổ i ra bắt đầu lẫn nhau cắn xé lên đối phương đến mà lúc này tinh thần của hắn chi lực như hồng thủy như vỡ đê phun ra ngoài hóa thành giới cựu hữu lấy mạng lệ quỷ đúng là trực tiếp đem đại thủ thôn p h ệ ngụy vương mà thôi lại là mấy cái cự thủ nhô ra đang đến gần tiêu thuận thời điểm đột nhiên biến hướng hướng về trị an lân trộm tới một giây sau cự thủ pha thoái một thanh trùng t i ê n huyết sắc liêm đao xuất hiện tiêu thuận trong miệm phát ra khó nghe tiếng rít muốn chạy lao cẩu ngươi càng sống vượt qua đi liêm đao v ư n g vẩy phản phất phá vỡ chân trời một đạo g i à n mua bóng người xuất hiện ở trong bầu trời nhục thân tựa như một vòng tự nhật tản ra khí huyết chi lực thiên sơn vương sắc mặt có chút khó coi nếu như tiêu thuận không làm phản hắn không cần xuất thủ cũng có thể mang đi chỉ an lân nhưng là dưới mắt phiền thoái bại lộ thân phận nhân giới liền không có hắn chỗ dung thân đã như vậy vậy ngươi liền chết tại cái này đi thiên sơn vương nhàn nhạt nói ra đem chỉ an lân bắt đi sau nhanh chóng rời đi miễn cho tái sinh mầm thai vạn bất quá cho dù chính mình không động thủ tiêu thuận cuối cùng cũng phải bị nhân loại g i o sát ma tu thiên lý bất dùng coi như lại có nội khổ tâm c ũ người không khỏi thể tránh khỏi cái chết. Tiêu thuận Tiêu cái sau l n ảnh đống n g hư này hơn mười năm trước cũng là một vị thiên tài bất quá trời sinh tính táo bạo cuối cùng nhận hắn an t o á n bị hắn khống chế hồi lâu vốn cho rằng vị thiên tài này lại bởi vậy mà x a đ o ạ n không nghĩ tới vụ trộm tinh thần lực vậy mà càng gần một bước tinh thần tri hải ở l n có chút bị xé mở xu thế thiên sơn vương nổi giận gầm lên một tiếng trên nắm tay nổi lên mạch quang hướng về tiêu thuận đập tới phá hoàng quyền k hai ô n g g i n xung quanh tựa như muốn bị xé mở bình thường, xé tựa t mở bị ế người nổ mạnh vang vọng chân trời, tiêu thuận những mày, trên mảy, thân khí tức trời, tiêu l u động, chỉ trong một trong na, liền biến thành hơn chỉ sát ư b ó n giao n g ư ờ p h í trên, t r cầm n ảnh hiện, đồng thời bổ về phía một quyền này. g tay xuất thời một đao phía liêm quỷ bổ về chiến ư ơ n g ê u thuận h đại i c tốc h Chương thuận chiến thiên Hai chiến i Tiêu đại người giao ê n sân vương sân vương t độ cực nhanh ngay cả c h ỉ an lân đều không nhìn thấy bọn hắn hư ảnh chỉ có thể cảm nhận được đập vào mặt huy áp cùng đinh thai nhức góp tiếng nổ mạnh tiêu thuận không ngừng tránh né lấy thiên sơn vương công kích hán dựa vào hoán khí cùng tinh thần lực ngưng tụ mà ra hư ảnh đã co vương cấp thực lực nhưng muốn giết chết thiên sơn vương hay là kém rất nhiều khoảng cách của hai người dần dần kéo ra mà lúc này chị an lân trên người giam cầm đột nhiên biến mất tiêu thuận thanh em xuất hiện tại chị an lân trong đầu chạy còn có hai tên tam cảnh tu sĩ truy sát ngươi chị an lân nghe xong vội vàng từ dưới đất bỏ dậy chạy hướng khiếu n g u y ệ t thời điểm dư quang đột nhiên liếc về dương chính thi thể sửng sốt một chút sau cắn răng một cái vọt tới đem nó thu nhập trong nhận không gian k i ế u nguyện chạy mau lúc này Trí an lân cũng coi là minh bạch tiêu thuận cũng không phải là muốn cùng dương chính l à địch mà là không thể không nhìn xem dương chính chết đi nếu như hắn vừa mới xuất thủ như vậy cái kia t h ầ m bên trong thiên sơn vương cũng sẽ xuất thủ mà dương chính tiêu đốt sinh mệnh lực đánh giết hai vị thiên cấp c ư ờ n g ra sau tiêu thuận vận dụng ma giáo công pháp hấp thu linh hồn của bọn hắn cuối cùng cưỡng ép đột phá vương cấp Trí an lân t r ầ mặc m lúc trước thế giới kia mặc dù trên mạng cũng sẽ thường xuyên tuân ra một chút trên xã hội mặt trái tin tức nhưng là còn lâu mới có được thế giới này như thế hiện thực có thực lực nhất định pháp luật thật còn có thể ước t h u c người sao n ư ờ i khổ lắc đầu trong lúc nhất thời Chỉ An Lân b ắ tiêu đầu đ khát vọng lên thực lực, chỉ có chính mình vọng lên cường lực, có ạ thân thể Triệu hạnh, bắt trốn, một chuyện, tà thế bất t nhân, hưu không nhận hiếp. hoán nhỏ hạnh, Chỉ khiếu chạy hôm chuyện, hắn Lân bằng An nguyện nay cùng lưỡng gia giáo cười uy đầu mới i có lợp. 6. Tiêu thuận cánh tay phải bị thiên sơn vương một thanh x é xuống mà lúc này liêm đao xe qua cũng là đem thiên sơn vương một bàn tay chém xuống bất quá tiêu thuận là t h ầ n luyện sư mà thiên sơn vương là thể thù điểm ấy thương thế đối với thiên sơn vương tới nói cũng không tính cái gì khí huyết phun trào ở giữa cái kêu bị chém dụng cánh tay liền xuất hiện lần nữa mượn cơ hội này tiêu thuận lần nữa thoát đi Hắn kính m ắ t sớm đ quên nện xuống hắn đang muốn đem phòng ư ốc phá hủy thời khắc một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện để thiên sơn vương vội vàng thu hồi công kích của mình chỉ gặp tiêu thuận một lần nữa bay ra mà lần này trong tay của hắn nhiều hơn một thứ đại khái năm tuổi tả hữu hài đồng hồ trướng v u ơ n g hắn hắn ra thiên sơn vương ánh mắt sông nhiên hắn không thể đem tiêu thuận chém thành m u ô n mảnh vùng hắn ra tiêu thuận khỏe miệng chảy máu giữ t ậ n cười nói láo cẩu đây là n g ư ơ i thân nhân duy nhất đi hai đồng toàn thân run rẩy trông thấy thiên sơn vương hậu trong mắt đã tuân ra nước mắt muốn mở miệng nói chuyện nhưng ở h é miệng thời khắc thiên sơn vương nổi giận chung quanh phòng ốc cầm vang phá thoái p h ả n phất thế giới tận thế tiến đến hai đồng trong miệng đúng là không có đầu lưỡi tiêu thuận ngươi thật là lòng dạ đ ộ c gác hắn chỉ là đứa bé thiên sơn vương từng chữ gạt ra hàm g i n g đạo nắm đấm đều suýt nữa bóp nát hải tử chỉ là hải tử thì như thế nào tiêu thuận nắm đầu của hắn, học sinh của ta bọn hắn cũng không phải là hải tử người buộc ta giết bọn hắn một lần lại một lần bây giờ ta một thân một mình cũng không sợ ngươi uy hiếp ta nữa tiêu thuận trong mắt huyết lệ chạy xuống đúng vậy à liền ngay cả cái kia thật thà sư đệ cũng ở trước mặt mình c h i ế n tử hiện tại hắn còn có cái gì tốt mất đi không chỉ là cháu của ngươi những năm này ngươi chết đi thân nhân đều là ta phái người đem nó giết chết tiêu thuận vung tay lên một cái một đống thi thể rơi xuống đến trên mặt đất mà lúc này một vật hướng về thi ê n sơn vương bay đi thiên sơn vương biến xác liền tranh thủ nó tiếp được lão cầu ngươi thế nhưng là lao nhã hưng đều dạ như vậy còn cưới cái tiểu tiểu thê đáng tiếc ta đưa nàng trong bụng hải tử đào ra thời điểm nàng còn tại một mực lẩm bẩm tên của ngươi thiên sơn vương run rẩy nhìn hướng tay của mình bên trong đó là một bộ tản gia thi xú từ hai là con của hắn ngươi đến rồi thiên sơn vương nước mắt tuôn đầy mặt không chút nào muốn chính mình đã từng như thế nào đối phó tiêu thuận chỉ là lặp lại nói b ả n tọa muốn để ngươi lên mạng b ả n tọa muốn để ngươi lên mạng tiêu thuận lắc đầu trong tay đầu lâu như là dưa hấu nổ tung giống như máu tươi báo tố bay tiêu thuận bốn chị an lân đưa tay triệu hồi suýt nữa bị đánh đến tiêu tán băng xương chiến hồn sắc mặt â m trầm tiếp tục ch tại phía sau của hắn có hai vị tam cảnh tu sĩ cùng một số tu sĩ cấp thấp vì ta xuất động một cái vương cấp tam đại thiên cấp còn có nhiều như vậy tôn cá nhãi nhép tà giáo ngươi thật là châu chị an lân răng đều suýt nữa cắn nát chính mình cũng chưa từng đắc tội qua tà giáo đây là cần gì chứ chị an lân không ngừng hướng phía sau p h ó n g thích linh lực đến trở ngại truy kích mà lúc này tinh thần c h i h ả i của hắn bên trong đã loạn thành một đoàn k i ế n chúa ta sinh ra một cái siêu thông minh hải tử khiếu nguyệt nhỏ hạnh chuột chuột phải chết mụ mụ đêm nay không cần lưu cho ta cơm nốc đại cá tử đường sinh con nhanh cứu mạng a có người muốn giết chuột có người muốn chuột m ệ n h à. đương nhiên kiến chúa là không biết nói chuyện c h ỉ an lân chỉ là biết được đại khái uy tứ khiếu nguyệt cắm đầu chạy trốn tốc độ phát huy đến cực hạn nhưng vẫn là càng không ngừng bị rút ngắn khoảng cách trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ c h ỉ an lân bất đắc dĩ phát hiện chính mình cũng không có bất kỳ một cái nào có thể từ tam cảnh tu sĩ trong tay chạy trốn thủ đoạn cho dù là cho khiếu nguyệt kỹ năng thăng cấp hiện tại cũng không có nhiều máu như vậy có thể c h ỉ an lân ý thức tiến vào huyết năng không gian lập tức bắt đầu lựa chọn đối chiến cái kia tam cảnh tu sĩ muốn tìm được lực điện của hắn nhưng là một giây sau hắn liền trực tiếp chết đi ra trên lệnh quá lớn rất nhanh trong đó một vị tam cảnh tu sĩ đuổi kịp hắn trực tiếp đem ngay tại chạy khiếu nguyệt một thanh kéo ngừng lại nếu như không phải sợ không cẩn thận giết chết chị an lân hắn đã sớm sử dụng võ kỹ oanh kích khiếu nguyệt xuống một giây khiếu nguyệt đột nhiên biến mất chị an lân nhanh chân liền chạy bị bắt được trong nháy mắt hắn liền trực tiếp đem khiếu nguyệt thu hồi ngự thú trong túi huynh đệ tà giáo cho ngươi cái gì thù lao ta chỉ ra cho ngươi gấp đôi chị an lân lúc này cũng mặc kệ mặt mũi sống sót trọng yếu nhất chờ sau này mạnh lên lại đến báo thủ một giây sau hắn bay thẳng ra ngoài một vị khác tam cảnh tu sĩ đến chớ cùng tiểu tử này nói nhảm. nhanh lên đem nó bắt đi đợi lát nữa viện quân một tới vị này tam cảnh tu sĩ ánh mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ k é m chút liền để ra hỏa này chạy đến r i ã ngoại đi tinh thần lực của bọn hắn cũng không có đạt tới máy quét hoa trương như vậy nếu như c h ỉ an lân thật đi ra ngoài bọn hắn rất có thể sẽ mất đi mục tiêu c h ỉ an lân nặng nề g h mà rơi xuống tới trên mặt đất nửa ngày không có lên được đến có chút tuyệt vọng nhìn về hướng hai vị này tam cảnh tu sĩ c h ỉ an lân thở dài một hơi hắn cố gắn g qua xem ra là tác giả muốn viết trước hắn ai mẹ nó tại tân thủ thời kỳ bị một đống lớn bột truy sát tam ệ n h đừng vậy chị an lân nhắm mắt lại chờ đ nhưng này tam cảnh tu sĩ công kích lại là chậm chạp không có đến mà lúc này c h ỉ an lân cảm nhận được một hơi khí lạnh phong hỏa vương ngươi xem một chút nếu như hai ngươi không chậm trễ thời gian tiểu gia hỏa này sẽ làm bị thương thành d ạ n g này c h ỉ an lân hơi nghi hoặc một chút mở mắt thấy rõ trước mặt tràn g cảnh sau không khỏi con ngươi có dù lại vừa mới truy sát chính mình tà giáo người lúc này đều hóa thành băng điêu chương bảy mươi lăm sinh tê không thể đốt chương bảy mươi lăm sinh tê không thể đốt trên bầu trời bạch linh vương cặp kia đầy nước trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý chỉ trích tiểu tử này thể chất cũng thực không tồi phong hỏa vương rơi xuống đất phía trên nhẹ nhàng vô vô trí an lân thân thể nhất thời cái kia vừa mới bị công kích mà tạo thành thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục s u ố n g một giây phong hỏa vương lại phất phất tay sau lưng liệt diễm dâng lên phản g p h ấ t luyện n g ụ c bình thường thôn phệ đống kia tà giáo tu sĩ tốt tiểu tử ngươi bây giờ an toàn nhìn thấy một màn này trí an lân không khỏi nuốt một miếng nước bọn chính mình cái này thoát hiểm cái kia hai cái tam cảnh tu sĩ thậm chí ngay cả bọn nước đều không có kích thích liền trực tiếp bị miểu sát trí an lân nhìn về hướng phong hòa vương nghe một vị khác xưng hô vị này hay là một cái vương cấp tu sĩ trước mắt vị này phong hòa vương khuôn mặt h u n g ác phản phất một giây sau liền sẽ nổi trận lôi đình bình thường lại thêm cái kia như lửa bình thường tóc c h ỉ an lân rụt cổ một cái trong lúc nhất thời không dám nói lời nào đừng dọa đến hắn phong hỏa vương hắn nhưng là băng phách chiến thể người cái này một thân hỏa thuộc tính linh lực không biến mất một chút sẽ làm bị thương đến hắn một đạo nhu hòa linh lực đem c h ỉ an lân đỡ lên mà c h ỉ an lân quay đầu nhìn lại nhìn thấy thanh k i ế t giống như tiên tử bạch linh vương bạch bích không tì vết ra thịt xinh đẹp vũ quan cùng cái kia dịu dàng nhã nhặn khí chất để chị an lân không khỏi nghĩ đến sau khi lớn lên sở hân đ á n phong hỏa vương từ trong l q không ư i đối với t r cần lo lắng thủy nguyện vương đã tiến đến đuổi bắt cái kia hai vương cấp tu sĩ về phần ma giáo một chuyện đây cũng không phải là nguyên nên quan tâm chuyện sáu đáng chết đáng chết nho nhỏ phàm cấp yêu thú cũng dám khi dễ b ả n vương trên đồng cỏ một cái huyết sắc con kiến gầm thét phóng tới trước mặt c ự h ổ t r u n g quanh mấy cái h ổ giáp l í n h kiến tựa h ổ cảm nhận được cái gì cái mông một hất lên hưng phấn mà hướng về bên này lao đến trong rừng rậm yêu thú càng ngày càng ít thức ăn của bọn họ cũng có chút thiếu thốn không nghĩ tới nơi này lại còn có một cái cảm nhận được l í n h kiến đến huyết vệ vương biến sắc cũng không còn dấu dốt trực tiếp nào h về phía cự h ổ huyết ma g i ế t cự hàm đâm vào đầu này linh nguyệt hồ thân thể mà lúc này cái kia chung quanh huyết dịch đột nhiên tụ tập tới cùng nhau đâm vào linh nguyện hồ thân thể một giây sau linh nguyệt hồ biến thành một đạo t h ơ i khô mà huyết vệ vương cũng rơi vào trên mặt đất suy suy vài đầu l í n h kiến khoan thai tới trượm phát hiện linh nguyệt hồ chỉ còn lại có một tấm da hồ sau có chút mất hứng rời đi huyết vệ vương thân thể trở nên càng thêm màu đỏ tươi chỉ là như thế một đêm thời gian hắn liền đã đạt đến phảm cấp b á t đoạn cảnh giới mặc dù hắn đoạt xá đầu này l í n h kiến cũng không có mạnh cỡ nào thế nhưng là bằng vào hắn đủ loại bí pháp đánh chết rất nhiều yêu thú cũng hội tụ rất nhiều máu khí đem nguyên một đầu linh nguyệt hồ năng lượng sau khi hấp thu huyết vệ vương tiếp tục tìm kiếm lên yêu thú đến chẳng biết tại sao hắn cảm giác chính mình đối với đầu kia kiến chúa đã hoàn toàn không có mà lúc này dưới đất trong huyện động kiến chúa trên thân linh lực chấn động ẩn ẩn có chút muốn đột phá cảm giác đem tiểu hoàn tử ăn gần một nửa kiến chúa cảm giác mình đều có chút chống được vội vàng sinh một đống hải tử mới cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều nhàm chán phía dưới ý thức của nó đảo qua chính mình trọng điểm chú ý cái kia hải tử tiểu gia hỏa này đều nhanh đột phá phản cấp c h ủ đoạn kiến chúa có chút vui vẻ lắc lư một cái thân thể cũng không biết chủ nhân đang làm gì vậy mà đều không cùng chính mình liên hệ nghĩ tới đây kiến chúa có chút thất lạc chẳng lẽ là bởi vì gần nhất giết yêu thú quá ít đã như vậy để tiểu gia hỏa này mang theo lính kiến bọn họ rời đi rừng rầm đi lúc này kiến chúa thân thể đã đạt đến một cái điểm giới hạn chỉ cần một cái ngoại lực liền có thể thành công đột phá đến nhất cảnh hướng huyết vệ vương sau khi ra lệnh kiến chúa thân thể có chút run run chuẩn bị tiếp tục n g ủ sáu chiêu huyện một viên thủy cầu khổng lồ bao vây lấy hai đạo nhân ảnh trôi nổi tại không trung chị an lân có chút mắt trợt tròn đây chính là hai vị vương cảnh cường giả liền bị như bị t h ế bắt l ấ y v ư ơ nguyệt cấp thể t cũng có thể cầm thể l ấ đi đổi tài một chút tài nguyên tu nguyên u y l n b ấ quá vị vương ị này nguy v đoán cười h không ừ n g giữ là đ ợ c c Thủy Nguyệt vương ư h í p mắt nói ra đây cũng là hắn lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy bắt được vương cấp tu sĩ t h ủ y câu phá vỡ hai người rơi đến trên mặt đất mà phong hỏa vương cũng là âm thanh lạnh lùng nói lao già này hẳn là kiểm châu đại g i á o tông không nghĩ tới lần này tứ đại gia tộc đều có người tham gia cũng là thời điểm tra rõ một chút bạch linh vương cười không nói lâm thành ngũ đại gia tộc cũng chỉ có đinh gia không có tham dự lần này hổ chiến vương nhưng là muốn trên lưng rất lớn một cái nồi dù sao lâm thành thế nhưng là lại hắn quản hạt phía dưới lúc này hà nhu vân bay tới có chút ánh mắt phức tạp nhìn về phía tiêu thuận mặc dù không rõ đại khái tình huống nhưng tiêu thuận trên người vong hồn coi như không phải tà giáo người cũng sẽ bị thanh toán vô luận như thế nào cũng không thể dùng nhân tộc sinh mệnh đến để thăng thực lực của mình mà tiêu thuận cũng biết chính mình kết cục không có rào biện một mặt hờ hững nhìn về hướng c h ỉ an lân trần mặc hồi lâu sau hắn có chút bất đắc gì kéo ra một nụ cười khổ chị an lân ta cũng không phủ nhận trước đó đối với người thân thể từng có ý nghĩ mặc dù câu nói này giống như có điểm là lạ nhưng là c h ỉ an lân lúc này cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn xem hắn hắn cũng không biết nên nói cái gì mặc dù tiêu thuận hoàn toàn chính xác muốn xuống tay với chính mình nhưng là không thể phủ nhận là nếu như không có hắn chính mình hôm nay khẳng định là chết chắc bất quá việc đã đến nước này ta cũng không cầu sự tha thứ của ngươi chỉ là ta hy vọng ngày sau ngươi có thể giết nhiều mấy cái thiên giác bộ tộc vương giả đi tiêu thuận lắc đầu hắn lần này vong hồn nhập thể nhất định vừa chết cùng cứ như vậy chết đi không bằng làm tiếp chút gì điểm điểm tinh quang bay múa tại chị an lân phức tạp dưới ánh mắt tiêu thuận khỏe â n t mắt nước mắt chậm rãi trượt xuống chị an lân nhìn chằm chằm trên thân tre kín mặt người hắn chẳng biết tại sao trong lòng lần lần có chút thương cảm t r u n g quanh tinh quang trôi hướng trì an lân mà tiêu thuận thân thể trở nên cũng có chút hư hảo ba vị vương giả không nói một lời nhìn chằm chằm tiêu thuận bạch linh vương thở dài vung tay lên một cái đem lén lén lút lút nhỏ hạnh ôm đồn đi qua tiêu thuận nhìn chằm chằm trước mắt đất trống con người cuối cùng vẫn tối xuống dưới thiêu l ố t sừng tê giác học tập ma tu khống hồn chi pháp vô luận như thế nào hắn vẫn là không cách nào nhìn thấy cái tiết như là phụ thân bình thường lao nhân lao sư ngài cũng cảm thấy ta làm sai sao tinh quang tiến vào chị an lân thân thể hóa thành nu hòa linh lực cùng tinh thần lực bắt đầu thôi động chị an lân cảnh giới Tiêu thuận thân thể hoàn toàn tán hoàn loạn, mà c h ỉ a n Lân n t r ô g t h ấ y m ộ t khắc c u ố i cùng, t i ê u thuận t r ê n k h u ô n mặt xuất h i ệ n m ộ t tia m ừ ngự thú cũng là chiến thể chương bảy mươi sáu yêu nghiệt ngự thú cũng là chiến thể tiểu tử cũng coi là n g ư ờ i một trận tạo hóa tranh thủ thời gian nhắm mắt hấp thu đi phong hỏa vương trầm thanh nói ra nhóm người mình ở chỗ này c h ỉ an lân đột phá cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ là tiểu tử này hoàn toàn chính xác có chút yêu n g ư ờ ta nghĩ đến chị an lân thành tích khảo sát phong hỏa vương ánh mắt đảo qua bên người hai vị vương cảnh nhưng nếu không có hai người này coi như đoạn hắn cũng muốn đem chị an lân thu nhập môn hạ của chính mình ai nói hỏa thuộc tính liền không thể thu băng thuộc tính đ ồ đệ lao phu đối với băng thủy thuộc tính so với ai khác đều dài chị an lân thở dài một hơi cảm nhận được thể nội điên c u ầ n phun trào linh lực cuối cùng ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu nguồn linh lực này mười phần khổng lồ mặc dù ôn h ò a nhưng trong mơ hồ cũng có chút muốn phá toái kinh mạch xu thế mà lúc này thuộc về kiến chúa cùng khiếu nguyệt linh lực thông đạo mở ra là chị an lân chia sẻ lên linh lực triều t ị c ù n g cái kia suýt nữa chướng nát tinh thần tri hải v Một bên, bị bạch linh vậy ư ơ kiến bên trong huyết vệ vương thân thể bỗng nhiên cứng đờ bắt đầu ở mặt đất đánh lây lan để chung quanh linh kiến cũng nhịn không được ngừng lại vương cấp linh lực chuyện gì xảy ra huyết vệ vương thân thể p h ồ n g lên suýt nữa không có nổ tung mặc dù hắn từng tại vương cấp tu sĩ bên trong cũng coi là cường giả bằng không thì cũng sẽ không ở hoa quốc truy sát phía d ư ớ i y nguyên thoát đi đến thế giới khác nhưng là con kiến này c h i thân nhưng không có cường đại như vậy nếu như không phải mình phản ứng nhanh đã bị no bạo sáu chị an lân trên người ba động càng ngày càng mạnh mà lúc này khiếu nguyệt bên kia khí tức đ ỗ n g nhiên biến đổi đúng là dẫn đầu đột phá tam vương ánh mắt chuyển rời đến khiếu nguyệt trên thân là chị an lân vừa mới đột nhiên thả ra thương thế nghiêm trọng nhưng thể nội lại có cô thần kỳ chữa trị chi lực đang không ngừng tu bủ mới khiến cho nó có thể kiên trì đến bạch linh vương trị liệu bọn hắn cũng là người kiến thức rộng rãi tự nhiên nhìn ra khiếu nguyệt là bởi vì phục d ụ n g đan dược nguyên nhân nhưng vấn đề là loại đan dược này nhóm người mình giống như chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ lại là c h ỉ an lân tại di tích nào đó đạt được bất quá tại chính mình thương thế nghiêm trọng như vậy tình hùng dưới đem đan dược đút cho n g ự thú thủy nguyệt vương lắc đầu thật là một cái tiểu tướng ố c bạch linh vương trên thân tiểu hạnh càng không ngừng làm lũng trêu đến bạch linh vương cũng không nhịn được lộ ra ôn h u y ệ n dáng tươi cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy ra mấy cái đan dược đút cho tiểu hạnh nói đến cũng là kỳ quái tiểu tử này cũng không có đột phá nhất cảnh vậy mà có thể khế bạch linh vương một bên trợ giúp tiểu hạnh tiêu hóa lấy dược lực một bên tiếp tục nói bất quá vì sao vật nhỏ này không có cùng hắn cùng hưởng linh lực thùy nguyệt vương quan sát một chút tiểu hạnh khe nhữ mày đây là chủng loại gì y ê u thú nhìn qua giống như là ẩn chuột nhưng phẩm chất muốn so ẩn chuột cao hơn nhiều mặc dù hắn cũng không phải là ngự thú sư nhưng dù gì cũng là vương cấp cứng giả cái tiết như là biện tinh thần lực đã sớm đem vô số bản yêu thú đổ giám nhớ kỹ trong đó ở gần nhất liền chỉ có ẩn chuột mà con sói kia thú hắn cũng không nhận ra được không hơn vạn thế giới yêu thú nhiều không kể x i ế t cho nên thủy nguyệt vương cũng không có suy nghĩ nhiều kết hợp trước đó dược lực kia hắn có chín mươi năm trác c h ỉ an lân nhất định tìm được di tích không chừng cái này không hợp thói thường thể chất cùng tinh thần lực bắt đầu từ trong di tích lấy được thu hoạch tại trong phế tích khiếu nguyệt rất nhanh liền đột phá hoàn tất thân hình bắt đầu chậm rãi nợ lớn cái kia bén nhọn móng v u ố t ẩn, ẩn ẩn có chút hiện ra lang quang cổ sau lông bờ m b a y múa lại thêm cái kia ẩn ẩn có chút bành trướng cơ bắp để k h i ế nguyệt nhìn m ư ơ i phần mỹ vũ chị an lân trong thân thể đang i ề n lần nữa bành trướng bia lớn bày biện ra băng làm chi sắc mà tại thân thể của hắn các nơi. Kinh bạch cũng linh à n vương. vương nhẹ nhàng nói ra ra hỏa này làm việc không có phân tắc chị an lân mới thực lực gì đợi lát nữa bị thiêu chết làm sao bây giờ trách cứ xong phong hỏa vương hậu ánh mắt của nàng chuyển hướng chị an lân đầu kia băng hệ lang thú đột phá tại sao lại khiến cho chị an lân chiến thể phát sinh biến hóa bạch linh vương cẩn thận quan sát một chút khiếu nguyện con ngươi không khỏi co rụt lại làm sao có thể con sói này thú trên thân cũng có băng phách chiến thể khí tức bạch linh vương cái tiêu bình thản thanh nhâm ôn luyện rốt cục xuất hiện một tia ba động con sói này thú chiến thể còn chưa bị triệt để kích phát cho nên lúc trước bọn hắn đều không có nhìn ra được hai loại một dạng chiến thể bạch linh vương hít sâu một hơi tiểu tử này khí v ậ n có chút mỹ thiên chiến thể thứ này không riêng gì nhân loại mà là trong vạn tộc cũng sẽ có mà chỉ an lân khế ước ngự thú cũng là chiến thể cả hai hỗ trợ lẫn nhau thực lực tăng lên sẽ mười phần khủng bố k ó trách tiểu tử này linh lực trong cơ thể tinh thuần như、thế. mà điểm, vương Một mà thành là tại thời thể thú, thú, Bạch lại Linh hai kinh. chiến biến còn cũng chấn có được chính không nghĩ lần Vương ngừng vương ngựa vậy suy đầu yêu đầu. đây phong h ỏ a vương mặt khác đại học mấy lao ra hỏa kia giống như m ộ t tới không bằng ngươi đi trước cản bọn họ lại ta cùng bạch linh vương đem tiểu t ử này mang về thủy nguyệt vương rất nhanh liền phản ứng lại song chiến thể a đủ để cho bọn hắn phá hư một lần quy củ bậc này yêu nghiệt cũng không thể bị mặt khác đại học đặt được bọn hắn dám phong hỏa vương đột nhiên bay lên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ mà thủy nguyệt vương cũng là người trong lúc nhất thời có chút mắt trợt trọn ngu xuẩn ta liền sách đầy miệng ngươi thật đúng là đi thùy nguyệt vương thấp giọng mắng gia hỏa này tính tình nóng n ả y một chút liền đốt không chừng thật đúng là sẽ cùng mấy vị kia vương giả giao thủ nhưng g i a hỏa này cũng không nghĩ một chút mấy vị kia cũng không phải ăn chay chớ bị bắt được ném đại nhân một bên biên cố chị an lân cũng không có chú ý tới cảnh giới của hắn muốn b ộ t phá nhất cảnh bình t h ư ớ n g ẩm vang p h á thoái chị an lân khí tức đ ố n g nhiên biến đổi các vị trí cơ thể ẩ n ẩ n chuyển đến cường đại linh lực ba động để chị an lân nhịn không được có chút muốn tìm người phát tiết chiến đấu loại kia phát tiết còn chưa kịp quen thuộc lực lượng sau một khắc kiến chúa linh lực quen thuộc một màn lần nữa hiện hiện chị an lân khỏe miệng tràn ra màu tươi có chút khó khăn nhìn về hướng còn lại hai vị vương giả tiền bối cứu mạng người khác đều là linh lực quá ít mà p h i a nào chị an lân mỗi lần đột phá đều sợ hãi mình bị no bạo có điểm giống cái khí cầu chị an lân không hiểu cảm giác được có chút bi ai mỗi lần đều như vậy có chút quá mất mặt cảm nhận được chị an lân biến hóa bạch linh vương cùng thủy n g u y ệ t vương biến sắc vội vàng xuất thủ vững chắc lên chị an lân kinh mạch bắt đầu trợ giúp chị an lân hấp thu những linh lực này t i ệ u tử này đến tột cùng tìm đầu cái gì ngự thú linh lực này phản hồi cũng quá vượt chỉ tiêu thùy nguy vốn cho rằng c h ỉ an lân có được một đầu băng phách thể ngự thú đã đầy đủ biến thái không nghĩ tới cái này còn thứ nhất ngự thú cũng hết sức đặc t h ủ mà lại hắn rõ ràng cảm nhận được đầu tiên ngự thú là lửa kim thuộc tính làm sao phản hồi mà đến linh lực đều là không thuộc tính còn có cái này tinh thần lực phản hồi là cái q u ỷ gì một bên khác bạch linh vương cũng không nhịn được thầm m ă n g biến thái nhưng tay hay là càng không ngừng xuất ra từng mai từng mai đang ăn dược bắn vào c h ỉ an lân trong miệng linh lực này quá mức khổng l ồ c h ỉ an lân cảnh giới khả năng lần nữa đột phá nàng đến là gia h ỏ này đánh tốt cơ sở miễn cho hắn căn cơ bất ổn chỉ chút lát chị an lân khí tức lần nữa biến đổi. đ ộ trên phá bầu trời một đạo sóng gợn mạnh mẽ xuất hiện thủy nguyệt vương nhẹ lần đầu có n g kiến t qua tới hổ chiến vương và táo pha thoái xem xét chính là đã trải qua một trận đại chiến hắn nhìn chung quanh chiêu huyện một vòng thở dài một cái t h ở dài tại ngũ cảnh trở lên tu sĩ chiến đấu bên dưới chung quanh đây trong p h í a tích đã không có người sống xuất tồn tại lắc đầu hồ chiến vương không còn thương cảm nhìn về hướng lâm thành phương hướng trong mắt có sát ý hiện hiện mấy gia tộc lớn là hẳn là hào hào thanh lý một phen nhìn này thời gian mặt khác đại học người cũng hẳn là muốn tới bạch linh vương mang lên tiểu t ử này chúng ta đi thôi thùy n g u y ệ t vương cũng không để ý tề chiến vương mặc dù mọi người đều là vương già cảnh nhưng địa khu vượt qua qua xa cho nên giữa lẫn nhau cũng không có cái gì liên hệ mà lại tại người này trên địa bàn xuất hiện nhiều như vậy cao cảnh tà giáo từ một phương diện cũng có thể nhìn ra người này quản lý không đem bất quá lâm thành cũng thuộc về tương đối rất lại phía sau địa phương không có mấy cái vương cảnh địa bàn lại lớn cũng coi là có lòng không đủ lực bạch linh vương có chút ngoại ý muốn nhìn thủy n g u y ệ t vương một chút vốn cho rằng thủy n g u y ệ t vương chỉ là đùa g i ỡ n một chút không nghĩ tới gia hỏa này đến thật tiểu tử này tại chiêu huyện không chừng sẽ còn rước lấy phiền phái gì trước mang về trường học lại nói về phần mặt khác đại học công bằng cạnh tranh đi q u n ta đều có thể không thiếu tài nguyên lưu người thủy nguyện vương nhắc nhở mặc dù trước mắt mà nói khiếu nguyệt cùng c h ỉ an lân là đồng nguyên chiến thể sự tỉnh chỉ có bọn hắn biết nhưng đợi lát nữa người tới coi như không phải v ư ơ n g cảnh cũng là thiên cấp nhã n lực cũng sẽ không quá kém khiếu nguyệt không có đột phá thì cũng thôi đi chiến thể không có thức tỉnh bọn hắn cũng không nhìn ra nhưng là hiện tại bị phát hiện vạn nhất bắt đầu tranh đoạt cũng đối với chính mình bọn người bất lợi bạch linh vương nhẹ gật đầu nhìn về hướng h ổ chiến vương gật đầu ra hiệu sau mang theo c h ỉ an lân cùng hai cái ngự thú bay lên bầu trời sáu túc chủ c h ỉ an lân cảnh giới nhất cảnh nhị đoạn trước n h i ệ p ngự thú sư thể tu khí tu huyết năng ngự thú số liệu khả năng không thể hiện được thực lực biến hóa lớn bao nhiêu bất quá chị an lân có thể cảm nhận được coi như trước đó hai mươi cái chính mình cùng tiến lên cũng không phải hiện tại đối thủ của mình kiến chúa sinh sản cấp độ đi lên rời một đoạn hiện tại đã có thể sinh sản nhất cảnh linh kiến binh chủng số lượng đạt đến sáu cái vừa vặn kiến chúa trước đó binh chủng đã đầy hiện tại ngược lại là có thể lại bóp tân binh chủng liếc qua phi tốc lui lại mây trắng c h ỉ an lân có chút chân luôn ra cho dù là vương giả mang theo chính mình bay t r u n g quanh linh khí cháo để hắn cũng không cảm giác được lực cản của gió tồn tại nhưng là dù sao lòng bàn chân hắn hay là chống không a o nhỏ qua hai canh giờ nữa chúng ta liền có thể đến quân lớn bất quá ngươi khả năng còn phải chờ các loại trường học khác cũng tới mời chào ngươi chúng ta cũng không thể loạn quy củ bạch linh vương gặp chị an lân mở mắt ra trước một bước mở miệng giải thích quân cực kỳ đính lưu đại học lại thêm tỷ tỷ của ngươi cũng là quân sinh viên cho nên quân lớn cho chỗ tốt của ngươi sẽ càng thêm phong phú một bên khác thủy n g u y ệ t vương cũng là mở miệng nói ngươi cùng ngươi ngự thú đều là chiến thể bất quá đính lưu đại học cũng là tồn tại vòng tròn tiến vào quân lớn cũng không trở thành nhận xa lánh c h ỉ an lân tỷ tỷ tại quân tại trung tâm phân lượng cực lớn tìm c h ỉ an lân phiên phức vậy nhất định sẽ bị nữ nhân đ i ê n kia có lên cho nên tại quân tại trung tâm chị an lân cũng sẽ không nhận chèn ép mặc dù quá mức thuận bùm xuôi do đối với thiên tài trưởng thành cũng không phải là rất có lợi bất quá tại thủy nguyện vương xem ra thiên tài hẳn là tôi luyện địa phương hẳn là thế giới khác mà không phải trong trường học cùng đồng tộc đấu trí đấu dũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hai vị vương giả cùng chị an lân nói chuyện với nhau một lát sau chị an lân cũng là chủ động mở miệng hỏi hai vị tiền bối ta nhớ được trước đó thì ta khảo thí s u ấ t chiến thể thời điểm cũng không có nhận nhiều cường giả như vậy vây quét nàng khi đó cũng là gặp một vị thiên cấp tà tu bất quá khi đó vượng hỏa quân vừa vận tại lâm thành cách trên trăm cây số một chiêu liền đem vị tà tu này đánh cho vỡ nát vượng hỏa quân chị an lân là người vương cấp cường giả chiến đấu ba động đều có thể phế bỏ một nửa chiêu huyện toàn lực xuất thủ càng là có thể đem một tòa thành thị san thành bình điệu lại càng không cần phải nói vương c ả n h phía trên quân cấp ngươi lần này tương đối đặc thù tỷ tỷ của ngươi là hòa hệ chiến thể mà ngươi lại là b ă n g hệ cho nên có người suy đoán trên người của ngươi khả năng xuất hiện một loại nào đó d ị biến hướng hồ đưa ngươi bắt đi khả năng còn sẽ có cơ hội đưa ngươi tỷ tỷ dẫn xuất đi cho nên để cái này tà giáo tổ chức trực tiếp bại lộ hai cái vương cấp tu sĩ chị an lân có chút im lặng bàn bạc là bởi vì nguyên nhân này chính mình thật đúng là nhiều t h i nạn chỉ là chiêu huyện chị an lân thở dài một hơi Coi hoặc hoặc n sáu đánh giết nhất cảnh một đoạn yêu thú sắc p h ạ n vượng thu hoạch được huyết năng điểm đánh giết nhất cảnh nhị đoạn yêu thú thiết hoa đường làng thu hoạch được huyết năng điểm lục tục no ngoe truyền đến rất nhiều hổ giáp lính kiến tử vong tin tức chị an lân ngây cả người kiến chúa chạy ngoài mặt đi giống như g i a hỏa này gần nhất một mực tại nói nó sinh ra một cái giống như nó thông minh hải tử c h ỉ an lân cảm thấy chính mình có cần phải đi xem một cái đến cảnh giới này giết chết một con yêu thú liền có thể thu hoạch được hơn mười vạn huyết năng chỉ cần mình tiến đến tiểu thú giới liền có thể nếm thử để kiến chúa cùng nhận không gian hợp thành kiến chúa hiện tại c h ỗ dùng lớn nhất là soát huyết năng có thể muốn đợi đến bốn ngũ cảnh mới có thể chân chính xuất hiện tại thế nhân trước mặt lập tức sinh ra hơn ngàn vương giả linh kiến xem ai dám lại đến tập kích chính mình trên không trung cũng không có sự tình chị an lân nhắm mắt lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến nhập hệ thống hậu trường h ổ giáp linh kiến mặc dù cường đại nhưng chị an lân cảm thấy hay là thiếu ý đồ vừa vặn kiến chúa giết chết một cái nhất cảnh nhị đoạn bọ ngựa không bằng đem g e n dung hợp sau đó sáng tạo có được bọ ngựa cái kia cường đại lực công kích linh kiến mọc ra liêm đ a o linh kiến chị an lân có chút mong đợi đứng lên chương 78. huyết sắt linh kiến chương 78. huyết sắt linh kiến kiến chúa g e n liệt biểu xuất hiện chị an lân rất nhanh liền tìm được thiết hoa đường làm ghen làm cho chị an lân có chút đau lòng là g e n này dung hợp vậy mà cần huyết năng thật sự là xài tiền như nước chị an lân nhịn đau lựa chọn xác định dung hợp thời gần một giờ c h í an lân t ạ i huyết năng trong không gian chiến đấu sau mười tiếng cũng coi như là trở đến dung hợp kết thúc không c h u n g bạch linh vương cùng thủy n g u y ệ t vương hơi kinh ngạc chị an lân chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được gia hỏa này vậy mà tại chậm rãi rèn luyện cảnh giới tự thân thân thể lực k h ô n g chế giống như cũng đang từ từ mạnh lên lúc đầu bạch linh vương còn có chút lo lắng chị an lân liên tiếp phá hai đoạn hơn nữa còn là phạm cấp cùng nhất cảnh đoạn lớn khó tránh khỏi sẽ có chút không quá thi chứng kết quả hiện tại xem ra hắn giống như có chút hoàn toàn nắm giữ cảnh giới này thực lực xu thế thật là một cái tiểu quái vật bạch linh tiểu tử này mặc dù thiên phú có chút yêu n g h i ệ t nhưng tự thân học được hay là quá hư tạp thùy n g u y ệ t vương n h u mày nói ra kỳ thật liền xem như khí tu đột phá vương cảnh sau bản thân thể chất cùng tinh thần lực đều sẽ đạt được một lần thuế biến cho nên vương cấp tu sĩ mới năng lực ép thậm chí miễu sát thiên cấp tu sĩ dù sao cùng so sánh cả hai đã không phải là một cái sinh mệnh cấp bậc mà liền xem như vương giả tại đột phá đằng sau cũng rất khó lại đi chuyển tu những nghề nghiệp khác dạng này chẳng những sẽ tạo thành thân thể lực khống chế hạ xuống còn rất dễ dàng để năng lượng trong cơ thể mất cân bằng chị an lân dạng này cuối cùng cũng tránh không được phải bỏ qua những nghề nghiệp khác chuyển tu một môn thân là chiến thể thủy nguyệt vương là cảm thấy chị an lân hẳn là chuyện tu khí tu trước dù sao băng phách chiến thể đối với linh lực hấp thu có giá trị là khí tu không có chỗ thứ hai bất quá bây giờ chị an lân ngự thú cũng là băng phách chiến thể ngược lại để hắn có chút phạm vào sầu hai cái đồng nguyên chiến thể hỗ trợ lẫn nhau thành tựu i cuối cùng cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy về phần thể tu tiểu từ này thể chất cũng có chút d ọ người hắn cũng đã nhìn ra chị an lân luyện thể pháp hay là đến từ quân đại nội bộ chắc hẳn cũng là trí tuyết nguyện mang cho hắn mặc dù hết thể có trí tầng nhưng là nhất cảnh đình phong tu sĩ có thể đem tu luyện tới tầm bảy kỳ thật liền viễn siêu những thiên tài khác thở dài thủy n g u y ệ t vương cũng không biết như thế nào hình dung chỉ hy vọng tiểu tử này có thể biết được lấy hay bỏ đi hai người nói chuyện với nhau c h í an lân cũng nghe thấy trên thực tế tại huyết năng trong không gian hắn đối với ngoại giới cũng sẽ có nhất định cảm ứng không phải vậy nếu như đang tu luyện thời điểm gặp địch tập cũng không biết vậy coi như đã chết quá a n thí nghiệm một chút c h í an lân phát hiện phàm cấp bắt đoạn hạ viêm căn bản liền không phá được phòng ngự của hắn nói cách khác coi như hắn đứng đấy để hạ viêm đánh hạ viêm cũng vô pháp đối với nó tạo thành thương thế đây cũng quá biến thái Kiến luyện chúa tốc c tu luyện rất độ h ậ m chỉ an lân cảnh cũng theo an sau, lân giới đuổi i t sẽ ế phần tục p á cho ngược c không nên về sau ngược lại là không cần sợ kiến c hai ú l n h lực lại đại e m mình chính phần nó bảo. Về đ vương giả nói tới bỏ qua một môn nghề nghiệp hoàn toàn không cần thiết ta ta có treo bất quá bây giờ đến nhất cảnh giới ngược lại là cũng có thể lại khế ước một đầu yêu thú c h ỉ an lân suy nghĩ một chút lần này nhất định đến tuyển cái phụ trợ hình yêu thú không nghĩ nhiều nữa c h ỉ an lân tiến nhập hệ thống hậu trường tìm được kiến chúa binh chủng tuyển hạng bọ ngựa cái đồ chơi này thế nhưng là trời sinh thợ săn mà thiết hoa đường lang hai tay công kích càng là khủng bố liền xem như lớp mười đoạn yêu thú c ũ n g k h ô công n cứng g dám trọi kích c ủ an ó Chỉ An lân đem tân binh trùng trên người hỏa độc phá hủy xuống tới đến cảnh giới mới đằng sau hỏa độc cái đồ chơi này tác dụng ngược lại là không có lớn như vậy các loại ngày đó tìm tới thích hợp kịch độc k h e n sau lại cho mới lính kiến gắn mới lính kiến dự đoán c h ỉ an lân cảm thấy hiện tại yêu thú lực phòng ngự đều rất mạnh mà hổ giáp lính kiến muốn phá phòng cũng phải cắn xé mấy phiên dạng này cũng rất dễ dàng tạo thành yêu thú còn không có mà chết trước hết một bước đào tẩu cục diện cho nên chị an lân cảm thấy huyết năng nhiều lên sau còn phải là một cái khống chế hình b i n trùng gia nhập thiết hoa đường lang g h n sau một cái cùng loại bọ ngựa kỳ quái con kiến xuất hiện ở c h ỉ an lân trước mặt c h ỉ an lân nhìn một chút cái đồ chơi này có chút không đành lòng nhìn thẳng hổ giáp lính kiến đen c h ỉ an lân không có tiếp tục tăng thêm đầu này mới lính kiến nhìn qua có chút dị dạng sau chân cũng giống như liêm đao bình thường chiến đấu cũng không có khả năng để cho n g ư ờ i dùng chân dựa vào đánh không tốt phát lực c h ỉ an lân quả quyết dỡ bỏ phía sau bốn chân liêm đao để mới lính kiến chân sau làm hành tẩu cùng chiến l ư ợ c điểm chống đỡ liêm đao đồ chơi có hai cái như vậy đủ rồi mà liêm đao cuối cùng cái kia nguyên lai dùng cho đi đường lúc trèo chống mặt đất địa phương chị an lân đem nó biến thành phá gi cái này cũng không ảnh hưởng đi đường còn có được phá giáp cùng lấy máu công năng mới lính kiến lực phòng ngự cũng không tính cao có được tất có mất c h ỉ an lân cũng không có quan tâm những này phòng ngự loại sự tình này hay là giao cho hổ giáp lính kiến đi bất quá hổ giáp lính kiến mạnh tại tính cơ động c h ỉ an lân suy nghĩ một chút nếu không về sau tái tạo điểm khiên thịt đi ra tính toán hay là không cần mơ tưởng xa vời r、so、hiện hiện. vì cường hóa cái này binh chủng phá rác năng lực chị an lân dày hơn bọn chúng trong thân thể sợi cơ đục để lính kiến lực buộc phát có thể cao bất quá dạng này cũng sẽ mất đi rất nhiều tính cơ động cho nên chị an lân suy nghĩ một chút lần nữa tìm được một cái ghen mới bắt trước ngụy trang chúng ghen cái này ghen hao tốn chị an lân ba trăm không không không huyết năng mà lính kiến lần này bước vào rừng rậm bên ngoài phạm vi sau giết chết mấy cái nhất cảnh yêu thú đạt được huyết năng cũng là lần nữa khô kiệt bắt trước ngụy trang trùng là lính kiến bọn họ tại càn quét thời điểm phát hiện côn trùng mặc dù cái đồ chơi này không chỉ có thể bắt trước ngoại giới hoàn cảnh còn có thể che lấp khí tức nhưng là làm cái gì đều muốn cắn một cái lính kiến tới nói ý nghĩ phát hiện hay là rất dễ dàng lúc đó bị hổ giáp lính kiến phát hiện thời điểm cái này bắt trước ngụy trang trùng ngay tại bắt trước hoàng thạch gia nhập bắt trước ngụy trang trùng g a y sau chị an lân lần nữa điều khiển tinh vi một phen dạng này mới lính kiến liền xem như một cái tương đối cồng kính th chủ yếu là tốc độ di chuyển khẳng định không có nhanh như vậy cho nên c h ỉ an lân mới tăng thêm ẩn nấp công năng dạng này có lẽ có thể cho những này lính kiến tạo thành nhất kích tất sát kết quả hoàn thành kiểu mới binh trùng sau c h ỉ an lân nhìn thoáng qua sinh sản tuyển hạng sinh sản một cái kiểu mới linh kiến tương đương với năm cái cùng đoạn hộ giáp linh kiến bất quá nhất cảnh một đoạn kiểu mới linh kiến cái kia hình thể thế nhưng là cùng người không tranh lệch nhiều có lẽ lớn như vậy hình thể bắt trước ngụy trang loại công năng này có vẻ như p h ả i không tác dụng lớn trận nhưng là lính kiến loại vật này cũng không phải đơn độc xuất kích chỉ cần tại hồ giáp l í n h kiến công kích địch nhân thời điểm tiểu mới l í n h kiến che giấu khí tức tiếp cận trực tiếp sử dụng tất s á t nhất kích là được rồi thỏa mãn nhìn một chút kiệt tác của mình c h ỉ an lân đem tiểu mới l í n h kiến đặt tên là huyết s á t l í n h kiến đây chính là chân chính giết chóc máy móc k chương bảy mươi chín giết chóc máy móc chương bảy mươi chín giết chóc máy móc bóp xong l í n h kiến sau c h ỉ an lân hài lòng thối lui ra khỏi hệ thống hậu trường kiến c h u a trước mắt l í n h kiến đã đã chết không sai bị lắm cũng không biết cái kia đặc thù nhỏ lính kiến có chết hay không không trải qua đến nhiều như vậy nhất cảnh yêu thú thi thể c hải ú a l thành đến sáu mặc dù bọn này linh kiến cũng không có cái gì đấu vóc nhưng là cái này không sợ chết khí thế hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy sợ hãi trên mặt đất huyết vệ vương hấp thu chung quanh máu tươi chậm rãi khôi phục thường thế mới ra rừng rậm không lâu bọn hắn liền gặp mấy cái nhất cảnh yêu thú lại chiến huyết vệ vương lúc đầu chuẩn bị chờ chúng nó lưỡng bại câu thương ngồi thu như ông thủ lợi không nghĩ tới bọn này không có đầu v ó c l í n h kiến vậy mà trực tiếp xông lên đi bọn này phàm cấp cựu đoạn l í n h kiến giống như không biết cái gì là e ngại làm t i ề n can làm không khí gặp được cái gì đều muốn gặp một cái đối mặt mấy đại nhất cảnh yêu thú từng cái phát động tự sát thức tập kích để huyết vệ vương cảm thấy càng thêm kinh ngạc là bọn này l í n h kiến vậy mà không cho phép có người bị thương tồn tại phàm là có l í n h kiến thụ thương sau không cách nào chiến đấu mặt khác lính kiến coi như không công kích được nhân cũng muốn đem cái này lính kiến rất chết chỉ cho thắng hoặc là chết thật sự là một cái đáng sợ giống loài đây cũng là huyết vệ vương lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy con kiến mà lại cái kia kiến chúa vậy mà có thể liên tục không ngừng sinh sản cùng đoạn con kiến nếu như không phải mình thụ thương quá nặng hắn giống như cũng vô pháp đối với kiến chúa ra tay mỗi khi hắn đối với kiến chúa sinh ra ý tưởng gì thời điểm liền sẽ quỷ dị tỉnh táo lại cưỡng chế chính mình không đi nghĩ những này để hắn không có cách nào đối với kiến chúa sinh ra địch l í đáng tiếc thi thể đều bị lính kiến dọn đi rồi không phải vậy bằng vào những yêu thú này thể nội máu tươi ta hẳn là có thể đạt tới nhất cảnh dù sao hắn đã từng cũng là vương giả cấp bậc ma tộc coi như hiện tại chỉ là một cái phàm cấp cựu đoạn linh kiến cũng c dụng đủ để sử dụng một lúc t diệt sắt võ kỳ đến diệt nhất, nhất cảnh này tại rừng rậm trong huyệt động dưới lòng đất mấy cái tướng mạo dữ tợn ẩn ẩn có chút sát khí bộc lộ hết sắt linh kiến ngay tại liếm láp lấy chính mình liêm nào m ớ i lính kiến xuất hiện bình thường đều là cần lấy cũ linh kiến đến kiểm tra một chút sức chiến đấu cho nên kiến chúa còn sinh sản mấy cái phàm cấp nhị đoạn huyết sắt linh kiến cùng một đống hổ giáp linh kiến còn lại kiến chúa sinh sản mười đầu nhất cảnh một đoạn hổ giáp linh kiến cùng ba đầu huyết sắt linh kiến dùng cho bổ sung chiến l ự c cao đoan tại kiến chúa chỉ huy bên dưới chiến đấu hết sức căng thẳng hổ giáp linh kiến cùng nhau tiến lên bắt đầu vây công huyết sắt linh kiến mà huyết sắt linh kiến thì là lưu tại nguyên địa thân thể hơi cúi tùy thời chuẩn bị phản k í c h một cái huyết sắt linh kiến xuất thủ trước cái tia sắc bén phá giáp truy không trở ngại chút nào trực tiếp đâm vào hổ gi trực tiếp đem n ó đóng đinh tại trên mặt đất x u ố n g một giây còn lại mấy cái lính kiến xuất thủ liêm đao kia giống như chi trước xe qua đem trước mặt hổ giáp lính kiến chia năm xe bảy huyết sát lính kiến lực b ộ c phát cực mạnh lại thêm sắc bén chi trước phản phất trời sinh g i ế t chóc máy móc đánh cho hổ giáp lính kiến không có chút nào chống đỡ chi lực so với bọ ngựa loại yêu thú có được kiến tộc thiên phú huyết sát lính kiến lực lượng càng mạnh mà so sánh những cái kia cùng đoạn yêu thú tại ẩn nấp công kích phía dưới huyết sát lính kiến cũng có thể làm đến nhất kích tất sát chỉ chốc lát hơn mười đầu hổ giáp lính kiến bọ mình mặc dù hổ giáp lính kiến bản thân muốn so cùng đoạn yêu th bình thường đều là dựa vào số lượng ưu như thế nhưng là đối với huyết sắt lính kiến loại này cao công kích thích khách tới nói căn bản chính là không thể đ ị ợ h nổi càng nhiều hổ giáp lính kiến dâng lên mà huyết sắt lính kiến cũng bắt đầu xuất hiện thế yếu mặc dù huyết sắt lính kiến chiến lực cường thế nhưng là hình thể dù sao vẫn là so hổ giáp lính kiến lớn thêm không ít hơn nữa còn không có hổ giáp lính kiến linh hoạt cho nên tại giết chết trên trăm con hổ giáp lính kiến sau huyết sắt lính kiến rốt cục nốt u hận tại chỗ bất quá cho dù tại thân thể bị gầm ăn đến vô cùng không t r ọ vẹn huyết sắt lính kiến vẫn không có từ bỏ công kích tại đầu triệt để bị cắn rơi sau còn thuận tay mang đi hai con hổ giáp lính kiến. Cường thế, Đạt được k i ế ngay c h tại hạ xuống c h ỉ an lân nghĩ nghĩ hổ giáp lính kiến tự thân kỳ thật cũng không kém nhưng là bởi vì cả đám đều không có đau góc tương đối mã nguyên nhân cho nên mới sẽ tạo thành dạng này thương vong xem ra hợp thành binh pháp một chuyện đến vượt qua lịch trình các loại linh cảm tại trong đầu hiện lên lúc này bạch linh vương mở miệng nói ao nhỏ nơi này chính là hải thành bất quá đêm nay chúng ta chứ không rút quân về lớn dù sao c h ỉ an lân còn không có chính thức trở thành quân đại học sinh trực tiếp đem c h ỉ an lân mang đi đã đầy đủ mạng m ộ i nếu như còn đem c h ỉ an lân mang vào quân đại cưỡng ép làm quân đại học sinh cái kia còn lại mấy đại trường học cũng sẽ liên hợp báo cáo chiến thể mặc dù khan hiếm nhưng là tại hàng năm hơn ngàn vạn thí sinh tình huống giới xuất hiện mấy cái chiến thể cũng là bình thường bất quá nhiều người như vậy mới có thể xuất hiện điểm ấy chiến thể trong đó thiên lôi chiến thể xếp hạng tám bảy trăm hai mươi kim hồng chiến thể xếp hạng chín g h bảy trăm linh hai mà binh phạt chiến thể càng là xếp hạng bốn bảy trăm linh năm tên cũng là để quân đại ra không ít máu tại trong vạn giới nhân tộc không tính là cường đại trên trăm năm đến cũng chỉ xuất hiện một vị xếp hạng tốt một trăm chiến thể c h ỉ an lân nhẹ gật đầu nghe nói tỉ tỉ của mình đã đi dị giới cho nên lần này tới hải thành tạm thời có thể không cần nhìn thấy nếu như chị tuyết nguyệt trông thấy mình bây giờ cảnh giới không chừng còn có thể cùng chính mình nho nhỏ luận bàn một phen đây là chị an lân không muốn đối mặt rốt cuộc muốn lên đại học chị an lân có chút kích động tiến nhập đại học mình có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn có nhiều hơn hợp thành lựa chọn trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ chị an lân có chút lâng lâng cảm thấy mình t i ề n cảnh bường sáng hắn nhưng là có được hợp thành hệ thống đến đại học trợ giúp một ít y ê u thú tiến hóa biến đến gì, vậy mình ha không k i ế n một rồi tại quân đại đi học học sinh đều là kẻ có tiền chương tám m ư ơ c n ă n mới huấn luyện ngữ thú chương tám m ư ơ c n ă n mới huấn luyện ngữ thú tại hải thành và ở trường học cung cấp khách sạn đưa tiễn hai vị đạo sư sau chị an lân bắt đầu kế hoạch chính mình kiếm tiền đại nghiệp trực tiếp sử dụng huyết năng đến hợp thành yêu thú kiếm tiền mặc dù nhanh nhưng là cũng quá mức tại triều diêu chị an lân đoán chừng chính mình dám làm như thế khả năng không lâu nữa coi như chính phủ không tìm chính mình cũng sẽ có một đống lớn vương cảnh đến cưỡng ép bắt đi hắn cho nên chị an lân càng có khinh u hướng đi thi một cái r ụ c linh sư chức vị dù sao hắn ban đầu hay là một cái ngự thú sư làm lên đối với chị an lân tới nói coi như từ bỏ mặt khác hai cái nghề nghiệp cũng sẽ không từ bỏ ngự thú sư nghề nghiệp không phải vậy thật là có lỗi với chính mình hợp thành hệ thống đột nhiên như nghĩ đến cái gì giống như chị an lân nhìn về hướng một bên ngay tại trên giường nhảy nhảy nhót nhót tiểu hạnh nếu chính mình hệ thống khắp nơi đều cùng ngự thú có quan hệ cái kêu huyết năng không gian đâu chị an lân giật giật khoe miệng giống như chính mình chuyện đương nhiên đem huyết năng không gian làm chính mình nơi trốn nhưng vạn nhất ngự thú cũng có thể tiến đến đâu hít sâu một hơi chị an lân một tay lấy tiểu hạnh vỗ tới không nói những cái khác tiểu hạnh gia hỏa này đã nghiêm trọng liên cho nên nếu có cơ hội chị an lân hay là muốn cho nó luyện một c h ú t đan hảo hảo tu luyện đây cũng là bởi vì tiểu hạnh tương đối đặc thù không có cùng mình có được linh lực thông đạo đưa đến nếu không mình đột phá những năng lượng kia không chừng có thể cho a n bệ bụng nó chị an lân cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo khống chế một chút kiến chúa đầu kia linh lực thông đạo không phải vậy mỗi lần kiến chúa đột phá đều suýt nữa cho a n bệ bụng chính mình cũng quá mất mặt cầm lên tiểu hạnh chị an lân trong lòng mặc niệm nói để tiểu hạnh tiến vào huyết năng không gian một giây sau chị an lân kinh ngạc phát hiện tiểu hạnh từ trong tay của hắn biến mất n ụ c thân tiến vào huy c h ỉ an lân ý thức cũng liền bận b i ể u tiến nhập huyết năng không gian trước mắt chàng cảnh nhất truyền c h ỉ an lân đi vào huyết năng trong không gian nhìn xem cái kia quen thuộc ba cái tuyển hạng sau nhiều hơn một hạng ngự thú huấn luyện quả nhiên huyết năng không gian còn có thể dùng để huấn luyện ngự thú c h ỉ an lân không nhịn được nghĩ cho mình hai cái to mồm làm sao hiện tại mới phát hiện điểm này đều do cái này ba không hệ thống mỗi lần đổi mới cũng không cho nhắc nhở chỉ có thể chính mình từ từ tìm tỏi công năng lúc này tiểu hạnh một mặt mợ mịt nhìn xem huyết sắc không gian này sau một khắc tựa như xét đánh bình thường chuột chuột ta đã chết trong đầu hiện ra cái này kinh khủng ý nghĩ tiểu hạnh suýt nữa ké xịu đi qua mà chú ý tới một màn này c h ỉ an lân cũng là bất đắc dị ơn ấn, ấn h u y ệ t thái dương sau đem ra hỏa này nhấc lên ngươi cũng không có chết nhưng là cũng không xê xích gì nhiều c h ỉ an lân có chút tà ác c ư ờ i nói ưa thích móc rốn đúng không ưa thích dùng điện thoại di động ta cho nữ sinh gửi tin tức đúng không không do dự c h ỉ an lân ấn mở ngự thú huấn luyện xuống m ộ t khắc mấy cái tuyển hạng lần nữa hiện hiện x i n mời lựa chọn huấn luyện phương hướng công kích phòng ngự tốc độ kỹ năng chiến đấu năng lực toàn phương diện để thăng c h í an lân suy tư một chút ấn mở tốc độ bồi dưỡng ngự thú tiểu hạnh lựa chọn phương hướng tốc độ huấn luyện cần thiết huyết năng điểm tốn thời gian một giờ c h í an lân nhìn một chút hệ thống cho ghi chú cái đồ chơi này là thông qua ngự thú thực lực đến tính toán huyết năng cùng phương thức huấn luyện nếu như muốn bồi dưỡng hai canh giờ cái k i a đến lại tăng thêm mười không không không h u y ế t năng bất quá bồi dưỡng thời gian không nên quá dài điểm này c h í an lân vô cùng rõ ràng dù sao hắn ban đầu ở huyết năng không gian nhịn lâu như vậy suýt nữa đều suy nhược tinh thần điểm xác định một giây sau tiểu hạnh thân thể xuất hiện tại một cái trong sân mà chung q u n h hơn mười cầm trong tay súng máy khôi lỗi hình người xuất hiện đều là nhìn về hướng tiểu hạnh cảm nhận được nguy hiểm tiểu hạnh n g ầ g đầu lên có chút kinh ngạc nhìn về hướng những khôi lỗi này chuột chuột ta nha chuột đến trước mắt đ âu một giây sau họng súng phun ra hỏa hoa từng viên đạn phi tốc bắn về phía tầm bảo chuột chi chi chi hình ảnh quá đẹp đáng tiết huyết n ă n g không gian không có cách nào mang theo điện thoại tế b à o không phải vậy nhất định phải ghi chép giờ k h ắ c này tiểu hạnh cực nhanh tranh n ẽ lấy đạn mà cái này huấn luyện thế nhưng là vì nó đo thân mà làm cho nên không có qua hai giây tiểu hạnh liền bị mấy quả đạn thành công đánh trúng quang vinh hy sinh suốt một giây tiểu hạnh thân thể xuất hiện lần nữa trên mặt của nó còn mang theo trước một giây hoảng sợ cùng bi phẫn trong lúc nhất thời không có phản ứng từng chiếm được đến cho nên đang phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng thét c h ó i thai sau lần nữa quang vinh hy sinh c h ỉ an lân nhẹ nhàng thở ra xem ra tiểu hạnh trong này cũng sẽ không phải chịu tổn thương đây cũng là để nó an tâm rất nhiều bất quá đây đối với tiểu hạnh tới nói chưa chắc có chút quá mức tàn nhẫn nó nhưng là muốn dòng dã dạng này bị tra tấn một giờ vì tiểu hạnh suy nghĩ c h ỉ an lân thở dài thối lui ra khỏi huyết năng không gian cứ như vậy lại qua mấy phút tiểu hạnh liền tự do rời khỏi huyết năng không gian c h í an lân về tới quen thuộc trong phòng huấn luyện này ngược lại là cũng không cơ chế chỉ cần hắn ngừng suy nghĩ d ừ n g tiểu hạnh liền có thể trực tiếp từ huyết năng trong không gian đi ra vừa vặn khiếu n g u y ệ t tăng lên thực lực gần nhất cũng không có biện pháp gì chiến đấu không bằng cho nó cũng huấn luyện một chút triệu hồi ra khiếu n g u y ệ t sau c h í an lân đơn giản cùng nó trao đổi một phen sau liền dẫn khiếu n g u y ệ t đi tới huyết năng trong không gian lựa chọn công kích một hạng kỳ thật lúc đầu c h í an lân chuẩn bị lựa chọn toàn phương diện tăng lên nhưng nhìn một chút đi sau hiện đó chính là một cái bay lớn bữa ăn đem phía trước vài hạng đều bao gồm sử dụng thời gian cũng sẽ rất d suy tính một phen sau c h ỉ an lân chuẩn bị trước hết để cho nó tăng lên một cái công kích lực bồi dưỡng thời gian cũng là một giờ nhưng là hao phí huyết năng vậy mà đạt đến một trăm linh đều theo kịp đánh g i ế t một cái nhất cảnh yêu thú bất quá lực công kích huấn luyện bên dưới còn có điều kiện khác t h như phải chăng chủ động khôi phục thương thế c h ỉ an lân chính là tuyển một hàng này cho nên mới sẽ đắt giá như vậy không phải vậy huấn luyện kỳ thật chỉ cần mười không không không huyết năng bắt đầu huấn luyện sau c h ỉ an lân ngược lại là hiểu rõ vì sao khôi phục t ư ơ n g thế sẽ như thế đắt đỏ k i ế u nguyện trước mặt xuất hiện rất nhiều cọc gỗ khổng lô độ cứng rắn không đồng nhất mà khiếu nguyệt thì là cẩn càng không ngừng công kích c à o gỗ cứ như vậy móng của nó liền sẽ nhận m à i mòn thậm chí vỡ ra rất nhanh khiếu nguyệt móng luốt liền trở nên máu thịt bé bét xuống một giây một đạo năng lượng xuất hiện vì đó khôi phục thương thế nếu như không tuyển chọn chức năng này cái kia khiếu nguyệt liền cần chính mình từ từ khôi phục thương thế sáu thối lui ra khỏi huyết năng không gian sau chỉ an lân chờ đ ợ i một hồi b ạ chương Linh v p t á t mươi một các đại trường học mời t phen, đ lát nữa tới chào chương ú t t n vấn đề tám mươi c h một các đại trường học mời chào rất nhanh nhận được tin tức chị an lân rời đi khách sạn đi vào một cái rộng lớn sân vận động bạch linh vương bóng hình x i n h đẹp từ trên trời gián g xuống mà nàng bên cạnh thủy n g u y ệ t vương trên mặt có một chút ý cười phong hỏa vương tên kia thật đúng là đi chặn lại trường học khác vương cảnh mà lại khẩu khí mười phần cùng vọng làm phong hỏa vương nhiều năm đồng đảng hắn không cần nghĩ cũng biết tên kia sẽ nói cái gì chiến thể bị quân ta lớn thu lấy các ngươi có thể tự hành rời đi có người k h ô n g phục cùng lao phu làm qua một trận trang diện kia có thể nghĩ mấy cái vương cảnh vây quanh cùng một chỗ đánh coi như không xuống tử thủ cũng đầy đủ phong hỏa vương u ố n một bầu gia hỏa này trở về thậm chí không có lộ diện chỉ là giống lớn một tiếng mỗi thù hôm nay lão phu nhớ k ỹ đằng sau liền trực tiếp đi chữa thương bạch linh vương nhìn xem thủy n g u y ệ t vương cái k i a cười trên nỗi đau của người khác ráng vẻ không khỏi lắc đầu cũng chỉ có phong hỏa vương tên kia sẽ như vậy mã ngao nhỏ đợi lát nữa các đại đại học biết lái ra một chút chỗ tốt ngươi trước đừng hoảng hốt tuyển nếu đã tới bên này vậy chúng ta tự mình vẫn là có thể tiếp tục thương lượng mặc dù q u â n rất có lấy tự nhiên ưu thế nhưng là chỉ an lân thế nhưng là còn có một cái chiến thể ngự thú cho nên cũng không chừng mặt khác đại học đỏ mắt đằng sau biết lái ra cực cao điều kiện năm nay vì thu lấy binh phạt chiến thể Quân nguyên lớn bỏ ra tài c ũ n g có c h ú t nhiều, dù s an o đó c ũ g không người phải một lân à tương hạn. An đối có Chỉ nhẹ gật đầu nếu như không kém nhiều tình huống dưới hắn đương nhiên sẽ chọn quân lớn dù sao c h ỉ tuyết nguyệt cũng ở nơi đây đáng tiếc c h ỉ tuyết nguyệt không phải ngự thu sư nếu không mình còn có thể mang theo nàng cất cánh chỉ chốc lát trên bầu trời xuất hiện mấy đạo nhân ảnh c h ỉ an lân cảm nhận được đỉnh đầu cái tia cường đại huy áp không khỏi n h ữ n mày nhiều như vậy vương cảnh theo lý mà nói lấy hiện tại đẳng cấp của mình Cũng vương đến đến khai thác lạnh o cấp y địa c lùng nói trừ hai vị này còn có năm vị vương cấp cường giả cũng rơi vào trên mặt đất tại hoa quốc đính lưu học giáo hết thể có được năm chỗ mà nhất lưu trường học thì là có trên trăm chỗ trừ thiên kiếm vương cùng man lực vương là võ đại còn lại ba cái đỉnh lưu đại học đều chỉ phái một vị vương cảnh cường giả mà còn thừa lại hai vị thì là đến từ nhất lưu đại học nói như vậy nhất lưu đại học là không cạnh tranh được đỉnh lưu đại học bất quá hai vị này vương cảnh cường giả s ở thuộc nhất lưu đại học cũng coi là đứng hàng đầu cho nên mới sẽ phái vương cấp tu sĩ đến đây chiêu sinh trị an lân linh lực phẩm chất đỉnh cấp cường độ tinh thần lực đỉnh cấp thể chất cường độ đỉnh cấp năng lực thực chiến nội tính cũng đều là đỉnh cấp đến từ nguyên đại thất tiệt vương kiểm tra một hồi t i tức lại nhìn về phía trị an lân trong mắt lóe lên kinh diễm tri sắc vốn cho rằng khảo thí hoặc là có sai kém hoặc là chính là những nghề nghiệp khác cảnh giới tương đối thấp không nghĩ tới thật là có người có thể tại cái tuổi này đem các hạng năng lực đều tăng lên tới đỉnh cấp mà lại tiểu tử này cảnh giới lại còn đạt đến nhất cảnh nhị đoạn nhìn qua cũng mười phần n g ư n g thực không giống như là dùng đan dược cưỡng ép tăng lên đi lên nếu như có thể chiêu vào trường học đó chính là trong tân sinh khiêng cầm tồn tại mặc dù chiến thể xếp hạng tương đối rất lại phía sau nhưng là có thể coi là bên trên tự thân những này đỉnh cấp thiên phú đãi ngộ cũng hẳn là cùng xếp hạng năm nghìn trong vòng chiến thể bằng nhau thất tuyệt vương cái thứ nhất bắt đầu đối với trí an lân ném ra cành ô liu tiểu gia hỏa gia nhập ta nguyên đại ta làm chủ cho ngươi năm nghìn học phần vương cấp công pháp một bộ thiên cấp kim ve linh diệp năm ảnh cùng bí cảnh tu luyện danh lạch mặt khác ngươi công pháp luyện thể trường học sẽ cho ngươi cung cấp hai phần nguyên bộ tài nguyên nếu như thiên phú của ngươi thật tốt liền có thể đạt tới chín tầng t c h ỉ an lân vốn là hướng về coi như mời chào chính mình hẳn là liền mười hai phẩy không không không phẩm linh thạch tối đa nhưng là nghe được thất tuyệt vương cho ra chỗ tốt để hắn suýt nữa không có trực tiếp đồng ý n h ị xuống chờ một chút chớ bị dụ họ ở chị an lân hít sâu một hơi vừa cười vừa nói tiền bối ta mới vừa vào đại học rất nhiều thứ cũng không quá hiểu do cũng không biết có thể hay không xứng đáng tiền bối có hào ý trước khách khí một chút nhìn xem trường học khác nói thế nào thất tuyệt vương cười cười cũng không để ý rất nhiều tuổi trẻ chiến thể đều là mắt cao hơn đầu cảm thấy mình ngày sau nhất định có thể đạt tới vương giả cảnh giới cho nên rất nhiều người đều là cực kỳ tự ngạo coi như đối với vương cảnh cũng không có nhiều khách khí mà c h ỉ an lân thái độ đã tính cực tốt mà lúc này đến từ nam đại tử lôi vương cũng mở miệng nói ra nhập ta nam đại học phần năm nghìn vương cấp công pháp một bộ thiên cấp g a o long huyết nhất phần nộ đạo nhai tu luyện cơ hội một lần nộ đạo nhai nam đại thật sự là đại t h ủ bút thất tuyệt vương nhữ mày nộ đạo nhai bốn năm mở ra một lần trong này chẳng những có thể tăng lên nộ tính lâm vào trạng thái đốn nộ còn có thể sẽ nộ ra chân lý võ đạo mà tấn cấp vương giả trọng yếu nhất chính là có được chính mình đạo phải biết mặc dù trường học có thể cho chị an l â n một bộ t i ê n cấp công pháp nhưng này chỉ là thác ấn phiên bản mà không phải nguyên bản cho nên bên trong là không bao hàm đạo cho nên nộ đạo nhai mỗi một cái danh n lệch đều đặc biệt chân quý chị an lân bên n ờ i bạch linh vương biến sắc nộ đạo nhai cơ hội xem ra nam đại là nhất định phải được mặc dù chiến thể nhất định trở thành vương cảnh nhưng là muốn cảm nộ đạo không biết cần bao nhiêu thời gian c h ỉ an lân trông thấy chung quanh vương giả biểu lộ trong nháy mắt minh bạch cái này nộ g đạo nhai hẳn là rất chân quý bất quá nộ g đạo vật này c h ỉ an lân cảm thấy mình nộ g tính mặc dù không nháy mắt nhưng là có hệ thống tại tiêu tốn gấp mười lần thời gian tăng thêm cao thủ chỉ đạo hẳn là cũng không đến mức không sánh bằng cái này nộ g đạo nhai bạch linh vương thở dài cùng c h ỉ an lân nói ra ao nhỏ nộ g đạo nhai cơ hội khó được có phần này danh lệch ngươi có thể sẽ trực tiếp lĩnh nộ đạo cùng chị an lân giảng thuật một chút nộ đạo nhai tác dụng sau chị an lân như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu cái đồ chơi này chính mình giống như thật không phải là đặc biệt cần. bất quá nếu nam đại đô mở ra lớn như vậy chỗ tốt vậy cũng chứng minh đầy đủ coi trọng chính mình mặc dù không phải rất cần nhưng là cũng không thể nói thẳng ra chỉ an lân trong lòng thở dài một hơi sau đó có chút mừng rỡ cười nói nhận được tiền bối hậu á i nghe nói tiểu tử ngươi hay là ngự thú sư không bằng triệu hoán đi ra nhìn xem ngự thú thiên phú cũng tốt để cho ta nhìn xem muốn hay không cho ngươi một cái vương cấp phẩm chất yêu thú con non lúc này long đại ngự long vương đột nhiên mở miệng nói ra từ lôi vương điều kiện quá mức phong phú tiểu tử này từ nhỏ địa phương đến sợ là chưa thấy qua cái gì về đời rất có thể một giây sau đáp ứng hắn vừa mới tại bên cạnh quan sát một chút thân là ngự thú sư vương giả, hắn tự nhiên là nhìn thấu t r ị an lân trong tinh thần tri hại có được ba đạo q u a n đoàn chỉ bất quá t r ị an lân trong đầu cái k i a ba đạo t r ù n g sáng đặc biệt là cái thứ nhất t r ù n g sáng căn bản cũng không phải là t r ị an lân cảnh giới này có thể khế ước ngự thú cho dù là hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua kỳ lạ như vậy t r ù n g sáng chương 82 khó mà cự tuyệt chỗ tốt kết thúc chương 82 khó mà cự tuyệt chỗ tốt kết thúc vương phẩm ngự thú chị an lân trong nháy mắt kích động lên có cái đồ chơi này chính mình trực tiếp thiếu cố gắng m ư ơ i năm mà một bên bạch linh vương cùng thủy nguyện vương biến sắc quả nhiên vẫn là không thể giấu diếm được lúc đầu bọn hắn giấu diếm chị an lân có được đồng nguyên chiến thể ngự thú tin tức mà vừa mới cũng trong bóng tối cùng trường học liên hệ yêu cầu càng nhiều số định mức chính là muốn giữ lại chị an lân nhưng là nếu như chị an lân bại lộ khiếu nguyện vậy đại biểu bọn hắn cần bỏ ra giá cao hơn mới có thể đem chị an lân nhận lấy lao nhỏ đem ngươi ngự thú thả ra đi bạch linh vương thở dài một hơi việc đã đến nước này bọn hắn cũng không thể ngăn cản chị an lân triệu h o n ngự thú bất quá nàng cũng là hiếu kỳ chị an lân con thứ nhất ngự thú đến tột cùng là cái gì chị an lân nhẹ gật đầu làm bộ lấy ra ngự thú túi xuống một giây t h i ế u nguyện xuất hiện ở trên mặt đất mặt đất đột nhiên nứt ra mấy vị vương giả con ngươi bỗng nhiên co rụt lại mà bạch linh vương cũng là nhẹ nhàng vung tay lên đem bọn hắn trên thân phun trào khí tức đánh sơ xác băng phách chiến thể ngự long vương có chút run rẩy nói lúc đầu hắn chỉ là tương đối để ý c h ỉ an lân con thứ nhất ngự thú chưa chắc là quan tâm c h ỉ an lân chiến thể thân phận chiến thể chỉ là trường học cần mà hắn làm ngự thú sư nếu như không phải ngự thú sư mấy cái kia đặc thù chiến thể còn lại chiến thể hắn đều không phải là rất để ý n h ư là dưới mắt lại có một vị băng phách chi khế ước một cái có được băng phách chiến thể ngự thú nhất định phải đem tiểu từ này vào tới ngự long vương thân thể kích động đến phát dung thân là ngự thú sư h ắ n tự nhiên biết có được chiến thể ngự thú là cỡ nào chân quý vô luận là chủng tộc gì chỉ cần là chiến thể đều cơ bản không có khả năng trở thành người khác thủ hạ đặc biệt là những này ngự thú muốn cưỡng ép khế ước cái k i a chiến thể lực phản vệ cũng không phải bình thường yêu thú có thể so với huống hồ chiến thể đều là các đại chủng tộc thiên tài nhất h ạ n giống muốn bắt một đầu có được chiến thể yêu thú căn bản là không thể nào lưng của bọn no cảnh đều không thể khinh thường sau một khắc hắn nhìn về hướng bạch linh vương cùng thủy n g u vương hai người này nhất định là biết đến hắn còn buồn b ự c cho dù c h ỉ an lân làm chiến thể thiên phú còn mười phần yêu nghiệt nhưng là cũng không trở thành để quân đại người phá hư quy củ trực tiếp dẫn tới hải thành còn tốt chính mình cảm nhận được sau đề nghị một chút không phải vậy sẽ còn bị mơ mơ màng màng ao nhỏ đem ngươi ba đầu ngự thú đều triệu h ắ n đi ra ngự long vương rất là hòa h i nói liên xưng hô đều càng thân thiết hơn mấy phần ba đầu ngự thú c h ỉ an lân đem hàn băng chiến hồn cùng tiểu hạnh kêu gọi ra hàn băng chiến hồn thân thể còn có chút suy yếu vốn là tại ngự thú túi khôi phục thương thế mà tiểu hạnh tại vừa ra tới trong nháy mắt liền ôm lấy chị an lân ủi nước mắt cùng nước mũi l a o tới chị an lân trên ống quần trông thấy tiểu h à n h sau mặc dù không biết cái đồ chơi này là chủng loại gì nhưng là ngự long vương cảm thụ một phen yêu thú này giống như trong mơ hồ có chút đặc biệt chẳng lẽ lại là cái gì đặc thù biến chủng về phần hàn băng chiến hồn ngự long vương liếc mắt liền nhìn ra đó cũng không phải chị an lân ngự thú hao nhỏ ngươi con thứ nhất ngự thú đâu chị an lân biến sắc cái gì con thứ nhất ngự thú cái này hàn băng chiến hồn chính là mình con thứ nhất ngự thú con yêu thú này không có khế ước vậy mà cũng sẽ như vậy nghe lời chẳng lẽ lại là từ nhỏ nuôi lớn không đối ngự long vương tự lẩm bẩm nhưng là sau đó đột nhiên mở to hai mắt nguyên tố loại yêu thú cũng không tình cảm cho nên liền xem như từ nhỏ nuôi lớn cũng không làm nên chuyện gì hắn cẩn thận nhìn hàn băng chiến hồn một chút hắn có thể thấy được cái đồ chơi này là nghe theo c h ỉ an lân mệnh lệnh chẳng lẽ lại là đầu kia băng phách chiến thể yêu thú sen lẫn linh thú bởi như vậy ngược lại là cũng nói đến t h ô n g c h ỉ an lân có chút đau răng tình cảm chính mình cái kia vụn về ngụy trang sớm đã bị khám phá chẳng lẽ lại vương giả còn có thể cảm ứng được chính mình khế ước qua kiến chúa thật là có khả năng thật có lỗi tiền bối ta con thứ nhất ngự thú trước đó tại dị thế giới bị mất đến nay còn chưa tìm được chị an lân mặt không đỏ tim không đập nói bị mất ngự long vương thanh âm có chút đề cao ao nhỏ nhập ta long đại ta có thể giúp ngươi đi thế giới khác tìm về ngươi ngự thú đồng thời cho ngươi một cái vương phẩm yêu thú con non h o ặ c p h ầ n vương cấp công pháp còn có một cái thiên phẩm ngự thú túi làm ngự thú sư mang theo người ngự thú túi cái đồ chơi này phẩm chất càng cao công năng liền càng cường đại chị an lân ngự thú túi chỉ có thể chứa được ba đầu ngự thú mà lại cái gì công năng đều không có mà thiên cấp ngự thú túi chẳng những có thể dung nạp mười đầu ngự thú còn có được hấp thu linh lực linh thạch công năng dạng này cho dù là tại ngự thú trong túi yêu thú cũng có thể tự chủ tu luyện băng phách chiến thể là khí tu chuẩn bị tiểu tử gia nhập ta võ đại học phần vương cấp công pháp mặc cho ngươi lựa chọn thứ nhất vương phẩm nguyên dương băng một viên thiên phẩm nội g i á p một bộ linh chỉ b í cảnh tu luyện một lần thiên kiếm vương đột nhiên mở miệng nói ra có khiếu nguyệt đầu này ngự thú c h ỉ an lân tầm quan trọng lần nữa tăng lên mặc dù c h ỉ an lân cuối cùng khả năng từ bỏ một hai môn nghề nghiệp nhưng là gia hỏa này trên thân nhiều như vậy chỗ đặc biệt vừa vận đại biểu cho gia hỏa này khí vận thâm hậu n à y sau thành tựu quả quyết sẽ không thấp dù nói thế nào chúng ta thế nhưng là chủ nhà ở địa bàn của mình nếu rơi vào tay các ngươi làm hạ thấp đi, vậy cũng quá mức mất mặt lúc này đạt được tin tức đáp lại thủy n g u y ệ t vương đột nhiên c ư ờ i nói tiểu tử quân đại lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn quân đại bên này học phần vương cấp công pháp tu luyện một bộ vương cấp luyện thể pháp một bộ vương cấp thiên lang thần ngọc một viên thiên cấp tuyết tinh đan một viên huyết viêm bí cảnh tu luyện một lần địa cấp sinh mệnh trì nguyên một cân Lời lần nói ra, mấy đại này vương giả an tính, con đại lần này tiền bốn.、Mà、đến từ vương, giả, sắc, bọn hắn rất mình, là mấy vừa ra, Mà giả thật đích hết bỏ không có cách nào tham dự đấu giá n ữ long vương có chút không cam tâm nếu như là long đại vương giả khác lời nói chưa chắc có hắn đưa điều kiện cao đây là hắn có thể khai ra cực hạn cũng vượt qua trường học nguyên bản cho hắn số định mức bất quá nếu quân đại đều mở ra loại điều kiện này cũng là không cách nào n ữ long vương thở dài đối với chị an lân nói ra nếu như cố ý đến long đại lao phu chắc chắn dốc túi tương thụ nói đi hắn liền có chút thủ r ũ rời đi không có cái gì là c h ơ mắt nhìn một vị thiên tài bị thế lực khác cướp đi càng khiến người ta khó chịu hắn cũng biết chị an lân là không có bất kỳ khả năng nào nữa đến long đại thật có lỗi chư vị tiền bối Văn quân đại đến trường, bối tại đại tỉ tỉ chương o lựa chọn. Chỉ tám h t chút ấy n à mươi ba tài đại khí thô quân đại chương tám mươi ba tài đại khí thô quân đại bọn người lộ hàng sau bạch linh vương mở miệng nói ra nguyên lai nguyên ngự thú là nhét vào thế giới khác lúc đó còn tưởng rằng ngươi chỉ là không có triệu hoán đi ra ngự thú nếu như tử vong sẽ đối với ngự thú sư tạo thành phản vệ mà chỉ an lân ngự thú mất đi tại dị giới đây là rất có tất yếu đi tìm tới bất quá còn có một cái phương pháp chính là chặt đ ứ t cùng ngự thú ở giữa liên hệ điểm này mặc dù đối với ngự thú sư có một chút tổn thương nhưng là không nghiêm trọng lắm có thể trị liệu rất nhiều ngự thú sư tại s a u khi thực lực cường đại cũng là sẽ đem lúc đầu ngự thú vứt bỏ thay thế phẩm chất cao hơn ngự thú điểm này so tìm dục linh sư để ngự thú tiến hóa muốn có lời rất nhiều cùng bạch linh vương nói chuyện với nhau hai câu chị an lân thái độ hết sức kiên quyết tuyệt không hủy bỏ khế ước nói đùa kiến chúa tác dụng thế nhưng là hết sức trọng yếu không có kiến chúa máu của mình có thể làm sao bất quá gắn cái này lão vạn nhất ngày sau trường học thật giúp mình đi tiểu thú giới tìm kiếm lời nói đó còn là thật phiền phái tiểu thú giới cái chỗ kia bởi vì linh khí mật độ không cao mạnh nhất yêu thú cũng liền bốn đoạn chỉ cần trường học phái một cái vương giả đi qua liền có thể trực tiếp đẩy ngang cho nên phải nghĩ biện pháp hảo hảo che giấu một chút chị an lân có chút bất đắc dĩ bọn này vương giả từng cái cùng g i đã giống như lập tức liền đem thân thể bí mật toàn bộ thế hết xem ra chính mình hay là đến nghĩ biện pháp sáu đi theo hai vị vương giả đi tới quân cửa chính cùng c h í an lân trong tưởng tượng đại học khác biệt quân lớn vị trí cũng không tại hải thành mà là tại trong dị thế giới thật sự là đại thủ bút thông qua bạch linh vương g i ả n g thuật c h í an lân xem như biết nguyên lai、like、quân đại sở ở thế giới khác này cũng không phải là đánh xuống mà là đợi thứ nhất hiệu trưởng khai thác đi ra thế giới làm lam tinh phụ thuộc thế giới mà đại đa số bí cảnh kỳ thật đều là cường giả khai thác đi ra những này cũng không tính một cái đơn độc thế giới không cách nào tự chủ sinh ra linh lực tỷ như võ đại linh trì bí cảnh nơi đó linh lực mật độ vô cùng cao c h u y ê n thuyết là một vị trí cường giả khai thác bên trong có được mười cái cỡ lớn linh tuyển bất quá hàng năm có thể người tiến vào tương đối có hạn đây cũng là vị kia trí cường giả lưu lại quy tắc mà quân lớn thế giới này danh tự tương đối không rõ ràng liền gọi là quân giới bên trong cũng có một ngụm cỡ lớn linh tuyển cho nên quân lớn linh khí mật độ muốn so hải thành cao không ít đủ để cho trường học thầy trò tu luyện thông qua đường hầm không gian chị an lân tiến nhập quân giới bên trong mắt t ố i s ầ m lại sau một khắc một tòa cao vút trong mây cửa lớn xuất hiện mang theo một tia hồng hoang chi khí để chị an lân không khỏi lòng sinh sợ toàn bộ thế giới không hề giống hiện đại đại học bố trí mà có điểm giống trong tiểu thuyết miêu tả tô môn bạch linh vương dẫn theo c h ỉ an lân bay lên không trung từng toà lộ ra tầng mây ngọn núi tựa như hòn đảo giống như lơ lửng tựa như tiên cảnh bình thường tại quân lớn bên trong mỗi một t o a thanh phong đại biểu một vị vương g i ả chỗ ở bạch linh vương cởi cho c h ỉ an lân giới thiệu nói đương nhiên ngươi cũng có thể làm làm từng cái phép phái dù sao mỗi cái vương giả đường cũng không giống nhau cho nên trên những ngọn núi này chỗ t ồ n tại đạo cũng không giống với chị an lân liếp nhìn lại những sơn phong này nhìn qua hoàn toàn chính xác đều rất không giống với tỉ như sáng nhất ngọn núi kia tại trên ngọn núi kia có rất nhiều thiêu đốt lên hỏa diễm cây cối bất quá cùng nói là cây cối không bằng nói là một loại giống loài mới thế giới tu chân không nói khoa học trời mới biết một cái cây tại sao phải một mực thiêu đốt chứ ngọn núi này chị an lân còn có thể trông thấy tựa như băng tinh bình thường ngọn núi màu xanh t h ẳ m có rất nhiều nước đầm cùng thác nước ngọn núi cũng hoặc là là tất cả đều là tảng đá ngọn núi vẫn rất có đặc sắc vương giả chỗ ở nếu như không biến mất khí thế của mình cái kia sau thời gian dài là sẽ cải biến cảnh vật chung quanh kỳ thật cái này cũng không tính vương giả có cái gì đặc quyền dù sao làm cường giả thời, thời khắc khắc đều cần thu liễm nói vậy cũng quá mức b i ệ t khuất cho nên vì không để cho trường học trở nên đủ loại đặc biệt có người chế định gia quy củ này mang theo c h ỉ an lân hướng về trong trường học bay đi trên đường đi mấy cái học sinh đều ngẩng đầu lên lúc này còn chưa không phải khai giảng thời gian tăng thêm đại bộ phận học sinh đều tại dị thế giới bên trong nhịp luyện cho nên trường học người cũng không nhiều lại tới một vị chiến thể trường học năm nay nhận lấy chiến thể nhiều như vậy à một vị học sinh lẩm bẩm nói hắn một chút liền nhìn ra c h ỉ an lân cảnh giới ở thời điểm này nhập học học sinh cơ bản đều là chiến thể mà còn lại trừ phi thiên phú yêu nghiệt không phải vậy trường học chắc chắn sẽ không phải vương giả tự mình đi tiếp Dù là trên ạ đạt i thời gian phải đợi khoảng nhất cảnh, cũng phải chờ này đến cũng t đã ư người người ờ thời chờ n giảng, mới có thể tiến nhập đừng nói nữa, vừa mới người kia đã đạt đến nhất cảnh, tranh gian luyện đừng hạng liền tân sinh rồn xuống đi. Mấy người hít một chút khí, tiến vào con lớn, ai không g học khai thể thủ khi thi hít chút khí, phải h có trực kia vừa ai mới mới đi, tới tiếp đi. i Mấy một đạt tu bắt t xếp đã đấu đầu, vào bị tài, là nhưng cũng chính bầu ở i tiến vào đều là thiên tài, cho nên càng nhiều tranh lệnh cũng thể hiện đi vì vào tranh thể Trên nên càng lệnh cũng là cho đều ra. b trời chị an lân nhìn xem cây xanh thấp thoáng như mây lầu cát cùng từng tòa tường cao thâm trạch phù đ ệ không khỏi có chút gây dại quả nhiên cổ phong mới cùng tu chân tương đối phối hiện đại tu chân không hài hòa cảm giác quá mạnh để cho người ta có loại đại nhân thời đại thay đổi cảm giác bất quá mặc dù quân thật to đến dọa người nhưng tất cả mọi người là tu sĩ thì như chị an lân tốc độ của hắn bây giờ cũng không thua gì xe cộ lại càng không cần phải nói những cái kia hai tam cảnh tu sĩ cho nên quân trung tâm cũng không phương tiện giao thông toàn bộ nhờ một đôi chân chạy rất nhanh chị an lân đi vào một chỗ linh khí nồng đậm khu nhà ở nơi này là trường học phân phối cho hắn hay là cái tứ hợp viện không chỉ đồ dùng trong nhà đầy đủ trong bệnh viện còn có hồ cá cầu nhỏ có hoa có cỏ diện tích lớn đến giọt người đủ để v b ơ g xuống chính mình ngự thú quả nhiên có thể khai thác thế giới khác sau giá phòng khẳng định cũng tiện nghi rất nhiều lớn như vậy t ứ hợp viện vậy mà trực tiếp đưa chị an lân lần thứ nhất cảm thấy mình có chút quá đất đây là chữ thiên nhà ở nếu như là những học sinh khác muốn ở lại vậy cũng phải ở trường học bảng xếp hạng tốt một trăm mới được bạch linh vương vừa cười vừa nói mặc dù quân lớn học sinh đều là đơn độc ở lại nhưng là chỉ có chữ thiên phòng hình mới có lớn như vậy mà lại làm khích lệ học sinh động lực chữ thiên phòng không chỉ là lớn vẫn xứng có luyện đan sư phòng tu luyện các loại linh khí mật độ cũng sẽ cao rất nhiều tiến nhập t ứ hợp viện c h ỉ an lân gặp được một cái đầu đ ư ơ n g mình sư tử toàn thân như là bạch ngọc yêu thú vô ý thức lựa chọn xem xét danh s ừ n g băng linh sư thiếu trúc tính băng đẳng cấp nhị cảnh một đoạn tiềm lực linh cấp cao phẩm đây là nhìn ra c h ỉ an lân trong mắt n g h i hoặc bạch linh vương tiếu đạo đây cũng là trường học đưa cho ngươi phúc lợi quân lớn diện tích mười phần rộng lớn đầy đủ một cái nhất cảnh tu sĩ chạy m ệ t chết cho nên trường học sẽ dành cho một ít học sinh yêu thú toạc kỵ n g h e đến đó c h ỉ an lân bừng tỉnh đại ngộ tình cảm làm tu chân đại học cảm thấy phổ thông phương tiện giao thông quá lào cho nên chỉ làm cho học sinh cưới yêu thú nơi này một ít học sinh Hẳn là thiên là tài c ấ p bậc, còn lại h ẳ n là m u ố n g i a o t i ề n m mươi b ố 4 trường học thương thành chương 8 á m trường học thương thành trong trường học cũng sẽ có một chút người bình thường hoặc là tu sĩ chuyên môn quét dọn nếu như n g ư ờ i muốn thuê cái bảo mẫu cái kia được bản thân giao phó tiền lương chữ thiên nhà ở diện tích quá lớn bình thường thường ngày quét dọn cũng sẽ mười phần phiến phức cho nên trường học cho phép học sinh thuê bảo mẫu về phần người bình thường làm sao ra vào trường học tiến vào c ấ n lớn không có ban phát yêu thú người đều có thể tại đại học cho trên vòng tay kêu gọi yêu thú khác biệt cảnh giới yêu thú giá cả cũng sẽ khác biệt bạch linh vương trong tay xuất hiện một viên màu băng lam vòng tay giao cho chị an lân đây là trường học đưa cho ngươi vòng tay có được hình chiếu ba d kỹ thuật bên trong còn có được mười mét khối không gian chữ vật đưa tay vòng luyện hóa sau l i ề n có thể khóa lại vòng tay xem như một kiện pháp khí cần luyện hóa sau mới có thể mở ra mà chị an lân nhắm mắt sử dụng vài giây đồng hồ đem nó trực tiếp luyện hóa sau trong nháy mắt biết cái đồ chơi này phương pháp sử dụng tạ ơn tiền bối liên tiếp không ngừng chỗ tốt để chị an lân có chút mừng rỡ đây chính là thiên tài đãi n ộ sao trước kia luôn luôn kháng cự đặc quyền nhân sĩ truy cầu người, người bình đẳng nhưng khi chỗ tốt thật rơi xuống trên người mình đằng、sau. c h ỉ an lân chỉ có thể nói một câu thật là thơm sáu bạch linh vương sau khi rời đi c h ỉ an lân mở ra vòng tay hình chiếu ba d bắt đầu hiểu rõ lên trường học dù sao bạch linh vương thế nhưng là vương giả cũng không phải là c h ỉ an lân tiếp thân bảo mẫu cho nên còn lại đều được c h ỉ an lân chính mình đi tìm hiểu hình chiếu ba d bên trên c h ỉ an lân nhìn thấy điểm tích lũy thương thành thanh nhiệm vụ cùng một chút trường học giới thiệu còn có chú ý hạng mục c h ỉ an lân mở ra điểm tích lũy thương thành chính mình trước mắt thế nhưng là có mười không không không học phần hẳn là có thể đủ hối đ á i đồ vật không ít trước mặt giao diện ảo triển khai lập tức từng cái bảo vật xuất hiện tại chị an lân trước mặt để chị an lân đáp ứng khống suệ viêm trọng tinh lựu i kiến kiến chuối trung khu vương cấp đề phẩm giá bán học phần ba trăm năm mươi ư c thực thị diễm điêu sư trái tim vương cấp trung phẩm giá bán học phần một trăm bảy mươi ước c quan kiếm nói vương giả tri đạo thiên cấp đỉnh phong tu sĩ hoàn toàn sau khi hấp thu có thể đột phá vương cấp giá bán học phần hai trăm m ư ơ i ư c thử kim bản long thương vương cấp đề phẩm giá bán học phần ba trăm m ư ơ i ư c thiết yêu bồ đề đan vương cấp đề phẩm luyện thể đan dược giá bán học phần một trăm ba mươi ư c chị an lân một mặt ngây ngốc nhìn xem thương thành những này đều thứ đồ chơi gì con mắt gắt gao nhìn chằm chằm viêm trọng tinh lựu i kiến kiến chúa trùng khu chị an lân nước b ọ t đều kém chút chẳng ra cái đồ chơi này hay là cho kiến chúa thực lực k i a cùng tiềm lực không được tăng vọt cũng không biết sẽ thêm ra thuộc tính gì chị an lân miên man bất định vương cấp đồ vật đều đắt đến dọn người chị an lân học phần ngay cả số l ẻ đều không đủ quân dãy lớn tại một trong chỗ tốt học phần mười không không khẳng định không tính thiếu chỉ là chính mình nhìn đồ vật quá mắt chị an lân ấn mở nhất cảnh tu sĩ chuyên dụng khu dự định tham khảo một chút thối cốt đan hoàn cấp hạ ph giá bán học phần bốn mươi luyện khí đan hoàn g cấp hạ phẩm giá bán học phần bốn mươi nhất phẩm linh thạch giá bán học phần ba mươi đỏ tiêu quyết hoàn g cấp hạ phẩm giá bán học phần hai trăm m ư ơ i chị an lân nhẹ nhàng thở ra hán ngược lại là hiểu rõ nơi này một trăm h ọ c phần tương đương với nhất phẩm linh thạch một mươi học phần chỉ là tương đương với nhị phẩm linh thạch đương nhiên dùng học phần hối đoái sẽ tiện nghi rất nhiều bất quá học phần khẳng định là không thể dùng những linh thạch này có thể cân nhắc trong trường học rất nhiều tài nguyên tại ngoại giới rất khó thu hoạch được giá cả cũng sẽ không dễ dàng như vậy tỷ như cực quan kiếm đạo đây đối với thiên cấp cường giả tới nói cho dù là dốc hết tất cả cũng vô pháp lấy được liền xem như vương giả nhiều một con đường cũng sẽ để thực lực đạt được tăng lên cực lớn loại vật này một khi xuất hiện tại ngoại giới cái kia tất nhiên là sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu nhưng hiện tại lại bị treo ở trường học trong thương thành c h ỉ an lân thở ra một hơi tình cảm chính mình mười không không không học phần chỉ có thể hối đoái ba viên nhị phẩm linh thạch bất quá đồ đần mới đi hoán linh thạch đem thương thành đóng lại c h ỉ an lân mở ra thanh nhiệm vụ thanh nhiệm vụ cái đồ chơi này là trường học cho học sinh dùng cho luyện thu hoạch được học phần công năng thu hoạch hoàng cấp trong gió cỏ mười cây nhiệm vụ ban thưởng h ọ c phần ba trăm thu hoạch được tam cảnh yêu thú huyền vũ ngựa đá thú thi nhiệm vụ ban thưởng h ọ c phần ba triệu kích sát huyết vệ vương nhiệm vụ ban thưởng bốn trăm hai mươi ước liệt dương đạo chị an lân còn có đánh giết vương giả bất quá từ phần thưởng này đến xem huyết vệ vương hẳn là rất mạnh dù sao nơi này chỉ yêu cầu đánh giết cũng không yêu cầu thu hoạch được thi thể cái gì không phải vậy ban thưởng khả năng sẽ còn tăng lên gấp b ộ i nếu như có thể gặp được s ắ p chết không có bất kỳ cái gì thực lực huyết vệ vương liền tốt c h í an lân có chút ý nghĩ hao huyền n g h ĩ đến bất quá cũng chỉ có thể ngẫm lại xem huyết vệ vương loại cường giả cấp bậc này một ánh mắt liền có thể để cho mình chết sáu nghiên cứu xong trường học cho vòng tay c h í an lân đưa mắt nhìn sang băng linh s ư t h i ế u cái đồ chơi này mặc dù là trường học cho mình nhưng nhiều nhất cũng chỉ tính thuê quan hệ cũng không phải là thật trung thành nếu không hợp thành một chút hậu trường kiến chúa sản xuất nhất cảnh hổ giáp l í n h kiến cùng huyết s á t l í n h kiến cũng bắt đầu đi vào soát huyết năng trong đội ngũ đánh giết nhất cảnh một đoạn thải l ộ tàm thu hoạch được huyết năng mười một vạn đánh giết nhất cảnh tam đoạn phi vũ con h t thu hoạch được huyết năng bốn mươi lăm vạn kích sác trong một đoạn thời gian này, huyết năng giá trị đạt đến một trăm ba mươi vạn không thể không nói tăng thêm huyết s á t lính kiến sau soát huyết năng hiệu suất chính là cao bất quá huyết s á t lính kiến tốc độ cũng không phải là rất nhanh cho nên c h ỉ an lân đều là để hổ giáp lính kiến tìm tới yêu thú sau chạy về tới đón huyết s á t lính kiến hơn một triệu huyết năng dung hợp một cái thứ đơn giản đến thu hoạch được độ trung thành đã đủ rồi liếc qua xa xa ngọn núi c h ỉ an lân nhữ mày chính mình mới vừa tới đến c o n lớn không chừng sẽ có vị nào vương giả đang quan sát chính mình lúc này sử dụng gia hợp thành thủ đoạn vậy coi như bại lộ về phần tiến hóa vậy cũng không có thể thu được yêu thú trung thành thôi làm con lớn chăn nuôi yêu thú bọn chúng bức bách tại yêu vương uy hiếp phía dưới vốn là không thể không phục vụ những học sinh này nhưng là đang tiếp thụ đến không ít chỗ tốt sau liền đội bị động làm chủ động do dự một chút sau băng linh sư thiếu chủ động tiến lên ngửi ngửi chị an lân sau nhãn tình sáng lên vội vàng kêu to hai tiếng trên vọt áo tiểu hạnh biến sắc liền vội vàng lắc đầu đao đại ngốc nó muốn trở thành ngươi ngự thú tiểu hạnh thanh âm tại c h ỉ an lân trong đầu vang lên để c h ỉ an lân có chút lắc đầu bất đắc dĩ mặc dù băng linh sư thiếu làm tọa kỵ hoàn toàn chính xác vô cùng trói mắt nhưng là thuộc tính cùng vị trí đều cùng khiếu nguyện có chút xung đột cho dù có thể bay nhưng mình tiếp theo chỉ cần ngự thú hay là phụ trợ hình ngẫu nhiên cho nó hợp thành một chút là có thể khế ước lời nói thôi được rồi ngươi bây giờ là nhị cảnh y ê u thú thực lực vượt qua ta quá nhiều từng chiếm được đoạn thời gian mới được chị an lân chấn an một chút băng linh sư thiếu hiện tại còn sợ nó sẽ có cảm xúc lòng sinh bất mãn các loại tìm một chỗ không người vụ trộm hợp thành sau cũng trọng cần để hiện hiện h yếu nhất ư chính là số tầng càng cao trường học mỗi tháng cho ra học phần liền càng cao đây là để cho mình đi sông sao tháp chương tám mươi lăm đại đạo thủy tinh chương tám mươi lăm đại đạo thủy tinh cưới lên băng linh sư cứu chị an lân đi theo địa đồ đi tới chiến thần tháp chiến thần tháp tử ngoại hình nhìn lại chỉ có chín tầng cao ngất to lớn nhưng là trên thực tế bên trong số tầng cũng không chỉ ngân ấy mà là khoảng t r ư ờ n g tầng một trăm nhiều trên thân tháp hiện đầy vết rách cự tháp phía dưới bạch linh vương cùng một vị bạch hồ tử lão nhân ngay tại trò chuyện với nhau bạch linh đây chính là mới chiến thể lão nhân trông thấy c h ỉ an lân con mắt không khỏi sáng lên tiểu tử này nhục thân đã vậy còn quá cường đại bạch linh vương nhẹ gật đầu cười nói phục ma vương có thể có ý nghĩ tư chất không tệ nếu như có thể chỉ đi nhục thân của ta một đạo thực lực kia định viễn siêu hiện tại khó mà làm được trải qua mấy người chúng ta thương thảo c h ỉ an lân tốt nhất đồng tu ngự thú cùng khí tu hai trước c h ỉ an lân thế nhưng là băng phách chiến thể cái này chiến thể nhất là xứng đôi chính là khí tu mà vừa vặn c h ỉ an lân hay là ngự thú sư cả hai hỗ trợ lẫn nhau coi như đồng tu hai trước bản thân cảnh giới tăng lên cũng sẽ không chậm hơn mặt khác chiến thể bất quá ngự thú sư nhưng nếu không có cường đại tinh thần lực rất dễ dàng bị ngự thú phản vệ cũng không biết tiểu tử này tinh thần lực l à như thế nào tu luyện vậy mà cũng là viễn siêu cùng đoạn phụ c ma vương cũng biết c h ỉ an lân tình huống không khỏi thở dài một hơi đáng tiếc băng linh sư thiếu rơi xuống đất phía trên chị an lân ánh mắt n g ư n g tụ lại là một vị vương g i ả gặp qua hai vị tiền bối chị an lân rất là tôn kính nói hai người để cho mình tới này nhất định là vì s u n g tháp nhưng là chị an lân cảm thấy không bằng t r ư ớ c đem phần thưởng của mình cho mình để hắn t ạ i huyết năng không gian học tập hai đại vương cấp công pháp đằng sau lại đến vượt qua n vương cấp công pháp đối với những t i ê n tài khác tới nói nhập môn khả năng đều muốn thật lâu thời gian nhưng là có huyết năng không gian chị an lân cảm thấy chính mình hẳn là có thể tại trong nửa tháng lĩnh lộ phục ma vương sờ lên thật dài sợi dâu tiểu tử này ngược lại là không có cái gì ngạo khí bất quá từ chị an lân thân thể cái kia động tác tinh tế hắn đó có thể thấy được chị an lân thân thể đã dưỡng thành một loại nào đó thói quen chiến đấu thói quen cho dù là tại đối mặt hai người bọn họ chị an lân vẫn như cũ có lòng cảnh giác chỉ cần có người vừa ra tay hắn liền sẽ trực tiếp đào tàu đương nhiên thực lực sai biệt quá lớn đào tàu cũng là lựa chọn tốt nhất tiểu từ này kinh lịch chiến đấu khẳng định không ít phụ c ma vương càng nghĩ càng hài lòng hắn còn cảm nhận được chị an lân thân thể tràn ra điểm, điểm sắc khí mặc dù thu liễm rất tốt nhưng là đây cũng không phải là đánh rết cái vài trăm người liền có thể bồi dưỡng được sắc khí xuất thân tại huyện thanh nhỏ sao có thể có được như vậy nồng đậm sắc khí tiểu tử trên người ngươi bí mật không ít bây giờ bị tuyên cáo chiến thể tiến về dị giới nguy hiểm rất cao phục ma vương cánh tay bỗng nhiên bành trướng chung quanh năng lượng lưu động rất nhanh một cái như là phục ma trượng bình thường đá thủy tinh xuất hiện trên không trung đây là lao phu ngưng tụ đại đạo thủy tinh bên trong lẩn chứa lao phu một kích toàn lực ngưng tụ s o n g viên này thủy tinh sau phục ma vương k h í tức có chút t r ư ợ n g viên này đại đạo thủy tinh đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao quá lớn đến tu dưỡng một đoạn thời gian đại đạo thủy tinh chỉ có vương giả cảnh giới mới có thể ngưng tụ mà ra mà mỗi một cái đại đạo thủy tinh kỳ thật đều có thể coi như là vương giả phân thần ẩn chứa vương giả bộ phận thực lực phục ma vương thật đúng là quả quyết tiểu trì phục ma vương cũng không phải bình thường vương giả viên này thủy tinh mặc dù không đến mức trực tiếp giết chết một cái mới vào vương giả tu sĩ nhưng cũng có thể đánh cho trọng thương bạch linh vương cũng có chút giật mình nhưng là nghĩ đến phục ma vương tính cách cũng là thoải mái đa tạ tiền bối chị an lân biểu hiện được có chút kích động cũng không có chối từ phục ma vương càng nhiều hơn chính là đầu tư chính mình thưởng thức chính mình từ chối khách khí một chút sẽ chỉ đánh vương giả mặt cái đồ chơi này Chị、an Lân n c ũ g không có sử dụng định thuật định thuật dụng giám giám gì có có cái sử trời mới biết xem đ xét, ặ c thù không ba động, mà lại chị ầ n n g ĩ cũng、biết. chính mình khẳng biết, đ n không h xem xét r an Gặp a lân không chút nào kéo dài phục ma vương cười ha ha một tiếng vô vô bờ vai của hắn h ả o h ả o s ô n g sao cái này chiến thần tháp lao phu xem trọng người như thế nào đi nữa sông tháp số tầng cũng sẽ không thấp hơn mấy cái khác mới nhập môn chiến thể lần này nhập môn mấy cái chiến thể kim hồng chiến thể chỉ có phảm cấp bắt đoạn số tầng mười hai tầng thiên lôi chiến thể chỉ nửa bước tiến nhập nhất cảnh số tầng đạt đến mười sáu tầng mà vị kia binh phạt chiến thể vừa mới nhập trường học thực lực cũng đã đạt đến nhất cảnh một đoạn sông tháp số tầng càng là cao tới hai mươi tám tầng cái này đều là bọn hắn lần thứ nhất sông tháp tiến vào quân đại học sinh đều là từ mấy vạn thí sinh bên trong chỗ hết tài năng cho dù dạng này mới vừa vào trường học bọn hắn sông tháp số tầng cũng cơ bản tại tầng năm tà h ư u có thể có chút người mới vừa vào trường học thời điểm cảnh giới đều vượt qua chiến thể nhưng là phải biết rất nhiều chiến thể cường thế địa phương cũng không ở chỗ tốc độ tu luyện mà là chiến lực cùng đối với đại đạo càng độ tỷ như băng phép chiến thể n g y sau nếu như không ra vấn đề cái kia căn bản là nhất định sẽ lĩnh nộ băng hệ đại đạo chị an lân cảnh giới khẳng mà chiến nay thần tháp mặc dù không có xung quanh nhưng là chị an lân cũng không cảm thấy mặt khác chiến thể có thể so sánh chính mình mạnh nhìn trên vòng tay miêu tả nơi này cũng không phải là nhìn cảnh giới mà là nhìn chiến lược các phương diện chiến lược coi như mặt khác chiến thể từ nhỏ đã một mực kinh lịch chiến đấu nhưng cũng khẳng định không có chính mình ý thức chiến đấu phong phú phải biết tại dị thế giới bên trong c h ỉ an lân cơ bản mỗi ngày đều ngâm mình ở huyết năng trong không gian hắn không cần khôi phục thương thế cũng không cần lo lắng tử vong một trận tiếp lấy một trận chiến đấu cùng hai vị vương giả nói chuyện với nhau một lát sau c h ỉ an lân đi vào chiến t h ầ n tháp mắt tối s ầ m lại cùng loại không gian truyền t ố n g cảm giác xuất hiện một giây sau c h ỉ an lân đi tới một cái mười phần rộng lớn trong không gian một bóng người đ ố n g nhiên đánh tới c h ỉ an lân phản xạ có điều kiện bắt lấy cổ của hắn trên tay gân xanh hiện lên lập tức đem nó theo vào trong lòng đất máu tươi tràn ra chị an lân cũng thấy rõ ràng cái đồ chơi này không phải mình sao chính mình làm sao lại yếu như vậy lúc này trong không gian hiện ra một cỗ tinh thuần linh lực tiến nhập chị an lân trong thân thể bất quá cái này số lượng tương đối ít đối với chị an lân tới nói chỉ có thể coi là được là m a u m a u vũ c ử a thứ nhất liền thông qua được chị an lân cảm thụ một chút cái đồ chơi này cảnh giới so với chính mình muốn thấp hơn một đoạn bất quá bản thân thực lực cùng nhất cảnh một đoạn hắn hoàn toàn khác biệt nếu là nói đến tựa như là không có bất kỳ cái gì tăng thêm nhất cảnh một đoạn ngoài tháp trông thấy chị an lân thông qua cựa thứ nhất tiêu chí sáng lên bạch linh vương n ế c nhựt lên Giống như chương tám mươi sáu chiến thần tháp bên trong cũng có thể bất hắc chương tám mươi sáu chiến thần tháp bên trong cũng có thể bất hắc cửa thứ nhất là cảnh giới thấp hơn một đoạn chính mình c trong lược n tháp t h ư chị an lân hấp thu xong năng lượng tiến nhập cửa thứ hai cửa thứ hai tương đối bình thường là hơi mạnh một điểm chính mình bất quá lần này là chính mình chuẩn bị đập thủ mới có thể bắt đầu chiến đấu có thể nói cửa thứ nhất chỉ là chiến thần thắp một cái ác thú vị chị an lân có chút để lộ ra sắc ý mà đạo nhân ảnh kia cũng là trong nháy mắt khởi động công về phía c h i an lân chị an lân cũng không đội mà miễu sát đạo nhân ảnh này mà là cùng hắn chiến đấu một hồi cửa này bóng người thực lực hoàn toàn chính xác giống như mạnh một chút nhưng là vẫn không có chị an lân trên người đặc t h ù điểm cùng b ó c kỹ cửa thứ hai thay cái người gì tới nói hẳn là đều có thể thông qua một cái đâm chân đem bóng người hết hầu đâm đoạn chị an lân thông qua được cửa này mà lần này cho chính mình cũng không phải là linh lực mà là một viên phạm cấp c ự c phẩm trái cây chị an lân suy tư một chút triệu hoán ra tiểu hạnh cùng khiếu n g u y ệ t nếu là mô phỏng vậy khẳng định cũng có thể mô phỏng ra tiểu hạnh cùng khiếu nguyện vừa vặn để bọn chúng cũng chiến đấu một chút khiếu nguyệt đã bồi dưỡng hoàn tất thực lực tăng lên ba mươi phần trăm mà tiểu hạnh tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít tránh né công kích năng lực cũng mạnh lên đem trái cây ném cho tiểu hạnh mà tiểu hạnh nhãn tình sáng lên vội vàng tiếp được rất là hạnh phúc gặm đại phôi đản lần này gọi mình đi ra vậy mà không phải làm khổ lực tiểu hạnh hết sức vui mừng đứa nhỏ này trưởng thành chị an lân lường nó một chút luôn cảm thấy ra hỏa này trong đầu lại đang bố trí chính mình lắc đầu hắn trực tiếp bước vào tầng tiếp theo có người sẽ thu thập ngươi tầng thứ ba là hai cái thực lực thấp hơn chính mình một đoạn có người mà tính cả k h i ế nguyệt cùng tiểu hạnh trong lúc nhất thời địch nhân đạt đến bốn cái tiểu hạnh hư ảnh không tính định nhân c h í an lân đứng đấy để nó đánh cũng sẽ không bị t à o nát ra không do dự c h í an lân trực tiếp tiến lên hai quyền đánh chết hai cái chính mình mà khiếu nguyệt cũng là cấp tốc giải quyết chiến đấu về phần tiểu hạnh đang bị hai cái thấp một đoạn chính mình đuổi theo chạy thở dài một hơi c h í an lân tiến lên một cước đem hai cái thử ảnh dấm chết mà tiểu hạnh cũng là một mặt kinh dị mà nhìn xem c h í an lân chuột chuột t a nha bị một cước dấm chết còn bạc tương k h i ề u chiến h o à t tất chị an lân thu được mấy quả phảm cấp cực phẩm ngưng khí đan thời gian kế tiếp chị an lân nhanh chóng xuất thủ giải quyết lấy chiến đấu số tầng rất nhanh liền đột phá tầng tầng thứ m ộ ư ơ i là đánh hai cái thực lực hoàn toàn giống nhau như lúc chính mình mà chị an lân dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng là rất mau đem nó đánh bại trước vài quan ban thưởng hoặc là chính là tài nguyên hoặc là chính là tinh thần lực cùng linh khí cùng tôi thể lực lượng mà cửa này chị an lân đạt được một bản công pháp danh xưng rèn thân pháp phẩm chất linh cấp hạ phẩm giới thiệu thông qua không ngừng nện gõ tinh thần lực mà làm tinh thần lực càng thêm lương thực công pháp có thể trình độ nhất định đ ể cao tinh thần lực tính bền dẻo nhận công pháp chị an lân chuẩn bị tiến vào cửa hải tiếp theo hiện giai đoạn mà nói tinh thần lực cường đại giống như đối với mình hoàn toàn không có gì dùng ngự thú sư rất khó sử dụng tinh thần công kích pháp dễ dàng tạo thành tinh thần hải dung chuyển c h ỉ an lân cũng không muốn lấy nhiều tô chức không cần phải vậy hiện tại tinh thần lực c ư ờ n g đại khả năng cũng chỉ là để cho mình sẽ không nhận người khác tinh thần áp chế thôi mười quan xem như một cái đường danh giới đến mười một quan chiến đấu đối mặt người cũng không phải là chính mình tại c h ỉ an lân trước mặt một vị mọc da sừng nhọn người xuất hiện Hiện tại c h ỉ an lân đại khái cũng biết chiến thần tháp cùng huyết năng không gian không sai bị lắm chỉ bất qua chiến thần tháp không có khả năng khôi phục thương thế nhưng so huyết năng không gian tốt một điểm là thông qua sau có thể thu hoạch được ban thưởng danh xứng mặc tạp chủng tộc kim giác tộc thực lực nhất cảnh n h ị đoạn kim giác nhất tộc c h ỉ an lân hơi nghi hoặc một chút trên thế giới này đến cùng có bao nhiêu chủng tộc trước đó những người của ma tộc kia cả đám đều mạnh ngoại hạng cũng không biết giá hỏa này lợi hại hay không là bảo đảm vạn vô nhất thất c h ỉ an lân mở ra huyết năng không gian bắt đầu tìm kiếm lên mặc tạp sau một phút c h ỉ an lân đi ra giá hỏa này sức chiến đấu cũng không t ệ lắm đặc biệt là trên đầu kia sừng nhỏ hắn lúc đầu tưởng rằng được điểm nhưng không nghĩ tới thứ này cứng rắn không gì sánh được cũng là kim giác tộc lực phòng ngự mạnh nhất địa phương bị thứ này lục vào trong thân thể sẽ còn xuất hiện rất nhiều dễ dàng để hắn bạo loạn năng lượng có kinh nghiệm chị an lân rất nhanh liền đánh bại mặc tạp lần này hắn thu được đại lượng linh lực trực tiếp lắp kín đan đ i ể n của hắn để chị an lân không thể không tọa hạ tu luyện mà bên cạnh tiểu hạnh cùng khiếu nguyện trong thân thể cũng xuất hiện linh lực mặc dù bọn chúng cũng không có tham dự chiến đấu nhưng là thân là chị an lân mang tới chiến l ự c chia cắt chỗ tốt khẳng định là có một phần linh lực truyền thâu tốc độ cũng không phải là rất nhanh để chị an lân có thể từ từ tu luyện không giống kiến chỗ năng lượng là trực tiếp toàn bộ tràn vào tới nhắm mắt tu luyện một chút chị an lân đem cảnh giới thôi động một khoảng cách kỳ thật nhiều như vậy linh lực đã đầy đủ hắn đạt tới nhất cảnh n h ị đoạn đ ỉ n h phong nhưng là vì đánh tốt cơ sở hắn còn đem một bộ phận linh lực dùng để tôi thể cùng ẩn dưỡng đ g ă n điền chị an lân tiếp tục bước vào cửa hải tiếp theo sáu chiến thần ngoại tháp phong hỏa vương trên thân bọc lấy băng vải bay tới man lực vương na ra hỏa lấn bản tọa nhục thân không bằng hắn lại vẫn dám đánh lén bản tọa sớm muộn đem hắn nhục thân tiêu chín bạch linh vương n g h cười mà phục ma vương cũng mặc kệ những n à y nói thẳng để cho ngươi bình thường quản tốt tính tình của mình hiện tại bị thùa th mỗi lần đều là hắn đạt được chỗ tốt ngươi rơi vào một thân thương nghe thấy phục ma vương lời nói phong hỏa vương trong mắt dần hiện ra ánh sáng sắp bén nhìn sang sau đó lại không nói tiếng nào rơi xuống bạch linh vương nụ cười trên mặt rốt cuộc không nín được phong hỏa vương mặc dù rất sông nhưng là đối mặt phục ma vương thế nhưng l à e ngại rất cũng chính là phục ma vương thực lực cường đại đối mặt phong hỏa vương khiêu khích trực tiếp dùng phục ma ấn chấn đề ép phong hỏa vương một tháng một lần kia đằng sau cho dù phục ma vương đổi thiên đỗi địa đỗi không khí cũng không muốn đối mặt phục ma vương phục ma vương đúng vậy nương t i ề u h ắ n phạm là một m câu không đối liền trực tiếp đem nó chấn áp tiểu tử này đã đến mười lăm quan cũng không tệ đã nhanh vượt qua thiên lôi chiến thể chị an lân cảnh giới càng mạnh cho nên đối mặt địch nhân khẳng định phải so thiên lôi chiến thể cường đại hơn nhiều lại thêm ra hỏa này ba nghề nghiệp đồng t u đơn giản cùng trồng bờ uff một dạng cho nên mặc dù phục ma vương ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng không cảm thấy chị an lân sông tháp số tầng cao hơn tại binh phạt chiến thể dù sao chị an lân cũng là lần đầu t i ê n tới binh phạt chiến thể đã tới nhiều lần để phục ma vương có chút kỳ quái là tiểu tử này giải quyết chiến đấu tốc độ nhanh đến có chút không hợp thói thường về phần môi trước q u a n ngừng một hồi chắc là đang khôi phục linh lực cùng tương h thế cho nên mới không có một hơi liên tục xung quanh ba vị vương giả làm sao cũng sẽ không biết coi như tại chiến thần tháp bên trong chiến đấu c h ỉ an lân cũng có thể bất h ắc lúc này huyết năng trong không gian c h ỉ an lân ngay tại không ngừng tìm kiếm lấy đối diện cự nhân kia nhược điểm huyết năng không gian có thể tùy tiện tiêu hao nhưng là ở bên ngoài một khi t h ụ thường đây chính là đến khôi phục thật lâu cho nên c h ỉ an lân không ngừng mà soát lấy cự nhân này tìm kiếm lấy vô hại phương pháp qua cửa mà tại chiến thần tháp bên trong tiểu hành chính ôm một đống lớn t i ê n tài địa bạo cũng không biết có phải hay không vận khí nguyên nhân tiểu hạnh có được đồ vật không chỉ chân quý số lượng còn phi thường lớn để khiếu n g u y ệ t đều có vẻ hơi mất tự nhiên nó lấy được ban thưởng còn không bằng gia hỏa này một phần tư mà lại nó hay là tham dự chiến đấu chương 87, 20 tầng chương 87, 20 tầng số tầng rất nhanh liền tới đến 20 tầng c h ỉ an lân cũng bắt đầu nghỉ ngơi kỳ thật chiến thần t h á p cũng rất ít có người sẽ duy nhất một lần thông quan quá nhiều linh lực tiêu hao quá lớn thương thế khôi phục được cũng chậm không bằng ở trường bên trong tìm y sư khôi phục ngoài tháp ba vị vương giả tồn tại đưa tới không ít ở lại trường học sinh quan sát mới chiến thể đã h a tầng Một vị mặc một chút nếp xưa hóa thanh niên nói ra, ta từ trong nhà đạt được tin tức, triêu xuất trời thể, xuất xuất thủ. Tại vương giả thủ hạ có thể sót, thể trọng vị vị vương vương an xưa hóa ra, nếp niên nói nhà nghe nói huyện hiện băng chiến còn dẫn còn sống sót, không thể nào. Những này đều không trọng có được phách có phú hạ yếu, trọng yếu giả giả đầy đều lúc à này là chiến cần phục thể hắn không cần khôi phục không. tiên lần quan, tầng, vượt l đầu này bạch linh vương cũng bắt đầu cảm thấy có chút không đúng coi như c h ỉ an lân thiên phú và sức chiến đấu mạnh hơn chiến thần tháp bên trong những hình ảnh kia cũng không phải ăn chay mà chị an lân cái này thông quan tốc độ hoàn toàn chính xác có chút dọa người trường học sinh mệnh c h i nguyên còn không có giao cho t i ể u trì h ắ n ở bên trong đến tột u cùng là dùng cái gì khôi phục bạch linh vương nhĩ mày tiểu tử này sẽ không mang theo thương thế chiến đấu đi rất nhiều thiên tài lần đầu tiên tới chiến t h ầ n tháp đều muốn duy nhất một lần đạt được một tốt thành tích cho nên thường thường bị đưa ra tới thời điểm đều là trọng thương thở hơi cuối cùng trạng thái phục ma vương nhìn về hướng một bên trên tấm địa đá có quan hệ chỉ an lân số tầng lần thứ nhất liền hai mươi tầng đã vượt qua binh phạt chiến thể nhớ ngày đó chỉ an lân tỉ tỉ cũng chỉ là sông m ư ơ i tám tầng liền đi ra pháo hỏa trường học cho tiểu tử này đồ vật ngươi chờ chút trực tiếp giao cho hắn ta đi tìm một cái phượng hỏa quân phục ma vương đột nhiên nói ra tại hai canh giờ bên trong đột phá hai mươi tầng thiên phú chiến đấu có thể nghĩ tại quân lớn cao nhất ghi chép bảo trì người vẫn luôn là cơ hạo chiến thần tháp số tầng đạt đến bảy mươi chín tầng mà đồng thời vị này cũng là thánh hoàng chiến thể người sở hữu xếp hạng một nghìn bảy trăm linh hai bất quá bây giờ cơ hạo đã tốt nghiệp thực lực cũng đạt tới vương cấp năm đó cơ hạo lần thứ nhất sông chiến thần tháp duy nhất một lần liền sông tầng hai mươi lăm bất quá thời gian dùng đến tương đối lâu trọn vẹn bỏ ra tắm g i ờ huống hồ cơ hạo lúc đó cũng là mang theo rất nhiều đan dược tiến b ả o phục ma vương nhìn về hướng chiến t h ầ n tháp tiểu tử này trên người bí mật không ít phải nghĩ biện pháp che lấp một chút ánh mắt có chút lấp lóe phục ma vương đằng không mà lên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tám t cái này hai mươi tầng ma tộc có chút khó đánh huyết năng trong không gian c h ỉ an lân nhìn một chút chính mình nửa cái bàn tay có chút lắc đầu bất đắc dĩ hắn thử rất nhiều loại phương pháp chiến đấu bất q u a cuối cùng đều sẽ thụ thương tỷ như hiện tại cái tiêu ma tộc trước khi chết cắn một cái mất rồi chính mình nửa cái bàn tay trên thân tràn đầy vết trào chị an lân lựa chọn một lần nữa khiêu chiến một giây sau thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục tại huyết năng trong không gian đã trải qua nhiều chàng như vậy sinh tử hắn hiện tại đã hơi chóng cho dù bị chém đứt cánh tay cũng sẽ không bởi vì đau đớn mà ảnh hưởng sức chiến đấu nghĩ đến khiêu chiến của mình chị an lân có chút đau r ă n g hắn hiện tại xem như phát hiện cái này chiến thần tháp bên trong hư ảnh đều là ngộ cường t h i mạnh mà chị an lân bản thân đối mặt đ ị c h nhân còn muốn tính cả khiếu nguyệt thực lực không phải vậy hắn cũng không trở thành chật vật như thế về phần đem khiếu nguyện thu hồi đi phần thượng kia coi như thiếu một phần không quá có lời suy tư một chút chị an lân đem khiếu nguyện triệu hoán tiến vào huyết năng không gian người ữ thú n n ă lực chiến đấu huấn luyện lần, lân chiến có thể cùng hắn cùng nhau tiến hành. chỉ chỉ huấn thể hắn nhau hành, huyết hao tiến năng sẽ tăng an tốn đấu bất gấp mấy quá huyết sẽ mình cùng nhau chiến đấu. Người của ma tộc các vị trí cơ thể đều là vũ khí mà lại cái này ma tộc phần đuôi còn như là một cái cái truy bình thường có thể đột phá địch nhân phòng ngự khiếu nguyệt chú ý cái đuôi của hắn gia hỏa này cái đuôi cũng là chiến lược chủ yếu căn dặn một câu sau c h ỉ an lân bắt đầu chiến đấu danh sưng ơ ma tham gia t r ù n g tộc trung giai ma tộc trúc tính tối đẳng cấp nhất cảnh nhị đoạn băng phong chi lực xuất hiện đem ma tham đông cứng suốt một giây mặt b ă n g trực tiếp nổ tung ma tham bóng người lập tức xuất hiện tại khiếu nguyệt trước mặt khiếu nguyệt đẳng cấp chỉ là nhất cảnh một đoạn đối mặt ma tham tới nói vẫn còn có chút thế yếu mặc dù thân là chiến thể nhưng là băng phép chiến thể chủ yếu công năng là tốc độ tu luyện nhanh cũng không phải là sức chiến đấu mạnh đương nhiên so với những người khác băng phép chiến thể khôi phục linh lực tốc độ đơn giản không nói đạo lý mạnh chỉ an lân một cước đá ra đem ma tham bị đá bay ra ngoài khiếu nguyệt thực lực của người này tương đối mạnh ta trước cùng hắn hao tổn ngươi quan sát một chút ngược điểm của hắn hai người chiến đấu ở cùng nhau lúc này ma tham k h u ỵ tại chỗ tản ra sâm bạch chi sắc cốt thứ b ô n g nhiên bắn ra ngoài hướng về chị an lân cổ đầm tới mà chị an lân giống như cũng biết sẽ có một màn như thế thân thể có chút tốn éo sau đó móc hướng về phía ma tham trái tim ma tham cái kêu huyết sắc cánh thịt ngăn trở chị an lân ngón tay bị đâm đến máu tươi văng khắp nơi mà mượn cơ hội này chị an lân thuận thế một chảo trực tiếp đem cánh màn g xé mở chết ma tham nói chị an lân nghe không hiểu ngôn ngữ miệng v ỡ ra tựa hồ muốn cắn xuống một cái chị an lân đầu lúc này khiếu nguyện xuất hiện cắn một cái hướng về phía chị an lân đầu khiếu nguyệt cái đuôi cùng ma tham cái đuôi quấn quanh ở cùng một chỗ băng phong chi lực xuất hiện trực tiếp đem như là bánh quai trèo bình thường cái đuôi phong bế chị an lân bỗng nhiên dẫm mạnh mặt đất đi thẳng ma tham phạm vi công kích đưa tay hất lên một thanh t r ư ở n g kiếm đâm về phía ma tham trong miệng ma tham trong mắt hung quang lấp lóe muốn cắn một cái vào thanh t r ư ở n g kiếm này lúc này huyết n ụ c sẽ rách thanh â m văng lên ma tham con mắt lập tức màu đỏ tươi đứng lên trong miệng phát ra thống khổ tiếng g à o hét ma tham huyết dịch sa sút đến trên mặt đất chị an lân thu tay về huyền âm kiếm pháp thế nhưng là lấy âm hiểm làm chủ h ắ n cũng sẽ không đang lúc quang minh tr tay cũng có thể làm kiếm ma tham dưới hông máu tươi chảy xuôi khiếu nguyệt cũng là lập tức v ô n g ra ma tham thuận tiện sử dụng hàn băng trào cào mấy lần ma tham ma tham quay đầu lại trong mắt màu đỏ tươi chi sắc càng hơn hắn mở ra tràn ngập lợi nham miệng một viên đen kịt không gì sánh được quả cầu năng lượng xuất hiện khiếu nguyệt tránh lợi còn chưa nói hết quả cầu năng lượng liền trực tiếp bay ra ngoài đây là ma tham tất sắc kỹ chỉ an lân trước đó cũng nhận qua một lần khi ma tham cảm thấy không có hy vọng còn sống thời điểm liền sẽ trực tiếp sử dụng một cách này hao hết toàn thân huyết khí cùng tinh thần lực b ộ c phát ra viễn siêu thực lực công kích quả cầu năng lượng tựa như, như lô đen đem t u e lên gạch đá trông mùi trong chớp mắt liền xuất hiện ở khiếu nguyện trước mặt gia hòa này biết mình trước khi chết một k í c h khả năng giết không chết Trì an lân cho nên lựa chọn cảnh giới thấp hơn khiếu nguyện tại Trì an lân cảm thấy lại được xạ vở game làm lại thời điểm khiếu nguyện hạ lạc thân thể đột nhiên nhất c h u y ể n thân thể h ố n lượn thành một loại cực kỳ quỷ dị độ cong mượn nhờ cố này lực hướng về một bên khác đi vòng quanh quả cầu năng lượng nổ tung lên một đạo to lớn tường băng xuất hiện lại đang cố này phá diệt chi lực bên dưới biến thành khối vụ khiếu n g u y ệ t có chút chật vật xuất hiện đến c h ỉ an lân trong tầm mắt không tệ không tệ c h ỉ an lân h é mắt khiếu n g u y ệ t vừa mới bông chốc kia cũng là thể thuật một loại bất quá lần này chiến đấu c h ỉ an lân nhìn ra khiếu n g u y ệ t chiến đấu một chút tính hạn chế mặc dù khiếu n g u y ệ t tốc độ so ma tham phải nhanh một chút nhưng là lực phòng ngự cùng lực công kích cũng quá yếu đi hắn bồi dưỡng khiếu n g u y ệ t mục đích chủ yếu hay là đối địch mà không phải quay nhiễu hiện tại đến nhất cảnh nguyên bản băng phong kỹ năng đã có chút khó dùng c h ỉ an lân suy tư một chút hao tốn bốn mươi vạn huyết có thể đem k h i ế nguyện băng phong kỹ năng tăng lên tới linh cấp hạ phẩm chờ đợi k h i ế nguyện tại huyết năng trong không gian tăng lên chỉ an lân một lần nữa về tới chiến thần trong tháng mười đánh giết cái này nhất cảnh tam đoạn băng trăm sư bản tọa cũng có thể thành công đột phá đến nhất cảnh huyết vệ vương cái kia cao năm mét băng sư tử trong mắt l ó e lên một tia s á t ý gần nhất đầu kia kiến chúa lại xảy ra sản xuất một loại mới linh kiến lực công kích mạnh còn không nói bản thân ẩn nấp kỹ năng còn rất biến thái cùng một cảnh giới yêu thú coi như bị cận thân cũng sẽ không phát hiện nó nghĩ đến cái này mới linh kiến huyết vệ vương có chút tức h ồ n hẹn nó có một lần thụ thương phía dưới suýt nữa không có trực tiếp bị huyết sắt linh kiến cho giết chết căn cứ linh kiến cần tuân theo quy củ nếu như có linh kiến đã mất đi năng lực chiến đấu đó là nhất định phải bị giết chết cũng không biết đầu kia ngu ngu ngốc ngốc kiến chúa tại sao phải quy định t à n nhẫn như vậy quy củ dẫn đến huyết vệ vương hiện tại cũng không dám thụ thương nếu như chính mình thụ thương cái kia chung quanh đồng đội trong nháy mắt liền sẽ trở thành n g h nhân mấu chốt nhất chính là bọn này lính kiến cùng không có đầu góc một dạng căn bản là không có cách giao lưu các loại thực lực đạt đến nhị cảnh liền đi tìm về bản tòa ma tâm huyết vệ vương trong lòng nói thầm cái này lính kiến thân thể mặc dù không tệ nhưng là tiềm lực hay là quá thấp mà viên này ma tâm có thể tăng lên rất nhiều bộ thân thể này tiềm lực thậm chí có thể cho chính mình đạt tới tam cảnh ngũ đoạn t r u n g quanh l í n h kiến bắt đầu tuân hướng băng c h ă m sư mà huyết p h ệ vương vận chuyển công pháp biến mất khí tức của mình tìm kiếm lấy cơ hội tiếp cận băng c h ă m sư l í n h kiến bọn họ đánh giết yêu thú sau cũng sẽ không lấy đi yêu thú linh hồn những linh hồn này đều có thể dùng để tăng lên thực lực của hắn mà những này l í n h kiến đều xem như sức chiến đấu của nó cho nên nó cũng không hy vọng những này l í n h kiến tử thương quá nhiều bất quá nguyên nhân lớn nhất hay là l í n h kiến sau khi chết linh hồn kia chi lực ít đến thương cảm thậm chí không bằng một chút phảm cấp yêu thú bản tọa sớm muộn khôi phục thực lực dẫn đầu, đầu này k i ế n chúa một lần nữa tiến công nhân giới p h ụ c ma vương ngươi cho bản tọa trở lấy còn có lao g i ả đáng chết kia sáu đánh giết nhất cảnh tam đoạn băng c h ă m sư thu hoạch được huyết năng bốn mươi bảy vạn hệ thống hậu trường truyền đến tin tức lại là một số lớn huyết năng nhập trướng tại chiến thần trong tháp c h ỉ an lân tung tung trong tay một băng lam tinh thể đây là hắn tại tầng ba mươi ban thưởng danh sưng n g u y ệ t tinh phẩm chất linh cấp cực phẩm t r ú c tính băng giới thiệu n g u y ệ t chi kết tinh tràn đầy thái âm chi khí con ngươi nhìn về hướng k i ế u nguyện chính mình giống như cũng có một đoạn thời gian không có hợp thành kém chút quên đi nghề cú đốt phải trang dung hợp cực bằng chiến lang c ù n nguyện tinh cần thiết huyết năng dung hợp thành công suất bốn mươi xác suất thành công có chút thấp a chị an lân sờ lên cái cảm khiếu nguyệt bản thân tiềm lực chỉ có hoàng cấp thực phẩm cùng n g u y ệ t tinh so ra kém trọn vẹn một cái lớn phẩm chất cho nên xác suất thành công thấp cũng đổ là bình thường bất quá cái đồ chơi này chị an lân cảm thấy rất thích hợp khiếu nguyệt dù sao tại rất nhiều trong tiểu thuyết sói không đều cùng mặt trăng m ó c nối sao hắn còn lấy cái tên gọi khiếu nguyệt đâu dung hợp n g u y ệ t tinh lời nói có thể hay không gặp được đêm trăng tròn biến thành người sói sức chiến đấu gấp đội loại hình dù sao nguyện tinh có ba khối mà huyết năng cũng có hơn trăm vạn chị an lân hiện tại cũng là tài đại khí thô tiêu hao nổi hợp、thành. dù sao trước đó đều là chọn dung hợp suất cao tiến hành chị an lân cũng không có nghĩ đến lấy mình bây giờ vật khí vậy mà một nửa xác suất thành công cũng sẽ thất bại lại dung hợp dung hợp thất bại phụ thuộc hợp thành vật biến mất c h ỉ an lân ánh mắt có chút chống giống chính mình còn tổn thất hai cái linh cấp thực phẩm bảo vật lại hợp thành sở dĩ kiên trì như vậy không ngừng chủ yếu là bởi vì nguyện tinh bên trong lận chứa thái âm trí lực mà chị an lân tu luyện kiếm pháp cũng là thái âm c h i lực nếu như khiếu nguyệt linh khí bên trong có thể nhiễm lên thái âm c h i khí cái kia chị an lân kiếm pháp độ thuần thục sẽ đột nhiên tăng mạnh chiến thể cũng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều con tốt lần này hợp thành thất bại nhắc nhở chưa từng xuất hiện để chị an lân thở dài một hơi con mắt nhìn về hướng tiểu hạnh chị an lân đi tới đem tất cả bảo vật toàn bộ lấy đi rồi nói ra những này đối với ngươi không dùng ngươi xem một chút ngươi muốn cái gì ta chuẩn bị cho ngươi tiểu hạnh bảo vật để chị an lân đều có chút v à mắt linh cấp cao phẩm xích vân sương huyền cấp hạ phẩm lưu diễm lông so với hắn cùng k i ế u nguyện cùng một chỗ l mình tại phía trước liều sống liều chết kết quả là vẫn còn so sánh không lên ra hòa này tiểu hạnh nhìn thấy đồ vật bị cướp trước tiên là chuẩn bị khóc nhưng là nghe thấy chị an lân lời nói sau con ngươi đảo một vòng vội và nói g n chuột chuột ta nha muốn mở một cái chuột chuột hậu cung chị an lân là người sau đó một tay lấy nó nắm lên ngươi có muốn hay không nhìn xem chính mình giới tính ngươi là công chuột sao từng n g à y không phải nữ tiếp viên hàng không chính là chỉ đen tiểu thử trong đầu đều đang nghĩ thứ gì chuột chuột ta nha liền tốt một ngủ này trong lòng có loại nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ bất quá tiểu hạnh muốn là cái chuột sẽ không xuất hiện cả trắng bị heo ủi trắng cảnh cho nên c h ỉ an lân cũng là đáp ứng yêu cầu của nó trở về đến cửa hàng thú cưng bên trong cho nó mua hai cái chuột hamster liền phải tiết kiệm ra hỏa này từng ngày lấy chính mình điện thoại khắp nơi chơi gái lấy đi tiểu hạnh ban thường sau c h ỉ an lân tiến nhập hết u y n ă n g không gian bắt đầu tu luyện huyền quân luyện thể pháp tầng thứ tư mà lúc này tại chiến thần ngoại tháp một đống học sinh nghị luận ở mỹ có vẻ hơi ồn ào náo động tầng ba mươi ra hỏa này có phải hay không bật hậc, vậy mà có thể đánh bại thánh hoàng vương ghi chép mấy vị vương giả đều đến đây quân lớn lại được ra một cái yêu nghiệt nghe nói cái này mới chiến thể ba nghề nghiệp đồng tu mà lại đều đ ạ t đến nhất cảnh n h ị đo mới chiến thể trước đó không lâu cái kêu binh phạt chiến thể cũng là đem mấy cái năm thứ hai đại học học đệ làm cho quá sức các học sinh tiếp tục nghị luận trì an lân mà lúc này trên bầu trời một đạo l ư ỡ i biếng lại hết sức nóng n à y thân ảnh xuất hiện nhất thời tất cả mọi người ngậm miệng lại tất cả giải tán không hào hào tu luyện xem náo nhiệt gì thanh âm mang theo l ư ỡ i biếng chi ý nhưng lại để lộ ra không thể nghi ngờ giọng điệu một giây sau chiến thần thắp chung quanh học sinh cũng như chạy trốn rời đi hiện trường trên mặt đất phong hỏa vương thu liễm ngạo khí của chính mình chủ động chào hỏi phượng hòa quân ngươi vậy mà tự mình tới trước đến xem nha đầu kia lệ đệ, đệ miễn cho nha đầu kia đến lúc đó lại tới phượng hoàng ngọn núi nhao nhao ta phượng hỏa quân nhàn nhạt nói ra ánh mắt phất qua bia đá hiện lên một tiếng ngạc nhiên khiếu nguyệt hóa thành kén máu vỡ tan mà những n à y huyết năng phản hồi cũng hóa thành tinh thuần lực lượng bắt đầu gột r ử a chỉ an lân thân thể luyện thể chế tạo nội thương bắt đầu chậm rãi khôi phục chỉ an lân thể chất lần nữa đạt đến đỉnh phong ánh mắt nhìn về phía khiếu nguyệt lần này hợp thành đối với khiếu nguyệt tới nói cải biến rất lớn danh sưng cứ băng thai âm sói t r ú c tính b ă n g gió đẳng cấp nhất cảnh một đoạn tiềm lực linh cấp thượng phẩm thể chất băng phách chiến thể kỹ năng băng phong linh cấp hạ phẩm căn cứ tiêu hao linh lực bao nhiêu quyết định đóng băng hiệu quả có thể chế tạo hàn băng công kích được nhân tật phong bộ hoàng cấp t r u phẩm tiêu hao nhất định linh lực đề cao gấp hai tốc độ hàn băng trảo hoàng cấp t h ư ợ n g phẩm mỗi đạo công kích mang theo băng xương ấn ký tăng cường lợi trảo lực công kích khi băng xương ấn ký đạt tới trình độ nhất định đem đóng băng đối thủ thể thuật hoàng cấp trung phẩm kỹ năng bị động có thể đề cao ngự thú lực bộc phát lực công kích năng lực chiến đấu nhìn rõ chi nhãn hoàng cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng bị động có thể tìm kiếm địch nhân ngược điểm căn cứ địch nhân các vị trí cơ thể động tác suy đoán địch nhân động tác kế tiếp c h ă g non kỹ năng bị động linh cấp hạ phẩm có thể hấp thu linh lực tiến hành chứa đựng tại dưới ánh trăng chiến lực tăng cường hấp thu linh lực tốc độ tăng cường tại khiếu nguyệt trên chán một vầng loan n g u y ệ t hiện hiện mang theo một tia khí thần thánh nhu t h u ậ n lông tóc không gió mà bay màu băng lam con ngươi tựa hồ muốn đông kết không gian bình thường không tệ không tệ xứng đáng ta cái này chín trăm linh có t n không không không huyết năng khiếu n g u y ệ t tiến hóa lần nữa đằng sau chiến lược trở nên càng thêm cường thế c h ỉ an lân thử một cái hiện tại băng phong kỹ năng trở nên mời ư phần kiên cố rất khó đánh nát thể nội nhiều hơn một cỗ thái âm chi lực chị an lân trong đầu nổi lên thái âm kiếm pháp không hiệu bắt đầu thôi diễn đứng lên thái âm kiếm pháp thái âm chi lực đều cần chuyển đổi mà đến mà lần này hợp thành t r ự mỗi tầng mười đều xem như một cái đường danh giới mà tầng ba mươi thủ vệ thực lực càng là cường thịnh tựa như một cái mặt trời nhỏ bình thường danh sưng phong tô chủng tộc thần tộc cảnh giới nhất cảnh nhị đoạn thể chất nhật luân chiến thể xếp hạng chín trăm tám m ư ơ năm không trục tính lửa ánh sáng tại chị an lân phát động công kích một khắc này khiếu nguyệt cũng bắt đầu chuyển động từng đạo băng truy bay về phía phong tô nhưng lại đang đến gần phong tô thời điểm đông nhiên nổ bể ra đến mạng thiên phi vũ kem tơi che cản tầm mắt mà lúc này chị an lân kiếm đột nhiên như rắn truyền giống như trôi r a đâm về phía phong tô con mắt con rượu phong tô đứng tại chỗ k h ẽ quát một tiếng nhất thời trên người hắn quan g mang vật trượng năng lượng to lớn ba động hiện hiện phảng phất thôn phệ hết thẻ chung quanh nhất thời chiến thần thắp không gian bị bạch quan thôn phệ mà xa xa tiểu h ạ n yên lặng móc ra một bộ kính dâm từ chị an lân giao cho mình trong nhẫn chữ vật lấy ra một bình t r ợ sái du tiểu hạnh tìm một cái thoải mái góc độ bắt đầu cho mình móng đuất cùng cái đôi bôi lên đứng lên bạch quang rất nhanh biến mất một đạo hòa tan một nửa tường băng xuất hiện một giây sau chị an lân thân ảnh xuất hiện tại phong tô phía sau huy kiếm chém tới trong đầu có quan hệ huyền âm kiếm pháp chiêu thức càng ngày càng rõ ràng từng đạo thái âm chi lực lượn l ờ tại trên thân kiếm thậm chí biến mất thanh kiếm này khí tức chị an lân từng tải huyết năng không gian cùng phong tô chiến đấu qua gia hỏa này kỹ năng đại bộ phận đều là phạm vi tính mà lại tổn thương cơ cao không thể n à n h h ắ n g bất quá mỗi lần phóng thích kỹ năng sau. người thần tộc lúc trước hắn tại huyết năng không gian cũng đã gặp qua cho người cảm giác đều mượn phần cao ngạo sẽ không dở trò xấu loại kia cho nên chị an lân lợi dụng điểm này càng không ngừng công kích tới phong tô hạ tam lộ cho dù chỉ là một đạo chiếu ảnh phong tô biểu lộ cũng biến thành có chút phẫn nộ từng biên tản ra nhiệt độ cao quang cầu hiện hiện phong tô nhìn về phía chị an lân vung tay lên một cái trong chốc lát tất cả quang cầu hướng về chị an lân bay đi thương lam sát tường băng xuất hiện ngăn trở từng đạo q u a n cầu khiếu nguyệt dưới chân lượn lờ lấy phong linh lực tốc độ đột nhiên gấp bội một móng đuốt bắt được phong tô trên lưng máu tươi văng khắp nơi một giây sau khiếu nguyệt bay ngược mà ra trên người lồng tóc có chút cháy đen bị thương phong tô đang chuẩn bị thừa thắng xông lên mà lúc này c h ỉ an lân trường kiếm đâm vào bụng của hắn thái âm c h i lực bộc phát đem phong tô nội tạng đông thành băng phong tô cũng không để ý thương thế quay đầu một quyền đánh ra chị an lân thấy vậy trực tiếp từ bỏ trường kiếm khẽ quát một tiếng đồng dạng là một quyền đánh ra và n h phong tô cánh tay huyết nhục băng liệt mà chị ra hỏa này đục thân thật sự là đáng sợ nếu như không phải đem huyền quân luyện thể pháp đột phá đến tầng thứ tư đoán chừng dưới một quyền này đến thủ thương càng nặng sẽ là hắn đưa tay bắt lấy phong tô hai tay c h ỉ an lân một đầu đập đi lên đem phong tô lập tức đâm đến đầu rơi máu chảy máu tơi ư văng khắp nơi khiếu nguyệt móng vuốt xuất hiện lần nữa tức mất phong tô nửa khối ra đầu phong tô mái tóc dài màu vàng lóng k i a trong nháy mắt bị nhuộn thành màu đỏ như máu một vệ kim quang lấp lóe mà ra c h ỉ an lân trực tiếp vung lòng ra phong tô muốn sau liên vọt vài mét đằng sau nhìn về hướng chính mình cái tia hơi có chút cháy đen bàn tay. trong đầu huyền âm kiếm quyết càng rõ ràng lúc này c h ỉ an lân trong đầu phát ra tiếng oanh minh lập tức cảm thấy một m ả n h thanh minh nhận lấy cái chết phong tô trong mắt l ử a dẫn n ư t c h á y gầm t h é t phía dưới linh lực nghiêng mà ra hóa thành một đạo đạo của sáng tựa như thần phạt bình thường d á n g lâm đúng lúc này c h ỉ an lân đ ỗ n g nhiên nhảy lên trong tay đúng là hiện ra một thanh thương lam sắc trường kiếm trực tiếp đâm về phía phong tô trường kiếm phá thể mà ra một giây sau trực tiếp phân chia thành vô số thanh tiệu kiếm đem phong tô thân thể đâm thành cải sản phong tô thân thể biến mất chị an lân thở dài một hơi cuối cùng đem giá hỏa này giết chết vừa mới trong nháy mắt đó chương chín mươi phượng hỏa quân ban thưởng chương chín mươi phượng hỏa quân ban thưởng đáng tiếc chiến thần tháp bên trong giết chết địch nhân chỉ là chiếu ảnh chỉ an lân thở dài một hơi nếu không mình còn có thể thu hoạch được một bộ chiến thể cũng không biết chiến thể cùng ngự thú hợp thành lại biến thành cái gì qua cửa này chị an lân cũng cảm thấy không có cái gì tiếp tục xông ra đi cần thiết không cần thiết một hơi ăn thành một tên ngập về sau cũng không phải không có cơ hội đến chờ mình học tập vương cấp công pháp sau sức chiến đấu khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường thế đến lúc đó lại đến tiếp tục sông tháp t h ể nội bắt đầu hiện ra tinh thần u linh lực chị an lân ngồi xếp bằng chiến thần tháp ban thường tới khiếu nguyệt cũng nằm xuống bắt đầu tiêu hóa linh lực mà đổi thành một bên tiểu hạnh t h o ả i mái ngao ngao thét lên mặc dù nó cái gì cũng không làm chỉ là tiến hành một trận tắm nắng nhưng là chiến thần tháp cho phần thưởng của nó đúng là trực tiếp để nó đột phá đến phản cấp bước vào nhất cảnh nhị đoạn mà chị an lân cũng làm ở mắt khiếu nguyệt lần này đột phá hiện ra tới linh lực rất nhiều nhưng cơ bản đều bị dùng cho cải biến đan điền hiện tại chị an lân đan điền dung lượng thậm chí đạt đến bình thường nhất cảnh nhị đoạn tu sĩ gấp hai không có vội vã đột phá chị an lân đem trong đan điền linh lực gáp xúc đến mười phần đông đúc ẩn ẩn có chút hóa khí cảm giác cũng chính là đan điền tính bền dẻo tương đối mạnh nguyên nhân không phải vậy chị an lân cũng không dám làm như vậy vạn nhất đan điền nổ tùng chính mình coi như lành lạnh mà tầng thứ ba mươi ban thưởng cũng không chỉ như thế ba viên tràn đầy lực lượng sinh mệnh hạt châu xuất hiện lơ lửng giữa không trùng chị an lân nhã những này có được lực lượng sinh mệnh đồ vật cũng không tốt thu hoạch được danh sưng nguyên châu phẩm chất linh cấp trung phẩm giới thiệu yêu thực thông qua tiêu hao sinh mệnh c h i nguyên ngưng tụ mà ra hạt châu có được rất mạnh chữa trị hiệu quả không có vội vã sử dụng chị an lân trực tiếp đem hạt châu thu nhập ngự thú trong không gian hắn nhìn qua chiến thần tháp ghi chép vốn cho rằng có được hệ thống chính mình hẳn là có thể rất nhẹ nhàng thông qua bất quá bây giờ xem ra chiến lược của mình còn chưa đủ mạnh có chút yêu nhiệt g từ nhỏ bắt đầu tu luyện tăng thêm chiến thể tăng thêm tại cảnh giới này trồng rất nhiều bờ uff điểm này chị an lân tại huyết năng không gian cũng tràn đầy cảm xúc Tỷ từ từ ngoài tháp t huyết phượng t hỏa quân híp híp như hồ ly hẹp dài con mắt nhẹ nhàng nói ra tiểu gia hỏa này ra thế cũng không lộ ra lại có thể vượt qua cơ hạo năm đó ghi chép bạch linh các ngươi làm được rất tốt trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe phượng hỏa quân nghĩ đến chính mình vị kia lộ lệ chỉ hành vi chỉ là một cái nhị cảnh tu sĩ trong trường học vừa nắm một bó to cơ bản tất cả đại học năm hai học sinh đều đạt đến cảnh giới này dạng này huyết mạch có thể đồng thời sinh ra hai vị hoàn toàn khác biệt chiến thể nói như vậy sinh ra chiến thể gia đình về sau lại sinh ra huyết mạch đều là tương đối phí dù sao có thể sinh ra một lần chiến thể các loại trên ý nghĩa đồ vật đều bị tiêu hao đến lác đác không có mấy cho nên bình thường tình huống sẽ xuất hiện thiên phú một thần một phế cục diện như loại này đồng thời có được hai vị chiến thể gia tộc cũng không phải là không có nhưng là thực lực của hai bên đều viễn siêu vương cấp phải biết thực lực càng mạnh tu sĩ càng khó có được dòng dõi coi như sinh hạ dòng dõi cũng sẽ nguyên khí đại t ư ơ n g Là, là c một giây là h sau chiến thần tháp cửa ra vào chị an lân cưới tại khiếu n g u y ệ n trên thân đi ra mặc dù trong trường học không có bao nhiêu học sinh nhưng là nghe được chính mình sông tháp tin tức hẳn là đều sẽ vây tới chị an lân có chút giữ ngực chuẩn bị tiếp nhận mọi người chấn kinh cùng sùng bãi ánh mắt sáng lời xuất hiện chị an lân nhìn chung quanh một tuần chỉ có ba vị vương giả ở trên bầu trời nhìn xuống chính mình trong đó một vị vương giả uy áp giống như càng kinh khủng coi như tại khống chế phía dưới chị an lân cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của nàng ngắn ngủi an tĩnh một hồi chị an lân có chút mất tự nhiên nói ra ba vị tiền bối may mắn không làm đ ư m ệ n h thành công phá vỡ cơ học trường ghi chép bạch linh vương giống như cười mà không phải cười nàng nhìn ra chị an lân xấu hổ chủ động nói ra làm được rất không tệ tiểu trì ba vị đều là cường giả đương nhiên sẽ không nói cái gì lời khét tặng chỉ là khen khen chị an lân không sai tiểu tử có lao phu năm đó một nửa phong thái c h í an lân nhìn sang vị này khoả đầy băng vài âm thanh nam nhân làm sao quen thuộc như vậy c h í an lân có chút bị khuất kịch bản không phải là như thế v i ế ta h o hắn không biết là ngay tại vừa mới vây quanh ở chiến thần tháp chung quanh học sinh đều bị phượng hỏa quân dọa đi lúc này phượng hỏa quân thanh âm lời ư biếng kia văng lên tiểu g i a hỏa ngươi ngược lại là so tỷ tỷ ngươi lúc đó còn mạnh hơn chút đánh vỡ cơ hạo ghi chép ta làm chủ ban thưởng ngươi một thanh thiên cấp pháp bảo thêm học phần một trăm không, không không nghe được câu này chị an lân con mắt trong nháy mắt phát sáng lên đây là đại lão hơn nữa còn là nhận biết tỷ tỷ của ta đại lão nói c ả m ơn đằng sau c h í an lân đối với phượng hỏa quân thân phận ẩn ẩn có chút suy đoán vị này hẳn là tỷ tỷ sư phụ ngươi tiểu gia h ỏ a này trên thân bí mật không ít ngược lại là làm cho người ta nhớ thương phượng hỏa vương vung tay lên một cái một chiếc nhẫn xuất hiện tại c h í an lân trong tay đây là thiên cấp liêm tức chiếc nhẫn có thể che lấp khí tức của ngươi nếu như vương giả tại không tra xét rõ ràng tình huống d ư ớ i là sẽ không phát hiện bí mật trên người của ngươi. có ủ a ngươi. c liêm tức chiếc nhẫn tình huống d ư ớ i nếu như chỉ là tùy ý dò xét một chút coi như là bình thường vương giả cảnh cũng chỉ có thể phát hiện chị an lân là một cái bình thường nhất cảnh tu sĩ Phượng Hòa quân đưa quân tay trộm một、cái. chị á i c an lân gật đầu như giã tỏi hắn hiện tại hận không thể có thể lập tức tiến về tiểu thú giới so với làm từng bước tu luyện chị an lân càng muốn mang hơn lấy một đống tài nguyên đến thế giới khác cho yêu thú hợp thành bậc nhiên giống như là nghĩ tới điều gì bình thường c h ỉ an lân nói ra xin hỏi tiền bối quân lớn có được khảo hạch dục linh sư nghề nghiệp địa phương sao thoại âm rơi xuống chung quanh ngắn ngủi trầm mặc một giây đồng hồ sau c h ỉ an lân thấy hoa mắt trực tiếp xuất hiện tại phượng hỏa quân trước người người còn có được dục linh sư thiên phú phượng hỏa quân ánh mắt quái dị tiểu tử này chơi nằm đâu mới bao nhiêu lớn còn đồng tu nhiều như vậy nghề nghiệp làm sao có thời giờ đi tìm hiểu dục linh sư trước nghiệp này sẽ không phải là tại cái nào đó cơ hội vô tình bên dưới để cho mình ngự thú tiến hóa đằng sau đã cảm thấy chính mình là dục linh sư chương chín mươi mốt dục linh sư thiên phú chương chín mươi mốt dục linh sư thiên phú chị an lân vội vàng nhẹ gật đầu quân cảnh thật đáng sợ vừa mới một chiều kia như là không gian phá toái giống như đem chính mình bắt đi ra phượng hỏa quân một mặt chất vấn nghĩ nghĩ nói thẳng vừa vặn phía sau núi có rất nhiều yêu thú biết bay ta dẫn ngươi đi trắc nghiệm một chút p h o n g hỏa đi đem phi ngự vương gọi tới phi ngự vương là quân trung tâm duy nhất ngự thú sư vương giả cũng chính bởi vì dưới tay hắn ngự thú ước thúc những này yêu thú biết bay mới có thể như vậy nghe lời nàng ngược lại là muốn nhìn chị an lân còn có thể chỉnh ra yêu thiêu thân gì phượng hỏa quân thân ảnh lấp lóe một giây sau chị an lân thấy hoa mắt trôi lơ lưng ở trên vách đá chỗ này sườn đồi vách đá tựa như bị lưỡi búa bổ ra bình thường cơ hổ là b ả y biện ra chín mươi độ thẳng đứng mà đoạn nhai bên trên có từng cái bị đục mở cửa hàng trên bầu trời vạn thú cùng bay mười phần to lớn trắng quan tại ở trong đó chẳng những có chị an lân thấy qua s t h i ế u còn có một số dáng dấp hình thủ k ỳ quái loài chim thậm chí chị an lân còn nhìn thấy mọc cánh bạch mã mặc dù hắn cũng không hiểu rõ vì sao an có thiên mã muốn đem xào huyệt làm tại chỗ này trên sườn đồi phượng hỏa quân dẫn theo c h ỉ an lân tiến nhập một cái tương đối lớn trong huy động lúc này trong huy động một cái to lớn tựa như rực lòng bình thường yêu thú hụ dọa trông thấy phượng hỏa quân rút về phía sau tại nơi hẻo lánh run lệ bầy c h ỉ an lân nhìn chung quanh một tuần tại hang động trên vách đá có một viên thủy tinh cầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phượng hỏa quân đây là trường học nghiên cứu đồ chơi nhỏ nếu như có học sinh hoặc là tiến vào quân lớn hơn ba người n bình thường có thể thông qua vòng tay tới chọn yêu thú phượng hỏa quân cầm chị an lân vòng tay nhẹ nhàng điểm một cái một giây sau trước mặt trên thủy tinh cầu Hiện chỗ thú thân tinh thần điểm nơi mỗi cái này trên dẫn ra địa một có đều yêu dụ không í có cho cái có chút đắc tốc cũng thể thú biết tiếp bất thú rất một bút Phượng hỏa những nhanh nhiều, h nào sao so yêu yêu này nên quân đều đi người. lại độ mà là dĩ, dù xe k nhỏ chiến lược. Không lược. phải vậy trường học làm cho như thế l o ạ loẹn nàng khẳng định cái thứ nhất cự tuyệt nếu như ngươi giao nổi học phần còn có thể mời đến thiên cấp yêu thú đưa đón đương nhiên những yêu thú này cũng có thể vì ngươi chiến đấu bất quá gặp được trí mạng uy hiếp thời điểm bọn chúng khẳng định là sẽ đào tẩu chị an lân nhẹ gật đầu đây cũng là đổi mới hắn đối với thế giới tu chân nhận biết quả nhiên đây là một cái khoa học cùng huyền huyễn cũng cùng thế giới không phải vậy phong cách vẽ sẽ không như thế kỷ quái đầu này cánh chim cự ngạc phạm là cấp trung phẩm y ê u thú trí thông minh tương đối đ ầ n nhưng là thắng ở hình thể lớn cho nên trường học một mực không có đào thải người xem một chút có thể hay không thỏa mãn nó tiến hóa điều kiện chị an lân có chút mộng bị mà nhìn trước mắt tựa như r ự c long sinh vật bình thường n g ư ờ i nói với ta đây là cá xấu đối với trước mắt tứ bất tượng sử dụng xem xét chị an lân trong nháy mắt hiểu rõ danh sừng cánh chim cự ngạc tiềm lực phàm cấp trung phẩm cảnh giới Phàm cấp thất đ o ạ người trúc tính, đất i i thiệu, bởi giao loại, thiếu hiệu nghiệm ớ lớn, thù tạp huyết hụt thù nhân chủng mạch không nguyên đầu nguyên vì nào lộn xộn, dẫn đến nhân. n góc đặc đó đặc cực mà ra đem cách ly sinh sản để ở nơi đâu nhìn trước mắt con cự ngạc này c h ỉ an lân cố nén đ ầ u đen rau muốn tâm lý sử dụng tiến hóa c h i lộ tuyển hạ hắn đều có thể lung tung hợp thành con cự ngạc này sinh ra cũng không có như vậy kỳ quái mấy đạo tuyển hạ xuất hiện tại c h ỉ an lân trước mắt tiến hóa lộ tuyến bay trên trời cá sấu phàm cấp t h phẩm cần thiết huyết năng bảy nghìn thổ địa á long hoàng cấp hạ phẩm cần thiết huyết năng cánh chim cự thú phàm cấp t h phẩm c một bên phượng u y hỏa quân nhìn xem chị an lân như có điều suy nghĩ bộ dáng không khỏi những mày tiểu tử này chẳng lẽ lại thật đúng là nhìn ra cái gì tiền bối Đầu n phượng hỏa quân lông này nhăn căng chặn chị an lân vừa mới mặc dù đang tự hỏi nhưng là phải biết dùng linh sư muốn giải một đầu yêu thú tiến hóa lộ tuyến đó là đến kinh lịch nhiều phương diện quan sát mới được tỉ như nhìn răng nhìn năng lực chiến đấu thậm chí phải cùng yêu thú ở lại một đoạn thời gian mới có cơ hội tìm tới phương pháp tiểu t ử này nói thẳng chính mình nhìn ra ba loại tiến hóa lộ tuyến trong nháy mắt đó phượng hòa quân muốn một bàn tay chụp chết hắn con mắt nhìn về hướng chị an lân phượng hòa quân cũng không ngạch trần chỉ là nhàn nhạt nói ra ba loại nào về tiền bối tiến hóa phương thức có thể từ huyết mạch nói lên lập tức sử dụng huyết năng giải tỏa ba loại tiến hóa lộ tuyến chị an lân đã tính trước nói con yêu thú này hẳn là có được hậu thổ khải ca xấu huyết thống cùng bay trên trời á long huyết thống gia nhập tìm tới năm cây bay trên trời có cộng thêm một viên nhất cảnh phong thuộc tính thủy tinh tiến hành huyết mạch kích hoạt cái kia có thể để cánh chim cự n g ạ tiến hóa thành cùng loại bay trên trời á long yêu thú. dạng này khuyết điểm là sẽ giảm bớt rất lớn một bộ phận thể tích nhưng ưu điểm cũng thật nhiều dù sao con yêu thú này là bởi vì huyết mạch quá hôn t ạ n mới có thể như vậy ngu dốt huyết mạch kích hoạt chết xuất sau trí tuệ hẳn là sẽ tăng lên một chút c h ỉ an lân một hơi đem ba loại tiến hóa lộ tuyến toàn bộ nói ra ngoài mà phượng hỏa quân có chút há to miệng loại yêu thú này là phi ngự vương bồi dưỡng mà ra nguyên nhân chính là nhìn chồng hậu thổ khải cá s ấ u thân thể khổng l ồ kia muốn bồi dưỡng ra một loại cỡ lớn yêu thú bay bay còn lại cánh chim cự ngạt ngược lại là cũng tiến hóa qua nhưng đó là hấp thu bay trên trời á long tinh huyết sau mới lây tỷ suất thấp lệ hiệu suất cực thấp không nói, càng phương diện không phương không sánh nói, nổi cực càng công cũng năng bay trên trời c có thứ này bình thường đều đang phi thiên á long trưởng thành địa phương xuất hiện số lượng nhiều không kể xiết phượng hỏa quân nhìn về hướng c h ỉ an lân cái này ba loại phương pháp mặc dù cũng không có nếm thử nhưng là chính nàng diễn hóa một phen cảm thấy là cực kỳ có thể được cho dù không phải dục linh sư nàng cũng có thể nhìn ra chị an lân cũng không phải là đang nói linh tinh con người có chút lấp lóe phượng hỏa quân nói ra chờ đợi phi ngự vương tới chúng ta liền thử một chút mặc dù loại yêu thú này rất đần nhưng là bọn chúng cực kỳ có thể sinh ba đầu tiến hóa lộ tuyến nếu như có thể cái kia đủ để cho quân kiếm lớn bên trên một bút c h ỉ an lân nhẹ gật đầu trong lòng cũng đang không ngừng cảnh cáo chính mình không có khả năng đắc ý như vậy hí hửng coi như muốn biểu hiện được thiên tài cũng phải hào hào quan sát một phen mới được không phải vậy một chút liền có thể nhìn ra ngự thú tiến hóa lộ tuyến hắn cảm giác liền xem như phượng hỏa quân cũng không giữ được hắn chương chín mươi hai quân giả thu đồ đệ chương chín mươi hai quân giả thu đồ đệ chỉ chốc lát trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn bóng đen bốn phía y ê u thú biết bay cùng nhau gào thét rút về trong huy ệ t động chị an lân nhìn về hướng n g o à i động đây là một đầu vô cùng to lớn n h n g loại y ê u thú liếc nhìn lại thân thể của mình vẫn còn so sánh không lên nó một cây lông vũ lớn vương cấp y ê u thú một đạo g i á n mua bóng người từ đầu này vương cấp y ê u thú trên thân bay lên tiến nhập trong huy ệ t động không biết phượng hỏa quân mời ta đến là phát hiện biến dị cánh chim cự ngạc phi ngự vương nhìn qua có chút cứng nhắc để chị an lân nghĩ đến tiểu học những cái tiêu động một chút lại đánh bàn tay lao giáo sư p ư ợ n g hỏa quân lắc đầu nói ra đây là mới nhập môn chiến thể tinh ì m được l ê q u a thần i n lực ba lộ i ra phi ngự vương quét một vòng t h i an lân lập tức hiểu rõ phượng hòa quân ngươi ngay cả loại bảo vật này đều cho tiểu tử này hắn trầm mê ở nghiên cứu ngự thú một mực không có chú ý ngoại giới tin tức cho nên cũng không biết tri an lân tin tức thiên phú không tồi có hy vọng trở thành kế tiếp cơ hạo phi ư ợ n Quân thản n g Hòa h ngự nói, mặc dù chỉ An Lân hiện hiện tại biểu mặc Chí yêu được phần h nhưng hạo chiến thể、so、Chí mạnh quá nhiều, Phượng Hòa không Chí i tiềm ệ t muốn An Lân Quân cũng không rõ lắm chỉ An Lân ngày dù sao so sau cơ lắm quá l rõ c Phi Ngự vương trong mắt lóe lên một tia c h ấ n kinh tiểu tử này chỉ là băng phách chiến thể ngày sau mặc dù có thể trở thành vương cấp nhưng là thiên phú khẳng định là không sánh bằng cơ hạo mà phượng hỏa quân nói như vậy phi ngự vương lắc đầu mới phát hiện trọng điểm thanh âm không khỏi đề cao mấy phần ngươi nói tiểu tử này tìm được ba loại tiến hóa lộ tuyến trên thực tế phi ngự vương bản thân cũng biết cái này ba loại tiến hóa lộ tuyến nhưng là tiểu tử này chỉ là nhất cảnh nhị đoàn tu ba nghề nghiệp Nói nghe m ộ tiểu chút, cảm nhận được c nhận trì an lân trong đầu á kia cái kỳ cái ba lạ con cầu. phi ngự vương r ấ thú là k í c động đẻ đến đau đó kia, đầu một xuống an lân an lân nhất, hắn nói này thu câu trì Trì theo vai. vai kìa, lao bả bả bị hồi h trước c t c ũ n giới không g ữ được bình tĩnh. thu Tiểu i g bên trong huyết p h ệ vương ngay tại đại chiến một đầu nhất cảnh nhị đoàn yêu thú trên người của nó nhiều hơn rất nhiều g i ữ t ậ n gai ngược lúc này huyết p h ệ vương đã thoát ly hổ giáp lính kiến pha vi đạt được tiến hóa nguyên bản tới nói cái này lính kiến tiềm lực hẳn là thấp đủ cho để cho người ta giận sôi nhưng là chẳng biết tại sao huyết vệ vương phát hiện l i n h kiến thể nội giống như có cố năng lượng đặc thù có thể cho hắn cùng một thứ gì đó tiến hành kết hợp đáng tiếc tại hắn thành công tiến hóa đằng sau loại năng lượng này tiêu hao sạch sẽ cũng không biết như thế nào mới có thể sinh ra cảnh đó yêu thú huyết dịch đột nhiên nổi lên bầu trời biến thành một cái to lớn huyết thú tiếp tục cùng con yêu thú này chiến đấu ở cùng nhau chỉ cần huyết khí cùng linh hồn đầy đủ là hắn có thể đột nhiên tăng mạnh rất nhanh liền có thể đột phá đến nhị cảnh mà lúc này trong huyết động kiến chúa xê dịch thân thể nó đã đem tiểu thông minh mang về yêu thú thôn vệ không còn sinh ra rất nhiều lính kiến tiểu thông minh là nó cho cái k i a đặc thù lính kiến tên thân mật vật nhỏ này tốc độ tấn cấp cực nhanh nếu rơi vào tay chủ nhân trông thấy nhất định sẽ hảo hảo ban t h ư ở n g chính mình cho nên tiểu thông minh cũng không thể chết kiến chúa nghĩ nghĩ chính mình sinh ra cái này tiểu thông minh chỉ là dựa vào vật khí không hiểu thấu sinh ra nhưng là để bản thân cũng có chút đặc thù tiểu thông minh lần nữa đẻ chứng sẽ như thế nào đâu kiến chúa suy tư một hồi phát hiện quá mức phiền phức thế là không còn suy nghĩ liên để tiểu thông minh trực tiếp đẻ chứng đi ném đi trong đầu phức tạp ý nghĩ kiến chúa bắt đầu triệu hồi tiểu thông minh tám không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi phi ngự vương dùng trông thấy tuyệt thế chân bảo ánh mắt nhìn về phía chị an lân vậy mà có thể dùng loại mạch suy nghĩ này ngươi là thế nào nghĩ tới nhìn trước mắt tiến hóa thành thổ địa á long yêu thú phượng hỏa quân cũng là có chút ngạc nhiên tiểu t ử này đâu đến tột cùng là thế nào lớn lên chị an lân cười một cái nói tiền bối ta tinh thần lực khác hẳn với thường nhân trước đó tiểu t r ù n g giới dung chuyển thời điểm tiến nhập một chỗ không gian đặc thù bên trong bên trong có rất nhiều có quan hệ tại ngự thú thư tịch đoạn thời gian kia dưỡng thương cũng không có sự tình dám liền đem những sách này toàn bộ đọc một lần hiểu rõ rất nhiều liên quan tới ngự thú chi thức rời đi không gian kia sau tại một lần cơ hội vô tình bên dưới ta nếm thử điều hòa một đầu yêu thú năng lượng trong cơ thể chung quanh có thể sử dụng đồ vật rất ít c h ỉ an lân càng không ngừng lập lấy nói láo đồng thời chính mình cũng tin coi là thật mặc dù hắn nói rất không hợp thói thường nhưng là lại không hợp thói thường cũng không có tùy thân mang theo hệ thống không hợp thói thường vừa nghĩ như thế hay là biên nói lao đáng tin cậy một chút cho nên ở chỗ này học để mà dùng không nghĩ tới thật sự hữu hiệu nghe thấy c h ỉ an lân lời nói phi ngự vương sờ lên cái cảm đột nhiên nói ra bạn học nhỏ ngươi có hay không ý nghĩ bãi nhập lao phu muôn hạ ta cha xét một phen ngươi còn có được ba cái tương đối đặc biệt n g thú gia nhập lao phu môn hạ lao phu có thể cho chúng nó tốt nhất tiến hóa tài nguyên lúc này phượng h ỏ a quân ngắt lời nói phi ngự vương ngươi tới chậm tiểu gia hỏa này đã bái nhập môn hạ của ta chị an lân là người chuyện khi nào hắn làm sao không biết phi ngự vương sắc mặt hơi đổi lập tức khôi phục bình thường nói ra phượng h ỏ a quân thực lực tuy mạnh nhưng là quản giáo học sinh loại này phức tạp sự tình hay là do chúng ta những vương giả này đến tiến hành đi không có việc gì tiểu t ử này tỉ tỉ là của ta đại đệ tử ta có thể cho nàng quản giáo tiểu từ này khả phượng hòa quân dù sao cũng là hòa t h u tính hòa t h u tính thì thế nào ngươi nhìn trong tông môn cái nào băng thuộc tính đạo sư thực lực có thể mạnh hơn ta phi ngự vương trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ phượng hỏa quân chính là như thế không nói đạo lý trừ hiệu trưởng trường học cũng chỉ có nàng là quân cấp không nói băng thuộc tính mặt khác thuộc tính cùng đi cũng không ai đánh thắng được nàng ai tiểu trì ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một cái đi gặp phượng hỏa quân sắc mặt bất thiện phi ngự vương cũng không cần phải nhiều lời nữa có ý tứ gì lao nương đều nói đến loại trình độ này còn dám đào lao nương góc tưởng phượng hỏa quân thở hát ra trực tiếp một bà nhấc lên trí an lân nói ra lại nhận lấy một vị đồ đệ phi ngự vương đợi lát nữa nhớ kỹ đi cho tiểu chỉ làm nói xong phượng hỏa quân thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa biến mất theo là trì an lân trong huy ệ t động phi ngự vương thở dài chính mình hẳn là sớm một chút xuất quan một bên khác phượng hỏa quân nắm lấy trì an lân xuất hiện ở tứ hợp viện bên trong tiểu trì lúc trước tiểu tuyết bái nhập môn hạ của ta thời điểm ta cho nàng mấy cái mục tiêu ngươi cũng không thể ngoại lệ đầu tiên tại khai giảng trong bảy ngày kiếm lời đủ một vạn học phần n g u y ê n lai ban thưởng ngươi không tính thứ yếu tại đại học năm hai trước đó thực lực xếp hạng đi vào trường học trước năm ngàn cuối cùng trước khi tốt nghiệp nhất định phải chém giết một đầu chúa tể thế giới chương ó t ể tiểu là thế i g h chín lực g mươi ì n h cùng c một ba lại đến tiểu thú giới chương chín mươi ba lại đến tiểu thú giới bất quá vi sư cũng sẽ cho ngươi một chút ủng hộ phượng hỏa quân cười cười cầm lên t h ị an lân vòng tay nhẹ nhàng điểm một cái ngươi bây giờ thực lực tương đối thấp vũ khí trước hết cho ngươi huyền cấp đan dược c h ữ a thương hoàng cấp ta cũng không có tồn trước hết cho ngươi ba mươi hạt linh cấp tuyết t h i ể m h o à n đi ngươi đầu kia chiến thể ngự thú ngày thường đều cho ăn thứ gì nghe bạch linh vương nói c h ỉ an lân ngự thú b ổ i dưỡng rất khá chiến l ự c cũng mười phần cường thế phượng hỏa quân cảm thấy có thể tại vốn có nguyên liệu nấu ăn trên cơ sở lại tăng thêm một chút linh thực phụ trợ ăn chút gì c h ỉ an lân nhớ lại một chút cho tới nay đều là hắn ăn cái gì khiếu người ăn cái gì nói như vậy thiêu nướng lại nhiều thứ yêu chính là một chút đồ ăn thường ngày giờ khác này chị an lân cảm giác không gian dừng lại sau một lúc lâu phượng hòa quân mới ung dung nói ngự thú bồi dưỡng cần phụ trợ linh thực ngươi thật học qua ngự thú sư c h i thức khiếu nguyệt là băng thuộc tính yêu thú cho nên đồ ăn phối hợp bình thường đều là băng thuộc tính linh dược tăng thêm một chút tinh hạch cùng loại thịt mà c h ỉ an lân chưa bao giờ để ý qua những này thở dài một hơi phượng hòa quân cảm thấy c h ỉ an lân có thể nuôi dưỡng được khiếu nguyệt cũng là một cái kỳ tích vừa v ặ n phi ngự vương xuất quan ta sẽ chờ gửi tin tức cho hắn để hắn cho ngươi phối một chút linh thực đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi cầm chị an lân liên tục gật đầu mặc dù hắn không biết thường ngày cho an linh thực có làm được cái gì nhưng là có thể có người giải quyết chuyện này. tự nhiên là cực tốt lão sư ta nghĩ kỹ ta chuẩn bị đi tiểu thủ giới chị an lân nghĩ nghĩ đột nhiên nói ra tiểu thủ giới cũng có thể trước đó ma t ộ c huyết vệ vương xâm nhập n h â n giới đánh chết lâm đại mấy vị đạo sư sau tiến nhập tiểu thủ giới bên trong đến nay không có tìm được tung tích của hắn bất quá ngươi có phục ma vương đưa cho ngươi đại đạo thủy tinh coi như gặp được huyết vệ vương cũng không cần quá mức lo lắng phượng h ỏ a quân h a mắt phục ma vương là vương cấp cường giả tối đ ỉ n h đại đạo của hắn thủy tinh cho dù đánh không lại huyết vệ vương nhưng là cũng có thể mang theo chị an lân đào tàu bất quá phượng hòa quân nghĩ đến phúc địa vương như tử đó cũng là một vị vừa đạt tới vương cấp thiên tài ngày đó tại lâm thành cùng huyết vệ vương gặp nhau cuối cùng chết tại huyết vệ vương trên tay đây cũng không phải là hắn thực lực quá yếu mà là bởi vì cùng huyết vệ vương lúc giao thủ cố kỵ những cư dân kia sẽ chết thảm trọng tăng thêm vừa tấn cấp nguyên nhân để cho an toàn phượng hỏa quân trên thân linh lực ba động nhất thời không gian chung quanh đều mơ hồ phạt h o á i một phút đồng hồ qua đi một viên màu đỏ đại đạo thủy tinh xuất hiện vi sư đại đạo thủy tinh đủ để hủy diệt huyết vệ vương nếu như huyết vệ vương thực lực ở vào đình phong ngươi liền trực tiếp sử dụng vi sư đại đạo thủy tinh liền có thể nàng coi như tại quân cấp tu sĩ bên trong cũng là cho dù huyết vệ vương thực lực đột phá một viên đại đạo thủy tinh cũng đủ để đem nó chém giết bất quá thực lực đột phá khả năng cũng không lớn huyết vệ vương là khát máu chiến thể trưởng thành cần đại lượng máu tươi nếu như tiểu thú giới xuất hiện quy mô lớn y ê u thú tử vong cái kia sớm đã bị người canh giữ phát hiện đ â đ o ạ n y ê u thú có thể không cho được huyết vệ vương năng lượng gì x ấ u nhận lấy linh thực sau phượng hỏa quân mang theo chỉ an lân đi vào tiểu thú giới đường hầm không gian quân cấp tu sĩ có được vượt qua không gian năng lực cùng phán hiện một dạng chỉ bất quá khoảng cách sẽ không qua xa cho nên trên đường đi phượng hỏa quân đều là bay lên tới nhưng tốc độ phi hành này muốn so vương cấp mạnh quá nhiều để chị an lân đều cảm giác có chút say x e linh thạch chuẩn bị cho ngươi rất nhiều ở bên trong hào hào tu luyện một chút năm đó cơ hảo mới vừa vào trường học liền đạt đến nhất cảnh ngũ đoạn nếu như ngươi muốn đạt được trường học càng nhiều duy trì phải nắm chặt vượt qua h ắ n phượng hòa quân sau khi nói xong câu đó liền đem chị an lân ném vào tiểu thú giới nhớ kỹ nửa tháng sau trở về trường học huyết viêm bí cảnh bỏ qua lại được các loại một năm sau một khắc chị an lân tiến nhập tiểu thú giới bên trong lúc này tại s á t thép trong cứ điểm một bóng người xuất hiện chung quanh không ít người đều nhìn lại vì phòng ngừa chị an lân bị tà giáo tìm tới phượng hỏa quân cho c h ỉ an lân một cái dịch dung pháp khí cả i biến c h ỉ an lân dung mạo vỗ vô c á i mông c h ỉ an lân đứng lên không để ý người chung quanh ánh mắt lao nhanh ra sắt thép cứ điểm sau mở ra ngự thú túi đem băng linh sư thiếu kêu gọi ra nói thật mang theo băng linh sư thiếu là có chút gian lận hiểm nghi dù sao băng linh sư thiếu thực lực cũng đạt tới nhị cảnh phượng hỏa quân để c h ỉ an lân mang theo băng linh sư thiếu chỉ là muốn c h ỉ an lân có cái công cụ thay đi bộ nhưng lại không nghĩ tới c h ỉ an lân thu hoạch được băng linh sư thiếu trung thành sau có thể cho băng linh sư thiếu giút mình thu hoạch được hết năng cưới lên băng linh sư thiếu c h ỉ an lân hướng về kiến chúa phương hướng bay đi chờ đến bên trong vùng rừng rậm kia băng linh sư thiếu thực lực cũng sẽ áp chế đến p h ả n cấp đến lúc đó cũng không cần lo lắng băng linh sư thiếu sẽ kháng cự hợp thành hợp thành yêu cầu là yêu thú bị trói buộc tình hồ dưới khoảng cách rừng rậm càng ngày càng gần c h ỉ an lân cũng rất là hưng vấn rốt cục lại có thể cho kiến chúa soát thiên phú lần này huyết năng có rất nhiều có thể cho kiến chúa cùng nhẫn chữ vật hợp thành mà có băng linh sư thiếu ở tình hồ dưới huyết năng cũng có thể cấp tốc quá ngàn vạn để hệ thống lần nữa thăng cấp rất nhanh chị an lân liền đạt tới rừng rậm băng linh nơi này sẽ áp chế thực lực của bất quá yên tâm bên trong cũng không có nguy hiểm gì trước đó rời đi nơi này thời điểm có cái gì chứa đựng tại bên trong ta phải đi lấy một chút băng linh sư thiếu nhẹ gật đầu nó thế nhưng là nhị cảnh yêu thú coi như bị áp chế thực lực cũng không phải những này p h ả m cấp yêu thú có thể so với cho nên cũng không thế nào lo lắng c h ỉ an lân tiến nhập rừng rậm thực lực bị áp chế đến p h ả m cấp t h u đoạn bất quá nhưng là không có gấp động thủ nơi này khoảng cách rừng rậm miệng quá gần vạn nhất băng linh sư thiếu chạy mất làm sao bây giờ để kiến chúa phái rất nhiều lính kiến đến chung quanh mai phục chỉ chốc lát chị an lân đối với băng linh sư thiếu nói ra trước đó phi ngự vương làm cho ta d i ụ c linh sư thiên phú ngươi cũng biết lao sư của ta cũng là quân cấp cứng giả băng linh sư thiếu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tri an lân chính là bởi vì dạng này nó mới càng thêm kiên định đi theo tri an lân tâm bất quá lúc này nói những thứ này làm gì kỳ thật ta có một loại đặc thù thiên phú có thể làm cho yêu thú tiến hóa đây cũng là vì cái gì ta ngự thú sẽ là chiến thể nguyên nhân nghe thấy câu nói này băng linh sư thiếu khí tức biến đổi đống nhiên nhìn về hướng tri an lân có thể làm cho yêu thú tiến hóa đây nhất định là có đại giới băng linh sư thiếu trong mắt nhìn về phía tri an lân trong ánh mắt tràn đầy tham lam nhưng là rất nhanh liền bị che giấu chị an lân sư phụ là quân cấp cường giả có thể yên tâm như vậy để chị an lân đến đây tiểu thù giới vậy theo cầm khẳng định không phải mình tương phản phượng hỏa quân còn hẳn là đề phòng băng linh sư thiếu một tay dù sao những yêu thú này chỉ là khuất phục tại vương cấp yêu thú giới thực lực cũng không phải thật sự là trung thành cho nên nói như vậy quân phần lớn sẽ không cho phép những yêu thú này rời đi con giới trừ phi trở thành ngự thú băng linh sư thiếu ẩn giấu đi tham lam muốn động chị an lân khẳng định là không được chính mình sẽ chết rất thảm chương chín mươi bốn để chứng hết phệ vương chứng 94, một bên khác c h í an lân cười cười hắn nhìn thấy đầu này sư thiếu trong mắt tham lam yêu thú đều hướng tới tự do nếu như có thể cưỡng ép giam cầm chính mình chuyên môn vì nó tiến hóa lời nói băng linh sư thiếu khẳng định là rất tình nguyện làm cho nên c h í an lân mới có thể hiện tại liền chuẩn bị cho băng linh sư thiếu hợp thành để tránh phát sinh biến cố đã n g ơ i theo đội ta vậy ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi c h í an lân triệu hoán ra khiếu nguyện cùng tiểu hạnh để khiếu nguyện chế tạo một khối băng khối về phần tiểu hạnh triệu hoán đi ra chỉ là vì đề cao sát xuất thành công sau đó c h ỉ an lân lấy ra rất nhiều băng thuộc tính linh dược cùng khoáng vật băng khối làm ô i giới ta sử dụng thiên phú đằng sau ngươi sẽ không trở ngại chút nào hấp thu những vật này băng linh sư thiếu giật mình đống này bảo vật bên trong còn có thiên cấp thiên lang thần ngọc c h ỉ an lân thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều n g u y ệ n ý cho chính mình trong mắt l ó e lên một tia phức tạp băng linh sư thiếu túi người xuống nhẹ nhàng cọ sát c h ỉ an lân tốt tốt đều là người một nhà không cần phân những này c h ỉ an lân ôn hòa cười nói cái đồ chơi này liền lấy ra đến cấp ngươi nhìn xem hai tử nhà mình còn không có cho ăn no đâu cái nào đến thiên ngươi buông lỏng tâm thần ta chuẩn bị sử dụng thiên phú các loại băng linh sư thiếu vương lòng đằng sau c h ỉ an lân liếc qua tiểu hạnh gia hỏa này một mực tại trong tinh thần c h i hải bố trí chính mình lừa gạt yêu cũng không sợ chính mình thu được về tính số sách không nhớ lâu đốt phải t r ă n g dung hợp băng linh sư thiếu cùng bằng khối cần thiết huyết năng dung hợp thành công suất năm mươi năm dung hợp thời gian một giờ thật quý ai c h ỉ an lân hơi xúc động dù sao cũng là nhị cảnh yêu thú muốn thu hoạch được trung thành cái tiêu trả ra đại giới lớn một chút cũng bình thường nắm qua tiểu hạnh dùng sức xoa nắn một chút tiểu hạnh đầu chùa sau chị an lân hà ra từng hơi lựa chọn hợp thành một giây sau băng linh sư thiếu phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn nhưng là chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều máu kia đem hắn b ọ c lại rất nhanh liền biến thành một đạo kén máu băng linh sư thiếu sự tình giải quyết c h ỉ an lân để chung quanh lính kiến vây quanh để bọn chúng đem kén máu chuyển đến địa phương an toàn không để cho hắn yêu thú tới gần sau c h ỉ an lân liền rời đi đi theo lính kiến đến lòng đất c h ỉ an lân nhìn thấy bộ dáng đại b i ế n kiến chúa kiến chúa hình thể hiện tại to đến v a người có điểm giống trong điện ảnh những cái kia to lớn h o a chúng sau nhìn thấy chị an lân sau kiến chúa m ư ơ i phần nhẹ cỡng nhưng là trở lại thân thể không tiện xê dịch chỉ có thể phát ra hủy khuất suy, suy âm thanh gốc tiểu hạnh mấy cái nhảy tới kiến chúa trên đầu màu hồng phấn cái mũi động đậy k h ẽ khẽ giống như đang quen thuộc kiến chúa hương vị tiểu ý n ngươi nói đầu kia đặc thủ trùng binh đâu chị an lân tiến lên vớt ve một chút kiến chúa đầu tay bị kiến chúa trên đầu gai ngược mài s ả y ra chút châm lửa hoa hắn hiện tại lực p h o n g ngự nhưng so sánh sắt thép còn mạnh hơn nghe thấy chị an lân lời nói kiến chúa như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng để lính kiến sách chính mình dẫn đầu chị an lân đi đến hang động một bên khác rất nhanh chị an lân l i đến hang động một bên khác rất nhanh c h an lân đi đến cái này linh kiến nhìn thật là có điểm đặc biệt bất quá nhìn bộ dạng này là tự bế chị an lân hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng kiến chúa rất nhanh chị an lân liền đạt được kiến chúa hồi phục nguyên lai đầu này linh kiến tại kiến chúa mệnh lệnh dưới cưỡng ép sinh sản chứng kiến sau liền một mực nút ở nơi hẻo lánh không chịu động đậy có thể là bởi vì đầu này linh kiến có trí khôn cho nên không nguyện ý để chứng đi chị an lân tự hỏi dù sao cái này linh kiến mới sinh ra không lâu hay là cái hoàng hoa đại khuyên nữ kiến chúa tương đối đặc biệt không cần công kiến liền có thể gây giống nhưng là những này linh kiến nhưng là khác rồi nghe kiến chúa nói cái này lính kiến còn đánh chết mấy cái kiến đ ư ợ c cuối cùng vẫn là tại nó áp chế xuống mới cưỡng ép gây giống hoàn thành c h ỉ an lân lắc đầu kiến chúa dự tính ban đầu là đúng nhưng là cũng không có cân nhắc đến đầu này lính kiến cảm thụ phát hiện nơi hẻo lánh chỗ lính kiến nhìn lại c h ỉ an lân lập tức cảm thấy ra hỏa này tựa như là có chút linh động lúc này ngay tại tự bế bên trong huyết vệ vương thật vất và an ủi chính mình nó bị làm bẩn chính là đoạt xá thân thể cũng không phải là chính mình chỉ là loại cảm thụ kia nó không muốn lại đi dư vị cùng kim đâm một dạng nếu như không phải là vì báo thù nó đều muốn cái chết chi Cảm n cả có có huyết ậ n an được l â n a vệ vương có chút sợ sợ co cấp tại cùng một chỗ yêu thú hóa hình nhưng là muốn đạt tới quân cấp cường giả như vậy một chút liền không có thể nhìn ra chính mình đoạt xá đầu này linh kiến không nghĩ tới đầu này kiến chúa lại có to lớn như thế bối cảnh khó trách tự thân như thế đặc thù có thể sinh sản ra một đống ngang nhau cảnh giới linh kiến về phần ngự thú sư nó cũng không có cân nhắc qua cái kia có ngự thú sư có thể khế ước kiến chúa loại sinh vật này à phải biết khế ước loại này t r ù n g sau cấp bậc yêu thú chính là tương đương với khế ước một đống yêu thú ngự thú sư khế ước yêu thú là có hạn chế về phần c h ỉ an lân trước đó tra được tư liệu chỉ là cho cấp thấp ngự thú sư một cái tưởng niệm mà thôi vạn nhất thật có người đặc thù khế ước thành công đâu cảm nhận được huyết vệ vương e ngại chị an lân hơi nghi hoặc một chút hắn cũng không biết huyết vệ vương dò xét qua chính mình trên người hắn thế nhưng là có liễm tức bảo vật huyết vệ vương hiện tại mới cái gì tinh thần lực cũng là đại thường cái kia có thể dò xét ra bản thân cảnh giới c h ỉ an lân sờ lên cái cảm nếu không xem xét một chút danh xưng huyết vệ vương t r ù n g tộc huyết giáp lính kiến trúc tính tối đẳng cấp nhất cảnh n h ị đoạn tiềm lực linh cấp hạ phẩm giới thiệu bị ba đoạt xá sau linh kiến tiềm lực to lớn hơn c h ỉ an lân suýt nữa không có bị nước miếng của mình sắp chết thứ đồ gì cái đồ chơi này là huyết vệ vương hệ thống sau cùng giới thiệu là hỏi hảo rất rõ ràng là dư thừa danh tự đều đi ra chị an lân có chút m đây coi là cái gì chị an lân lộ ra một tia s ắ c ý cái đồ chơi này là huyết vệ vương lời nói cũng không thể để nó trưởng thành đột nhiên nghĩ đến huyết vệ vương trước đó biểu hiện chị an lân lại ổn định lại sinh là vương giả sao mà cao ngạo làm sao lại phục tùng kiến chúa mệnh lệnh chị an lân nghĩ đến kiến chúa kỹ năng đặc thù huyết mạch k h ô n g chế cũng chính bởi vì kỹ năng này cho nên huyết vệ vương mới có thể nghe theo kiến chúa lời nói khoe miệng có chút d ư ơ n g lên chị an lân có chút hưng phấn lên cho dù huyết vệ vương tội ác tại trời nhưng là nó hiện tại cũng đã trở thành dưới tay mình một cái linh kiến trực tiếp giết chết thật là đáng tiếc nếu như bồi dưỡng thật tốt huyết p h ệ vương tăng lên tốc độ khẳng định viễn siêu mặt khác ngự thú đương nhiên c h ỉ an lân cũng không phải là muốn khế ước huyết p h ệ vương có hợp thành hệ thống ngày sau bồi dưỡng ra được ngự thú khẳng định đều sẽ vượt qua vương cấp bất quá vì song trọng bảo hiểm c h ỉ an lân chuẩn bị cho huyết p h ệ vương cũng hợp thành một chút đốt phải t r ă n g dung hợp huyết p h ệ vương cùng thiết khối cần thiết huyết năng dung hợp thành công suất tám mươi dung hợp thời gian một giờ hai mươi triệu c h ỉ an lân có chút mắt trợt tròn, tròn cho dù huyết phệ vương chỉ là một cái nhất cảnh nhị đoạn con tiến nhưng dù sao linh hồn tương đối đặc biệt cho nên hai mươi triệu đã coi như là chị an lân đạp tức cho mới có thể có đến ưu đã chương chín mươi lăm huyết năng tích lũy mười triệu chương chín mươi lăm huyết năng tích lũy mười triệu hai mươi triệu huyết năng mặc dù c h ỉ an lân hiện tại không có nhưng là không có nghĩa là qua một thời gian ngắn không có b a n g linh sư t h i ế u đã tại hợp thành bên trong có nó tồn tại cho dù r ấ t không chết một chút nhị cảnh y ê u thú nhưng là ngược s ắ t nhất cảnh y ê u thú vẫn là dư sức có thừa tiểu ý n g h ĩ ngươi tốt nhất nhìn chằm chằm cái này linh kiến đừng để nó thoát ly k h ô n g chế của ngươi c h ỉ an lân tại tinh thần c h i h ả i đối với kiến chúa nói ra hắn cũng không phải rất rõ ràng kiến chúa huyết mạch khống chế đến tột cùng có thể hạn chế huyết vệ vương tới khi nào giao phó song đằng sau chị an lân tiến nhập hang động chỗ sâu lần này mình đi vào tiểu thú giới chủ yếu có mấy cái mục đích thứ nhất phong phu linh kiến binh chủng hồ giáp linh kiến số lượng rất nhiều tốc độ cũng nhanh thích hợp v ớ i công địch nhân mà huyết sắt linh kiến thì là chuyên môn vì r ế t chóc gần nhất t h i ể m điện linh kiến ngược lại là không có làm sao sinh sản tiểu thú giới mặc dù lớn nhưng là cũng không tồn tại hải dương cho nên thủy sinh yêu thú cũng không phải là rất cường đại tài nguyên nhiều nhất hay là tại mặt đất cho nên t h i ể m điện linh kiến hiện tại cơ bản đã bị đào thải về phần vận chuyển linh kiến chị an lân cảm thấy những này cũng không thể xem như vận chuyển linh kiến chân chính vận chuyển linh kiến có thể không chỉ chỉ là vận chuyển dinh dưỡng cùng năng lượng mà lại những này vận chuyển lính kiến tồn t r ữ năng lượng chủ yếu là dựa vào thân thể của mình hạn chế quá lớn chị an lân dự định để kiến chúa cùng nhẫn không gian hợp thành đằng sau một lần nữa tạo ra vận chuyển lính kiến dạng này vận chuyển lính kiến thể nội tự thành không gian thể tích liền không lại trở thành vướng tay sự tình bậy sau một giờ băng linh sư thiếu hợp thành hoàn tất từ trong kén máu đi ra lần này băng linh sư thiếu nhìn về phía chị an lân trong mắt không còn mang theo tham lam mà là ỉ lại cùng tín nhiệm đây cũng là hệ thống chỗ đáng sợ có thể làm cho mình hợp thành qua đi yêu thú đều trung thành với chính mình trước mắt mà nói kiến chúa một ngày có thể sinh sản bốn mươi chỉ nhất cảnh một đoạn h ổ giáp linh kiến đại khái ba con hổ giáp linh kiến có thể giết chết một cái cùng đoạn y ê u thú tính cả thương vong một ngày đại khái có thể thu hoạch được gần hai trăm vạn huyết có thể đương nhiên đây là tương đối ổn định tình huống d ư ớ i nếu gặp cao hơn đoạn y ê u thú linh kiến liền sẽ bị trực tiếp đánh tan dẫn đến một ngày này không có cái gì thu hoạch mà huyết sắt linh kiến tương đối lợi hại đang đánh lén thành công tình huống d ư ớ i huyết sắt linh kiến có thể trực tiếp miểu sắt cùng đoạn y ê u thú mà chính diện giao phong tình huống giới huyết sắt linh kiến mặc dù sẽ nhận nhất định tương thế nhưng cũng có thể chém giết cùng đoạn yếu thú Kiến chính a i n là y này l bởi vì có những ngày nhỏ linh kiến nhất cảnh lính kiến quân đoàn mới không có gặp được những cái kia cao đoạn yếu thú chị an lân nhìn về hướng bên người băng linh sư i ứ u có cái này nhị cảnh chiến lực hiện tại có thể đi săn giết lính kiến tìm tới những cái kia nhất cảnh cao đoạn yếu thú cùng kiến chúa trao đổi một chút c h ỉ an lân mục tiêu khóa chặt một cái nhất cảnh bắt đoạn yêu thú con yêu thú này lãnh địa ý thức tương đối mạnh hơn nữa còn là loài thú ă n kiến đối với lính kiến uy hiếp tương đối lớn cho nên c h ỉ an lân chuẩn bị ưu tiên giải quyết g i a hòa này cưới lên băng linh sư t h i ế u mang theo nhỏ hạnh rất nhanh c h ỉ an lân liền tới đến một cái trên bình nguyên lúc này một cái cao ba m loài thú ă n kiến chính chậm rãi tản ra bước từng cây kia lông tóc tựa như tơ thép bình thường tản ra kim loại con chạch cảm nhận được băng linh sư thứ khí tức loài thú an kiến ngẩm đầu lên phát ra uy hiếp thức tiếng hô danh sừng thép r hoàng cấp c ự c phẩm giới thiệu kiến tộc khắc tinh thể nội có thể bài tiết ra một loại để kiến tộc ngắn ngủi mất đi hành động lực độc tố thông qua nước bọt bôi lên tại kiến tộc trên thân thứ độ gì c h ỉ an lân nhữ mày thứ này nhất định phải giết chết mặc dù phổ thông loài thú ă n kiến khẳng định là không có chức năng này nhưng là trở thành yêu thú đằng sau có thể tiến hóa ra năng lực như vậy cũng không có gì kỳ quái đợi lát nữa còn phải thu thập một chút loại độc tố này cho lính kiến hợp thành một chút nếu như không có vấn đề gì lại để cho kiến chúa dung hợp cái đồ chơi này g e n ở phía xa rơi xuống sau chị an lân để băng linh sư thiếu một mình tiến đến chém giết loài thú an kiến dù sao mình mới nhất cảnh n h ị đoạn tùy tiện tiến đến chiến đấu có thể sẽ bị trực tiếp giết chết nhận được mệnh lệnh sau băng linh sư thiếu bay ra ngoài thét dài một tiếng sau từng đạo băng truy hướng phía loài thú ăn kiến bắn tới đạt được linh lực ra chỉ băng truy trực tiếp đâm rách loài thú ăn kiến phòng ngự đem loài thú ăn kiến lông tóc đánh nát sau đâm vào loài thú ăn kiến trong thân thể giống bị đau loài thú ăn kiến bắt đầu chạy trốn nó minh bạch mình cùng băng linh sư thiếu t r i c h lệ n h cho nên quả quyết lựa chọn chạy trốn nó cũng không có cái gì đối tay không đoạn loài thú ăn kiến trên thân xuất hiện một chút sức mà lúc này băng linh sư t h i ế u rơi xuống đất phía trên chân trước ôm lấy loài thú ăn kiến phía sau lưng móng đ u ố t sắc bén đâm vào loài thú ăn kiến trong thân thể máu tươi t u ô n ra loài thú ăn kiến phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết xuống m ộ t khắc băng linh sư t h i ế u mỏ nhọn bên trên nổi lên lang quang mổ đánh vào loài thú ăn kiến phần g á y chỗ lần này trực tiếp đem loài thú ăn kiến mổ ra một cái lô máu sau đó cử động huyết dịch cấp tốc n g ư n g kết lan tràn tiến vào loài thú ăn kiến trong thân thể loài thú ăn kiến thân thể từ, từ trở nên cứng ngắc rất nhanh tại băng linh sư thú công kích phía dưới triệt để biến thành một bộ thi thể lạy băng chị an lân chờ đợi nửa n g à y mà trong tưởng tượng thanh n â m hệ thống nhắc nhở chậm chạp không có đến vì sao b a n g linh sư thiếu đầu người không tính tại trên người của ta chị an lân suy tư một hồi mặc dù mình hoàn toàn chính xác đạt được b a n g linh sư thiếu trung thành nhưng là b a n g linh sư thiếu cũng không phải là chính mình ngự thú cho nên đánh chết ban thưởng cũng sẽ không d á n g lâm đến trên đầu của mình lúc đầu chị an lân còn dự định dùng huyết năng cho người khác ngự thú cũng hợp thành một chút rộng khắp tung lưới nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có gì dùng lính kiến đánh chết yêu thú tính trên đầu mình là bởi vì kiến chúa là chính mình ngự thú nó đám nhóc con nhất định trên ý nghĩa đều cùng mình có liên hệ cho nên mới có thể soát huyết năng bất quá vấn đề này cũng không lớn đợi chút nữa để băng linh sư thiếu đem yêu thú đánh cái gần chết chính mình để huyết sát lính kiến đi bổ đao là được rồi về phần tại sao không chính mình bổ đao bởi vì hắn sợ sệt những yêu thú này là đang gặp người vạn nhất còn có cái gì trước khi chết một ích chính mình coi như l ô lớn tại lính kiến trợ giúp bên dưới chị an lân rất nhanh liền tìm được một đầu khác nhất cảnh bắt đoạn yêu thú trải qua vài phút chiến đấu băng linh sư thiếu lấy nghiền ép tư thái chiến thắng con yêu thú này Vì phòng ngừa huyết sát lính kiến không phá được phòng, phía huyết lính không chỉ linh thiếu thú hổng, chỉ ngừa kiến an lân băng con yêu thú này ngược an lân ra yêu yêu cầu phía dưới, huyết sát tại trái tim, tại sư cái lỗ lộ được để mà mở dưới huyết lính kích thú đầu yêu này kiến tiến sát bắt trái t lên công con i một Dưới m kích đầu này sóng vàng hoa điêu thành công qua đời đánh g i ế t nhất cảnh bắt đoạn yêu thú sóng vàng hoa điêu thu hoạch được huyết năng chín trăm bảy mươi vạn vượt qua cấp chiến đấu ngoài định mức thu hoạch được huyết năng năm triệu đốt chúc mừng ký chủ huyết năng tính gộp lại m ư ơ i triệu điểm hệ thống thăng cấp Còn thưa thời gian, hệ thống bắt đầu thăng cấp chị an lân triệu hoán ra khiếu nguyện chuẩn bị đường về b a n g linh sư thiếu sẽ tiếp tục đi theo l í n h kiến tìm tới những cái kia nhất cảnh yêu thú tiến hành săn giết mình có thể về trước đi hảo hảo tiêu phí một đợt huyết năng rất nhanh chị an lân liền quay trở về tới hang động dưới mặt đất bên trong tìm được kiến chúa mà cái này đường về trong lúc đó b a n g linh sư thiếu lần nữa phối hợp lính kiến chém giết hai đầu nhất cảnh thất đoạn yêu thú đánh giết nhất cảnh thất đoạn huyết hồng thạch đất khỉ thu hoạch được huyết năng năm triệu vượt qua cấp chiến đấu ngoài định mức thu hoạch được huyết năng một triệu đánh giết nhất cảnh thất đoạn lê trắng dê thu hoạch được huyết năng bốn triệu lúc này chị an lân huyết năng giá trị đã đạt đến hai nghìn sáu trăm mười hai vạn đầy đủ cho huyết vệ vương hợp thành một chút để kiến chúa đem huyết vệ vương gọi trở về đằng sau chị an lân lấy ra khối sát nhắm ngay huyết vệ vương tiểu ý ỉa mệnh lệnh cái này lính kiến b u n g lòng cảnh giác không cho phép v ậ t động bởi vì huyết mạch đáp chế huyết vệ vương chỉ có thể trơ mắt nhìn chị an lân đi hướng chính mình đáng chết quả nhiên bị phát hiện g i a hỏa này muốn làm gì chị an lân cũng không biết huyết vệ vương đầu suy nghĩ cái gì trực tiếp mở ra hệ thống lựa chọn xác định sau một khắc huyết vương điên cùng dãy rùa quy tắc chi lực lại là trí cường từng đạo tơ m á u c u ố n chặt lấy nó c h ỉ an lân thở dài một hơi xem ra chính mình vận khí hay là rất không tệ lâu như vậy đến nay c h ỉ thất bại hai lần bất quá đáng tiếc là huyết vệ vương cũng không phải là chính mình ngự thú cái này hai mươi triệu huyết năng tiêu xài chính mình là ăn không được tiền hoa hồng các loại huyết vệ vương bắt đầu hợp thành đằng sau c h ỉ an lân lấy ra chính mình ban đầu chiếc n h ậ n không gian kia chiếc n h ậ n không gian này chỉ có mười mét khối không gian chữ vật mà phía sau phượng hỏa quân cho mình chiếc n h ậ n không gian kia thì là có một trăm mét khối không gian không gian nhỏ một chút cần huyết năng cũng ít một chút lấy trước đi thử một chút nước nếu như hiệu quả rất tốt lại đem chấp nhận không gian này cũng dùng để hợp thành đốt phải trang dung hợp vệ mạnh nghị n g h ị hậu cùng không gian giới chỉ. cần thiết huyết năng một trăm năm mươi vạn dung hợp thành công suất sáu mươi dung hợp thời gian hai giờ bởi vì kiến chúa thực lực tiến bộ dung hợp thành công suất cũng biến thành cao hơn c h ỉ an lân luốt vớt nhỏ h à n h đầu quả quyết lựa chọn xác định một giây sau kiến chúa bị kén máu bao khỏa, cũng mang ý nghĩa hợp thành thành công huyết năng còn thừa lại mấy triệu chị an lân kéo tới một con hồ giáp lính kiến sau lấy ra loài thú ăn kiến nước bót đốt chị i t an g lân g hợp hổ lắc đầu đây là được nhiều thí nghiệm trước đó hợp thành sát xuất thành công đều tương đối cao đại biểu cho tương đối phù hợp lần này không bằng tới thử một chút hợp thành xuất thấp tám thời gian trôi qua rất nhanh huyết vệ vương phá kén mà ra sau c h ỉ an lân liền để nó đi theo băng linh sư thiếu cùng một chỗ sóng đi hiện tại huyết vệ vương còn có được tư tưởng của mình nhưng là đối với c h ỉ an lân là tuyệt đối trung thành loại này trung thành là đem c h ỉ an lân làm người thân cận nhất của mình sẽ không lên bất cứ thương tổn gì c h ỉ an lân tâm lý cho nên đối với huyết vệ vương bản thân ảnh hưởng hay là không lớn thông qua nhỏ hạnh t h u ậ t lại c h ỉ an lân cũng minh bạch huyết vệ vương có thể thông qua thôn vệ huyết dịch cùng linh hồn mạnh lên vừa vặn băng linh sư thiếu ngay tại săn riết cao đoạn yêu thú có thể cho huyết vệ vương cọ cái cấp mà đổi thành một bên kiến chúa cũng thành công phá kén mà ra danh sưng không gian kiến kiến chúa trúc tính không gian lựa kim đẳng cấp nhất cảnh một đoạn tiềm lực linh cấp trung phẩm sinh sản tốc độ k i ế n chúa một chín mươi trời nhất cảnh tam đoạn hai một trời nhất cảnh nhị đoạn hai mươi năm một trời nhất cảnh một đoạn hai trăm một trời phàm cấp cửu đoạn sáu trăm một trời phàm cấp một đoạn một trời phổ thông một trời kỹ năng uy hiếp hoàng cấp cao phẩm huyết mạch khống chế đặc thù cơ nhân thu lấy hoàng cấp cao phẩm có thể rút ra thôn v ệ yêu thú cơ nhân dựa vào huyết năng dung nhập tự thân thân thể sinh sản linh cấp t ự c phẩm sinh sản linh kiến kỹ năng đẳng cấp càng cao tốc độ càng nhanh có thể thông qua cơ nhân bài bố sinh sản khác biệt binh trung trú binh chủng bản thân cường đại tính ảnh hưởng sinh sản tốc độ cơ nhân hỏa độc hơi không gian thể nội có được một chỗ không gian có thể chứa đựng không có sinh mệnh vật chất thực lực càng mạnh không gian càng lớn mỗi lần hợp thành đều có thể mang đến niềm vui mới c h ỉ an lân suýt nữa không có nhảy dựng lên chính mình đây thật là đang b ấ t hắc không nói trước sinh sản tốc độ lật ra gấp năm lần nhất làm cho c h ỉ an lân mừng rỡ là cái này mới ra tới không gian lại là tại g e n một cột điều này đại biểu lấy kiến chúa sản xuất ra linh kiến cũng có thể có được cái này g e n cũng liền đại biểu cho mình có thể sáng tạo ra chân chính vận chuyển linh kiến vất quá chị an lân nhìn về hướng không gian g e n giới thiệu đây là có tính hạn chế sáng tạo ra một cái vận chuyển binh chủng tương đương với chính mình chỉ có thể thêm ra một cái nhận chữ vật một giây sau chị an lân lấy ra ngựa thú đại ngựa thú đại cùng nhẫn không gian không giống với ngựa thú đại có thể chứa đựng vật sống nhưng là không có khả năng chứa được những vật khác điểm này như vậy đủ rồi trong vòng hai c a n h giờ b ă n g linh sư thiếu đã đem l í n h kiến phát hiện những cái kia cao đoạn yêu thú đều săn giết một cái bảy tám phần còn lại chính là chờ đợi linh kiến tiếp tục thăm dò mà chị an lân cũng là thu được hơn sáu mươi triệu huyết năng chỉ cần lại đến hai mươi triệu hệ thống liền có thể tiếp tục thăng cấp đốt phải trang dung hợp không gian nghị n g h ị hậu cùng ngự thú đại cần thiết huyết năng một ức dung hợp thành công suất 97%. dung hợp suất cao như vậy phương hướng này quả nhiên là chính xác chị an lân khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên mình có thể sáng tạo ra chân chính di động kho quân dụng mang theo một cái linh kiến liền có thể mang theo vô số chỉ linh kiến cái này cũng đại biểu cho chị an lân có thể đem linh kiến mang đi mặt khác thế giới k h á c kiến chúa huyết vệ vương bên kia nói thế nào chị an lân đột nhiên hỏi hắn tìm được một cái nhị cảnh một đoạn yêu thú Bất quá để băng linh sư thiếu cùng y ê u thú này chiến đấu ai mạnh ai yếu còn không biết băng linh sư thiếu cũng sẽ t h ụ thương không dễ dàng cho đằng sau chiến đấu cùng thấp hơn chính mình hai đoạn y ê u thú chiến đấu băng linh sư thiếu chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không t h ụ thương mà nhất cảnh cựu đoạn y ê u thú mặc dù cũng coi là nghiền ép nhưng là hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút thương thế về phần nhị cảnh y ê u thú l i ề u mạng phía dưới băng linh sư thiếu cũng có rơi xuống khả năng kiến chúa xúc giác có chút ba động rất nhanh liền cho c h ỉ an lân trả lời chắc chắn hấp thu nhiều như vậy linh hồn cùng máu tươi huyết vệ vương thực lực đã đạt đến nhất cảnh bốn đoạn mà trọng yếu nhất chính là Hiện trong ạ i huyết phẹ v có thể t một ư chỗ này giây ị c ả hẻm núi huyết vệ vương đứng tại băng linh sư thiếu trên thân tại phía sau của bọn nó là một đám linh kiến thân là kiến chúa r ò n g dõi huyết vệ vương đánh giết yêu thú sau chỉ an lân đều có thể thu hoạch được năng. Mà cách đó không xa, một cái nước cho chính chằm thể thu huyết không khiếu phong nhìn chằm an xa, lân năng. lom lom mây đều đó một mắt Mà băng ọ n chúng, cơ c bắp cứng, chuẩn công. rung nhẹ nhẹ, tùy thời chuẩn bị tiến、công. Bang thời tùy bị linh sư thiếu mặc dù làm nhị cảnh yêu thú nhưng là dù sao cũng là trong trường học bản thân kinh lịch chiến đấu cũng không nhiều cho nên dưới tình huống một đối một rất có thể đánh không lại cái này khiếu phong nước mây chó huyết vệ vương nghĩ nghĩ ý niệm hơi động một chút cho băng linh sư thiếu truyền thâu lấy ý nghĩ của mình mặc dù tinh thần lực của nó còn không có đạt tới thấu thể mà ra tình trạng nhưng là thân là trước kia vương giả một điểm nhỏ kỹ xảo vẫn có thể làm được mô phỏng vương giả khí tức đối với huyết vệ vương tới nói tiêu hao rất lớn bất quá chờ sẽ muốn là thôn vệ những này khiếu phong nước mây c h ó tinh huyết cùng linh hồn sau chính mình nhất định có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn không đợi bọn chúng đậu thủ khiếu phong nước mây c h ó dẫn đầu phát khởi tiến công chỉ thấy nó chung quanh ngưng tụ ra từng đạo phong nhận như là loan nguyệt bình thường bay về phía băng linh sư thiếu băng linh sư thiếu chung quanh dâng lên từng đạo băng trụ ngăn cản phong nhận công kích mà lúc này khiếu phong nước mây chó cũng vọt lên mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía băng linh sư thiếu đầu bành từng đạo băng trụ đột nhiên đặt ra hàn băng chi khí đem n toàn bộ bay về phía khiếu phong nước mây chó mặt đất đống nhiên nổ bể ra đến một đạo vòi rồng trống rống mà lên cùng băng tinh va chạm đến cùng một chỗ một giây sau một đạo sóng khí xuất hiện lực trùng kích to lớn đem mặt đất hổ giáp lính kiến toàn bộ tung bay ra ngoài khiếu phong nước mây chó phía sau lóe lên thanh quang tốc độ đúng là trong nháy mắt nhanh hơn gấp đôi hướng về băng linh sư thiếu vọt tới mà lúc này một cỗ khó mà ngôn ngữ uy áp kinh khủng xuất hiện để khiếu phong nước mây cho trực tiếp té ngã tại mặt đất trong mắt đều là vẻ sợ hãi há mồn phát ra cầu xin tha thứ giống như tiếng têu gạo tham thiết một giống một đạo băng truy đâm vào trong miệm tại băng linh sư t h i ế u c ô n g chế phía dưới lần nữa nổ tung băng bạo từng viên băng tinh tại trong cơ thể của nó mạnh mẽ đâm tới mà lúc này huyết vệ vương nhảy lên một cái trên thân tản r a màu đỏ tươi chi ý trong lúc nhất thời khiếu phong nước mây chó thể nội huyết dịch bắt đầu đè ép trái tim của nó b à n h trái tim nổ bể ra đến khiếu phong nước mây chó cũng đã mất đi sinh cơ nên tính là ta g i ế t đi huyết vệ vương thân thể sủi lơ xuống dưới trong đầu chỉ hiện ra ý niệm trong đầu này sáu đánh rét nhị cảnh một đoạn khiếu phong nước mây chó thu hoạch được huyết năng tám mươi triệu vượt qua cấp đánh rét thu hoạch được ngoài định mức huyết năng bốn mươi triệu chị an lân một chút đứng lên như thế một chút liền trực tiếp thu được 1.2 ước huyết năng đốt chúc mừng ký chủ huyết năng tính gộp lại 100 t r i ệ u điểm hệ thống thăng cấp bởi vì ký chủ liên tục hai lần thăng cấp thăng cấp thời gian rút ngắn còn thừa thời gian 12 giờ hệ thống thăng cấp tin tức chuyển đến chị an lân đắc ý bắt đầu thổi lên huyết sáo quả nhiên thế giới khác mới là thăng cấp thoải mái nhất địa phương liên tục hai lần thăng cấp cũng không biết có thể thu được bàn thưởng gì bất quá hiện tại hàng đầu mục đích là cho kiến chúa dung hợp ngự thú đại đốt phải trang dung hợp không gian nghị nghĩ hậu cùng ngự thú đại cần thiết huyết năng một ước dung hợp thành công suất c h dung hợp thời gian năm giờ dung hợp tám thời gian trôi qua rất nhanh kiến chúa từ trong kén máu đi ra danh sưng thư không kiến kiến chúa t r ú c tính không gian lửa kim đẳng cấp nhất cảnh một đoạn tiềm lực huyền cấp hạ phẩm sinh sản tốc độ cùng kỹ năng đều không có biến hóa gì nhưng là ghen một cột không gian ghen biến thành một cái k h á c ghen thế giới thể nội có được một chỗ tiểu thế giới có thể dung nạp sinh mệnh tiểu thế giới không cách nào sinh ra linh lực không cách nào không gian chứa đựng c h ấ t nhẫn kiến chúa thể nội thế giới là cao nhất thế giới có thể dung nạp có được thế giới linh kiến thành chị an lân nhìn về phía kiến chúa lúc này kiến chúa thân thể trở nên có chút nhỏ nhắn sinh sắn đứng lên tựa như một con chó nhỏ bình thường hiện tại kiến chúa không giống trước đó như vậy c ô n g kềnh không có gì hành động lực cho nên c h ỉ an lân đều có thể trực tiếp đem kiến chúa tùy thân mang theo tiểu ý ỉa đem hàn băng chiến hồn chứa vào trong thế giới của ngươi đi bởi vì ngự thú đại bị c h ỉ an lân cầm lấy đi dung hợp cho nên hiện tại hàn băng chiến hồn xem như không nhà để về tiến vào kiến chúa trong thế giới sau c h ỉ an lân đại khái để kiến chúa miêu tả một chút lập tức hiểu rõ kiến chúa thể nội không gian trên lệch độ cao không có bao nhiều chừng hai mươi mét mà diện tích thì là có một mươi mét vuông rất、lớn. hiện tại kiến chúa sinh hạ chứng kiến đều là trực tiếp sinh sản tại trong tiểu thế giới tùy thời có thể lấy triệu hoán đi ra mà kiến chúa trong tiểu thế giới còn có một cái tiêu hóa ao chỉ cần đem yêu thú thi thể ném vào liền có thể hóa thành tự thân dinh dưỡng cái này có thể hiệu suất cao nhiều đã giảm bớt đi nhấm nuốt thời gian tiêu hóa tốc độ cũng sắp rất nhiều quan sát xong kiến chúa tiểu thế giới sau c h ỉ an lân mở ra kiến chúa g á i bảng bắt đầu một lần nữa cầm b ú c lên vận chuyển l í n h kiến nguyên bản vận chuyển linh kiến hình thể sẽ khá lớn lại thêm vì cho kiến chúa cung cấp dinh dưỡng nguyên nhân phần nuôi sẽ còn bành trướng có tiểu thế giới sau Những này cũng tiện mang An Lân cũng không biết, nếu vận chuyển lính kiến thể khu chủ cho theo. Chị là yếu có trừ, biết, sau khi không chết, tiểu thế giới có thể hay tiểu giới tiếp có trực sụp đó ổ cho nên hắn cảm thấy, vận chuyển lính kiến cần chỉ c hắn thấy, lính nên vận kiến l ự chị p ò n ngự. phân hành động lực, có thể cho một con hổ giáp lính kiến g giáp lực, Về thể cho hổ một có gen toàn bộ loại bỏ. Chị an lân ra chứa Sau An nhập kiến chứa thế giới gen. Sau đó, chị an lân thế chị giới đó, dung nhập chính mình cảm thấy lực phòng ngự cao nhất một cái ngoại cốt các g e n g e n này đến từ lớn lên giống bóng một dạng côn trùng cái đồ chơi này vậy mà có thể ngăn cản ngang nhau cảnh giới huyết sắt lính kiến công kích kế tiếp chị an lân lại dung nhập một cái thực vật đen đây coi như là chị an lân tại tiểu thú giới gặp được số lượng không nhiều mấy cái yêu thực một trong yêu thực này nhờ cây đặc biệt s ệ n sệt có nhất định ăn m ò i lực cũng đặc biệt đất có tính bền dẻo l í n h kiến cự hàm đâm vào đằng sau lại bị ngăn trở gia nhập mấy cái này ven sau chị an lân bắt đầu cầm bút lên vận chuyển lính kiến ngoại hình đem nhựa cây làm giảm sốc dịch bổ khuyết tại ngoại cốt cách bên trong khe hở c h ỗ sau chị an lân đem vận chuyển lính kiến, hình thể đè ép điểm, chuyển lính kiến sẽ co lại thành một quả cầu ngăn cản ngoại giới công kích mà tại lính kiến chuyển vận thời điểm cũng có thể biến thành một quả cầu thuận tiện mang theo rất nhanh mới vận chuyển lính kiến liền sản xuất ra c h ỉ an lân nhìn kỹ một chút kiệt tắc của mình sau liên một cái sinh sản thời gian sinh sản một cái nhất cảnh một đoạn vận chuyển l í n h kiến đại khái cần ba ngày thời gian bất quá cái đồ chơi này tiểu thế giới chỉ có cao mười lăm m diện tích thì là một nghìn m hai thế giới khẳng định là không có kiến chỗ lớn hiện tại lính kiến hình thể càng lúc càng lớn số lượng cũng càng ngày càng nhiều một nghìn m hai cũng là miễn cưỡng có thể dùng tới một đoạn thời gian bóp xong vận chuyển lính kiến sau chị an lân rèn sắc khi còn nóng bắt đầu cầm bút lên một loại khác linh kiến chương 9 h í hệ thống liên tục thăng cấp chương c h i á hệ thống liên tục thăng cấp hổ giáp lính kiến tốc độ nhanh số lượng nhiều có thể vây công định nhân huyết s á t lính kiến có thể làm tích h khách một k í c h mất mạng chị an lân cảm thấy chính mình còn cần một cái khống chế hình lính kiến cùng một cái dùng độc hòa độc hiện tại đã có chút theo không kịp tiết ấu vừa vặn gần nhất gặp rất nhiều có độc yêu thú có thể dung hợp một chút bọn chúng e n mặc kệ là độc gì chỉ cần tích lũy liền có thể làm ra độc nhất lính kiến trừ cái đó ra chị an lân cảm thấy lần sau trở về có thể mua sắm một chút tạc đạn loại hình đồ vật dung hợp ra một cái bạo tạc lính kiến không chế lính kiến lời nói chọn lựa đầu tiên chính là nhện loại hình g e n mà lại trước đó cái kia g e n thực vật cũng có thể lợi dụng một chút bất quá để chị an lân có chút khó khăn chính là dạng này lính kiến không chỉ sẽ không chế đ ệ n h nhân sẽ còn không chế đồng đội dù sao mạng nhện tính dính cũng rất lớn dễ dàng đem hổ giáp lính kiến cũng còn lấy bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ bây giờ đối phó những y ê u thú này giống như cũng không cần cái gì tính dính coi như y ê u thú bị đính vào trên mặt đất dùng sức phía dưới cũng có thể trực tiếp đem đất chống kéo xuống đến cho nên tính dính tác dụng cũng không phải là rất lớn nhiều lắm là sẽ để cho những yếu thú này trên thân dính đẩy một ít gì đó h ã n cần càng nhiều làm ộ t chút có tính bền dẻo đồ vật có thể phòng ngừa yêu thú đem nó căng đứt chị an lân tiếp tục thao tác hắn đem những n à y tính dính vật chất khu trừ sau lại thêm vào một chút gia tăng tính bền dẻo ghen tỉ như lưu quang làm con nghệ lưới ghen quỷ dây leo ghen phá vỡ nhạc như châu tấm gân ghen chờ chút về phần vì sao gia nhập châu tấm gân ghen bởi vì lúc trước chị an lân ăn đầu này truy nhạc như châu tấm gân kém chút n h a i nôn đều không có nhai nát sau cùng tính dính vật chất chị an lân toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ nhưng n à y tính dính vật chất có thể cuối cùng phun ra đến yêu thú con mắt chỗ cũng có thể lên diệu dụng chị an cuối cùng một cái cùng loại nhện phần đôi như là họng pháo bình thường lính kiến xuất hiện liền bảo ngươi thiên võng lính kiến đi bóc ra thiên võng lính kiến sau chị an lân chọn lựa mấy cái tương đối mạnh độc tố g e n dung nhập một cái khác mới lính kiến thể nội d u n g độc lính kiến chế tạo tương đối đơn giản cuối cùng chị an lân dung nhập phá giáp v o n g đôi gai g e n sau liền thành công t ư ơ n g cái này lính kiến tạo ra hoàn thành d u n g độc lính kiến liền cứ gọi cả độc dược lính kiến đi ngay cả sáng tạo xong hai cái binh trùng sau chị an lân để kiến chúa sinh mấy cái tiến hành một chút thí nghiệm nhất cảnh một đoạn thiên võng lính kiến sinh sản tốc độ là sáu mươi một trời cần thiết dinh dư thiên vong linh kiến có thể trói buộc chặt huyết sắt linh kiến phun ra sợi tơ cũng có thể ngăn cản huyết sắt linh kiến trắng kích tính bền dẻo rất mạnh bất quá những sợi tơ này bản thân cũng không phải là rất thô tại cùng đoạn yêu thú kịch liệt d â y d i ụ a bên dưới cũng rất biết bị căng đ ứ c nhưng cái này đều không phải là vấn đề chỉ cần số lượng nhiều là có thể c à độc dược linh kiến b ả y biện ra khiếp người màu xanh lá cây đậm một cái nhất cảnh một đoạn linh kiến sinh sản tốc độ là năm một trời chỉ an lân để lính kiến bắt mấy cái yêu thú trở về một cái phảm cấp một đoạn ca độc dược linh kiến vậy mà có thể hạ độc chết cao hơn chính mình hai ba đoạn yêu thú bất quá đây là chỉ yêu thú đem nó ăn hết đằng sau hiệu quả. Các loại yêu t huyền ú thể tích lớn đằng s a nọc độc t h ấ hiệu khá quả sẽ c độc. Độc linh linh mây trật thư huyền cấp trung phẩm xét ẩn chứa nhiều loại trận pháp cùng bảy trận phương pháp Tì ạ một, linh linh một, một loạt n h p ban thưởng bán ra chị an lân gần nhất cũng là thấy qua việc đời người đương nhiên sẽ không chấn động mạnh đến mức nào kinh không nói những cái khác nguyên cái này tì ạ sủ tờ là chuyện gì xảy ra ban thưởng xuất hiện trên mặt đất chị an lân nhìn về hướng gốc kia quen thuộc thực vật có chút hợp bì thật đúng là mẹ nó là tì ạ sủ tờ để xuống trong lòng đậu đen rau muốn chi ý c h ỉ an lân đem ban thưởng thu vào nhận không gian sau đem hoa m ộ t linh n o ạ n ném cho kiến chúa tiểu y. ngươi đi đem cái này trứng ấp ra đến ta xem một chút thuộc tính nếu hệ thống đưa một cái chữa thương yêu thú đến vậy mình cũng không cần đi tìm vừa vạn sinh ra hào hào hợp thành một chút làm đầu thứ tư ngự thú về phần cái này thì ạ sụ tờ hắn cảm thấy có thể đi trở về mua đem xuồng máy nhìn xem có thể hay không biến thành xạ thủ xuồng máy hệ thống giám định tăng lên hẳn là đại biểu cho mình có thể xem xét cấp bậc cao hơn yêu thú cùng tu sĩ cũng hoặc là là xem xét công năng càng thêm chuẩn xác chị an lân mở ra hệ thống hợp thành tuyển hạ, nghị nghị, đem thị huyết linh kiếm đem ra nhắm ngay khiếu n g u y ệ n x i n mời lựa chọn d u n g hợp bộ vị sáng ngời xuất hiện chị an lân phát hiện hiện tại d u n g hợp có thể điểm đối điểm d u n g hợp đương nhiên toàn thân d u n g hợp cũng có thể chỉ bất quá khẳng định không có điểm đối với điểm d u n g hợp tính nhắm vào mạnh hợp thành bộ vị mong đốt đốt phải t r ă n g d u n g hợp cực băng thái âm lang cùng thị huyết linh kiếm cần thiết huyết năng ba mươi hai triệu d u n g hợp thành công suất ba mươi năm có thể tiêu phí huyết năng tăng lên rung hợp thời gian ba giờ có thể tiêu phí huyết năng giảm bất thời gian lân chị an lân mở to hai mắt hệ thống này làm sao càng lúc càng giống một ít vô lương khắc kim trò chơi bất quá chức năng mới này rất tuyệt thử nghiệm ấn mở để cao sát xuất thành công chỉ chốc lát c h ỉ an lân mặt đen lên đem nó đóng lại một trăm năm mươi vạn huyết có thể tăng lên một phần trăm tại sao không đi đoạn tương đương với đề cao hai mươi phần trăm xác xuất thành công hao phí huyết năng liền tương đương với lúc đầu cần hợp thành huyết năng đắt đến có chút không hợp t h ó i thường dưới mắt huyết năng vẫn còn tương đối nhiều c h ỉ an lân nhịn đau để cao hai mươi phần trăm sau trực tiếp lựa chọn hợp thành khiếu nguyệt lực công kích quá yếu cùng thanh kiếm này hợp thành đằng sau hẳn là có thể kế thừa khát máu linh kiếm thuộc tính cho k h i ế nguyện hợp thành đằng sau chị an lân kiểm tra một hồi sau cùng điểm yếu kém phân tích chức năng này thông tục dễ hiểu đó có thể thấy được ngự thú điểm yếu kém c h ỉ an lân mở ra khiếu nguyệt bảng khiếu nguyệt bản thân yếu kém phương tiện là công kích lực cùng lực phòng ngự đối với nguyên tố kháng tính cũng yếu nhược về phần tốc độ cùng khống chế vẫn tương đối cao bồi dưỡng lời nói đến từ mấy cái này phương diện vào tay ma tiểu hành bảng tất cả đều là điểm yếu kém c h ỉ an lân trong lúc nhất thời có chút không đành lòng nhìn thẳng liền liên hệ thống đánh giá đều là nhát gan sức chiến đấu thấp tố chất thấp đề nghị mở lại chờ chút về phần kiến chúa trí thông minh gần thành số âm cẩn thận hơn điểm yếu kém phải dùng huyết năng giải tỏa chị an lân cảm thấy mình tạm thời không cần trước tiên đem khát hố điện lại nói đổi mới xong hệ thống mới sau chị an lân tiến nhập huyết năng không gian trước đó trường học cho mình đến cái tia hai bộ vương cấp công pháp hắn nhưng là còn không có tu luyện vừa vận hiện tại huyết năng bành trương kỳ lấy ra nhìn xem chương chín mươi chín đắt đỏ vương cấp công pháp chương chín mươi chín đắt đỏ vương cấp công pháp vẫn thiên c h â n quyết vương cấp trung phẩm công pháp t r u n g chín h tầng tầng thứ nhất năm ước tầng thứ hai mười lăm ước tầng thứ ba năm mươi ước tầng thứ chín mười vạn ước chị an lân cái này muốn tu luyện xong phải đợi đến ngày tháng năm nào trôi này vương cấp công pháp cũng không có thuộc tính có thể đ ề cao thật lớn tốc độ tu luyện cùng linh khí ngưng t h ự c độ phi thường thích hợp bản thân băng phách chiến thể hắn hiện tại đan đ i ể n đã là cùng cảnh tu sĩ gấp hai tu luyện công pháp này sau lại sẽ mở rộng rất nhiều năm trăm i triệu huyết năng hắn còn không có chỉ an lân nghĩ nghĩ nhìn một chút một cái khác công pháp luyện thể thiên lôi cử u đoán vương cấp đ ê phẩm trung chín tầng tầng thứ nhất một ước huyết năng hao phí vật liệu thiên lôi thật nhánh thiên cấp trung phẩm hoặc thiên tiếp tầng thứ hai năm ước huyết năng hao phí vật liệu chân lôi thạch thiên cấp cực phẩm bốn nói tóm lại bộ công pháp kia chính là dựa vào bị điện giật đến để thăng thể chất chị an lân cảm thấy mình sau khi trở về có cần phải tìm c h ạ m phát điện đi thử một chút thối lui ra khỏi huyết năng không gian sau chị an lân thở dài công pháp này cần có huyết năng quá nhiều hay là đến tích lũy một chút miệng huyệt động từng cái to lớn thú thi bị kéo đi qua tại kiến chúa trước người hư không tiêu thất mà kiến chúa trong tiểu thế giới tiêu hóa ao càng không ngừng quần quần lấy đem cái kia từng bộ thú thi b a o khỏa chị an lân nhìn xem kiến chúa tiểu xào dáng vẻ sờ lên cái cảm tiểu y thế giới ngược lại là còn có tăng lên phương pháp tỉ như cùng một ít cùng thời gian có liên quan độ vật hợp thành một chút t h như đồng hồ chị an lân suy tư một chút mở ra hợp thành c ủ a đốt hợp thành quyền hạn không đủ xin mời tăng lên hệ thống sau lại lần nếm thử chị an lân là người thật đúng là có thể cái đồ chơi này hay là khái niệm hợp thành chị an lân trong đầu hiện ra rất nhiều mạch suy nghĩ bộ dạng này mình có thể hợp thành đồ vật liền tương đối nhiều có thể cho rắn cùng sừng hiệu hợp thành sau lại cùng hộ trưởng tương trảo đầu ngựa các loại hợp thành có hay không có thể làm ra một con rồng đi ra Chính Chí cảm được hỏi, nhận tham ánh An Lân tự mắt, mắt dò chị an lân có chút nghi ngờ nói ra mặc dù trông thấy tiểu hạnh loại bộ dáng này thời điểm đánh là chuẩn không sai nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi lời miệng gia hòa này sau khi đi ra liền đi dạo cũng không tu luyện kết quả gần nhất cảnh giới vậy mà nhanh vượt qua kiến chúa ao đầu to c h ộ t chuột ta còn nhớ rõ ngươi đáp ứng chuột một cái yêu cầu cuối cùng giống như quyết định giống như tiểu hạnh chi chi chi khoa tay đứng lên còn giống như thật có chuyện như thế chị an lân nghĩ lại tới tại chiến thần trong tháp chính mình đáp ứng tiểu hạnh cho nó mấy cái m â u thử yêu cầu đó cũng không phải việc khó gì để kiến chúa phái lính tiến bắt mấy con tới là được rồi nói một chút yêu cầu của ng tiểu hạnh nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng chạy về một cái khác trong huy động lấy ra một trang giấy tại trên tờ giấy này vẽ lấy một cái thân hiện lên màu trắng nhưng tứ chi lại là màu đen con chuột nhỏ chuột bạch chỉ đen cầm bút lên trang giấy c h ỉ an lân có chút buồn b ự c ra hỏa này từ chỗ nào tới giấy nhìn kỹ trên giấy này còn giống như viết một chút hình t h ủ kỳ ba chữ xem xét danh xưng huế y t luyện pháp tàn trang phẩm chất vương cấp hạ phẩm giới thiệu huyết vệ vương sáng tạo công pháp có thể thông qua dùng ăn sinh vật cường đại máu tươi đến cường tráng tự thân những này đều là trước đó kiến chúa tại huyết vệ vương bị phong ấn địa phương tìm tới chỉ bất quá kiến chúa trí nhớ tương đối kém quyên nói cho chị an lân sáu danh sưng cứ băng nước huyết lang trục tính băng gió đẳng cấp nhất cảnh nhị đoạn t i ề u lực linh cấp thực phẩm thể chất băng tách chiến thể kỹ năng băng phong tật phong bộ hàn băng trào thể thuận động sát chi nhãn tân nguyện liệt tương bị động móng đuốc kèm theo sẽ rách hiệu quả có thể phá hỏng địch nhân phong ngự chế tạo vết thương rất khó khép lại tạo thành tiếp tục đổ máu trạng thái đồng thời hấp thu máu tươi vớt sói có thể tăng lên nhất định lực công kích khiếu nguyệt móng nuốt thành công đạt được tăng cường trước mắt mà nói lực công kích là không thiếu các loại sau khi tự trường chị an lân dự định gia nhập ngự thú học viện dù sao đây mới là chính mình nghệ cũ có thiên cấp liễm tức chiếc nhẫn đằng sau hắn lại có thể bắt đầu giả heo ăn thịt h ổ trước đó trong góc chị an lân thu được rất nhiều địa cấp thậm chí vương cấp công pháp đây đều là huyết vệ vương mang theo người chân tàng thông qua hỏi thăm chị an lân cũng biết huyết vệ vương là chết bởi một tên láo giả chi thủ n h ữ n không gian đều bị đánh phát nổ Bất t quá để vương cấp m h tu sĩ còn không có khoa trương như vậy nhiều lắm thì chặt đ ấ u không chết mà quân cấp tương đối khủng bố dị máu liền có thể trùng sinh cho nên vẹn vẹn là một cái trái tim huyết vệ vương không cách nào làm đến khôi phục nói đến trước đó trợ giúp chính mình tên kia thiên cấp c ư ờ n g giả hà lao sư trợ phu của nàng giống như chính là chết tại huyết vệ vương trên tay chính mình cũng có thể cho hà lao sư giao cái kém để nàng biết đại thù đã báo về phần giết chết huyết vệ vương huyết vệ vương nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đã trở thành khôi lỗi của hắn bản thân đã cùng huyết vệ vương không có quan hệ gì đem trái tim thu nhập nhận không gian chỉ an lân cười khiếu nguyện đi ra hang động trước mắt mà nói viên tia thú noẫn cũng không có ấp đi ra hắn cũng không có ý định một mực chờ đợi vạn h ấ t ấp đi ra đồ vật cũng không phù hợp yêu cầu của mình đó còn là rất đau đớn vừa vặn hiện tại không có chuyện làm Chờ lúc này t vệ vương chính là ban đêm màu xanh đậm trên bầu trời loại ra vô số sáng tỏ sao dày đặc chị an lân xuyên qua khu rừng rậm rạp nhìn thấy nhìn không thấy bờ bình nguyên chi chi chi giống như cảm nhận được cái gì giống như tiểu hạnh nhãn tỉnh sáng lên vội vàng nhảy ra ngoài phía trước cách đó không xa một cái vải ca k i sắc con chuột nhỏ chính ôm một cái trái cây g ặ m ăn chị an lân cùng khiếu nguyện tại bụi cây bên dưới không nói nhìn chằm chằm một mặt hưng phấn tiểu hạnh g i a hỏa này chính là sắc tâm không chết trông thấy một con chuột ngay cả nguy hiểm còn không sợ liền trực tiếp chạy ra ngoài rất nhanh tiểu hạnh liền đến con chuột nhỏ này bên cạnh có chút nhăn nhó đi đi lên c h ư n g một trăm chuột chuột ta nha chuột đến trước mắt đâu c h ư n g một trăm chuột chuột ta nha chuột đến trước mắt đâu chi chi chi vải ca k i sắc tiểu thử trông thấy tiểu hạnh đến một bên sủ lông một bên chi chi thét lên tiểu hạnh mật người sau đó lấy hết dũng khí tạo vật chủ tại hoa hồng trắng sinh ra lên liền bày ra tốt tên này vì cứu c h u ộ t gặp gỡ bất ngờ chị an lân ra hỏa này từ chỗ nào nhìn những n à y tao thoại tiểu hạnh không chỉ tại cùng vải ca ky sắc tiểu thử giao lưu thanh âm của mình còn tại trong tinh thần c h i hải q u a n quẩn vải ca ky sắc tiểu thử có chút không rõ ràng cho lắm nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiểu hạnh muốn đi chuột nhà ngồi một chút sao chuột nhà đại cầu tử sau đó lộn mẹo cùng đường phố múa tiểu hạnh vừa nói xong đột nhiên cảm giác trên thân xuất hiện một chút ý lạnh không khỏi dùng mình một cái mà nơi xa d chị an lân an ủi khiếu nguyện đạo u biết đ chuột nhà còn có một cái đại ngốc là chuột bảo mẫu còn có một kẻ ngốc hồ hồ tọa kỵ còn kiến đến lần này tính đắc tội xong chị an lân sờ lên bàn tay lần này trở về được hào hào đặc hấn một chút da hòa này mà lúc này trên bầu trời một cái màu lựa đỏ diều hâu chính bay lựa lấy tìm kiếm lấy đêm nay bữa ăn khuya nơi này rừng rậm có gì đó quái lạ đến lách qua phi hành không phải vậy cảnh giới sẽ bị đẻ thấp xuống tới đột nhiên nó nhìn thấy cách đó không xa trên vùng bình nguyên có một cái dễ thấy vải ca ky sắc lao thử gần nhất mảnh khu vực này không biết thế nào ngay cả cái thu ảnh đều không có có, có chút ó c ít còn hơn không đi xích vân lưng tử trên cao lao thẳng tới xuống sau lưng phun ra hỏa diễm tựa như lưu tinh rơi xuống giống như là cảm nhận được cái gì giống như khiếu nguyện bỗng nhiên đứng lên trên thân lông tóc bay múa vọt thẳng ra ngoài chị an lân con ngươi cũng là bỗng nhiên co g ụ c lại đang chuẩn bị mở miệng hô to mà lúc này lúc này đã m u ộ n cái tia xích vân lưng móng vuốt đang chuẩn bị bắt lấy v à i ca k i sắc tiểu thử nhưng lúc này tiểu hạnh đúng là nhỏ tới trực tiếp đem nó đ ẩ y ra xích vân lưng móng vuốt bắt lấy tiểu hạnh cảm nhận được trên móng vuốt nhục cằm sau nó thỏa mãn bay lên mặc dù chuột rất nhỏ nhưng là cái đồ chơi này ra miệng thịt mềm thích hợp nhất dùng để cho ăn con non hậu phương truyền đến dùng cả mình một đống băng truy phô thiên cái địa bay tới xích vân lưng vội vàng sử dụng lên chính mình kỹ năng hóa thành một đạo hỏa diễm trưởng hồng bay ra ngoài băng truy đâm vào trên mặt đất trong lúc nhất thời đúng là đem bình nguyên nhuộn thành mà mà khiếu nguyệt thân ảnh khoan thai tới chậm nhìn xem xích vân lưng bóng lưng thét dài một tiếng lần nữa đuổi theo Xuống nguyên, đuổi nguyên màu máu bầu huyết quang, thiếu thuận huy trên toàn bộ bình nguyên, đếm không hết con kiến lên, như toàn hướng vân đứng.、Tại、bình nguyên một bên khác, một cái màu đỏ như máu con kiến đạt được mệnh lệnh, triển gần cánh, lên thành hướng vân đứng phương hướng bay đi. Băng linh sư thiếu cũng làm mới phản ứng giây, một đếm một một một một mét một mới bộ bộ hết tựa hát Tại đạt trời, cái khai dài đi. bay bay bay đạo đạo là phía xích khác, hóa xích đỏ được được, sư vụ, về về bọn hắn chỉ là phàm cấp tu sĩ mà bên này trong rừng rậm tất cả đều là phàm cấp y ê u thú cho nên chuẩn bị đến bên này thám hiểm một chút kết quả vừa mới đến một lần liền trông thấy như vậy trán g quan một màn phàm cấp con kiến tựa như cá giết sang sông che kín chân trời mà đạo huyết quang kia tựa như liệu tinh còn mang theo một cỗ mùi tanh để bọn hắn có chút lẩn ẩ n buồn nôn xảy ra chuyện lớn tách ra chạy trốn mấy vị tu sĩ dọa đến vong hồn bay lên sắc mặt trắng mười tám cho chuột tạ thật sự là chuột đến trước mắt trên không trung tiểu hạnh một mặt ngốc lăng mà nhìn chằm vào trên người mình m ó n ướt chính mình thật sự là sắc mê tâm khiếu vậy mà chủ động là cái kia vải ca ky sắc tiểu thử nhận lấy cái chết nhưng là tiểu cô nương kia dáng vẻ thật sự là nó ưa thích loại hình ba nghĩ đến quá khứ của mình tiểu hạnh khỏe mắt lưu lại một giọt nước mắt chuột chuột ta à muốn về không đi lệ lệ tiểu bạch tiểu chân tiểu hắc hồng hồng nhân nhân lị ly tiểu bánh a bảo các ngươi phải bảo trọng a chuột chuột ta à đã từng cũng là có hậu cung bóp cảm nhận được ly khiếu nguyệt càng ngày càng xa tiểu hạnh càng thêm tuyệt vọng cái này đần đại cầu chạy cũng quá chậm chuột chuột ta nha kỳ thật cũng không có như vậy kiên cường bóp xa xa trời giống như sáng lên bình thường tiểu hạnh cảm nhận được một tia ấm áp chẳng lẽ đây chính là thiên đường cảm giác nó khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác mở ra bị phong h i ể m chút thổi mù con mắt một cái cự đại núi lửa xuất hiện tại trước mặt mặt đất tảng đá có chút p h i m hồng tản ra nhiệt khí không ít hỏa hệ yêu thú tranh đoạt địa bàn ánh lửa bắn ra b ộ n phía trong lúc nhất thời tiểu hạnh còn tưởng rằng chính mình đi tới địa ngục xích v â n hưng về tới lửa vực lập tức thở dài một hơi vừa mới sau lưng những truy binh kia quá kinh khủng trên đường đi nó không muốn sống sử dụng linh khí tăng tốc mới miễn cưỡng vứt bỏ truy binh Phải bay i nổi tiếng ế thế t nhất thất thân tốc thú, nó cảnh đoạn, nhưng bản nhưng có mặc chỉ dù h lấy độ là là yêu ỏ diễm x u ê n trở h phía cảnh không thú thể ẳ n cùng bản g qua yêu Bay kịp. dưới, đổi cơ có có t về trong xào huyệt của mình sau nó ném ra trong tay cái kia chuột mập điểm ấy chuột có thể không đủ nó nhét cái răng nhưng là miễn cưỡng đủ một cái tiểu ư n g ăn no đem tiểu hạnh ném vào trong xào huyệt sau xích vân ưng lần nữa bay lên nó phải đi hất ra những truy binh kia để tránh bọn chúng chú ý tới mình xào huyệt một cái cự đại màu đỏ trong tổ chim tiểu hạnh lộn bài vòng hoàn mỹ rơi xuống đất nó l a mắt nhìn về hướng bột phía phát hiện chính mình bên cạnh có bốn cái mọc ra một chút lông tiểu ứng lúc này trông thấy chính mình đến thờ ơ bốn cái phàm cấp tam đoạn tiểu l ạ o ư n g tiểu hạnh trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra mấy cái này bắt con nó cũng không sợ dù sao cũng là phàm cấp cựu đ o ạ n chuột khẳng định là treo lên đánh cái này mấy cái tiểu ưng bất quá nó thế nhưng là có kỹ năng bị động khán bất kiến ngã cái này mấy cái tiểu ưng tại trước mặt của nó tựa như mủ loà một dạng hiện tại cái này mấy cái tiểu ưng giống như có chút ăn quá no tiểu hạnh tại ưng xào bên trong bắt đầu đi dạo xây một đống lửa màu đỏ kết tinh khối còn tại nơi hẻo lánh nhìn thấy một cái run lẩy bẩy sói con con sói con này toàn thân màu đỏ tiểu hạnh chậm rãi đi tới mặc dù chỉ có phảm cấp t a m đoạn nhưng là bộ dáng nhìn qua không sai lớn bùn cầu tựa như là công không bằng đem cái này sói cái nhỏ mang về cho nó khi con dâu nuôi từ bé tại sói con t r u n g quanh là một đống xương sói đầu xem ra bị bắt tới còn không chỉ cái này một cái sói con a d a hỏa này khí tức trên thân làm sao có điểm giống lớn bùn cầu dáng dấp cũng có chút giống lớn bùn cầu chẳng lẽ lại là lớn bùn cầu con gái tư sinh tiểu h ạ n h hơi nghi hoặc một chút bất quá cái kia lớn bùn cầu niên kỷ giống như không có chính mình lớn chẳng qua là cảnh giới tăng lên quá nhanh hình thể mới lớn như vậy làm sao có thể có con riêng lúc này tại lửa vực, vực miệm h u y ế tại Phệ Vương c ù khi khiếu nguyệt sau lưng chị an lân nhẹ nhàng thở dài một hơi hắn có thể cảm nhận được khiếu nguyện bi thương muốn đưa tay đi sờ sờ khiếu nguyện đầu nhưng là lại nghĩ đến khiếu nguyện tính cách là loại kia lòng tự trọng rất mạnh sói con hiện tại giống như cùng sói con treo không mắc câu đem đã mai hỏng treo ở mắt cá chân chỗ dày cởi xuống chị an lân đối với khiếu nguyện nói ra đợi lát nữa bọn chúng đã đến chúng ta đi vào trước đi tại i ể u h n h t ê lửa vực bên trong có một thân như là giống như hỏa diễm lông tóc thân thể thon dài giống cái lang thú chính liếm láp lấy chính mình mấy cái ấu tệ thật lâu trước đó nó nhận qua băng thuộc tính yêu thú công kích trên người hàn độc một mực không cách nào đánh tan mà trong ngực bên trên cái này mấy cái ấu tể sau hàn độc không hiểu không cánh mà bay cũng làm cho nó khôi phục đã từng sức chiến đấu mấy cái ấu tể bên trong trừ trước hết nhất ra đời lao đại tương đối suy yếu bên ngoài mặt khác mấy cái đều rất cường tráng mà bây giờ đám con non đã mọc ra lông tóc soi cái có chút kỳ quái phát hiện cái thứ nhất ấu tể lại là toàn thân màu trắng trời sinh người yếu tăng thêm lông tóc quá mức dễ thấy đã chú định cái này ấu tể sẽ bị vứt bỏ ở thế giới này yêu thú sinh tồn hoàn cảnh mười phần nguy hiểm không chỉ phải đối mặt những cảnh giới khác cao hơn tự thân yêu thú cái k i ê n nghiền ép thức tắc kích còn muốn đứng trước rất nhiều đến đây đi săn tinh h sói cái nhìn về hướng thú con của mình trong mắt lóe lên một tia bị hay coi như mình cho phép ấu tể tiếp tục đợi tại lãnh địa bên trong nhưng là đàn sói thành viên khác cũng sẽ để ấu tể làm đội cảm tử tiến về những y ê u thú khác lãnh địa thăm dò tại trong lang tộc da yếu tàn tật đều sẽ làm mùi nhử ném ra ngoài đi sau đó sói con bọn họ từng ngày lớn lên mà đầu kia màu trắng sói con cũng càng cổ quái tại trong cơ thể của nó vậy mà diễn sinh ra được băng thuộc tính linh lực điều này đại biểu lấy sói con càng không có năng lực ở nơi này sinh tồn được băng thuộc tính yếu thú tại lửa vực bên trong không chỉ nhận thuộc tính áp chế sẽ còn bị mặt khác yêu thú săn giết cuối cùng sói cái từ bỏ đầu này màu trắng sói c o n tám chị an lân cưới khiếu nguyệt tại l ử a vực bên trong xuyên qua trên đường đi nếu không phải khiếu nguyệt năng lực cảm ứng mạnh lại thêm liễm tức chấp nhận che lấp khả năng hiện tại sớm đã bị yêu thú vây công chỉ là l ử a vực bên ngoài chị an lân liền nhìn thấy rất nhiều nhất cảnh yêu thú nơi này có thể cùng rừng rậm không giống với bên trong có thể sẽ tồn tại càng nhiều cao cảnh yêu thú trong tinh thần c h i hải chị an lân một mực cùng tiểu hành câu thông lấy nghe tiểu hạnh miêu tả nó bây giờ tại một vì sao bên dưới chung quanh tất cả đều là điệu xảo tiểu hạnh miêu tả tương đương không có miêu tả bất quá cũng may ra hỏa này hiện tại vẫn còn tương đối an toàn nghe nó nói nó còn tìm đến một cái tiểu sùng vật đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì giống như khiếu nguyệt đột nhiên ngừng lại tách ra tìm c h ỉ an lân là người có chút nghi ngờ nhìn khiếu nguyệt một chút khiếu nguyệt có tâm sự hắn là biết đến trên đường đi c h ỉ an lân cũng đ o á n được lúc trước lao ba nói khiếu nguyệt là yêu thú biến đến gì, tại một cái tất cả đều là hỏa hệ yêu thú địa phương p hẳn là nơi này đi đi thôi đi thôi chú ý an toàn chị an lân nghĩ, nghĩ đem phục ma vương đại đạo thủy tinh giao cho khiếu nguyện đây là phục ma vương đại đạo thủy tinh nếu như gặp phải nguy hiểm trực tiếp kích phát thế giới khác này mặc dù sẽ không sinh ra v ư ơ n g giả nhưng là cũng có khả năng tồn tại thế giới khác đến v ư ơ n g giả chị an lân căn dặn vài câu đằng sau liền thả khiếu n g u y ệ t rời đi có phục ma vương đại đạo thủy tinh tồn tại khiếu n g u y ệ t hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì khiếu n g u y ệ t biến mất tại một chỗ miệng núi lửa chị an lân lắc đầu hướng về cây nhiều địa phương tiếp tục đi đến nơi này cây cối tương đối đặc biệt đ ề u ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa chị an lân đi đến một viên toàn thân màu đỏ trước cây trên nắm tay linh khí vận chuyển trực tiếp đập vào rễ cây chỗ cây cối âm vang sụp đổ chị an lân suy nghị khé động trực tiếp đem nó thu nhập trong không gian trên gốc cây này có rất nhiều màu lửa đỏ trái cây chị an lân vừa mới giám định một chút đều là phản cấp hỏa vẫn quả có thể cầm tới kiến chúa trong không gian đi trồng một chút chị an lân chuẩn bị các loại kiến chúa sinh sản mấy cái vận chuyển lính kiến sau cầm mấy cái lính kiến tiểu thế giới dùng để làm ruộng mặc dù lính kiến tiểu thế giới cũng sẽ không sinh ra linh khí nhưng là mình có thể cho nó d u n g hợp một chút thu mấy khỏa hỏa vân thụ đến trong nhẫn không gian sau chị an lân tiếp tục tìm kiếm lấy tiểu hành hạ lạc trước đó cái kia diều hâu là nhất cảnh yêu thú sao huyệt vị trí hẳn là sẽ không tại lửa vực chỗ sâu không phải vậy vừa ra đời tiểu ưng cũng chịu không được dạng này nhiệt lượng. chị an lân càng không ngừng tìm kiếm lấy ư ơ n g xào hạ lạc mà kiến chúa lính kiến bọn họ cũng là đã tới lửa vực trực tiếp quyết tán ra đến tìm kiếm tiểu hành hạ lạc b a n g linh sư thiếu bên kia không có trực tiếp tiến vào lửa vực mà là tại biên giới quanh quẩn một chỗ hỏa hệ yêu thú đều là có lĩnh vực ý thức mặc dù giữa lẫn nhau nội đấu không ngừng nhưng là nếu là băng linh sư thiếu khí tức bị cảm ứng được bọn chúng khẳng định sẽ toàn bộ tới vây công băng linh sư thiếu mà huyết phệ vương vừa tiến vào lửa vực liền bắt đầu đổ sát nhanh chóng để cao lấy thực lực của mình lúc này tại lửa vực chỗ sâu một cái cự đại núi lửa một cái móng nuốt to lớn trong nham tương toát ra đem một cái dài năm mét hỏa hệ chim thú bắt xuống dưới nham tương quay c u ù n g tựa như nước sôi bình thường mà cái này hỏa hệ chim thú bị cự trào bắt bỏ vào trong nham tương không có chút nào dễ d ụ a năng lực làm cho người không rét mà run n h ấ m nuốt âm thanh truyền đến sau một khắc trong nham tương sinh vật khủng bố tựa như cảm nhận được cái gì bình thường đột nhiên gào lên núi lửa bốc phát đỏ sầm nham tương tại quần quận khói đen cưỡng ép bên trong phun ra ngoài thôn vệ bầu trời một cái hình thể khoảng trừng hơn trăm mét cự thú triển khai hai cánh bay lên trong lúc nhất thời tựa như ngày tận thế tới bình thường vô số yêu thú kêu thảm th bọn chúng cũng không phải là sợ sệt nham tương đối với bọn chúng tới nói nham tương tồn tại tương đương với nước cấm bình thường bọn chúng sợ hãi là cái tia đột nhiên nổi giận lanh chúa lựa vơ vương giận viêm hải có rồng nơi xa chị an lân chính tìm kiếm lấy tiểu hành hạ lạc đột nhiên cảm giác được mặt đất nguyên một kịch liệt lắc lư như là ngày đó không gian d u n g hợp lúc điệu long xoay người kinh khủng tiếng gầm gừ chuyển đến chị an lân n gần người đây là thứ đồ chơi gì hắn ngẩm đầu nhìn lên xa xa chân trời bị hồng quang tràn ngập đêm tối tựa như bị ngọn lửa đốt cháy bình thường sẽ không như thế xui i xẻo chị an lân lẩ tại i giới phải giống ể thể u yêu yêu thú nhất thú, thế thú t chỉ chính mình gặp phải vì thế này, nhìn cũng không giống như cũng gặp cũng cao có cấp có cấp địa địa này, vì là o thành. Trước Hỏa ễ một Hỏa Hỏa diễm. Hỏa diễm. Hỏa diễm. Hỏa diễm. Nghĩ nghĩ, Trước phen tìm kiếm phía dưới c h ỉ an lân tìm được tiểu hạnh chỗ ưng xảo để mấy cái nhất cảnh lính kiến mang theo chính mình bay lên c h ỉ an lân trực tiếp tiến nhập ưng xào trong h u y ệ t ưng xào rất lớn dù sao xích vân ưng thể tích cũng là to đến và người cho nên c h ỉ an lân rơi xuống trong xào h u y ệ t sau còn cảm giác có chút trống trải bất quá c h ỉ an lân liếc mắt liền nhìn thấy tiểu hạnh lúc này tiểu hạnh đang ngồi ở một cái tiểu ưng trên đầu ba ba ba thổi mạnh tiểu ưng to một n g ư ờ i đây là đang làm gì c h ỉ an lân đi tới g i a hỏa này mặc dù nhắc gan nhưng là gặp được thực lực yếu hơn mình yêu thú đây chính là bành trướng đến cực hạn chi chi tiểu hạnh xoay đầu lại trông thấy c h ỉ an lân sau vội vàng nào tới chị an lân sờ lên tiểu hạnh đầu tiểu gia hỏa này kém chút bị hụ chết bất quá khi đó loại tình huống kia còn dám đẩy ra mặt khác chuột thật sự là dung khí có thể tốt được thật tốt khen khen tiểu a n tử chuột nhận cái con gái n u ô i ân thốt ân chị an lân có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu hạnh gia hỏa này chuyện gì xảy ra tiểu hạnh từ chị an lân trên thân từ từ t u ộ t xuống hướng về xào h u y ệ t một bên chạy tới bên cạnh chạy còn vừa nói nói mấy cái này tiểu ưng con non vừa mới hủ đến chuột con gái n u ô i rất nhanh chị an lân liền nhìn thấy một cái màu lửa đỏ sói con cái đồ chơi này làm sao còn có điểm giống khiếu nguyện chị an lân nghĩ, nghĩ. đối với sói c o n sử dụng xem xét danh sưng h ỏ a linh sói trúc tính lửa đẳng cấp phàm cấp tam đoạn phẩm chất hoàng cấp cao phẩm ân giống như vừa mới bắt đầu thời điểm khiếu nguyện chính là một cái băng linh sói tới lấy tiểu hồng chó hẳn là đại ngốc chó muộn m u ộ i chuột tại tiểu hồng trên thân chó ngửi thấy đại ngốc chó hương vị tiểu hạnh tại trong tinh thần c h i hải nói ra mà lúc này một mực lặn xuống nước khiếu nguyện đột nhiên một cơn chấn động tại trong tinh thần c h i hải gầm rú khiếu nguyện muộn m u ộ i chị an lân n ũ n mày nghĩ thầm nào có trùng hợp như vậy sự tỉnh nhưng là thấy đến trong tinh thần tri hải khiếu nguyện phản ứng đây cũng là thật thì ra khiếu nguyện thật đúng là biến yêu thú khác biến dị đều là chủng tộc biến dị mà khiếu nguyệt trực tiếp trúc tính đều trái ngược bất quá chị an lân liếc qua tiểu hạnh gia hỏa này nhận khiếu nguyệt bội bội làm cạn nữ nhi đợi lát nữa không bị khiếu nguyệt đánh chết đem đầu này tiểu làng tể bế lên chị an lân thuận tay đem ưng xào bên trong bảo bối thu sạch vào nhận không gian về phần cái kia mấy cái mấy t i ể u ư n g chị an lân nhìn một chút bất quá đều là hoàng cấp cao phẩm mặc dù yêu thú con non là hơi đắt nhưng là hắn hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền chủ yếu vẫn là kiến chúa không tại không phải vậy chị an lân khẳng định là không để ý đem nó thu nhập trong tiểu thế giới y để huyết vệ vương tìm tới xích v à đ ư ờ n g đem ra h ỏ a này giết chết chúng ta có thể rút lui cái này bản đồ mới tất cả đều là h ỏ a hệ yêu thú c h ỉ an lân cảm thấy có thể đem kiến chúa chuyển đến bên cạnh đến bắt một chút h ỏ a hệ yêu thú hợp thành một chút mặc dù hắn không có ý định khế ước h ỏ a hệ yêu thú nhưng là tốt xấu lao tỉ cũng là h ỏ a thuộc tính chiến thể cho nàng làm chỉ phẩm chất không tệ yêu thú dưỡng dưỡng cũng không tệ dù sao cái đồ chơi này đối với mình là tuyệt đối trung thành về phần con sói con này chị an lân cảm thấy có thể cho khiếu nguyện mang dù sao vẫn là khiếu nguyện muội sáu trong huy động khiếu nguyệt đứng tại một bộ thú thi bên cạnh túi người xuống đây là một cái vết thương trồng chất sói cái đã tắt thở có một đoạn thời gian cả một tộc đàn hủy hoại chỉ trong chốc lát hỏa linh sói bộ tộc không yêu sinh c ò n dùng cái mũi nhẹ nhàng điểm một cái sói cái khiếu nguyệt cái k i a màu băng làm trong con ngươi loẹ ra một chút s ắ c ý nó có thể ngửi được sói cái trên thân tu sĩ nhân tộc khí tức đem sói cái thân thể nâng lên khiếu nguyệt chậm dại hướng về lúc đến phương hướng đi đến màu tuyết trắng lông tóc bị sói cái máu tươi nhuộn thành màu đỏ một bên khác chị an lân ôm tiểu l a n tệ cùng tiểu hạnh từ ưng xào bên trong nhẹ xuống huyết vệ vương thực lực đã đạt đến nhất cảnh ngũ đoạn. dù sao đã từng làm v ữ n g giả không cần vững chắc cảnh giới có thể không chút kiên k ỹ hấp thu máu tươi cùng linh hồn đến để t h ă n g chính mình cho nên tốc độ đặc biệt nhanh tại tăng thêm kiếp trước học được v õ kỹ huyết vệ vương chính mình liền có thể đơn đ ấ u xích v à lưng ơ ngồi tại một cái nhất cảnh hổ giáp l í n h kiến trên thân chị an lân rất nhanh liền nhìn thấy khiếu nguyệt phát hiện khiếu nguyệt trên lưng thi thể chị an lân là người mà lúc này trong ngực sói con cũng là tội nghiệp kêu gào trong tinh thần c h i hải khiếu nguyệt tinh thần tri hạch có chút ba động mà chị an lân cũng là minh bạch k i ế u nguyệt ý tứ hỏa linh lang bộ tộc hủy diệt k i ế u nguyệt trên lưng đầu này hỏa linh lang là mẹ của nó mẹ của nó chết bởi tu sĩ nhân loại c h i thủ chị an lân thở dài một hơi đứng tại khiếu nguyện góc độ mặc dù mẫu thân từ bỏ nó nhưng là đó cũng là không có cách nào nếu như tiếp tục lưu lại tộc đàn bên trong nó cũng sớm muộn sẽ bị coi như con rơi mà lại băng thuộc tính y ê u thú không cách nào tại l ử a vực còn sống mà những n à y giết chết mẫu thân nó hung thủ nó sẽ đích thân đem nó giết chết chị an lân từ lính kiến trên lưng nhảy xuống tới đứng tại nhân loại góc độ giết chết y ê u thú thu hoạch được tài nguyên là kiện chuyện rất bình thường ý ỉa ỉa để lính kiến quen thuộc cái này hỏa linh thân sói trên có quan nhân loại tu sĩ khí tức mở rộng phạm vi tìm kiếm mấy người này bất、quá. nhân loại góc độ là nhân loại góc độ chị an lân cảm thấy chính mình yêu thú bị hủy khuất bị diệt cái cả nhà chính mình khẳng định là bên người thân không cần đạo lý đến lúc đó tìm tới mấy người này để khiếu nguyện động thủ là được rồi không biết khiếu nguyện xuất từ tâm lý gì vậy mà muốn để cho mình cho nó cùng mẹ của nó hợp thành chị an lân thả xuống rủ xuống tầm mắt mở ra hệ thống đốt phải trang dung hợp cực băng liệt huyết lang cùng h ỏ a linh lang cần thiết huyết năng một thức dung hợp thành công suất một trăm linh dung hợp thời gian m ư ơ i phút đồng hồ dung hợp suốt trăm phần trăm chị an lân hơi nghi hoặc một chút đây là hắn lần thứ nhất gặp được như thế không hợp thói thường sát xuất thành công theo lý mà nói h ỏ a linh lang chỉ là hoàng cấp thượng phẩm không nên muốn nhiều như vậy huyết năng a lần nữa cùng khiếu n g u y ệ t xác nhận một lần đằng sau chỉ an lân lựa chọn xác định huyết quang hiện hiện trên mặt đất toát ra rất nhiều huyết sắc sợi tơ mà h ỏ a linh lang thi thể đột nhiên tán loạn biến thành điểm điểm hưởng quang đem khiếu n g u y ệ t báo khỏa khiếu n g u y ệ t nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước trong điểm sáng mẹ của nó trong mắt mang theo từ ái cùng tinh hỉ hướng về nó chậm rãi đi tới lúc này sói cái có chút do dự ngừng lại tràn ngập n y nay cúi đầu tơ máu tràn lan lên k h i ế nguyện thân thể đem hắn bọc lại thành một viên ngay tại nhảy lên trái tim k h i ế nguyện lắc đầu nhẹ dọn gầm nhẹ một câu đã sớm không hận ngươi chỉ là ta quên không được cái kia nho nhỏ chính mình khiếu nguyệt trong con ngươi một cái màu tuyết trắng sói c o n tại trong bùn đất kêu rên nhìn xem chính mình đi xa mẫu thân không biết qua bao lâu một đôi ôn h ò a đại thủ đưa nó bế lên biến dị sói con bắt trở về cho tiểu tử kia khi ngự thú đi hỏa diễm tràn lan lên khiếu nguyệt thân thể tại tràn ngập hàn băng trái tim chỗ sâu một đoàn ấu tiểu ngọn lửa thiếu đốt cùng thương lam sắc băng giao tiếp cũng không có đem nó hòa tan bộ lông màu trắng bị ngọn lửa cấp tốc đồng hóa hóa thành cam cùng đỏ đường cong giao tiếp lên cao tại trong liệt hỏa bay múa chương một trăm linh ba vang hỏa chiến thiên sói chương một trăm linh ba thuế biến vang hỏa chiến thiên sói ngắn ngủi mười phút đồng hồ khiếu n g u y ệ t tựa như niết bàn bên trong phương hoàng đã trải qua một lần tẩy lễ huyết năng hóa thành trái tim bị n h u ộ n thành màu đỏ càng không ngừng nhảy lên mà một đầu hỏa diễm cự lang hư ảnh hiện hiện trong mắt đều là kiệt ngao chiến ý ngựa mặt lên trời thét dài sau biến thành vòi rồng hỏa diễm xông vào trái tim đỏ lòm bên trong trái tim bông như nổ toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm khiếu n g u y ệ t đi ra bộ lông màu đỏ rực cùng, cùng nhau bay múa trong lúc nhất thời không khí chung quanh đều trở nên cực nóng danh sừng vang hỏ chi lửa đẳng cấp nhất cảnh n h ị đoạn tiềm lực huyền cấp c ự c phẩm thể chất băng phách chiến thể phần thiên chiến thể kỹ năng đệ nhất hình thái băng phong linh cấp trung phẩm băng thuộc tính linh lực đối với địch nhân tiến hành đông kết giảm xuống địch nhân tốc độ cực băng tránh linh cấp c ự c phẩm tốc độ bộc phát l â y thoáng hiện phương thức di chuyển về phía trước một khoảng cách băng cầm chú huyền cấp trung phẩm triệu hoán băng chi quan h o à n sinh ra bao tuyết đông kết trong phạm vi công kích địch nhân cũng tạo thành tiếp tục tính chậm lại thể thuật linh cấp hạ phẩm kỹ năng bị động có thể đề cao ngự thú lực bộc phát lực công kích năng lực chiến đấu nhìn rõ chi nhãn linh cấp trung phẩm kỹ năng bị động có thể tìm kiếm địch nhân nhược điểm căn cứ địch nhân các vị trí cơ thể động tác suy đoán địch nhân động tác kế tiếp c h ă g non kỹ năng bị động linh cấp hạ phẩm có thể hấp thu linh lực tiến hành c h ữ a đựng tại dưới ánh trăng chiến lược tăng cường hấp thu linh lực tốc độ tăng cường đệ nhị hình thái bạo viêm linh cấp trung phẩm sử dụng linh lực tạo dựng mười khỏa h ỏ a cầu danh kích địch nhân tạo thành tiếp tục tính đốt bị thương chiến ý kỹ năng bị động chiến đấu tiếp tục thời gian càng dài lực công kích càng mạnh bất khuất h u y ê n cấp t ự c phẩm có được bất khuất tri hồn giảm bớt mặt trái hiệu quả mất đi cảm giác đau tăng lên trên diện rộng chiến lực sau khi chiến bại đem tạm thời khôi phục trạch sử dụng bất khuất sau đem suy yếu một tuần thời gian phần thiên huyền cấp thực phẩm tạo dựng hỏa chi lĩnh vực trong lĩnh vực chính mình lại nhận tiếp tục tính tăng thêm địch nhân lại nhận tiếp tục tính đốt bị thương đồng thời sẽ ngăn cách mặt khác thuộc tính linh lực thu nạp ngọc thạch câu phần đặc thù thiêu đốt hết thảy ngọc thạch câu phần ân ân chị an lân mở to hai mắt đây là trắng trận đang bật học đúng không chị an lân cũng không có nghĩ đến trăm phần trăm hợp thành sát xuất thành công hiệu quả đã vậy còn quá biến thái nhìn về hướng toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm khiếu nguyện đây cũng là khiếu nguyện đệ nhị hình thái phần thiên không chỉ thu được rất khó lường thái kỹ năng k i ế u nguyệt còn mới tăng một cái phần thiên chiến thể c h í an lân có chút kích động nhìn xem k i ế u nguyệt nhưng là một giây sau hắn đột nhiên biến sắc một đạo vơ nguyên chi hỏa tại trong đan đ i ể n của hắn đốt cháy rất nhanh liền lan tràn đến tất cả kinh mạch chỗ kinh mạch cùng đan đ i ể n cùng nhau bị t h i ê u đốt c h í an lân hồi tưởng lại chính mình luyện thể lúc thống khổ huyết năng phản hồi xuất hiện tràn vào c h í an lân thân thể đại lượng năng lượng làm luyện thể cơ sở c h í an lân thống khổ trên mặt đất l a lộn lan qua lan lại nhưng là lại nghĩ đến đây là một cái cơ hội tuyệt hảo không tự chủ được bắt đầu đã vận hành lên huyền quân luyện thể pháp luyện thể tiến độ bắt đầu phi tốc tăng lên c h í an lân thân thể không ngừng mà giãn n ớ c nhưng là lại bị rất nhiều máu có thể khôi phục để c h í an lân một bên thống khổ một bên khoái hoạt lấy tám t da hỏa này còn chưa có chết đâu huyết vệ vương có chút kinh hồn t ă n g đảm hắn lúc đó t h ụ thương sau tiến nhập tiểu thủ giới đi ngang qua mảnh khu vực này cảm nhận được trong núi lửa cái kêu đồng bộ sinh mệnh lượt sau liền chuẩn bị xuất thủ đem nó giết chết để hắn không nghĩ tới chính là con lão long này vậy mà không phải bản địa sinh vật bởi vì nhận lấy trọng thương hắn trong lúc nhất thời cũng không có cảm ứng rõ ràng cái đồ chơi này lại là vương cấp yếu thú dưới một kích trực tiếp chọc giận nộ viêm hải cốt rồng con rồng này tính, tính nóng này. cũng ôm muốn đem hắn đánh g i ế t sau thôn vệ tâm lý cho nên một mực đối với hắn theo đuổi không bỏ dẫn đến hắn không thể không dừng lại cùng đại chiến là ma tộc thiên tài lại thêm nộ viêm h ả i cốt rồng chỉ là vương cấp nhất đoàn nguyên nhân cho nên trọng thương huyết vệ vương ngược lại là cùng nộ viêm h ả i cốt rồng đánh cho có đến có v ề còn đã hấp thu không ít sinh mệnh lực cuối cùng bị thương nặng đầu này nộ viêm h ả i cốt long hậu cảm nhận được truy binh đến huyết vệ vương trực tiếp trốn mà con lão long này cũng ẩn nặc khí tức về tới trong núi lửa dưỡng thương hiện tại chính mình đoạt xá lính kiến sau lại lần đi vào mảnh khu vực này trong h đầu cùng kiến chúa trao đổi một phen sau huyết vệ vương đem đã hút thành thây khô xích vân lưng ném tới một bên vội vàng thoát đi lửa vực vậy phần trí an lân mấy người bọn hắn huyết vệ vương cảm thấy mình mới là nộ viêm hải cốt rồng mục tiêu chỉ cần mình rời đi nộ viêm hải cốt rồng liền sẽ không chú ý tới mấy người bọn hắn huyết vệ vương xám xịt rời đi l ử a vực còn thuận tay mang đi mấy cái p h ả m cấp y ê u thú đem nó hút khô sau ném tới trên mặt đất l ử a vực bên trong y ê u thú bạo động một cái to lớn long thú phi lên đem những y ê u thú này thổi bay lúc này khiếu nguyệt phản phất cảm nhận được cái gì liền tranh thủ chị an lân điêu đứng lên vung ra trên lưng sau đó điêu lên tiểu hạnh cùng mình m u ộ i m u ộ i đối với hai cái lính kiến thét dài một tiếng lính kiến bay lên dùng đủ câu ở khiếu nguyệt thân thể cùng chị an lân đem nó cố định tại khiếu nguyệt trên lưng sau khiếu nguyệt thân thể biến đổi bộ lông màu đỏ chuyển đổi thành màu trắng. toàn thân tản ra hơi lạnh sau đó khiếu nguyện biến thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ nơi xa nộ viêm hải cốt rồng phảng phất cảm nhận được cái gì giống như nhìn lại tức giận phát ra tiếng hô đem bầu trời trôi nổi vân đoá đều chấn vỡ mặc dù cái kia chán ghét mùi máu tươi biến mất nhưng là nó cảm nhận được tại trong lĩnh vực của mình lại còn có một cái băng thuộc tính yêu thú tồn tại mà lại con yêu thú này giống như đặc biệt ngon miệng nộ viêm hải cốt rồng cái kia trong con mắt đục nổ tràn đầy tham lam cái này tựa như là chiến thể khí tức thân thể của nó mười phần dàn mua vì phòng ngừa bị rồng khác thú t h ô n vệ không thể không rời đi long nguyên đi vào linh khí cằn cối tiểu thú giới tại tiểu thú giới bên trong thực lực của nó không ngừng mà hạ xuống dẫn đến nó không có cơ hội khôi phục tự thân thương thế bị cái kia tràn ngập mùi máu tươi ra hỏa lưu lại thương thế cũng càng thêm chuyển biến xấu dẫn đến thực lực của nó mười không còn một thời gian lâu như vậy đi qua tiểu thú giới đã từ từ đưa nó đồng hóa dẫn đến nó tự thân linh lực chỉ có thể duy trì ở địa cấp thân thể cũng càng thêm giải yếu nhưng nếu như có thể đem chiến thể này thốn vệ thân thể của nó liền sẽ một lần nữa phát ra sinh cơ cái này cũng đại biểu cho nó thậm chí có thể một lần nữa trở lại long n g uyên đoạt lại lánh địa của mình nộ viêm hải cốt rồng huy động lên cánh gầm thét đuổi tới chương một trăm linh bốn chi tuyết nguyệt vs nộ viêm hải cốt rồng chương một trăm linh bốn chi tuyết nguyệt vs nộ viêm hải cốt rồng khiếu nguyệt càng không ngừng sử dụng kỹ năng chạy trốn nó có thể cảm nhận được sau lưng uy áp kinh khủng kia chính nhanh chóng tiếp theo bất quá khiếu nguyệt trong mắt cũng không có kinh hoàng nếu như uy áp này chủ nhân thật đuổi theo nó sẽ trực tiếp sử dụng phục ma vương đại đạo thủy tinh lúc này tại lửa vực một bên khác một bóng người xinh đẹp đang không ngừng xuyên qua chuyện gì xảy ra lửa vực ở đâu ra loại cấp bậc này yêu thú. trí tuyết nguyệt lẩm bẩm nói lúc đầu nàng là chuẩn bị tiến đến hỏa linh giới hoàn thành nhiệm vụ nhưng là tại dọc đường tiểu thú giới thời điểm nghe thấy tiểu thú giới lựa vực bên trong cũng có nhiệm vụ của mình mục tiêu hỏa linh giới là đại thế giới bên trong nguy hiểm cũng tương đối nhiều lại thêm gần nhất không cẩn thận làm thịt một cái hỏa linh giới chiến thể cho nên trí tuyết nguyệt quả quyết lựa chọn đi vào lựa vực hoàn thành nhiệm vụ tạm thời tránh một chút đầu ngọn gió cũng không biết t r ị an lân tên k i a gần nhất đang làm cái gì thế giới khác thật là phiền p h ư c vậy mà không có internet trí tuyết nguyệt một bên tiếp theo nộ viêm hải c rồng một bên tự hỏi trải qua lần này cùng chúa tệ thế giới chiến、đấu. cảnh giới của nàng rốt cục đạt được đột phá bây giờ còn không có lên tới đại học năm ba thực lực cũng đã đạt đến tứ cảnh con yêu thú này khí tức cũng là tứ cảnh mặc dù là tứ cảnh đ ỉ n h phong nhưng là nàng cũng là có không ít tăng thêm đánh không lại cũng có thể chạy trọng yếu nhất chính là con yêu thú này giống như thụ thương nàng muốn đi nhặt cái tiện nghi bốn sau lưng nộ viêm hài cốt long càng ngày càng gần t h i ế u nguyệt có chút bất đắc dĩ lúc đầu nghĩ đến vương giả ngưng tụ đại đạo thủy tinh hẳn là rất chân quý không có khả năng tùy ý dùng linh tinh nhưng là bây giờ loại tình huống này không cần nói thật đúng là đến bàn giao tại cái này lúc này chị an lân trên thân phun trào khí tức rốt cục bình ổn hắn lắc lắc đầu chậm rãi ngồi dậy kết quả vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy hậu phương cái tia t r e khuất bầu trời nộ viêm hải cốt long có chút khó có thể tin rủi rủi con mắt ở trước mặt của hắn tiểu hạnh chính cầm điện thoại dùng nộ viêm hải cốt long khi bối cảnh tự chủ mà bên cạnh của nó h ỏ a linh sói run lẩy bẩy co lại thành một đoàn đây là cái gì vô vô đầu chỉ an lân cũng không có chú ý tự thân cải biến dưới mắt tình cảnh quá mức kích thích để hắn trong lúc nhất thời có chút chuyện không đến chi chi đại ngốc cô nàng nói cho chuột đây là huế vương tình nhân cũ trước đó cùng huế vệ vương tới một phát hiện tại đến để huế vệ vương phụ trách nhiệm、Ấn. chị an lân nhìn một chút nộ viêm hài cốt long cái tia thân thể to lớn không khỏi nuốt nước miếng một cái danh sưng nộ viêm hài cốt long trúc tính lửa đẳng cấp tứ cảnh cựu đoạn thụ thương g i ả i yếu nguyên cảnh giới là lục cảnh một đoạn t i ề m lực vương cấp hạ phẩm giới thiệu tuổi thọ sắp kết thúc lao long đã từng cung huyết vệ vương đại chiến sau thương thế chuyển biến xấu không còn sống lâu nữa ách chị an lân sờ lên cái cảm nếu như cái đồ chơi này thực lực còn tại lục cảnh lời nói hắn khẳng định không chút do dự sử dụng đại đạo thủy tinh nhưng là dưới mắt chỉ có tứ cảnh hắn cảm thấy mình cần suy tính một chút nếu như có thể xử lý vương cấp long thú con rồng k nhưng dưới mắt con rồng này đã già yếu trên người những tài liệu kia phẩm chất đều có chỗ giảm xuống chị an lân liếc qua dưới thân khiếu nguyệt lúc trước hắn cùng huyết vệ vương nói chuyện với nhau qua vùng rừng rậm kia áp chế coi như đối với vương giả cũng hữu dụng nhưng nhìn khiếu n g u y ệ t trạng thái rất rõ ràng là kiền chỉ không đến rừng rậm đầu này nộ viêm hài cốt long mặc dù rất giả nhưng là nếu như chính mình cho nó hợp thành một chút cũng chưa chắc không có cách nào khôi phục thăng cấp chị an lân nhìn một chút nộ viêm hài cốt long nghĩ, nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này hắn nhưng không có nhiều máu như vậy có thể nộ viêm hài cốt long càng cách càng gần chị an lân thở dài một hơi chẳng lẽ lại thật đúng là phải dùng đại đạo thủy tinh ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm một đạo bị phượng hoàng chi hỏa bao khỏa bóng hình xinh đẹp nhảy lên k h ô n g t r ú n g đột nhiên một cước đá ra phượng hoàng chi hỏa tựa như sống lại bình thường phát ra to rõ tiếng kêu to h ỏ a d i ễ m tại nộ viêm hài cốt long trên thân nở rộ ra c h ỉ an lân trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem nộ viêm hài cốt long cái kia to lớn thân thể vậy mà trực tiếp lệnh qua rồi rơi xuống đến trên mặt đất lão tỷ c h ỉ an lân há hốc mồm cảm giác mình tam quan nhận lấy trúng kích g i n g này mặc dù thụ thương nhưng là đã từng cũng là vương già lao tỷ như thế hồ s a đi lên liền cho nó mơ cước nơi x Có có liếm, liếm giọng giọng chị tuyết nguyệt vung tay lên một cái một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay nàng nộ viêm hải cốt long hình thể rất lớn đây chính là nàng có thể thủ thắng mấu chốt nàng tu luyện thế nhưng là quân cấp công pháp và vương cấp võ kỹ tại tăng thêm trên tay trôi này vương cấp trường thường c h ỉ tuyết nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ hôm nay nàng liền muốn đ ổ vương viêm vượng chiến thể triệt để kích phát c h ỉ tuyết nguyệt khí thế trên người kịch liệt lên cao nàng đến đuổi tại người canh giữ đến thời khắc đem con lão long này chém giết lúc này khiếu nguyệt dừng bước nhìn về hướng nơi xa đến c h ỉ tuyết n g u y ệ t c h ỉ an lân từ khiếu nguyệt trên lưng nhảy xuống tỉ tỉ của mình cùng nộ viêm hài cốt long đánh nhau hắn đương nhiên không có khả năng tiếp tục chạy trốn bất quá chị tuyết nguyện dù sao cũng là t ứ cảnh cho nên mới có thể cùng nộ viêm hài cốt long chiến đấu mà lại chị an lân cảm thấy c h í tuyết nguyệt coi như đánh không lại cũng có thể trực tiếp đào tẩu hắn cũng không tin phượng hỏa quân không có cho c h í tuyết nguyệt chuẩn bị bảo mệnh át chủ bài hé mắt hắn ngược lại là muốn nhìn một chút lao tỉ là thế nào sử dụng chiến thể tiếng oanh minh không ngừng chuyển đến nộ viêm hải cốt long phát ra gầm thét ánh lửa trong nháy mắt thôn vẹ một mảng lớn khu vực thân là vương giả mặc dù thân thể đã giàn mua nhưng là cũng không phải địa cảnh con tôm nhỏ có thể khiêu khích c h í tuyết nguyệt thân thể bị đ ô i rồng to lớn quét chúng bay thẳng ra ngoài đem mặt đất xô ra một cái hơn mười mét hô to trong mắt chiến ý hiện hiện phượng vũ sát trên trường thương phượng hoàng thân ảnh hiện hiện c h ỉ tuyết nguyệt dùng sức này lên tránh thoát nộ viêm hải cốt long công kích ngay sau đó nàng tại một giây đồng hồ bên trong liên tiếp đâm ra trên t r ă m thương phượng hoàng trên trường thương hiện ra ngọn lửa nóng bỏng đem nộ viêm hải cốt long thân thể xuyên phá c h ỉ tuyết nguyệt trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ con lão long này thương thế trên người vậy mà như thế nghiêm trọng mà lại cái này tựa như là vương giả tạo thành thương thế cho nên lão long mới một mực không có cách nào khôi phục chị tuyết nguyện tìm được những này bị tạm thời ẩn đóng vết thương không ngừng mà sử dụng võ kỹ công kích đứng lên nàng không có chú ý tới chính là c h í an lân ở một bên sử dụng liễm tức chiếc nhẫn con chiến còn nằm trên mặt đất gặm lên hạt dưa mặc dù hắn cũng rất muốn trợ giúp lao t ỷ công kích con láo long này nhưng là lấy thực lực của mình đi qua khẳng định đến trực tiếp b ư ớ c hơi về phần cùng lao t ỷ chào hỏi nàng còn tại chiến đấu không có khả năng phân tâm cũng không biết lao t ỷ đợi lát nữa có thể hay không lưu lại thủ đoạn để hắn b ổ cái đao bất quá bây giờ hắn muốn trước nhìn xem chính mình chuyển biến khiếu nguyệt sau khi tiến hóa k ỳ bán giống như cũng đã nhận được tăng cường chương một trăm linh năm thân phận thứ hai chương một trăm linh năm thứ hai tốc chủ chị an lân cảnh giới nhất cảnh n h ị đoàn chức nghiệp ngự thú sư thể tu khí tu huy năng một tám bức ngự thú y y y y nhất cảnh một đoạn khiếu nguyệt nhất cảnh n h ị đoàn nhỏ hạnh p h ạ m cấp cựu đoạn công pháp hơi kỳ bán tinh thần c h i hải cùng ngự thú tạo dựng tinh thần liên hệ đại lượng đề cao tinh thần lực mở rộng tinh thần c h i hải dung lượng băng hỏa chuyển đổi có được băng phách chiến thể cùng phần thiên chiến thể có thể tùy ý hoán đổi thuộc tính hoán đổi lúc đó có một dây khoảng cách kỳ thể chất tần tàng chưa hoán đổi thời điểm không cách nào cảm ứng may mắn khí vẫn tăng lên thu hoạch được kỳ ngộ tỷ lệ gia tăng chị an lân cẩn thận cảm thụ một chút chính mình giống như tùy thời có thể lấy chuyển đổi thể chất hơn nữa nhìn hệ thống giới này đ i ệ u nếu như chính mình không có chuyển đổi thành phần t i ê n chiến thể thời điểm thì sẽ không có người cảm ứng được chính mình có được cái này thể chất cái này không phải liền là thân phận thứ hai sao chị an lân trong mắt tràn ngập hưng phấn về sau hành tẩu dị giới thời điểm có thể đem thể chất chuyển đổi thành phần t i ê n chiến thể dạng này liền không có người có thể nhận ra mình về phần dùng thứ hai thể chất chiến đấu chiến đấu loại sự tình này đương nhiên là giao cho ngự thú chính mình xem nào như gì hảo hảo cảm thụ một phen thân thể biến hóa sau khi chị an lân tiếp tục quan sát trí tuyết nguyện chiến đấu dùng di động ghi chép lấy video c h ỉ an lân nhìn xem trí tuyết nguyệt ở phía trước bị nộ viêm hải cốt rồng hành hung mặc dù trí tuyết nguyệt một thân trang bị mười phần xa hoa cái kia khôi giắp cũng là vương cấp nhưng dù sao thực lực bản thân mới tứ cảnh một đoạn không có lập tức bị đánh chết đã đầy đủ chứng minh thực lực của nàng mặt đất nhiều hơn từng cái hố to đây đều là trí tuyết nguyệt g i ấ u vết lưu lại mà nộ viêm hải cốt rồng cũng là bị đánh đến có chút thê thảm máu nhuộm đại địa ngay cả cánh đều nhiều hơn không ít l ô g i c quan trọng nhất là trí tuyết nguyệt thụ thương sau liền bắt đầu điên cuồng cát thuốc mà nộ viêm hải cốt rồng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị tiêu ha rất thảm đập đi một chút miệng chị an lân lần thứ nhất nhìn thấy chị tuyết nguyệt phong cách chiến đấu lại hổ lại mãng giống một cái đánh không chết tiểu tưởng vừa bị phách phi lại lập tức trở về đâm mới phát chiến đấu đã từ từ đi vào hồi cuối chị tuyết nguyệt mặc dù một mực tại căn thuốc nhưng là thụ t h ư ơ n g quá mức nghiêm trọng trong lúc nhất thời dược hiệu có chút theo không kịp nộ viêm hải cốt giống như là mặt trời nhỏ bình thường chung quanh bị ánh lửa thốt vệ mà một trận đ ì n h t h a i nước có tiếng nổ mạnh phía dưới chị tuyết nguyệt thân thể bay ngược mà ra trên người khôi giáp đều có chút tàm đạo mặc dù là vương cấp khôi giáp nhưng là chị tuyết nguyệt đưa vào linh lực chỉ có cho nên khôi giáp lực phòng ngự cũng không có đạt tới đình phong lần này chị tuyết nguyệt là hướng về hắn bên này bay tới chị an lân thở dài một hơi đưa tay tiếp nhận chị tuyết nguyệt trần mụn thanh âm v ă n g lên mặt đất g i ả nước chị an lân lui lại mấy bước hóa đi lực t r ù n g kích này khụ khụ tạ ơn chị an lân chị tuyết nguyệt cảm nhận được có người sau l ư n g tiếp nhận chính mình đang chuẩn bị nói lời cắm tạ nghiêng đầu sang chỗ khác sau nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc tỷ n g ư ờ i không sao chứ chị an lân một mặt quan tâm nói ra trong lòng lại thầm mắng không tốt mình tại trong nơi này nhìn thần tả bị hành hung lâu như vậy nếu như bị nặng biết đoán chừng đợi lát nữa bị hành hung chính là mình không có việc gì mau rời đi chị tuyết nguyệt còn có chút n g ộ n g nhưng là một giây sau nộ viêm h ả i cốt long phi đi qua chị tuyết nguyệt trên mặt biến đổi trực tiếp đẩy ra chị an lân trên thân khôi giác quan g mang và trượng trường thương trong tay hóa thành hỏa diễm vượng hoàng bị bắn ra ra ngoài giống nộ viêm h ả i cốt rồng đang muốn né tránh nhưng là hình thể của nó quá mức khổng lồ cái này một trường thương trực tiếp xuất vào trong miệng của nó đâm vào trên cổ họng của nó máu tơi ư phun ra ngoài mà chị tuyết nguyệt có chút thoát lực ngã xuống k i ế u nguyệt sử dụng cực băng thiệm xoay người cưới lên k i ế u nguyệt trên lưng chị an lân đối với k i ế u nguyệt nhẹ nhàng nói ra. hỏa linh lang bị lính kiến mang rời khỏi lửa vực nhưng c h ỉ an lân vẫn như cũ tùy thân mang theo nhỏ hạnh cho dù hiện tại nhỏ hạnh đã bị dọa đến miệng s ù i bậm mép khiếu nguyệt biến thành một đạo bạch quang xuất hiện tại trí tuyết nguyệt trước mặt sau lại lần nữa thoáng hiện rời đi nộ viêm hài cốt d ồ n g thân thể ngã xuống đất thống khổ lan lộn mà khiếu nguyệt lại là sớm đã dùng cực băng tiểm rời đi nguyên đ i ệ m cực băng tiểm đối với khiếu nguyệt tiêu hao rất nhiều đang sử dụng tân n g u y ệ t tình hộ giới khiếu nguyệt mới lây sử dụng nhiều lần như vậy cực băng tiềm thấy hoa mắt chi tuyết nguyệt thân ảnh xuất hiện tại mấy chục mét có hơn trên sân bãi nàng có chú lại cẩn thận cảm thụ một chút t r ị tuyết nguyệt có chút khó có thể tin rủi rủi con mắt chiến thể còn giống như là hai loại chiến thể giao hợp t r ị tuyết nguyệt đ ỗ n g nhiên nhìn về hướng t r ị an lân nàng chỉ cảm thấy nhận khiếu nguyệt trên người một loại chiến thể là băng phách chiến thể mà đổi thành một cái chiến thể giống như có chút mơ hồ thuộc tính cũng có chút kỳ quái mà t r ị an lân giá hỏa này trên thân khẳng định có l i ễ m tức trang bị nếu không mình làm sao có thể không cảm giác được lúc này t r ị tuyết nguyệt đột nhiên nhãn tình sáng lên cầm trên tay ra một viên dược hoàn đối với chị an lân nói ra liêm tức c h i ế nhẫn cùng ngươi cái này ngự thú cho ta mượn dùng một chút khiếu nguyệt linh khí khô k Ta viên đan viên d ư ợ c này có t h ể cho khôi phục nó tuyết ố t lát ta thụ thương. t đợi lá rán nữa nó nó không cho Chỉ phủ, sẽ nguyệt đem một tấm phòng ngự tính phụ t r i ể n rán tại khiếu nguyệt trên thân sau lại đem viên đan dược kia nhét vào khiếu nguyệt trong miệng một cỗ tinh thần linh lực tại khiếu nguyệt trong thân thể du đãng băng phách chiến thể hấp thu linh khí tốc độ đặc biệt nhanh tại nửa phút bên trong liền đem chọn viên đan dược tiêu hóa liền ngay cả trăng non n g kỹ năng cũng bị một lần nữa bổ sung t h ế vậy c h ỉ an lân thở dài một hơi đem chính mình viên kia liêm tức c h i ế nhẫn giao cho chị tuyết nguyệt sau đó hắn nhanh chóng rời đi hiện trường không có liêm tức c h i ế nhẫn hắn đợi ở chỗ này chính là bia sống vạn nhất đợi lát nữa con rồng già kia tại trước khi chết muốn mang đi một người khẳng định chọn lựa đầu tiên chính là h ắ n thị nếu như có thể mà nói đợi lát nữa để khiếu nguyệt bù một chút đau, ta cảm giác dạng này sẽ có lợi cho khiếu nguyệt huyết mạch tiến hóa c h í an lân để lại một câu nói sau liền trực tiếp biến mất mặc dù có chút kỳ quái nhưng là c h í tuyết nguyệt hay là đáp ứng c h í an lân thỉnh cầu nàng nhẹ nhàng như người cưới lên khiếu nguyệt trên lưng bạch lang đợi lát nữa ngươi sử dụng vừa mới cái tia thoáng hiện kỹ năng tốt nhất có thể thoáng hiện đến con long thú này cổ trước sau đó trực tiếp thoáng hiện chạy trốn trí a k h thuyết nguyệt dặn dò vài câu sau khiếu nguyệt nhẹ gật đầu biến thành một đạo bạch quang tại lửa vực bên trong xuyên thẳng qua nộ viêm hải cốt dòng lần nữa bay lên nó há mồm gà ghét đem vượng hoàng thương ngạnh sinh sinh phục tới sau một khắc nó tức giận quét mắt chiến trường phát hiện vậy mà tìm không thấy tiểu côn trùng kia khí tức thu đông nhìn về hướng nơi xa nó cảm nhận được một cái băng thuộc tính tiểu côn trùng vậy mà cũng là chiến thể mà lại khí tức trên thân có điểm giống trước đó công kích mình cái k i a đáng giận màu đỏ tiểu côn trùng giống Trước giết nộ viêm cốt rồng, đại lượng huyết Trước giết nộ viêm cốt rồng, đại lượng huyết rồng, rồng, lượng lượng đánh đại đánh đại nộ năng. nộ năng. hải hải viêm viêm không chút suy nghĩ liền trực tiếp hướng về nơi xa cái k i a đuổi theo chị an lân cảm nhận được sau lưng n g u y áp một mặt mộng bị quay đầu lại trông thấy cái kia cực đại không gì sánh được đầu rồng chính giữ tận hướng lấy chính mình bay tới lập tức biến s á c dưới chân bộ p h á p biến nhanh thậm chí ẩn ẩn có tàn ảnh cái gì hiếp yếu sợ mạnh đồ chơi lúc này khiếu nguyệt thân ảnh xuất hiện tại nộ viêm hài cốt rồng cổ sau mà chi tuyết nguyệt lấy ra một đống phụ triện phía trên khắc họa lên hỏa diễm ký hiệu cùng một chút lực lượng phù văn đem những phụ triện này dán tại nộ i viêm hải cốt rồng trên cổ một giây sau khiếu nguyệt trực tiếp rời đi mà chi tuyết nguyệt mái tóc bay lên hỏa diễm l ố t cháy bị nhặt về trên trường thương hỏa diễm vượng hoàng lần nữa hiện hiện nộ i viêm hải cốt rồng cũng cảm nhận được trên cổ năng lượng ba động vội vàng muốn né tránh mà lúc này chi tuyết nguyệt k h ẽ quát một tiếng trường thương dùng sức hướng về phụ triện c h ắ t đi những phụ t i ệ n này đều là tăng lên lực công kích phụ t i ệ n chi tuyết nguyệt cho mình trồng rất nhiều bờ uff một kích này trực tiếp dành thời gian nàng linh lực trong cơ thể phượng hoàng ở trong hư không chiến pháp trực tiếp bao trùm ở nộ viêm hải cốt r ồ n g thân thể một giây sau tiếng nổ mạnh kinh khủng chuyển đến một đạo gợn sóng không gian phát ra trực tiếp đem mặt đất chị an lân hất bay ra ngoài khiếu nguyệt thân ảnh chất động xuất hiện tại chị an lân bên người ngay sau đó nó lần nữa sử dụng cực băng t h i ể m dẫn đầu chị an lân rời đi nguyên đ i ệ m nộ viêm hải cốt r ồ n g cái tia to lớn thân thể đập vào trên mặt đất trong lúc nhất thời cắt đá đ ầ y trời mặt đất nứt ra nham tương thẩm thấu mà ra quần quần lấy phóng hướng chân trời k i ế u nguyệt đem chị an lân thân thể sau khi để xuống cấp tốc đi tới nộ viêm hải cốt dòng bên n g lúc này nộ viêm hải cốt rồng trên thân thủng trăm n g à n lỗ còn thiêu đốt lên h ỏ a diễm c h í tuyết nguyệt rơi đến trên mặt đất dãy ruồi lấy đứng dậy đem một viên đan rửa căn vào nộ viêm hải cốt rồng thân thể có chút run run khiếu nguyệt lập tức thở dài một hơi không chết liền tốt màu băng lam con ngươi nhìn về hướng nộ viêm hải cốt rồng lập tức khắp nơi thiếu hụt xuất hiện ở khiếu nguyệt trước mắt nộ viêm hải cốt rồng đã đến nỏ mạnh hết đà lúc nào cũng có thể tử vong nó đến phát ra một kích trí mạng tại khiếu nguyệt dưới chân bông tuyết nở rộ cấp tốc mở rộng lấy nó nhắm chuẩn nộ viêm hải cốt rồng kia dùng sức đặc mạnh, đông tuyết bay vào thuận vết thương này đạt đến nộ viêm hải cốt rồng đầu b à n h băng cầm chú đ ô n g nhiên n ổ tung không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự ngã xuống trong mắt quang trạch biến mất bởi vì ký chủ thu hoạch được đại lượng huyết năng hệ thống thăng cấp huyết năng đơn vị chuyển đổi đánh giết tứ cảnh cựu đoạn yêu thú nguyên thực lực lục cảnh một đoạn nộ viêm hải cốt rồng thu hoạch được huyết năng một thức nguyên chú huyết có thể một nguyên hai gạch chéo ngựa c ú không không ba g một trăm triệu đốt bởi vì ký chủ thủ sắt vương cấp yêu thú thu hoạch được đại đạo cảm nộ số lần một đốt liên tiếp hệ thống nhắc nhở văng lên chỉ an lân trực tiếp nguyên điện h ả y phắt mặc dù lấy được chị an lân trong đầu lập tức tung ra hơn mười chủng phung phí huyết năng phương pháp cái này một đại bạo để hắn những ngày tiếp theo cũng sẽ không lại thiếu máu có thể hạnh phúc tới quá đột nhiên để chị an lân có chút c h ó n g văn g tám tỷ ngươi không sao chứ chị an lân có chút vất vả cần cù đem chị tuyết n g u y ệ t đỡ lên nếu không phải tỷ tỷ này chính mình khẳng định đến sử dụng đại đạo thủy tinh mới có thể sống sót chị tuyết n g u y ệ t có chút suy yếu tựa ở chị an lân trên thân cuối cùng hẳn là ngươi cái kia ngự thú dễ đi mặc dù nàng cũng không biết chị an lân làm như thế ý nghĩa nhưng là gia hỏa này rất ít đối với mình có nhu cầu gì cho nên chị tuyết nguyện vừa mới cũng tính toán một phen không có sử dụng tất cả chị an lân gật đầu như d ã tỏi sau đó nói ra tỉ kỳ thật ta vẫn là cái dục linh sư cho nên làm lại như vậy có nguyên nhân tốt tốt ta không quan tâm những này chị tuyết nguyệt liếc mắt chị an lân khả năng còn không biết mình tại nói dối thời điểm sẽ phản xạ có điều kiện dịch chuyển khỏi ánh mắt bất quá ngươi vậy mà đã thức tỉnh chiến thể có ít người tại vừa ra đời thời điểm liền sẽ đưa tới dị tượng mà loại người này phụ mẫu bối phận cơ bản đều là cảnh giới cao thâm đại năng càng nhiều chiến thể đều là ngày kia mới chậm rãi thể hiện đi ra bởi vì năng lượng không đủ chị tuyết nguyệt hơi nghi hoặc một chút chính mình một nhà xuất hiện hai môn chiến thể đã đủ ly kỳ không nghĩ tới chị an lân cái k i a chiến thể thuộc tính lại còn cùng mình tương phản vận khí vận khí tốt tốt chị an lân xoa xoa đôi bàn tay đột nhiên nói ra tỉ trước ngươi có phải hay không đánh chết một mực chi sau ta vẫn muốn nghiên cứu một chút trùng sau cấp bậc yêu thú đương nhiên ta chắc chắn sẽ không lấy không ngươi trước đó ta bỏ ra lão đại công phu đạt được một bộ vương cấp công pháp ngươi đoán làm gì công pháp này còn cùng ngươi rất có duyên danh tự vậy mà gọi viêm p h ư quyết nghe đến đó chị tuyết n g u y ệ t biến sắc viêm p h ư quyết ở đâu nàng đưa tay muốn bắt lấy chị an lân cổ áo nhưng là một giây sau lại suýt nữa ngã sắc xuống dù sao vẫn là đang thoát lực trạc thái chị an lân cũng là thở dài một hơi nói tiếp đừng kích động cái đồ chơi này hiện tại khẳng định không tại trên người của ta bất quá ta gửi ở hồ chiến vương cái kia ngươi có thể đến lâm thành tìm hắn m u ố n một cái cự đại thú thi đột nhiên hiện hiện bất quá cùng d i ậ n viêm h ả i cốt rồng s o ra cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu cho ngươi ta sẽ chờ khôi phục chơi liền sẽ trực tiếp rời đi bên này chị tuyết nguyệt có vẻ hơi vội vàng về phần nhện chúa thi thể cái đồ chơi này nàng kỳ thật cũng chuẩn bị dùng để đổi tài nguyên nếu c h ỉ an lân đều nói như vậy có thể thay đổi viêm phượng quyết đây chính là kiếm lợi lớn đối với tu sĩ bình thường tới nói viêm phượng quyết chỉ là một bộ công pháp nhưng là đối với nàng tới nói, v i ê m phượng quyết tuyệt đối có thể làm cho nàng lần nữa đột phá mấy cảnh giới bộ công pháp kia thế nhưng là chuyên môn là v i ê m phượng chiến thể chuẩn bị đúng rồi nếu đã thức t ỉ n h kỹ năng có thể trở lại gia tộc đi nhận lấy một chút phúc lợi còn giống như không có nói cho ngươi lên qua những này ta chỉ ra bao nhiêu người coi như một cái gia tộc nhìn thấy c h ỉ an lân biểu lộ có chút quái gì, c h ỉ tuyết n g u y ệ t tiếp tục nói cái này nói rất dài dòng cũng không phải là ta chỉ ra là mẹ ta bên kia gia tộc nghe được câu này c h ỉ an lân có chút đau răng nói ngươi đừng nói cho ta lão mụ nhưng thật ra là đại gia tộc công chúa cùng lao cha bỏ trốn làm sao ngươi biết lần này đến phiên trì tuyết nguyện nghi ngờ trong nhà sẽ không có người nói cho chị an lân những này dù sao chị an lân trước đó ngay cả tu luyện đều là cái vấn đề chị an lân trận tròn mắt nội dung cốt truyện này mời bạn trong tiểu thuyết tất có tám bạn là như thế này t ố t ta kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy lao cha kỳ thật trước đó cũng là thiên tài nhưng là vì cứu lao mụ cho nên căn cơ bị hao tổn gia tộc cũng không có phản đối bọn hắn cùng một chỗ ngươi sở dĩ không biết là bởi vì trước ngươi thiên phú thật rất phí coi như biết gia tộc cũng sẽ không giúp ngươi mạnh lên tính toán ngươi hay là chính mình đi tìm hiểu đi trở về hảo hảo cùng lao cha nói chuyện với nhau một chút đ chương một hài trăm linh bảy kiến chúa dung hợp binh pháp trận pháp chương một trăm linh bảy kiến chúa dung hợp binh pháp trận pháp đúng rồi tỷ phượng hỏa quân cũng thu ta làm đồ đệ còn để mấy cái yêu cầu tới chi tuyết nguyệt một người nhưng là nghĩ đến đệ đệ của mình cũng là chiến thể sau trong nháy mắt thoải mái ngươi nói sư phụ sách mấy cái yêu cầu à có thể nắm chặt đi hoàn thành vua của ta cấp phượng hoàng t h ư ờ n g chính là hoàn thành đánh g i ế t chúa t ể thế giới sau lấy được xếp hạng tiến vào trước năm ngàn tên đối với người mà nói hẳn là cũng không khó sư phụ nếu đ ề yêu cầu vậy khẳng định cũng sẽ có ban thưởng bất quá đây đều là muốn nhìn ngươi hoàn thành trình độ xếp hạng càng cao lấy được ban thưởng càng tốt ủng hộ ta xem trọng ngươi c h ỉ tuyết n g u y ệ t sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi lập tức liền muốn khai giảng nàng phải nắm chắc thời gian hoàn thành nhiệm vụ nhìn xem đi xa c h ỉ tuyết n g u y ệ t chị an lân thở dài một hơi cái này lao tỉ làm việc luôn luôn nôn nôn nóng, nóng, nóng bất quá nghĩ, nghĩ chị tuyết nguyện phần lớn tài nguyên tu luyện đều muốn dựa vào chính mình thu không giống hắn có thể dùng huyết năng cho ngự thú bất hắc kỳ thật với hắn mà nói tài nguyên tu luyện ngược lại không có trọng yếu như vậy ngự thú đột phá chính mình tự nhiên mà vậy liền có thể đột phá con mắt nhìn về phía thanh quang máu độc con n h ệ n sau c h ỉ an lân nuốt nước miếng một cái sử dụng xem xét danh sưng thanh quang máu độc con n h ệ n sau t r ú c tính độc đẳng cấp tam cảnh một đoạn tiềm lực địa cấp hạ phẩm thể chất ngàn độc chiến thể xếp hạng chín sáu năm không thế giới chi lực một phần trăm chị an lân nhữ mày thứ này hay là cái chiến thể mặc dù xếp hạng có chút dựa vào sau nhưng là cũng so với chính mình bằng phép chiến thể mạnh hơn sờ lên cái cảm đầu này nện chúa là c h ỉ an lân chuyên môn làm kiến sau chuẩn bị dung hợp nện chúa đằng sau iii không chỉ có thể đủ thu hoạch được càng mạnh độc tính còn có thể tăng cường bản thân sinh sản tốc độ bất quá thế giới chi lực này là thứ độ gì hệ thống cũng không có giới thiệu c h ỉ an lân cũng là không hiểu ra sao mặc kệ t r ư ớ c mang về cho kiến chúa lại nói xấu rất nhanh c h ỉ an lân một đường về tới rừng rậm lần này thu hoạch tương đối khá hết thể đều là bởi vì tiểu hạnh bị bắt đi mới có thể kiếm một món hời g i a hỏa này ở trên đường thời điểm liền tỉnh lại một mực khóc giống lấy muốn tìm chính mình vải ca ky sắc tiểu thử nhưng là trước đó tiểu hạnh bị bắt đi thời điểm tất cả mọi người vô tâm để ý cái kia tiểu thử cũng không biết nó chạy đến đâu đi tốt tốt linh kiến sẽ giúp ngươi tìm tới nó chị an lân an ủi tiểu hạnh vài câu g i a hỏa này tại trong tinh thần c h i hải làm cho hắn có chút đau đầu tại chị an lân trên quần áo tiểu hạnh một thanh nước muối một thanh nước m ắ t gật gật đầu sau đó toàn bộ xoa tại chị an lân trên thân thở dài một hơi chị an lân mang theo tiểu hạnh đi tới kiến chúa bên người tôn tử binh pháp hắn tùy thân mang theo mà trước đó hệ thống còn phần thưởng chính mình một bản huyền vân trật thư cái đồ chơi này hắn đúng vậy vui lòng đi học mặc dù hết năng không gian có thể giút chính mình nhưng là nhiều nhất tới nói hay là được bản thân đi lĩnh hắn học được đã đủ hô t ạ p cũng không biết l í n h kiến bọn họ có thể hay không bày trận đem thanh quang máu độc con nện sau thi thể đem ra c h ỉ an lân mở ra hợp thành hệ thống lần này hợp thành là toàn thân phương hướng đốt phải trang dung hợp hư không nghị nghĩ hậu cùng thanh quang máu độc con nện sau cần thiết huyết năng tám triệu nguyên dung hợp thành công suất bốn mươi dung hợp thời gian hai mươi b ố giờ s á t x u ấ t thành công có chút thấp c h ỉ an lân nhịu nhữ mày để cho an toàn s á t x u ấ t thành công tốt nhất vẫn là tại bảy mươi năm tả hữu tăng thêm may mắn ra chỉ lời nói cơ bản cũng sẽ không thất bại chủ yếu là thanh quan g máu độc con n g i ệ n sau bản thân hay là mười phần chân quý nếu như hợp thành thất bại vậy hắn trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào tìm tới cái thứ hai như vậy đặc thù y ê u thú sử dụng hai mươi triệu nguyên chị an lân đem thành công suất để cao đến bảy mươi năm bắt đầu hợp thành xác định hợp thành sau chị an lân lấy ra tôn tử b ì n h pháp nghĩ nghĩ tuyển định kiến chúa đầu góc đốt phải trang dung hợp hư không ngân kiến độc kiến chúa cùng tôn tử b ì n h pháp cần thiết n u y ê n năng một nguyên dung hợp thành công suất một h ầ o tốn một mươi nguyên chị an lân trực tiếp đem thành công suất tăng lên tới chín mươi chín trận ô không n binh pháp hợp thành đắt như thế là chỉ An Lân không có nghĩ tới. Phải biết, nơi này một nguyên thế nhưng là tương đương tử đắt thế tới, biết, một thế t phải với pháp hợp chỉ là là có i ệ u huyết Suy huyền chút, chỉ tư một t năng. An Lân đem huyền vần trận thư đem r thư tuyển định kiến đầu. Trận định chúa đem đầu. ra, nữa lần kiến pháp đương nhiên là đến lính kiến bọn họ đến bố trí bất quá bản này trận thư bên trong không chỉ có một ít tăng thêm trận pháp cùng công kích trận pháp còn có hợp kích trận pháp đây mới là thích hợp nhất lính kiến bọn họ bố trí kiến chúa tinh thần c h i hạch cùng tất cả lính kiến đều là kết nối một cái ý niệm trong đầu liền có thể để tất cả lính kiến đều biết đốt phải trang dung hợp hư không n â n kiến đ ộ n kiến chúa cùng huyền vân trận thư cần thiết huyết năng dung hợp thành công suất 50%. sử dụng 10 nguyên đem thành công suất để cao 10% sau c h ỉ an lân đồng dạng lựa chọn hợp thành sau đó chính là chờ đợi hợp thành lúc kết thúc còn lại c h ỉ an lân sửa sang lại một chút tư nguyên của mình chuẩn bị bắt đầu tu luyện vườn cấp công pháp đem thiên lang thần ngọc giao cho khiếu nguyệt sau c h ỉ an lân bắt đầu bế q u a n sáu một ngày thời gian trôi qua c h ỉ an lân kết thúc bế quan khiếu nguyệt thực lực đột phá đến nhất cảnh bốn đoạn mà thực lực của hắn cũng đột phá đến nhất cảnh tám đoạn vẫn thiên chân quyết tại huyết năm không gian đã trải qua thời gian mười ngày chị an lân rốt cục học sòng tầng thứ nhất về phần công pháp luyện thể thời gian vẫn tương đối ngắn ngủi cho nên hắn còn chưa kịp tu luyện huyết vệ vương thực lực tăng lên nhanh nhất chị an lân cho nó một trăm linh dăm sinh mệnh tri nguyên sau huyết vệ vương tại trong một ngày thực lực liền đạt đến nhất cảnh thủ đoạn chỉ bất quá bởi vì phẩm chất nguyên nhân cảnh giới có chút kẹp lại cho nên chị an lân cũng chuẩn bị lại cho huyết vệ vương hợp thành một chút ánh mắt nhìn về phía kiến chúa chị an lân trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ danh sừng thư không ngân kiến độc kiến chúa t r ú c tính không gian lửa kim độc đẳng cấp nhất cảnh một đoạn tiềm lực địa cấp thượng phẩm sinh sản tốc độ kiến chúa một bảy mươi trời nhất cảnh bốn đoạn một ư ơ i một trời nhất cảnh tám đoạn năm mươi một trời nhất cảnh nhị đoạn hai trăm một trời nhất cảnh một đoạn một nghìn một trời phàm cấp cựu đoạn ba nghìn một trời kỹ năng uy hiếp phàm cấp c ự c phẩm huyết mạch khống chế đặc thù cơ nhân nhất thủ hoàng cấp trung phẩm có thể rút ra thôn vẽ yêu thụ ghen dựa vào huyết năng dung nhập tự thân thân thể sinh sản linh cấp t ự c phẩm sinh sản linh kiến kỹ năng đẳng cấp càng cao tốc độ càng nhanh có thể t h ô nhìn g gen qua n bài bố i s s một chút kiến chúa số liệu chị an lân khỏe miệng có chút dâng lên trực tiếp bắt đầu tăng lên kiến chúa kỹ năng cơ nhân nhiếp thủ chị an lân hao tốn mười nguyên Tăng tới lên huyền cho ấ p ạ nên kiến chúa trước mắt sinh sản tốc độ là như vậy sinh sản tốc độ kiến chúa một năm mươi trời nhất cảnh ngũ đoạn hai trăm một trời nhất cảnh bốn đoạn một nghìn một trời nhất cảnh tám đoạn 3, một trời nhất cảnh nhị đoạn một trời nhất cảnh một đoạn một trời p h à m cấp cựu đoạn một trời một trời sinh sinh năm mươi mốt phẩy không không không k h n h ô n g không k h ô n h n g không k h ô n h ô n g không không h ô n g không không không không không không k h ô n không k h ô n không k h ô n h ô n g h ô n g không không h ô n không không h ô a không k h ô n c k h ô n h ô n g không không k h ô n h ô n g k h ô n t k h ô n h ô n g k h ô n t không k h ô n không không không không không h ô n g k h ô n k h ế n g không không không không không không không k h ô n không không k h t n g không k h ô n h ô n g không k h ô n c k h ô n h ô n g k h ô n h n g không không h ô n g k h ô n k h ô n h ô n g không không h ô g k h ô k h ô n h ô n g không không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì chị an lân quyết định từ từ nghiên cứu hiện tại hắn là khảo là khảo thí l ấ n h không k n h ô n g k n g h ô n n g n g không k thật sự là người tiên chị an lân nhìn về phía trước đang tác chiến l í n h kiến tự lẩm bẩm những này l í n h kiến đều là nhất cảnh một đoạn hồ giáp l í n h kiến lúc này cái này trên trăm con l í n h kiến trên thân có nhàn nhạt hào quang màu vàng đất lấp lóe mà địch nhân của bọn nó là một cái nhất cảnh bốn đoạn tích sóng sói đỏ nếu như trước kia tích sóng sói đỏ một đạo công kích đến đi liền sẽ có không ít l í n h kiến bị đánh giết nhưng là học tập trận pháp sau l í n h kiến bọn họ vậy mà tổ hợp thành hợp kích trận pháp trận pháp này tên là quân trận thuật bách binh làm một tổ có thể đem tất cả lính kiến lực phòng ngự cùng lực công kích hội tụ tại một cái lính kiến trên thân cho nên vô luận tích sóng sói đỏ công kích con nào linh kiến đều xem như mọi người cùng nhau khiêng dẫn đến tích sóng sói đỏ trực tiếp bị phản chấn mở mà cái này nhất cảnh bốn đoạn tích sóng sói đỏ căn bản là bị linh kiến đẻ lên đánh một bên khác một cái huyết sắt linh kiến ngay tại h ổ giáp linh kiến trên thân điêu khác mười hai cái h ổ giáp linh kiến trên thân điêu đầy phù văn mà những này linh kiến không ngừng mà thôn vệ lấy một chút vật liệu chân quý một lát sau liền thành công gây dựng trật pháp chỉ gặp một trận kim quang dâng lên linh khí chung quanh cấp tốc tụ tập đến linh kiến bọn họ vây quanh khu vực trong tụ linh trật pháp chị an lân ánh mắt lấp lóe chính mình cái này hiếm thấy na một giây lính kiến sau chị an lân đi tới một khu vực khác để l i n h kiến một lần nữa tụ hợp mỗi cái lính kiến vị trí cách đều cùng trước đó tổ kiến trận pháp lúc nhất trí tụ linh trận pháp xuất hiện lần nữa bốn có thể di động tụ linh trận pháp ta đây là nghiên cứu ra cái gì đi ra chị an lân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn liên tiếp không ngừng mà để lính kiến bọn họ tổ hợp trận pháp mỗi cái lính kiến trên thân đều có khác biệt phu văn những này chính là tổ hợp trận pháp mấu chốt mà lính kiến bọn họ thôn vệ vật liệu sau sẽ chứa được trong thân thể dẫn đến bọn chúng trở thành từng cái trận nhãn chị an lân cưới lên băng linh s ư t h i ế u đi đến một cái khác thiên khu vực hiện tại l í n h kiến không quang học sẽ tổ kiến trận pháp còn học x o n g binh pháp không chỉ có thể tăng lên thực lực quân đội giữa lẫn nhau phối hợp cũng là hết sức ăn ý phía dưới từng cái thiên vong linh kiến đem hạ sắt dê tứ chi trói chặt mà huyết sắt lính kiến cắt chém ra vết thương sau cả đọc dược lính kiến trực tiếp chui vào cứ như vậy tại nửa phút không đến thời gian bên trong một cái nhất cảnh tam đoạn yêu thú liền được thành công giải quyết chị an lân thỏa mãn nhẹ gật đầu mặc dù lần này thu được rất nhiều máu có thể nhưng mình cũng không thể miệng ăn núi lở dạng này huyết năng sớm muộn sẽ sử dụng hết vận chuyển lính kiến cũng sinh sản hơn mười cái chị an lân cảm thấy mình lần sau có cần phải lại mua sắm một chút liếm t ứ c trang bị cho kiến chúa dung hợp một chút dạng này mới có thể tùy thân mang theo những này vận chuyển lính kiến không phải vậy ra ngoài hay là rất dễ dàng bị người cảm ứ n g được quan sát xong linh kiến c h i n đấu sau chị an lân một lần nữa về tới trong tổ kiến bắt đầu chuẩn bị cho huyết vệ vương tiến hành hợp thành trước đó trường học đưa cho chính mình một cân địa cấp sinh mệnh tri nguyên trong đó có một bộ phận bị huyết vệ vương dùng hết c h ỉ an lân nghĩ nghĩ lại phân ra một nửa sinh mệnh tri nguyên đem trước hệ thống ban thưởng chính mình viên k i ê n một hệ chứng yêu thú ngâm đi vào nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này một hệ yêu thú sẽ thành hắn đầu thứ tư n g ự thú huyết vệ vương tại c h ỉ an lân bên người đi vòng v o mặc dù không cảm giác được c h ỉ an lân cảnh giới nhưng là huyết vệ vương phát hiện kiến chúa lần nữa phát sinh biến dị mà lại con sói kia thú vậy mà lại đã thức tỉnh một cái chiến thể nó hiện tại càng thêm xác định chị an lân nhất định là nắm giữ quy tắc chí cường giả trừ bọ bị hệ thống cường hóa trung thành không nói. hiện tại huyết vệ vương đối với chị an lân càng thêm cung kính còn nói cho chị an lân không ít có quan hệ với ma giới bí văn những này đưa đến bên ngoài đi đều là có thể đổi lấy đại lượng công h â n sờ lên cái cảm chị an lân lấy ra một đống bảo vật đây đều là tại chiến thần trong tháp thu hoạch đại đa số đều là h u y ế n cấp đến từ tiểu hạnh tri thủ bởi vì đồ vật tương đối hô tạp chị an lân lúc đó cũng không có chia nhỏ hiện tại ngược lại là có thể lấy ra một chút dùng cho hợp thành kiến chúa cùng khiếu nguyệt bên kia tạm thời không cần hợp thành huyết vệ vương phẩm chất cần tăng lên còn lại nó có thể ăn kiếp trước tích lũy thăng cấp nhanh chóng còn lại chị an lân chuẩn bị cho tiểu hạnh cũng tăng lên một đợt gia hỏa này vốn là tương đối cá ư ớt muối có chút thời gian liền ra ngoài tầm bảo cùng cùng lính kiến tìm kiếm mẫu thử căn bản sẽ không tu luyện tiếp tục như vậy nữa gia hỏa này lại nên cản trở chị an lân thở dài một hơi mặc dù không chống cậy vào tiểu hạnh chiến đấu nhưng là chí ít bọn hắn tại thời điểm chiến đấu gia hỏa này chớ bị dư ba cho trực tiếp đánh chết liền tốt chị an lân chuẩn bị cho tiểu hạnh dung hợp một chút gia tăng tốc độ cùng phòng ngự đồ vật những này đối với tiểu hạnh tới nói mới trọng yếu hơn huyện âm bỉ lưu trung thiên l ư điện thạch ma tượng đây đều là ám h Chỉ an lân lưu lại cũng không có dùng vừa vặn lưu cho huyết vệ vương tiến hành dung hợp trước đó huyết vệ vương dung hợp huyết năng tương đối nhiều là bởi vì g i a hỏa này linh hồn tương đối đặc biệt cho nên muốn để hắn trung thành cần rất nhiều máu có thể mà bây giờ huyết vệ vương cần có huyết năng kỳ thật cùng phổ thông nhất cảnh yêu thú đều không khác mấy hào tốn trên trang nguyên huyết vệ vương dung hợp một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật cần thời gian cũng là đạt đến ba ngày lâu sau đó c h ỉ an lân lấy ra một chút thân pháp võ kỹ cùng một chút phòng ngự bảo vật cho tiểu hạnh dung hợp tiểu hạnh hao tốn hơn ngàn nguyên bị kén máu bao quả làm xong đây hết thảy chị an lân l ấ y ra rất nhiều linh thực cùng tài nguyên tu luyện. ba ngày khiếu n thời gian trôi qua rất nhanh chị an lân kết thúc bế quan trong khoảng thời gian này tăng lên quá lớn dẫn đến vài thú đều tại thực lực tăng trường kỳ trải qua ba ngày thời gian không riêng gì khiếu nguyện liền ngay cả kiến chúa cũng lấy được tiến bộ rất lớn khiếu nguyệt thực lực đột phá đến nhất cảnh lục đoạn mà tinh c thần lực tra phá nhất cảnh phần đến đoạn. tăng t n lân b xét một phen đan điền tình huống bây giờ trong đan điền linh khí có một nửa đều đã hóa lỏng nếu như có người cùng chính mình bỏ đi hao tổ chiến vậy đơn giản là tự tìm đ ư ờ n g chết khiếu nguyệt mang theo thiên lang ngọc căn bản không có bị nó tiêu hao bao nhiêu bây giờ c h ỉ an lân bản thân tốc độ tu luyện khẳng định là không sánh bằng khiếu nguyệt bất quá trước mắt mà nói để c h ỉ an lân cảm thấy có chút nhức đầu là k i ế n chúa cần thôn vệ đại lượng yêu thú làm dinh dưỡng k i ế p sau sinh linh kiến cho nên hiện tại căn bản không cách nào một trời sinh sinh nhiều như vậy linh kiến dinh dưỡng theo không kịp thở dài c h ỉ an lân hướng về huyết vệ vương phương hướng đi đến ba ngày thời gian huyết vệ vương cùng tiểu hạnh cũng hợp thành kết thúc danh sưng huyết p h ệ vương t r ù n g tộc bóng đen d a n h giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm kiến trúc tính tối đẳng cấp nhị cảnh một đoạn tiềm lực huyền cấp t h ư n g phẩm huyết p h ệ vương đạt được sau khi tiến hóa thực lực thành công đột phá nhị cảnh một đoạn gia hỏa này kiếp trước bản thân liền là vương giả căn bản không cần cảm ngộ cảnh giới chỉ cần năng lượng đầy đủ liền có thể cấp tốc đột phá đây coi như là lính kiến bên trong đặc thù cá thể chỉ an lân thỏa mãn nhẹ gật đầu huyết p h ệ vương là một cấp bậc tồn tại tại nội tỉnh không dùng hết trước đều có thể mang theo cao như mình nhanh phát triển mặc dù bây giờ thực lực mới vừa vận đạt tới nhị cảnh một đoạn nhưng là qua một thời gian ngắn có lẽ chính là tứ cảnh tương lai đều có thể danh xứng kim độn tầm bảo c h u ộ trúc t tính kim đẳng cấp phàm giai cựu đoạn tiềm lực huyền cấp c ự c phẩm kỹ năng nhìn thấy ta không linh cấp hạ phẩm có thể giảm xuống tự thân cảm giác tồn tại để cho địch nhân rất khó chú ý tới mình tâm bảo huyền cấp trung phẩm đối với bảo vật có được đặc thù năng lực cảm ứng có thể cảm ứng được chung quanh năm trăm m bên trong bảo vật người nha nhìn cái gì huyền cấp hạ phẩm trào phúng tính kỹ năng sử dụng sau có thể cấp tốc thu hoạch được c ự hận cũng để cho địch nhân mất lý trí không xong chạy mau huyền cấp trung phẩm Đề chỉ a cao o tốc t tránh định đánh năng lực phẩm, động, thể đối an lân cái này mẹ nó đều kỹ năng gì danh tự nhìn một chút tiểu hạnh xem xét kết quả chỉ an lân khỏe miệng có chút run dày chính mình cái này ngự thú phong cách vẽ t ừ khi thu phục tiểu hạnh đằng sau đơn giản đại biến một trận phòng ngự tính kỹ năng cũng không có xuất hiện nhưng là chị an lân có thể cảm nhận được tiểu hạnh giá hỏa này đục thân trở nên mạnh hơn một chút nắm vút đều không có trước kia mềm n h ú t đem tiểu hạnh tiện tay vứt trên mặt đất sau chị an lân nhìn về hướng âm tại sinh mệnh c h i nguyên thú loãn lúc này thú loãn đã có chút hơi mở chị an lân nhìn kỹ một chút bên trong lại có một số người hình sẽ không thật sự là tinh linh đi chị an lân lẩm bẩm nói nhìn điệu bộ này hẳn là rất nhanh liền có thể ấp đi ra bốn đốt hệ thống đổi mới hoàn tất thu hoạch được ban thưởng như sau thiên nguyên tinh địa cấp trung phẩm ẩn chứa đại lượng tinh t h ầ n linh lực bấy c á c thú địa cấp hạ phẩ 100% trì ỷ lệ bắt an h thú, yêu tỷ lân bắt c đem hệ thống cho ban thưởng thu về hãng còn giống như có một lần đại đạo cảm lộ cơ hội không dùng chờ lần sau bế quan thời điểm thuận tiện cho dùng Yêu t lúc này chị an lân nghe thấy được vỏ trứng thanh nhâm vỡ tan vội vàng nhìn sang trước đó những sinh mệnh kia tri nguyên đã bị hấp thu hoàn tất mà trong vỏ trứng to bằng một bàn tay tiểu tinh linh vụn t r ộ n toát ra đầu màu xanh biết trong mắt to mang theo một tia sợ hãi chi chi nữ nhân tiểu hạnh lập tức bật đi ra nhìn trước mắt tiểu ra hỏa con mắt tỏa ánh sáng danh sừng hoa mộc linh trúc tính m ụ c sinh mệnh đẳng cấp p h à n cấp tam đoạn tiềm lực linh cấp trung phẩm trúc tính bên trong còn có sinh mệnh một cột chị an lân con mắt cũng phát sáng lên cái này không phải liền là mình muốn phụ trợ tính ngự thú sinh mệnh trúc tính cực kỳ khó được sẽ rất ít có người có được chữa trị tính ngự thú bình thường đều chỉ là hiệu quả yếu kém một hệ ngự thú căn bản so ra kém y sư hoa mộc linh có một đôi v ó n g ánh sáng long lanh cánh con ngươi tựa như nước biết tinh bình thường một tấm tia khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu tăng thêm có chút sợ sệt nguyên nhân để cho người ta nhìn qua không khỏi dâng lên một tia thương t i ế t chị an lân đang chuẩn bị đi qua ngay sau đó lại lập tức quay đầu lại bởi vì hoa mộc linh vừa ra đời trên thân cũng không có mặc quần áo tiểu hạnh đi trước giết một cái phàm cấp nhị đoạn linh kiến đem nó s á t cho hoa mộc linh mặc vào phàm cấp nhị đoạn linh kiến hình thể cùng hoa mộc linh không chênh lệch nhiều mặc trên người hẳn là vừa vặn đối với chị an lân lời nói tiểu hạnh từ chối nghe không nghe con mắt tản ra lục quang hướng về hoa mộc linh từng bước một, tới gần rua. Tiểu hạnh tay lên, một tiếng ớ lần này trực tiếp đem vốn là sợ sệt đắc trí sắc phát run hoa mộc linh doạy trò khốc lên lúc này một viên khối băng trực tiếp đem tiểu hạnh đập bay ra ngoài khiếu nguyệt chậm rãi đi tới móng đốt nhẹ nhàng gạch một cái trực tiếp từ trên thân lấy xuống một đống bộ lông màu trắng ngay sau đó tại những n à y thật dài lông tóc cuối cùng từng cây băng châm xuất hiện bắt đầu ở không trung bay múa rất nhanh một bộ quần áo liền xuất hiện ở không trung tại quần áo phía sau còn có hai cái cửa dùng cho để đặt cá nhân c h í an lân mở to hai mắt khiếu nguyệt lúc nào học được chiêu này tốt người cái mày dậm mắt to ra hỏa đây là c h í an lân lần thứ nhất trông thấy khiếu nguyệt như vậy chủ động ra hỏa này đừng nói là hay là cái la lụy khống chương một trăm mười đại đạo cảng ộ chương một trăm mười đã ạ đạo hạnh tại đạt i tiểu cho hoa Linh khi Linh viên Linh tiến hành một lần hợp thành. Về phần hợp thành thời gian, hắn hiện tiền, điểm tiện để đem đứng để đan đều được đ cho Hoa áo vào, Hoa cho toàn, cho Hoa hoa. cảm Mục mặc chỉ Mục chỉ cấp dược chữa trước Mục có cả một phàm một nộ quần An Lân nâng lên an An Lân thương, hành lần thành. phân thành hắn này ngay cả số nguyên nguyên đều không đạt được số lượng, trở tùy sau hợp hợp ra về Về lấy số số trải qua một lần hợp thành sau hoa mục linh lúc này cũng không còn sợ sệt c h ỉ an lân cánh nho nhỏ dùng sức huy động khuôn mặt nhỏ kìm nén đến bỏ bừng nhưng là cuối cùng vẫn là không có bay đứng lên nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm một cái hoa mục linh đầu thuận tiện quăng bay đi ngay tại trên tay h áo leo lên tiểu h ạ n h c h ỉ an lân nhắm mắt lại bắt đầu cùng hoa mục linh tiến hành khế ước rất nhanh c h ỉ an lân tinh thần c h i lực bao khỏa hoa mục linh tinh thần c h i hạch một giây sau tại c h ỉ an lân trong tinh thần c h i hải một viên màu xanh lá kết tinh chậm r ã i xuất hiện thân thể một trận thư sướng chẳng biết tại sao c h ỉ an lân đột nhiên cảm giác mình đối với linh lực nắm giữ trình độ cao rất nhiều c h ỉ an lân mở ra hệ thống giới diện nhìn về hướng nhiệm vụ của mình bảng quả nhiên tại giang bộ một cột nhiều hơn một hạ nguyên tố thân hòa có thể thích h n g tất cả nguyên tố linh lực gia tăng đối với mặt khát trước đó đ tại khiếu nguyệt buộc thăng cấp thời khiếu i buộc ràng cấp, cấp ể mắt chị An l â mà nói hoa mục linh kỹ năng chỉ có hai loại chị an lân suy tư một chút lấy ra một bản luyện đàn sách bản này luyện đan sách phạm là cấp cũng là tại chiến thần trong tháp lấy được ban thường đốt phải trang dung hợp hoa mục linh cùng hỏa luyện thuật cần thiết huyết năng dung hợp thành công suất hai phần trăm dung hợp thời gian năm giờ dung hợp hiệu quả học được luyện đan trong sách kỹ xảo nhưng không cách nào học được thuật luyện đan đề nghị t r ư ớ c dung hợp hỏa hệ vật phẩm c h ỉ an lân là người cái này dung hợp hiệu quả lại là cái gì hệ thống mới đổi mới đằng sau cũng không có thêm ra cái gì công năng nguyên lai là ở chỗ này hoa mục linh làm chữa trị tính ngự thú dung hợp hỏa t h u tính chị an lân cảm thấy không quá được nghĩ nghĩ c h í an lân lấy ra trước đó hệ thống cho ban thưởng thiên đạo huyễn thư đốt phải trang dung hợp hoa mục linh cùng thiên đạo huyễn thư cần thiết huyết năng năm triệu dung hợp thành công suất bảy mươi dung hợp thời gian một giờ dung hợp hiệu quả thu hoạch được huyễn thuật có thể có được nhất định m ị hoặc năng lực cùng chế tạo huyễn cảnh năng lực cái này huyết năng ngay cả một nguyên đều không có đạt tới c h í an lân rất là sảng khoái đem dung hợp thời gian giảm bớt đến một phút đồng hồ rất nhanh hoa mục linh liền thành công dung hợp hoàn tất danh sừng huyện âm tinh linh trục tính mục sinh mệnh huyện đẳng cấp phản cấp tam đoạn tiềm lực linh cấp t ự c phẩm kỹ năng hơi、huyện. linh cấp c ự c phẩm chỉ định địch nhân tạo dựng miễn thuật tinh thần lực càng mạnh huyễn thuật năng lực khống chế càng mạnh m ị hoặc linh cấp trung phẩm m ị hoặc địch nhân hấp dẫn địch nhân lực chú ý cũng lâm vào khống chế c h ỉ an lân suy tư một chút nếu không cách nào luyện đan vậy liền làm một cái tinh khiết phụ trợ đi có thể cho bọn hắn tăng máu cũng có thể khống chế địch nhân ngay sau tiến hoa phương hướng hẳn là gia tăng một chút đoàn thể tăng thêm kỹ năng còn có một số đợt tập dùng cho suy yếu địch nhân sờ lên huyện âm tinh linh đầu chị an lân đưa nó đặt ở khiếu nguyện t r ê thân lúc này huyện âm tinh linh hay là còn nhỏ hình thái các loại thực lực tăng lên đi lên đằng sau bộ dáng cũng nên sẽ có được cải chị an lân nhìn một chút huyễn âm tinh linh đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với nó nói ra sử dụng tinh linh c h i âm nghe thấy chị an lân lời nói sau huyễn âm tinh linh dùng sức nhẹ gật đầu mở ra miệng nhỏ bắt đầu ca hát ung dung tiếng ca tựa như ấm áp ngọn lửa chữa trị lấy chị an lân cái kia thân thể m ệ t m ỏ i cùng tinh thần lại như một đầu mềm mại dây lụa tại chị an lân trong lòng l ư ợ n lờ trong lúc nhất thời chị an lân cảm giác mình m ỏ i m ệ t h o à n toàn biến mất cả người đều tinh thần tiếng ca để chị an lân cùng khiếu nguyệt say mê trong đó như là chim bói cá đạn nước lại như hoàng a n h ngâm minh tiếng ca sau khi kết thúc vẫn dư âm lượt lờ nếu không phải tiểu hạnh tại tinh thần chi hải hô to như b ứ c đoán chừng trì an lân còn có thể lại say mê một hồi huấn luyện viên cho chuột ta cũng muốn học tiểu hạnh bàn tay điên c u ồ n g đ ậ p động để trì an lân nhịn không được đem nó bắn bay sau đó trì an lân vừa nhìn về phía huyện âm tinh linh hắn không nghĩ tới huyện âm tinh linh tiếng ca vậy mà như thế dễ nghe không hổ là tinh linh bộ tộc Trì an lân nghĩ nghĩ, thân là một cái đ ặ t tiên thế hắn cũng không biết cho huyện âm tinh linh một cái gì danh tự tương đối tốt tiếng trời gọi thiên âm cũng không tệ nếu dạng này về sau liền bảo ngươi thiên âm đi cho thiên âm mệnh danh sau chị an lân lần nữa chuẩy bế quan tu luyện lại đợi mấy ngày liền phải trở về. thừa cơ hội này tranh thủ thời gian tăng lên một chút có thiên âm tồn tại hắn cũng là không cần lo lắng cho mình sẽ mỏi mệnh cái vấn đề này tám sử dụng đại đạo cảm nộ cơ hội huyết năng trong không gian c h ỉ an lân đối với hệ thống nói ra đốt sử dụng thành công sau một khắc c h ỉ an lân cảm giác được ý thức của mình đ ố n g nhiên chìm xuống dưới mà chung quanh xuất hiện từng đầu kỳ quay nói vây quanh hắn một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác xuất hiện c h ỉ an lân cảm giác mình linh hồn đều trôi nổi thiên lôi đại đạo không thích hợp tích lưu đại đạo cũng không được chú ý thiên đại nói huyết ảnh đại đạo từng đầu đại đạo cảm nộ xuất hiện tại chị an lân trong đầu Rất là sột. là lộn Tại đại đạo chị i Hải bên trong nổi lơ lửng, Chi an lân g một một hai i n mắt n g h chính m nghiền chung quanh đại đạo pháp tắc bắt đầu bay vào thân thể của hắn hồi lâu qua đi danh xưng chị an lân cảnh giới nhất cảnh mũ đoạn chức nghiệp ngựa thú sư thể tu khí tu huy t năng sáu mươi hai triệu nguyên ngựa thú y hệ nhất cảnh ngũ đoạn khiếu nguyệt nhất cảnh b á t đoạn nhỏ h à n h phàm cấp cựu đoạn thiên âm phàm cấp bốn đoạn công pháp hồ phong quyền phàm cấp t h ư ợ n g phẩm đại thành lăng phong bộ phàm cấp thực phẩm tiểu thành lạc diệp kiếm pháp phàm cấp thực phẩm tiểu thành quy nguyên huyền công hoàn g cấp t h ư ợ n g phẩm bốn tầng huyền quân luyện thể pháp hoàn g cấp t h ư ợ n g phẩm tầng bảy huyền âm kiếm p h á p tàn hoàn g cấp trung phẩm tiểu thành vấn thiên trần quyết vương cấp trung phẩm tầng hai thiên lôi cử đoàn vương cấp đề phẩm tầng hai ký bán hơi đại đạo cực băng đại đạo một dung hợp đại đạo năm phân hòa đại đạo chị an lân mở mắt lần này cảm n ộ trực tiếp hao tốn hắn năm ngày thời gian bất quá đại đạo cái đồ chơi này không phải hẳn là vương cấp mới có thể cảm n ộ sao chương một trăm mười một đường về chương một trăm mười một đường về với lúc ở huyết năng trong không gian chị an lân nghĩ nghĩ triệu hoán g ngang cấp thần tộc chủng tộc này người nhìn qua đều tương đối đẹp đẽ nhưng thực lực một cái so một cái đồ biến thái các phương diện đều tăng lên tới cực hạ rất nhanh tại chị an lân xuất hiện trước mặt một cái màu vàng nhạt con ngươi nữ hải tuyết cơ ngọc phu lóe ra ngả voi giống như vầng sáng trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia mang theo một tia cao cao tại thượng khí tức mặc dù ráng người bốc lửa nhưng lại có thần thánh không thể xâm phạm cảm giác những n à y thần tộc một cái nhìn so một cái trang bước chị an lân mèo n h é o tay không có t r i ệ u hoán vũ khí mà là vọt thẳng đi lên chuẩn bị dùng n ụ c thân tiến hành vật lộn danh sưng cơ tuyết t r ủ n g tộc thượng phẩm thần tộc t r ú c tính ánh sáng thần thánh đẳng cấp nhất cảnh ngũ đoạn trông thấy chị an lân xông lên cơ tuyết con ngơi ư co r ụ t lại trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g kiếm trực tiếp hướng chị an lân đâm tới bang bang đưa tay bắt lấy trừng kiếm đ ỗ n lửa bắn tư tung chị an lân một tay khác bỗng nhiên ném ra trực tiếp đem cơ tuyết đập bay ra ngoài lắc lắc tay, vẹn vẹn bị cắt chém ra một cái b ệ c h vấn lực p h o n g ngự liền xem như cùng cảnh thần tộc cũng không phá nổi h à chị an lân khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nếu thật sự có người đem mình làm làm truyền thống ngự thú sư lời nói thật đáng buồn hắn sẽ phát hiện người trước mắt này so với chính mình đào còn cứng rắn cơ tuyết rơi xuống mặt đất sau nổi giận g ầ m lên một tiếng trên trường kiếm lóe ra q u a n g mang trói mắt một kiếm vùng ra chỉ gặp cái k i a ánh sáng thần thanh biến thành kiếm khí hướng về c h ỉ an lân bay tới phong chị an lân nói khẽ sau một khắc kiếm khí trực tiếp biến thành băng điêu rơi đến trên mặt đất đây cũng là mang theo đại đạo chi ý băng phong kỹ năng li chị an lân nhìn về hướng c ơ t u y ế t linh lực đổ xuống mà ra trực tiếp đem nó đông lạnh thành băng điêu huyết n ă n g không gian chậm rãi biến mất chị an lân nổ một ngụm trọc khí mặc dù mình cũng không hề hoàn toàn cảm nộ g đại đạo nhưng là cái đồ chơi này l ự c sát thương căn bản không phải võ kỹ có thể so sánh hiện tại hắn xem như biết vì cái gì vương cấp phía dưới đều là sâu kiến tám thu thập một phen sau chị an lân chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát huyết p h ệ vương trái tim bị mai táng tại rừng rậm chỗ sâu chị an lân để huyết vệ vương đem nó lấy tới cho dù là đã chết đi thật lâu trái tim này vẫn như c ũ đỏ tươi tựa như vừa móc ra bình thường trong đó còn mang theo đại lượng, năng lượng. để kiến chúa thèm ăn nước bọt đều đi ra đem thiên nguyên tinh ném cho kiến chúa đằng sau chỉ an lân nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó kiến chúa tự thân tương đối đặc thù hiện tại khẳng định không cách nào đi theo tại bên cạnh hắn ý lìa ý lìa, cùng cảnh giới lính kiến bảo trì tại trường hai ngàn là được rồi trong khoảng thời gian này ngươi chủ yếu lấy tu lời làm chủ cũng có thể nếm thử sinh sản một chút tân hậu tiểu thú giới là tứ phẩm địa đ ồ bởi vì cũng không có thực lực hạn chế nguyên nhân trong này chúa tể thế giới đã bị xử lý mà còn lại yêu thú cao nhất cũng là tứ cảnh định phong đầy đủ kiến chúa tiếp tục phát d ụ n nơi này lính kiến lấy được tài nguyên c h í an lân cũng có chút coi thường đều để lại cho lính kiến ngay miệng lương về phần huyền cấp cùng linh cấp tài nguyên c h í an lân ngược lại để kiến chúa chính mình giữ nhưng tài nguyên này đều là rất tốt hợp thành vật liệu lúc này c h í an lân trong đầu linh quan loại lên đột nhiên đối với khiếu nguyệt nói ra khiếu nguyệt nếu trực tiếp đem yêu thú giả đạ cho kiến chúa hợp thành vậy rất có thể chỉ là dung hợp tại kiến chúa trên thân nhưng là nếu như đem cái này yêu thú giả đạ cùng một cái phổ thông yêu thú hợp thành đằng sau lại đốt cho kiến chúa lời nói vậy có phải hay không có thể cho kiến chúa sử dụng g e n dung hợp lại đem g e n này chuyển rời đến lính kiến trên thân nghe thấy chị an lân lời nói khiếu nguyệt mật người sau đó trắng chị an lân một chút từ khiếu nguyệt vẻ mặt chị an lân đọc được một đầu tin tức ta chỉ là cái ngự thú ngươi hỏi ta làm gì ý của ta là điểm này cũng có thể vận dụng đến những yêu thú khác trên t h ầ n tỉ như ngươi nếu là hiện tại cắt một chút dưới thì đến có hay không có thể cho kiến chúa gia tăng chiến thể g e n chị an lân càng nói càng hưng phấn dạng này liền đại biểu cho chính mình có thể thu được rất nhiều có được chiến thể lính kiến a cùng khiếu nguyệt thương lượng nửa ngày sau chị an lân đạt được k h i ế nguyệt máu tươi sau đó đem máu tươi đút cho kiến chúa mặc dù kiến chúa hiện tại có tiêu h ao nhưng là tại bình thường thời điểm nó vẫn tương đối ưa thích chính mình dùng miệng ăn cái gì như thế có thể từng đạt được hương vị chị an lân mở ra kiến chúa cái bảng quả nhiên không ra hắn sở liệu tại ghen một cột bên trong nhiều hơn rất nhiều ghen băng phách chiến thể phần t i ê n chiến thể dung hợp băng phách chiến thể có được chiến thể sau linh kiến sức chiến đấu không chỉ có thể có được tăng lên rất nhiều bản thân còn có nhất định tu luyện năng lực tính cả tốc độ tu luyện linh kiến tốc độ tu luyện khẳng định phải so kiến chúa nhanh rất nhiều dung hợp thất bại xin mời tăng lên kỹ năng một giây sau một chậu nước lạnh tới lên chị an lân trên đầu cũng là ghen rút ra kỹ năng này đẳng cấp chỉ có huyền cấp hạ phẩm không cách nào dung hợp chiến thể cũng là bình thường c h ỉ an lân lắc đầu mặc dù dung hợp thất bại nhưng là mình phương hướng là đúng chỉ cần đem kỹ năng này tăng lên sau hắn liền có thể dung hợp các loại chiến thể tổ hợp một cái chỉ có chiến thể lính tiến quân đoàn muốn dung hợp chiến thể kỹ năng này hẳn là muốn tăng lên đến vương cấp mới được mặc dù c h ỉ an lân hiện tại huyết năng rất nhiều nhưng là dù sao cũng chỉ là từ cảnh giới rơi xuống đến tứ cảnh cựu đoạn long thú trên thân lấy được muốn tăng lên tới vương cấp khẳng định là không được gánh nặng đường xa、A. thừ một phen sau chị an lân cưới lên băng linh sơ cứu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát lần này tiểu thú d ư ớ i một nhóm cũng không có trông thấy bao nhiêu tu sĩ trước đó c h ỉ an lân cũng đặc biệt dặn dò qua kiến chúa không tất yếu không cần loạn giết người cho nên tiến vào rừng r ầ m phần lớn người đều là trực tiếp bị dọa đi lại thêm phụ cận yêu thú hầu như đều bị lính kiến săn g i ế t s n g nguyên nhân dẫn đến mảnh khu vực này đặc biệt cặn cỗi cho nên tự nhiên mà vậy không có người nào đến đây đem tiểu hạnh cùng thiên âm nhét vào túi sau c h ỉ an lân c ư ấ i lên băng linh sư thiếu để khiếu nguyện mình tại phía dưới đi theo chính mình chạy ngự thú đại bị hắn cầm đi cho kiến chúa hợp thành cho nên hiện tại chị an lân không cách nào đem mấy cái ngự thú thu hồi hàn băng chiến hồn còn tại kiến chúa trong tiểu thế giới nó ngay tại đột phá nhất cảnh tạm thời tới nói không cách nào tham dự chính mình chiến đấu cho nên chị an lân cũng không có đem nó mang về rất nhanh c h í an lân liền nhìn thấy một đống ngay tại hướng trở về tu sĩ những tu sĩ này cũng đều là nhất cảnh tu sĩ tại cảm nhận được khiếu nguyệt khí tức sau không khỏi s ư n g sở lập tức liền tràn ngập cảnh giác r ơ lên vũ khí bất quá khiếu nguyệt căn bản không có chú ý bọn hắn trực tiếp lướt qua ngược lại để những tu sĩ này nhẹ nhàng thở ra khoảng cách truyền t ố n g điểm càng ngày càng gần tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều đến khu, này khu vực sau dân tộc mới tính được là là triệt để an toàn dù sao nhiều người nhìn như vậy cũng sẽ không có người ở chỗ này đỏ mắt giết người chị an lân từ để băng linh sư thiếu từ trên không trung rơi xuống hắn đem tự thân ẩ n tàng thành một cái bình thường ngự thú sư nếu như hoàn toàn che giấu khí tức không có bị bên này quân nhân cảm nhận được nói chính mình ngự thú khẳng định sẽ nhận công kích cũng không phải là tất cả ngự thú sư đều có ngự thú đại t r ò nên n ngự thú xuất hiện tại điểm truyền tống cũng là chuyện thường xảy ra chương một trăm mười hai đến thêm tiền chương một trăm mười hai đến thêm tiền cái gì ngự thú phẩm chất tốt như vậy tuy nói khiếu nguyệt là chiến thể nhưng là người nơi này đại bộ phận đều là một chút nhị cánh tu sĩ liền ngay cả tam cảnh đều không có mấy cái cho nên cảm thụ được cũng không phải là rất chuẩn xác tất cả đều là băng thuộc tính n g ự thú xem ra cũng là con em thế già vậy mà không có n g ự thú túi người trẻ tuổi tôi nói không chính xác chỉ là muốn khoe khoang một chút ai nói có n g ự thú túi liền nhất định phải đem n g ự thú đ ặ t vào mặc dù n g ự thú sư cần n g ự thú tiếp h thân bảo hộ nhưng là như thế rêu r a o khẳng định là đang khoe khoang thôi chị an lân liếc qua người t r u n g quanh cũng không nói lời nào trực tiếp đi ra thông đạo sáu về tới lam tinh chị an lân hít thật sâu một hơi không khí mới mẹ sau đi đến gần nhất lâm thành hắn trước tiên cần phải đi mua cái n g ự thú túi k i ế u nguyệt hình thể nếu như g chị an lân không đ phải dự định lời nói kỳ thật năm ngày trước hẳn là sẽ có một trận khảo thí nhưng là dự định đằng sau những điểm số này đều không phải là rất trọng yếu quý c á t cơ tiểu lân con ta trong mấy ngày qua gặp ta mối tình đầu tin tức này đã là ba ngày trước chị an lân nghị nghị trả lời chúc mừng a hiện tại thế nào tin tức vừa phát ra ngoài quý c á t cơ bên kia gần như là trả lời lập tức quý c á t cơ bảy tuổi năm đó ta bắt lấy một con ve lại coi là bắt lấy toàn bộ mùa hè mười sáu tuổi năm đó ta hôn mặt của nàng ta cho là ta có thể cùng nàng vĩnh viễn chị an lân thở dài quả nhiên vẫn là tu luyện đáng tin cậy tình tình yêu yêu thật lãng phí thời gian quý c á t cơ hiện tại hai năm qua đi chúng ta gặp nhau lần nữa ta cho là chúng ta có thể gương vỡ lại lành nối lại tiền r i ê n thế nhưng là nàng lại nói cho ta biết bạn trai cũ đến thêm tiền Quả quyết quý đóng lại chị t cơ k ô n g t an lân ngẩn đ hà, hà lão sư ta tại dị thế giới phát hiện huyết vệ vương di tích xác nhận huyết vệ vương đã tử vong đổ còn dư lại ta sẽ dẫn về trường học giao phó nhiệm vụ hà nhu vân lão công chết tại huyết vệ vương trên tay cho nên tin tức này hay là đến nói cho hà nhu vân lần g cái nữa g tin tức đi vào kim nguyên thương hội chị an lân trực tiếp đi đến tầng thứ năm mặc dù thực lực của hắn không có đạt tới nhị cảnh nhưng là thân phận đầy đủ cho nên cũng không có bị hạn chế đi tới tầng thứ năm rất nhanh liền có cô bán hàng tiến lên đón xin hỏi tiên sinh cần mua gì loại hình vật phẩm huyền cấp ngự thú túi mặc dù trong tay linh thạch không có nhiều như vậy nhưng là c h ỉ an lân trên người đ ồ tốt cũng không ít cầm lấy đi bán đi cũng đủ để mua xăm cái này ngự thú túi nghe được c h ỉ an lân lời nói cô bán hàng mỉm cười gật đầu rời đi rất nhanh liền dẫn mấy cái ngự thú túi về tới c h ỉ an lân bên người đây là không thuộc tính ngự thú túi có thể bông xuống năm cái ngự thú mang theo linh thạch hấp thu hiệu quả còn có chữa thương chất pháp giá bán chỉ cần năm trăm mai tam phẩm linh thạch đây là huyền cấp trung phẩm ng cuối ó thể b n g x u n g cùng á đây là huyền cấp cao phẩm ngự thú túi cũng là không thuộc tính không gian bên trong rất lớn có thể dung hạ được tám cái ngự thú trong đó chủ ngự thú vị là ba phòng ngủ một phòng khách giá tiền là một hai trăm l i n mai tam phẩm linh thạch ba phòng ngủ một phòng khách chị an lân khỏe miệng có chút run dậy ngự thú túi đều tiến hóa đến một bước này sao có hoàn cảnh này bị tạp khâu đâu còn có thể đi theo tiểu trí đi đầy đường chạy ngay tại chị an lân suy nghĩ thời khắc một cái thân ảnh mập mạp từ bên ngoài chạy vào cái kia thân thể mập mạp bên trên mặc h ẳ n có thật nhiều trâu b á o quần áo chị tiên sinh rốt cuộc tìm được ngài kim nguyên bách t h ở hồn hển nói ra hắn là kim nguyên thương hội q u ả n sự lúc nghe chị an lân đi vào thương hội sau liền lập tức chạy tới đối với thương hội tới nói lôi kéo thiên tài cũng là quá trình tất yếu thống chi là chị an lân dạng n à i chiến thể kim nguyên bách bản thân cảnh giới cũng không cao nhưng là sau l ư n g tin tức tương đối linh thông h ắ n nghe nói chị an lân tiến vào quân l ư n sau đã bái một vị vương gi phượng hỏa quân cũng không có hướng ngoại giới tuyên bố chị an lân trở thành đồ đệ của mình kim nguyên bách chỉ là nghe nói chị an lân sư phụ thân phận rất là t ô n quý cho nên liền trực tiếp phỏng đoán chị an lân bái vương giả vi sư chỉ tiên sinh mua sắm thương phẩm có thể trực tiếp tiến về tầng thứ sáu tầng thứ năm chỉ là đối ngoại bán phẩm chất chỉ có thể coi là bình thường chỉ có tầng thứ sáu mới tính được là là ta kim nguyên thương hội c h â n t ả n g chị an lân nhìn thoáng qua kim nguyên bách đại khái đoán được kim nguyên bách thân phận giao thiệp với người cái gì m ệ n nhất không có việc gì ta chỉ là tạm thời trước dùng đến chị tiên sinh là muốn mua sắm ngự thú túi đúng không là như vậy ta k cho nên s hắn v i tự tác chủ trương cho chị an lân nhất định c h i ế c khấu mặc dù không nhất định so ra mà vượt quân đại học phân hồi đoái tiện nghi nhưng là nếu như là tại ngoại giới thương hội nhưng không có làm sao so nơi này giá cả thấp hơn quân lớn học phần đều là muốn làm nhiệm vụ đến chính mình kiếm lời mà nơi này kim nguyên thương hội chỉ là phân hội nếu như đầu tư thật tốt kiểu gì cũng sẽ bên kia điều tới tài nguyên cũng sẽ càng nhiều không chỉ như vậy nếu như chỉ t i ề n sinh có gì cần mua bán tài nguyên chúng ta giá thu mua cũng sẽ cao hơn mặt khác thương hội kim nguyên bách vừa nói một bên để cho người ta mang đến tốt hơn ngự thú túi rất nhanh mấy cái nhìn qua càng thêm đẹp đẽ ngự thú túi liền xuất hiện ở c h ỉ an lân trước mắt mà lại giá cả đều mười phần mỹ lệ chương một trăm mười ba trở lại trường chương một trăm mười ba trở lại trường chọn lựa một cái có thể dung hạ tám cái ngự thú ngự thú túi sau chị an lân tại mặt phẳng bên trên nhìn lên mặt khác vật mình cần đầu tiên chị an lân mua một phần tàng bảo đồ cùng một cái kim loại máy dò. những này hắn chuẩn bị lấy ra cho tiểu h à n h hợp thành có thể nho nhỏ tăng lên một đợt tiểu h à n h tầm bạo năng lực thứ yếu chính là mua một đống lớn súng ống đạn được cái gì pháo hỏa tiễn súng máy pháo điện tử lựu đạn chờ chút súng ống đạn được có thể dùng đến cho yêu thú hợp thành sau cho ăn cho kiến chúa thu hoạch đen để lính kiến thu hoạch được viễn trình chuyển vận năng lực sau đó chị an lân mua một chút máy cản tín hiệu cùng yêu thú đại nao dung hợp sẽ hay không đổ sắc thành tinh thần lực máy che đậy ngay sau đó chị an lân suy tư một chút mua một chút tiểu tạp kiện tỉ như đồng hồ điện thoại chip nhận c h ờ chút những này có thể dùng đến cải biến ngoại hình tại mặt phẳng bên trên tiếp tục chọn chị an lân mua một chút hải dương yêu thú thi thể tỉ như bọ ngựa tôm c h ờ chút tiểu thú giới bên trong cũng không có biển cho nên chị an lân không cách nào thu hoạch được những yêu thú này ghen cuối cùng chị an lân tìm tỏi một chút tín hiệu tăng phúc khí kiến chúa ghen mười phần người tiên mà trong thế giới khác cũng không có tín hiệu không cách nào cùng đồng đội giao lưu chỉ có thể dùng một chút tử mẫu pháp khí đến tìm kiếm vị trí lợi dụng hợp thành đem những vật này hợp thành ra hắn có thể đem g e n tăng thêm tại kiến chúa trên thân chờ chút chị an lân đột nhiên đem cái này một vật phẩm cho vệ tới kỳ thật căn bản không cần như thế sau khi suy nghĩ một chút chị an lân bắt đầu ở trong tinh thần c h i h ả i cùng kiến chúa trao đổi đứng lên căn cứ kiến chúa phản hồi chị an lân xem như biết nguyên l a i k kiến chúa cùng lính kiến ở giữa kết nối cũng là có hạn chế nếu như lính kiến rời đi thế giới này đi đến một cái khác thế giới khác lời nói kiến chúa sẽ cùng mất đi kết nối bất quá nếu như có thể sinh sản tân hậu để tân hậu tiến về thế giới khác kia cái kia kiến chúa sẽ cùng lính kiến bọn họ một lần nữa lấy được kết nối cho nên chỉ cần tân hậu có thể phân bố tại từng cái trong thế giới khác vậy chỉ cần hắn cho đồng đội một cái linh kiến liền có thể tùy thời cùng đồng đội sinh ra liên hệ bất quá liên hệ dạng này là đơn hướng cho nên cần cùng điện thoại dung hợp một chút sáu mua sắm xong những vật này sau chị an lân bán ra đại lượng chiến thần trong tháp lấy được tài nguyên cùng kiến chúa thu thập linh dược những này hết t hệ để chị an lân thu được chín mươi mai tứ phẩm linh thạch mà sau đó chị an lân lại bán một chút từ huế vệ vương nơi đó lấy được võ kỹ những võ kỹ này đại bộ phận là huế vệ vương được sát chủng tộc khác sinh linh sau lấy được cho nên chị an lân cũng có thể yên tâm bán những võ kỹ này để chị an lân thu được năm trăm mai tứ phẩm linh thạch còn lại võ kỹ cùng tin tức hắn chuẩn bị trở về quân lớn đằng sau dùng cho hối đoái học phần liếm tức loại bảo vật chị an lân chuẩn bị trong trường học mua sắm quân lớn ở phương diện này cũng sẽ không hố học sinh giá cả mười phần rẻ tiền đem đồ vật thu sạch nhập không gian trước miễn sau chị an lân rời đi lâm thành cưới lên băng linh sư t h i ế u bắt đầu hướng quân phương hướng chính tiến đến ngày mai chính là huyết viêm bí cảnh lúc bắt đầu tân sinh nhập trường học cũng sẽ ở ngày mai tiến hành đối với cái này chị an lân trong mơ hồ có một ít chờ mong lúc này mới coi là chính mình chính thức nhập học vừa trở về cũng đúng lúc đến ngày thứ hai thế giới này làm tinh thể tích muốn bành trướng rất nhiều cho nên đường xá dài hơn mặc dù bây giờ b ă n g linh sư thiếu tốc độ phi hành đã theo kịp máy bay nhưng từ lâm thành đến quân lớn cũng y nguyên cần mười giờ bất quá c ò n tốt b ă n g linh sư thiếu trên l ư n g yên có được thông khí c h ậ t pháp ngồi ở phía trên như cùng ở tại trên đất bằng bình thường nhắm mắt tiến nhập huyết năng trong không gian chị an lân bắt đầu tiếp tục chiến đấu mà khiếu nguyệt tiểu hạnh cùng thiên âm cũng bị kéo vào huyết năng trong không gian huấn luyện sáu rất nhanh mười giờ đi qua chị an lân về tới hải thành đã tới quân giới lôi vào lúc này quân giới lối vào người ta tấp nập rất nhiều phụ huynh ở chỗ này tiễn biệt lấy con của mình bởi vì thi vào quân lớn đều là thiên tài gia cảnh cũng sẽ không rất kém cỏi cho nên tất cả mọi người có được nhận không gian cũng là sẽ không xuất hiện bao lớn bao nhỏ tình huống đại trắng đi trường học h ả o h ả o đi theo l á o sư tu luyện nếu có cái gì thiếu tài nguyên cùng trong nhà liên hệ một tiếng tiểu nghệ a đi trường học muốn lấy tu luyện làm chủ tổng cùng mặt khác nam đồng học tiến về thế giới khác kim thạch a quân đại lý đều là kẻ có tiền ngươi nhất định phải cùng các bạn học tạo mối quan hệ để chúng ta nuôi dưỡng hổ phách heo bán đi chị an lân thô sơ giản lược liếc qua n h ữ n g học sinh này đại bộ phận đều là phạm cấp tám cựu đoạn tu sĩ nghề nghiệp cũng là đủ loại mọi người mặc cũng rất là quái dị cũng không biết là cái gì truyền thống luận đan sư đều mặc lấy trường bảo màu trắng thể tu đều mặc đến cùng cái dã nhân giống như c ư ờ i băng linh sư t h i ế u c h ỉ an lân trực tiếp tiến nhập quân giới lúc này quân giới bên trong cũng là m ư ờ i phần náo nhiệt rất nhiều học sinh chắn thành một đoàn chờ đợi học trưởng học tỷ cho mình ban phát học sinh vòng tay mặc dù rất nhiều ngự thú sư đều là có tọa kỵ nhưng là quân giới to đến có chút không hợp t h i thưởng cho nên tại giai đoạn này hay là cần trong trường học yêu thú bay tới dẫn theo các học sinh bay hướng riêng phần mình khu nhà ở chị an lân ngồi băng linh sư thiếu một đường phi hành rất nhanh liền đã tới chính mình nằm viện mà lúc này chính hắn sắt vách một cái khác tứ hợp viện bên ngoài một cái to lớn yêu thú ngay tại gầm rú đây là chỉ có kim loại khôi giáp long thú con ngươi màu đỏ tươi chiều cao tầm t r ừ n g hai mươi thước cường tráng tứ chi bên trên lóe ra ánh kim loại nhìn qua mười phần đẹp trai danh sừng minh ảnh hắc cương rồng trúc tính kim tối đẳng cấp tam cảnh ngũ đoạn phẩm chất địa cấp hạ phẩm mà đầu này minh ảnh hắc cương long chi thượng một cái sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng trong mắt mang theo một tia lanh chị an lân sử dụng l i ễ m tức chiếc nhẫn đem thực lực của mình nhận tàng đến phẳng cấp mà cơ hồng phi cũng biết ở thiên cấp khu vực ở lại học sinh tu vi chắc chắn sẽ không thấp như vậy chị an lân nhẹ gật đầu hắn có thể cảm nhận được trước mắt người này cũng không phải là ngự t h ú sư mà trường học cũng không có gì có thể có thể sẽ cho học sinh loại cảnh giới này yêu thú cho nên xác suất lớn hay là người này chính mình từ nhà mang tới danh xưng ơ cơ hồng phi cảnh giới nhất cảnh bốn đoạn chức nghiệp thể tu thể chết binh phạt chiến thể xếp hạng bốn n n bảy t r ă n h năm nguyên lai là một vị khác chiến thể chị an lân như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái trừ mình ra vị này hẳn là quân lớn trong tân sinh lợi hại nhất chị an lân chị an lân chủ động mở miệng nói mà cơ hồng phi n h í u lông mày đột nhiên hỏi n g ự thú cảnh giới gì bởi vì chị an lân sử dụng l i ễ m tức chấp nhận nguyên nhân cơ hồng phi không cách nào cảm nhận được chị an lân c h í n h thể cho nên suy đoán chị an lân là bởi vì n g ự thú cảnh giới tương đối cao nguyên nhân mới có thể tiến nhập mảnh khu vực này n g ự thú sư nghề nghiệp này ngược lại là có chút bốn không giống bản thân mặc dù có thể dựa vào n g ự thú phản hồi mà đến linh khí đột phá nhưng là càng nhiều hay là tinh thần lực cường đại cho nên nhiều khi n g ự thú sư bản thân cảnh giới cũng không thể đại biểu n g ự thú cảnh giới